t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm dưới nền đất sinh vật năm mới vui sướng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm dưới nền đất sinh vật năm mới vui sướng dưới nền đất n hào sự kiện bị hiện trường nhân viên đúng lúc đăng báo cái k i a số lượng khổng lồ sinh vật uy hiếp không lớn còn ở đại gia trong phạm vi chịu đựng thanh lý cũng chỉ là phiền p h ứ c chút chủ yếu là cái k i a duy nhất kim đan hậu kỳ sinh vật nơi này là kinh đô hơn nữa n hào con đường còn ở trung tâm thành phố vị trí rất nhiều vũ khí hạng nặng căn bản là dùng không được vì lẽ đó lần này dưới nền đất nl hào sự kiện c h ỉ có thể giao cho rất sự bộ xử lý mà rất sự bộ tuy rằng có bao nhiêu vị cảnh giới tiên thiên cao thủ thế nhưng muốn đối phó kim đan hậu kỳ sinh vật là căn bản liền không đáng chú ý chuyện này t i ự u phượng cùng tiểu ca trương khởi linh có quyền lên tiếng nhất bọn họ cùng mới vào kim đan kỳ k h á c loại giao thủ quá nếu như không phải có vương quỳnh tồn tại hai người nấm mộ cọt đều một người cao sở hồng tự mình tới đón vương quỳnh hết cách rồi vương quỳnh chỉ cần là ở kinh đô vệ tinh điện thoại hầu như không cần hắn cũng rất ít đi chỗ khác cơ bản chạch ở nhà một tìm một cái chuẩn thực sự không được liền tìm vợ hắn anh tử khẳng định biết hắ vương quỳnh từ khi sau khi kết hôn làm chuyện gì đều sẽ sớm báo cho anh tử vương quỳnh nhìn thấy sở hồng kỳ quá i hỏi hồng tỷ ngươi làm sao vào lúc này đến, đến rồi ngươi trốn ban rất hiếm thấy a sở hồng trợn mắt khinh thường không vui nói đ ừ n g đùa xảy ra vấn đề rồi máy đào đất khí mới vừa đem cửa động đào ra bên trong đã sớm vội vã không nhịn nổi rơi liền theo cửa động bay ra kỳ thực rất nhiều người cũng hoài nghi vương quỳnh là kim đan kỳ tu luyện giả thế nhưng không ai dám hỏi cũng không ai dám cho hắn phát hiện Thành tiểu hiện n thành ể u h i nay, ngoại tại r ừ Vông Quỳnh bên ngoài người m n nhất, h k n tỉnh bản đều là nàng không trọng không h phụ trách, không phải Đô đều sự cơ việc trọng yếu, không ai quay là ai dưới nền đất n ở hào đường bộ khu vực xung quanh là quân bộ bên trong tất cả đều là rất sự bộ nhân viên chỉ cần là ở kinh đô cái khác hai cái đặc thù chiến đội người cũng toàn bộ đến đông đủ rơi số lượng không có d ò xét ra đến cụ thể số liệu chỉ biết rất nhiều vông quỳnh ở một bên đánh xì gà không phải là chỉ cần đánh xì gà hắn còn ở thôi thúc trong cơ thể khỏe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu năng lượng từ khi nơi này đào móc tới trình độ nhất định sau khi rơi âm thanh liền không từng đứt đoạn nhân viên nghiên cứu khoa học dự tính chỉ cần cử a động vừa mở ra liền sẽ có lượng lớn rơi kéo tới nguyên anh kỳ là biến chất căn bản là không phải kim đan kỳ sinh vật có thể hiểu được sở hữu nhân viên tác chiến đều là dùng tiêu thanh vũ khí công kích âm thanh vẫn không có n ả y kỳ quái rơi phát sinh âm thanh lớn đánh chết rơi sự tình vương quỳnh căn bản cũng không có nhúng tay hắn liền đứng ở một bên hút xì gà lạng lạng nhìn ở nhiều rơi hiện trường nhân viên cũng không phải rất lưu ý đại gia lưu ý ở bên ngoài bố trí kỹ càng thiên la địa võng bảo đảm một con rơi cũng không trốn được biết bay con chuột bộ trưởng ngài đã tới rất sự bộ công nhân viên không có tác dụng bộ kiến trúc máy móc mà là dùng chung khoa viện cố ý vận đến công nghệ đen máy đào đất giới tình báo không nhiều có điều cũng là như vậy vương quỳnh mở miệng nói vậy chúng ta liền đi xem một chút này không biết sinh vật đi đen b ú c sáng trăng đường nối bên trong rơi vừa ra tới mọi người liền thấy do nó toàn cảnh không có vương quỳnh tồn tại lần này dưới nền đất n hào sự kiện đối với đại gia đến hòa giải chịu chết không khác nhau nơi này dù sao cũng là nội thành trung tâm âm thanh quá to lớn ảnh hưởng rất xấu đợi đến hậu kỳ máy móc tăng lên vương q u n h địa vị cũng tăng lên nhân viên nghiên cứu khoa học căn bản là không cầm nổi làm sao cho hắn phát hiện q u nghe h Nhi, chuyện này n rất u y i ngươi ể m n sở hồng lời quan tâm vương quỳnh ấm áp cười nói hồng tỷ ngươi còn không hiểu rõ ta sao gặp nguy hiểm ta khẳng định chạy nhanh nhất yên tâm đi nói thật nếu như không có vông quỳnh đến bọn họ đối với kim đan hậu kỳ sinh vật đúng là một chút lòng tin đều không có lượng lớn sinh vật kim đan hậu kỳ cơ thể sống khá lắm cái này cần bao nhiêu năng lượng a không phải là không có những người khác muốn tu luyện tiêu g i a o du mà là căn bản liền tu luyện không được cảnh giới tiên thiên vốn là như vậy mấy cái tiêu g i a o du phí năng lượng ngoại trừ vông quỳnh ai cũng tu luyện không nổi nơi này là kinh đô chuẩn bị ở đầy đủ cũng không quá đáng sở hữu nhân viên tác chiến đều chuẩn bị đầy đủ hết sẽ chờ ô n g q u n h đến tuy rằng vật này rất xấu thế nhưng cũng không trở ngại đã sớm chuẩn bị đã lâu nhân viên tác chiến công kích điều này giải thích động này bên trong khẳng định có đặc thù tồn tại ảnh hưởng máy móc sử dụng vương quỳnh tu luyện cùng người khác có sự bất đồng rất lớn trước đây thật nhiều máy móc đối với hắn căn bản là không có cách phân biệt nói sở hồng cũng không cần vương quỳnh hỏi đem sự tỉnh tỉ mỉ trải qua nói với vương quỳnh một bên nay kỳ xấu vô cùng rơi mỗi chỉ đều sẽ cho vương quỳnh cung cấp mấy trăm năng lượng đơn vị tuy rằng rất ít thế nhưng số lượng nhiều a đại gia kiên kỵ chính là con kia kim đan hậu kỳ cơ thể s ố mà thôi sở hồng ngẫm lại cũng là vương q u n h tiêu giao du nàng là từng trải qua so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn này bảo mệnh khẳng định không thành vấn đề vương quỳnh gật gật đầu nói rằng có cụ thể một chút tình báo sao làm vương quỳnh đi đến dưới nền đất nở hào đường bộ thời điểm nơi này đã sớm không có kiến tạo bộ người vì lẽ đó cựu phượng hồi đáp lượng lớn sinh vật thể là rơi có điều so với bình thường rơi năng lượng sinh học muốn cao hơn không ít thế nhưng không có đạt đến các loại cấp bậc cho tới nguyên anh kỳ vấn đề căn bản cũng không có người hướng về phương diện kiên nghĩ sách cổ ghi chép nguyên anh kỳ cùng thần tiên không khác nhau gì cả mọi người đều không cho là gặp tồn tại xã hội hiện đại muốn tin tưởng khoa học không phải nguy hiểm không đột phá nguyên anh kỳ thời điểm vương q u n h có thể sẽ cẩn trọn một chút có điều cái này kim đan sau cơ thể sống vẫn chưa từng di động sở hữu nhân viên tác chiến đều cầm từng người vũ khí phòng bị thật khó coi quá xấu này rơi cũng không biết cái gì giống nhìn kỹ lại lại như con chuột mọc ra cánh như thế thế nhưng từ khi hắn đột phá nguyên anh kỳ sau khi kim đan kỳ sinh vật đối với hắn mà nói chính là cái đệ đệ trung khoa viện công nghệ đen tuy rằng sử dụng tiền vốn cao thế nhưng tác dụng cũng đột xuất không chỉ đối với đào móc công tác có trợ giúp rất lớn đối với đào móc nhân viên cũng có thể tiến hành hữu hiệu bảo vệ công nhân viên đào móc cửa động cũng không lớn rất là cẩn thận kim đan hậu kỳ cơ thể sống nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện không ra là không biết sinh vật trong kho số liệu không có ghi chép vương quỳnh cũng không nghĩ đến ở kinh đô đ ợ i còn có thể có năng lượng khởi nguồn kim đan hậu kỳ cung cấp năng lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không vượt qua một tỷ năng lượng đơn vị trung khoa viện thiết bị g i xét chính là căn cứ năng lượng thể phân chia đ ẳ n g cấp nhưng là những n à y kỳ xấu vô cùng rơi liền không giống nhau mỗi chỉ mấy trăm năng lượng đơn vị là không nhiều một vạn còn cái kia mười vạn chỉ cái kia càng nhiều cái kia vương q u n h tâm thái vững vàng chờ đợi hắn chờ mong những n à y kỳ xấu vô cùng rơi càng nhiều càng tốt d trong ngày đất n rơi là suy nghĩ nhiều đi ra a cho tới như thế gấp sao có điều n a y kỳ xấu vô cùng rơi vừa ra tới liền đỏ mắt lên hướng về mọi người kéo tới một điểm trần trợt đều không có này rơi làm sao sẽ vô cớ cựu thị nhân loại Phải bình thường biết rơi, cựu ó nó rất trong đi ra rơi, là không thể để chúng nó rời trên rơi ít thế từ thể Mặt thành, kích công Mặc chúng không nhân như nào, bên nơi này. Mặt trên là nội thành, này n kệ loại. là là đi đi để phượng phụ trách chỉ huy chiến đấu nàng cũng không có khiến người ta đi động cử a động những người thi thể rơi mà là để nhân viên chiến đấu dành thời gian nghỉ ngơi bổ sung đạn dược trung khoa viện nhân viên giải thích loại mùi này tuy rằng không dễ ngửi thế nhưng với thân thể người nguy hại không lớn còn có nhất định giết chết vi rút vi khuẩn tác dụng c loại này năng lượng cấp bậc thu hoạch đối với hiện tại ông quỳnh tới nói chỉ có thể coi là ăn sáng cũng là đủ hắn duy trì một tháng tu luyện tiêu hao lượng không tới cảnh giới tiên tiên đối mặt kim đan kỳ sinh vật chỉ là khí tức đều không đỡ nổi càng không cần phải nói chiến đấu nhưng là ở phiên phức cũng phải lập tức xử lý ăn sáng ăn xong là nên vào xem xem vũ khí hiện đại giết loại sinh vật này thật sự rất đơn giản nhân viên chiến đấu nghỉ ngơi cũng gần như chiến đấu tiếp tục đừng xem cái này dưới nền đất hang động mở ra một tuần lâu dài thế nhưng bên trong không khí chất lượng vẫn là rất kém cỏi không cách nào người ủng hộ loại bình thường hô hấp l i ê n như thế cùng rơi chiến đấu vẫn kéo dài uông bình đánh xong xì gà liền bắt đầu bản động rất long hoặc là tuất cái khác mấy cái thần thú yên tĩnh ở một bên hấp thu năng lượng bọn họ là nhân viên chiến đấu không thể bởi vì mùi không được liền rời đi nơi này có điều chúng nói đây hiện nay căn bản không ảnh hưởng tới cái gì ở đây chiến đấu nhân viên chiến đấu có phong phú vật tư trong đỡ còn có thay nhân viên chiến đấu cùng ở nước ngoài trong sa mạc chiến đấu hoàn cảnh cách nhau Trung một một trời vượt. k h o a v i ệ n c u n g c ấ p c h ai này không biết t ê này thuốc hóa học, hiệu q rơi, rơi, rơi, rơi, rơi đến h l cùng thi rét i ấ c độ mắt không có t rét h sạch sẽ chỉ là máy móc trên biểu hiện lòng đất này bên trong huyệt động cái k i a dị thường cơ thể sống Vẫn không đối c cộng con, chỉ có cho cung cấp chính tới.、Nay、một tuần thanh lý rơi, tổng cộng tiêu diệt thể một tuần, thu triệu rơi, mỗi Nay hơn vạn bình quân có thể cho Vương Quỳnh cung cấp 500 năng lượng đơn vị. Chính là này một tuần, Vương Quỳnh thu được hơn 600 triệu năng lượng đơn lý là vị, vị. được đ với trung khoa viện nhân viên nghiên cứu khoa học lời nói đại gia vẫn là tin tưởng chỉ là tình cảnh trước mắt để mọi người không tự chủ giữ một khoảng cách phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn quan tâm nơi này xem nơi này chiến đấu giai đoạn tính tạm dừng thời điểm liền vội vã tiến lên ở biên giới nơi trang lên mấy con thi thể rơi liền chạy ngược về dọn dẹp xong hiện trường ương q u n h chỉ mang theo năm vị cảnh giới tiên tiến vào h a n động hiện trường địa phương chiến đấu có thể nói bị loại này thi thể rơi chất đầy muốn xử lý rất phiền phức có điều cử a động thanh nhãm bên trong không có giảm bất chút nào xem ra những này chết đi rơi số lượng đối với trong động toàn thể rơi tổ chức tới nói căn bản là không tính cái gì lấy tình huống trước mắt phòng t r ư ờ n g bên trong mạnh mẽ không biết sinh vật cùng nhân loại làm bằng hữu tỷ lệ rất xa vời cái này cũng là đại gia nóng lòng t h a m dò dưới nền đất hang động mục đích đại gia đối với trung khoa viện người không biết nói chuyện đã sớm trong lòng nắm chắc cũng không nói thêm gì cựu p ư ợ n g có phong phú chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu nơi này nhân viên chiến đấu không phải toàn bộ tham gia chiến đấu mà là chia làm mấy tổ giao nhau thức công kích trạm vị phương diện cũng có thể đúng lúc thay nhân viên tỷ như đưa lên chiếu sáng thiết bị sắp đặt nhiếp ảnh thiết bị thao tác thiết bị đo lường vân vân nhân viên nghiên cứu khoa học tuy rằng vội vã nghiên cứu mẫu vật thế nhưng cũng không đi ảnh hưởng nhân viên chiến đấu một ít đúng mực bọn họ vẫn là hiểu cũng may nơi này là kinh đô bất kỳ vật tư cung cấp đều đặc biệt thuận tiện vông bình đi đầu trước tiên vào dưới nền đất hang động hắn chủ yếu phụ trách an toàn còn lại công việc phụ trợ đều là do cái khác năm người làm hơn một ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua mặt sau trung khoa viện nhân viên nghiên cứu truyền đến tin tức dưới nền đất hang động rơi trong h u ộ c về ấ t cổ l a động rơi rất nôn nóng căn bản là chưa cho đại gia bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi rất nhanh lại kéo tới trung khoa viện nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích loại này quyết tán sẽ không không chừng mực đặt đến lượng nhất định này thuốc hóa học liền sẽ mất đi hiệu quả sẽ không ảnh hưởng hoàn cảnh thuộc về một loại khá là bảo vệ môi trường thuốc sát trùng tan giã thi thể sẽ biến thành chất lỏng hòa vào thuốc hóa học tiếp tục quyết tán tăng nhanh thi thể tan giá tốc độ rất nhanh phía sau nhân viên liền vận đến rồi tân khí giới là rất sự bộ t r à o loại cỡ lớn cơ thể sống khác loại công cụ lúc này cho rằng cách trở từng dùng để phía sau nhân viên có thời gian xử lý nơi này thi thể loại này rơi trải qua nghiên cứu cho thấy bên trong thân thể được nhiều loại thai hại vật chất không hề có một chút giá trị lợi dụng kiến nghị đúng lúc xử lý h á n thuộc về tọa chấn đại lão dễ dàng sẽ không xuất thủ tham dò dưới nền đất hang động công tác không thể trì hoãn bên trong còn có nguy hại tính rất lớn sinh vật tồn tại nhất định phải biết rõ đây là cái gì sinh vật Cùng cao có nhân đồng nhiều trang bị đầy đủ hết mọi người, ảnh hưởng không lớn. với với với đối loại hiếp thời loại thai hại siêu tiêu, điều, đối mọi độ đây đầy đủ huy thấp, khí thể hết bị xử lý thi thể phương pháp là trung khoa viện cung cấp một loại cô động thuốc hóa học công hiệu tương tự với cổ đại hóa thi phấn có đ i ề u hiệu quả tăng cao vô số lần có thể hữu hiệu, hiệu g i ế t chết đã biết phần lớn b i r u s cái này dưới nền đất hang động không có quang đồng thời các loại có độc không độc khí thể thành vụ làm cho nơi này tầm nhìn rõ rất ngắn n hào con đường chống trải địa phương thuộc về cái này dưới nền đất hang động một bên đính chót vương quỳnh bọn họ vừa tiến vào dưới nền đất hang động chính là vượt qua sáu mươi độ hướng phía dưới sân liền dốc vương quỳnh bọn họ tiến vào dưới nền đất hang động cũng không có vội vã tiến lên mà là tại chỗ lượng lớn đưa lên các loại thiết bị không chỉ để cho mình nhìn rõ ràng trong này tình huống cũng làm cho bên ngoài nhân viên nghiên cứu đối với nơi này tiến hành phát hiện ném xong các loại thiết bị sau phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ chốc lát liền lan truyền một chút số liệu chương ba trăm sáu mươi bảy dưới nền đất sinh vật ba tân xuân vui sướng chương ba trăm sáu mươi bảy dưới nền đất sinh vật ba tân xuân vui sướng số liệu thượng biểu minh đây là một cái đường tính vạn mét trở lên vẫn t h n h thức dưới nền đất hang động đồng thời cái này dưới nền đất hang động có rõ ràng nhân công dấu vết không phải tự nhiên hình thành không phải tự nhiên hình thành nhân công dấu vết vậy thì rất đáng giá khảo cứu v ư ơ n g bình bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu tra xét hết cách rồi trung khoa viện cung cấp thiết bị đo l ư ờ n g ở đây thuộc về giữa kích hoạt trạng thái tại đây dưới nền đất chính giữa hang động nơi cũng chính là cái tiêu kim đan hậu kỳ sinh vật vị trí khu vực có ảnh hưởng thiết bị điện tử không biết tồn tại điều này làm cho trung khoa viện dò xét thiết bị p h càng là tiếp cận dưới nền đất hang động khu vực trung tâm nơi nhân công này dấu vết càng là rõ ràng đặc biệt là mặt đất không ở là phổ thông bùn đất mà là một loại đại gia không nhận thức lệch loại làm nền thám hiểm thời điểm sợ nhất chính là tay nợ lộn xộn đồ vật nếu như không phải phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn cường điệu không thành vấn đề đại gia bị bọn họ phiền hết cách rồi cũng sẽ không dễ dàng động những thứ kia vì lẽ đó vương quỳnh tuy rằng nhận ra này mười tám căn cây cổ xếp vào vị trí là trận pháp nhưng không nhận thức là cái gì trận pháp có tác dụng gì vừa dứt lời cái kia xương mù dày dần dần mà tàn đi ở chiếu sáng thiết bị biểu hiện ở dưới triển lộ ra nó cụ thể tình cảnh cái này không nhận thức vấn đề nhưng lớn rồi phải biết trung khoa viện nhưng là có cả đất nước kho số liệu vương q u n h ngữ khí bình thản nói rằng khách nhân đều đến, đến rồi đều không bắt chuyện một hồi có chút không lệ phép a ngay ở đại gia kỳ quái vương quỳnh tại sao để mọi người đình chỉ đi tới thời điểm vương quỳnh mở miệng vặt hái xong gạch loại hàng mẫu sau khi vương quỳnh bọn họ tiếp tục tiến lên mười tám căn điêu mãn g thần bí văn cây cột dựa theo quy luật nhất định xếp vào ở một phía nay không có gì hay kỳ quái căn cứ vương quỳnh hiểu rõ cổ đại lưu t r u y ề n tới nay rất nhiều thứ đều là không trọn vẹn có điều rất nhanh tất cả lại trở về bình tĩnh tình cảnh lập tức yên tĩnh lại này đều là cái gì cùng cái gì a cái gì biến thành dòng mạch còn gọi bọn họ là người hiếm thấy bên trong là cái khác sinh mệnh có trí tuệ trong sương mù dày đặc không biết sinh vật không chỉ kinh ngạc đến ngây người c ứ u vợ n g bọn họ cũng làm cho phía sau nghe lén tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người vì lẽ đó vương quỳnh ổn vô cùng căn bản là sẽ không lo lắng cái gì một ít việc nhỏ mà thôi hắn sẽ không lưu ý ngay ở đại gia kỳ quái vương quỳnh nói chuyện với người nào thời điểm một cái vô cùng thanh âm trầm thấp chuyển đến thanh âm này không chỉ trầm thấp còn có dày đặc kim loại nặng mùi vị vương quỳnh bọn họ từ biên giới nơi nổi lên mấy khối gạch hết cách rồi đây là phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học mãnh liệt yêu cầu hắn hiện tại đã nghĩ cách nhìn gần xem đây rốt cuộc là cái gì sinh vật đê tiện nhân tộc không chỉ thiên chân còn rất nóng ruột các ngươi không phải nói dùng năm ngàn năm thời gian để ta biến thành tân l o n g mạch sao lúc này mới một hơn ngàn năm mà thôi ta cũng chưa chết làm sao biến thành dòng mạch chém l o n g mạch nay thật giống là minh sơ sự tình đi hiếm thấy là thật sự không biết tình huống thế nào biện pháp tốt nhất chính là đừng nói lung tung người nơi này đều lấy vương quỳnh làm đầu vương quỳnh không nói lời nào cũng là không một người nói chuyện chúng ta là trong lúc vô tình tiến vào nơi này cũng không biết n g ư ờ i nói những n à y triều đại thay đổi nhiều lần thời đại thay đổi ngươi nói những người hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ ghi chép cái gì không thể tại sao lại như vậy vương quỳnh tuy rằng cũng không nhận thức đây là cái gì gạch thế nhưng vật này căn bản là đối với nơi này không có ảnh hưởng gì nhân viên nghiên cứu khoa học muốn liền cho bọn họ mang chút trở lại toàn bộ sơn mạch vì là m à u tàn cho này điều sơn mạch cũng không phải một thể có một nơi là gãy vỡ gãy vỡ nơi có một vật còn sống bị vô số kim loại liên cố định ở nơi đó một cái sơn mạch n ằ m ngang ở trước mắt thấy này trong x ư ơ n g không biết sinh vật không nói chuyện vương quỳnh mới mở miệng nói phương pháp tu luyện cũng còn tốt điểm có chút gia tộc truyền thừa vẫn có đầy đủ hết vương q u n h đệ ngừng không có ai gặp đưa ra dị nghị đối với đặc thù sự kiện không ai gặp phản đối ông quỳnh đưa ra ý kiến ai cũng không được cái kia thần bí văn dù cho là lấy ông quỳnh học thức cũng không nhận thức là cái gì trong kho số liệu ghi chép lượng lớn các loại số liệu kho số liệu đều phân biệt không ra loại này về loại cái kia vấn đề liền không ở là vấn đề nhỏ cái này đại gia không riêng là chỉ ông quỳnh bọn họ còn bao gồm phía sau nghiên cứu khoa học đ o à n đội ta không nghĩ đến lại là loài người đê tiện nhân tộc các ngươi là đến xem ta có hay không biến thành dòng mạch sao này cây cột không biết là lấy cái gì vật liệu chế tạo sương mù dày tàn đi này cây cột thỉnh thoảng có lóe lên ánh sáng lộng lây lẽ qua phía trước vụ càng nặng dù cho là cảnh giới tiên tiên cựu phượng bọn họ cũng không thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì chớ đừng nói chi là những người trùng khoa viện cung cấp thiết bị ta chính là chết rồi như thế nào gặp biến thành rừng mạch loài người đầu tiên là c h ặ t đ ứ t tiên điệu long mạch đoạn sở h ư u tu luyện giả dễ cái sau bị cùng tộc xâm l ớ n vọng tưởng tái tạo long mạch nghịch thiên c ả i mệnh thiên chân thực sự là thiên chân a ha ha ha cái k i a trầm thấp kim loại nặng âm thanh lại lần nữa truyền đến ngựa khi rất là trào phùng nói cho tới ngay lúc đó người là cái gì muốn chém đoạn tiên đ i ệ long mạch đoạn thiên hạ vì lẽ đó tu luyện giả dễ cái mặt sau thì tại sao tái tạo lâm mạch đại gia lại không phải người trong cuộc ai biết nguyên nhân gì chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào đoán không trách hiện tại đại gia tu luyện gian nan như vậy nếu như này không biết sinh vật nói chính là thật sự như vậy tất cả liền giải thích rõ ràng âm thanh từ trong xương t r u y ề n đến trước mắt xương mù dày lăn lộn không nớt có thể tưởng tượng bên trong không biết sinh vật rất kích động cây cổ xếp vào quy luật rõ ràng là một loại t r t pháp nhưng là rồi lại không biết là cái gì t r t pháp đoạn vì lẽ đó tu luyện giả dễ cái nếu như là thật sự không trách hiện tại niên đại không có cái gọi là linh khí tồn tại cái kia vương quỳnh nắm giữ luyện đan luyện k h í t r ậ t pháp p h ù lục các loại tu luyện bác h ý đều là không trọn vẹn một hồi lâu ha ha ha ta rõ ràng ta rốt cục nghĩ rõ ràng không trách rất nhiều sách cổ ghi chép đồ vật hiện tại đại gia lý giải không được cái kia đương nhiên bọn họ động những thứ kia chủ yếu vẫn là vương quỳnh gật đầu đồng ý không phải vậy ai nói đều không dễ sử dụng còn chưa tới nơi trung tâm nơi thời điểm vương quỳnh liền để cựu phượng bọn họ đình chỉ đi tới dù cho là trụ cột nhất đồ vật đều là không trọn vẹn phương pháp tu luyện cũng là như thế vương q u n h từ khi sau khi đi vào l i ê n phát hiện trung tâm nơi sinh vật tuy rằng không biết nó cụ thể là cái gì sinh vật tại sao vẫn bất động thế nhưng này sinh vật tu vi ở nơi đó hiện tại căn bản là đối với ô n g quỳnh tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì bị như vậy dườm giả bột u chặt sinh vật là một loại màu đỏ s ẫ m sinh vật thân d à i phòng trừng có ngàn mét k h o ả n g trừng trái phải này sinh vật cũng không có toàn bộ biểu hiện ở mất người mặt trước nó còn có bộ phận thân thể là ở sơn khâu bên trong điều này làm cho mấy người không tốt phòng trừng nó cụ thể to nhỏ n à y sinh vật cùng trong truyền thuyết sinh vật có chút tương tự lòng nhưng là rồng ở trong truyền thuyết kỳ thực là không tồn tại sinh v ậ ta chương ba trăm sáu mươi tám trong truyền thuyết sinh vật chương ba trăm sáu mươi tám trong truyền thuyết sinh vật cổ lao văn hiến bên trong có sáng tỏ ghi chép cái gọi là lòng là vật tổ niên đại nhân loại tín ngưỡng là nhân loại căn cứ nhiều loại sinh vật dựa vào chính mình tưởng tượng ra đến một loại sinh vật là mạnh mẽ tượng trưng thời cổ đại thông tin không phát đạt mãi đến tận nhà hán bởi vì trung nguyên mạnh mẽ long loại này vật tổ hình tượng mới từ từ thống nhất rất sự bộ người trải qua rất nhiều đặc thù sự kiện những chuyện này đều hiểu rõ vô cùng có điều cái kia đều là xem tư liệu thật sự cùng long tương tự sinh vật xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm vẫn để cho mấy người kinh ngạc thốt lên cái kia trầm thấp kim loại nặng âm thanh lại lần nữa chuyển đến ha ha ha trước đây thật lâu là có rất nhiều người tộc như thế xưng hô q u a ta vào lúc ấy loài người cung dưỡng ta súng bái ta lấy ta vì l à t h ầ n t r ú c long hoán một hơi trầm thấp kim loại nặng âm thanh lại v ă n g lên đê tiện nhân tộc không nghĩ đến loại này trong truyền thuyết sinh vật thật sự tồn tại này cùng ghi chép bên trong có chín phần m ộ ư ơ i tương tự vâng quỳnh đối với thời cổ đại bí ẩn cũng không hứng thú lắm coi như biết rồi có thể thế nào hắn cảm thấy đến hiện đại thời đại liền rất tốt hắn đối với cuộc sống bây giờ cũng rất hài lòng không cần thay đổi cái gì không nói vài câu này không biết sinh vật chính mình sốt ruột bắt đầu gào thét lên vương bình bình thản đối với t r ú c long mở miệng nói xưng hô mà thôi ngươi không thích t h ì t h ô i ngươi hiện tại cái này bước răng rớp chẳng lẽ là nhân loại tạo thành khả năng là bởi vì đau khả năng là bởi vì này t r ú c long quật cường nó chỉ gào thét chính là không trả lời vương bình câu hỏi khá lắm thực sự là khá lắm vương bình là bao lâu chưa từng thấy loại này quật cường tiểu khả ái thiện tâm vương bình thỏa mãn chúc long nguyện vọng đúng hắn ở thể nộ vừa nãy triển khai tiến pháp dù cho là linh khí thức tỉnh có thể như thế nào sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất có hạn Kim lần này vương quỳnh đánh thời điểm liền hỏi cũng không hỏi hắn biết trúc long trả lời không được mặt người thân rồng có hai chảo thể xác đỏ sơ thở lại triển khai một bên tiên pháp vương quỳnh lại lần nữa nhắm mắt lại cảm nộ lên vương quỳnh không nói hai lời long cốt tiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay đổ gặp xuống liền hướng trúc long trên người đánh đáng thương đến trúc long mới vừa mở miệng vương quỳnh liền theo thói quen giật lên một hồi lâu mới dừng lại cũng nhờ có lần này đi vào thăm dò người thấp nhất đều là cảnh giới tiên thiên người không phải vậy sớm đã bị khí thế chấn bay ra ngoài t r ú c long vốn là tính khí táo bạo mới vừa bị đánh xong còn muốn cùng nó h ả o h ả o tán gẫu sợ là muốn ăn cất đây hắc ta này tính khí hung bạo này t r ú c long lão dùng sỉ nhục tính ngôn ngữ công kích vô ư ơ quỳnh vương quỳnh đã sớm nhận không được sáng theo này không biết sinh vật mở mắt ra toàn bộ dưới nền đất hang động giống như ban ngày toàn bộ sáng lên không nói những cái khác chỉ dựa vào điểm này nói là thần tiên sinh vật không quá đáng nay không biết sinh vật gào thét một hồi lâu mới dừng lại nó mở mắt ra còn có chuyện tốt như thế t r ú c long vừa nghe lời này tính khí lại táo bạo lên gào thét trừ bọn ngư ơ i ra những n à y đê tiện nhân tộc còn có ai có thể làm được chuyện như vậy giật một hồi vương quỳnh liền ôn hòa nhã nhặn đem lòng cốt tiên cất đi một bên đánh còn một bên ngữ khí ôn hòa hỏi ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận nó cũng không biết bao lâu không có được quá loại đau đớn này t r ú c long mới vừa mở miệng vương quỳnh tâm tùy ý động lòng cốt tiên xuất hiện lần nữa trong tay lại là một trận đổ ập xuống cuốn quất vương q u n h ngữ khí ôn hòa tiếp tục hỏi hiện tại ngươi có thể tốt tốt theo ta tán câu sao có điều nếu lãnh đạo cấp trên m u ố n biết vương quỳnh cũng là trôi chạy hỏi một chút xem ra này trúc long tính khí không tốt l ắ m a đồng thời rất cựu thị nhân loại trúc long cũng n g ô n g cái này l o à i người làm a q u ỷ sao vương quỳnh mở mắt ra liếc mắt nhìn trúc long tùy ý hỏi một câu có thể tốt thật tán g â u sao chỉ là như thế một cái động tác đơn giản vẻ mặt chuyện thần kỳ phát sinh trúc long đình chỉ hí vương quỳnh cũng bình tĩnh lại hắn nghi v ẫ n hỏi t r ú c l o n g nếu như vương quỳnh ký không sai lời nói đây là trong truyền thuyết trúc long nó làm lại liền chưa từng thấy tà ác như thế nhân loại nhìn ông q u n h dọn ôn hòa bạo lực thủ đoạn bất kể là hiện trưởng cựu phượng bọ vẫn là phía sau tất cả mọi người đều lặng lẽ không có đang nói chuyện trúc long nghe thấy v ông quỳnh lời nói rất là tức giận nói ta chính là ta không cần các ngươi loài người ở cho ta xưng hô đê tiện nhân tộc tại sao nói thủ đoạn bạo lực bởi vì v ông quỳnh mỗi một doi tử cũng làm cho dãy núi kia một ít núi đá trở thành một phấn khác nào ban ngày dưới nền đất không gian mấy người cũng rốt cục nhìn rõ ràng này không biết sinh vật t o à n cảnh tình huống như thế đừng nói trúc long chính là hiện trường những người khác cùng phía sau quản chế nhân viên đều không nghĩ đến lại nói ông q u n h cảm thấy thôi linh khi thức tỉnh cũng không nhất định là chuyện tốt người mới vừa vẫn ăn sao người ta vẫn chưa trả lời cái tia còn chưa nói cái tia người làm sao liền độc thủ cái gọi là chuyện bất quá tam lần này không đợi vương quỳnh hỏi t r ú c long cố nén đau đớn vội và nói l o à i người đây là cái gì thần tiên thao tác còn có thể như vậy dù cho là vương quỳnh đều bị này không biết sinh vật thao tác kinh ngạc đến n g â y người bao lâu đến cùng là bao lâu tuy rằng t r ú c long vô dụng rõ ràng thương thế thế nhưng nó là thật sự đau hỏng rồi từ khi nguyên anh kỳ sau đó vương q u n h vẫn là lần thứ nhất triển khai tiên pháp không nghĩ đến có cảm lộ mới lần này đánh khá là có kỹ xảo vương quỳnh đem mình nắm giữ sở hữu tiên pháp triển khai một lần mới ngừng lại lần này đình chỉ sau vương quỳnh cũng không có vội vã hỏi trúc long nói mà là nhắm mắt lại thể nộ cái gì sau đó hắn không có chờ trúc long trả lời lại lần nữa triển khai chính mình cảm nộ sau tiên pháp giật lên bị cắt đứt cảm nộ vương quỳnh ngữ khí không tốt nói rằng ta hỏi ngươi nói sao ai bảo ngươi mở miệng nếu như không phải phía sau có lãnh đạo cấp trên để hắn hiểu rõ một ít thời cổ đại bí ẩn hắn vậy có tốt lắm tình khí đã sớm giết chết nó hấp thu năng lượng hoàn công về nhà có điều vì tự thân thiếu chịu khổ một chút nó thành thật yên lặng chịu đựng sở hữ khá lắm thực sự là khá lắm tất cả mọi người bất kể là hiện trường vẫn là phía sau đều không nghĩ đến vương quỳnh còn có như thế bạo lực một mặt trở thành pháp bảo vũ khí chính là dùng tốt ta tâm tùy ý động vương quỳnh hết sức hài lòng cảm ngộ xong tiên pháp sau khi vương quỳnh mới mở mắt ra lần này tâm tình của hắn không sai lại lần nữa ngự khi ôn hòa mở miệng hỏi có thể tốt thật tán g ố u sao t r ú c long túng vội vàng trả lời có thể như vậy cũng tốt vương quỳnh thỏa mãn gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi nói một chút đi ngươi cái này thể là xảy ra chuyện gì khả năng là nhớ tới trước đây việc không tốt t r ú c long lại có chút táo bạo ý tứ có điều nói nhìn một chút trước mắt vô hình táo bạo tinh khí trong nháy mắt bị tối tát chứ ba trăm sáu mươi chín t r ú c long tự khởi tố chứ ba trăm sáu mươi chín t r ú c long tự khởi tố t r ú c long thành thật trả lời ta trời sinh bất phàm nhưng không biết thân tộc sinh sống ở trong dãy núi nhân trời sinh thông thuệ hiểu sự ở trong dãy núi sinh hoạt ngược lại cũng tự tại chẳng biết lúc nào ta sinh tồn khu vực có loài người tồn tại trong dãy núi đồ ăn rất phong phú lẫn nhau trong lúc đó cũng không cái gì xung đột cũng chẳng biết lúc nào loài người bắt đầu cho ta đưa đồ ăn cung giữa ta s ư n g hô ta vì là lòng tôn ta vì bọn họ thần như vậy không biết năm ta học được nhân ôn loài người sở cầu thời gian ta là nhân tộc đánh chết một ít đối với bọn họ có uy hiếp giá thú loài người cũng sẽ cho ta đồ ăn liền như vậy nói tới chỗ này trúc long vừa bất thức hô nhưng là có một lần loài người cho ta đưa tới lượng lớn đồ ăn h e o dê bỏ trăm con trở lên ta rất cao hứng sau khi ăn xong ở tỉnh lại ta liền vây ở nơi đây ta che chở loài người không biết năm loài người vì sao như vậy đối với ta thiên địa bỏ đi thiên địa bất dung ta hận a cái này nghe đến đó thân là nhân loại mọi người bất kể là hiện trường vẫn là phía sau đều rất lúng túng này nên nói như thế nào đây ân đề đoán trả người không vì bản thân trời chu đất diện vẫn là không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác vẫn đúng là không tốt giải thích người che chở nhân tộc là cái nào nhốt ngươi ở đây chính là người che chở người sao t r ú c long nghi ngờ nói lại nói vương quỳnh cùng linh nhi đều là cảm ứng n h y bén phân rõ lời nói trong lúc đó thật giả vẫn là rất đơn giản vương quỳnh bắt đầu dường như kém sổ hộ khẩu tự tra hỏi nghe nói thiên địa linh khí biến mất đối với các ngươi loại người tu luyện giả tới nói sau đó tu luyện càng khó khăn liền thiên nhân cũng khó khăn thành nhưng là mấy người các ngươi đều là thiên nhân nhiều ngày như vậy người trước đây những người kia khẳng định lại là lừa gạt ta kỳ thực hiện tại nhân loại tu luyện cùng n à y trúc long gần như thế đều dựa vào ăn tự nhiên sản sinh năng lượng tu luyện căn bản là không loại kia hấp thu năng lượng đất trời tu luyện nghe các ngươi l o ạ i người nói những người thời điểm ta vẫn làm chuyện cười nghe các ngươi l o ạ i người nói tới long không phải là ta sao ta vị trí sân mạch không phải là long mạch sao ta ở nơi nào vô số năm tháng sản không sản linh khí ta còn có thể không biết không phải là không thể mà là không có coi như có nhiều chỗ có một ít năng lượng tồn tại cũng không có người nào cùng năng lượng sinh học hấp thu những người rơi là từ dưới nền đất h o a n ra có rất nhiều cũng chính bởi vì những n à y dưới nền đất sinh vật ta mới không chết đói nhìn t r ú c long cái kia một bộ ta xuẩn ta có lý dáng vẻ vâng quỳnh liền không theo chân hăng cưỡng n à y đều là cái gì cùng cái gì à quên đi những này những thứ không biết liền không ở nói rồi vẫn là đàm luận chút có quan hệ hiện tại sự tình đi vâng quỳnh bọn họ cũng phát hiện n à y t r ú c long chính là cái c ộ c g đốc cái gì cũng không biết phòng chừng trước đây chính là vẫn c h ừ ăn ra chính là ngủ ta trời sinh là cảnh giới tiên tiên t i ê n nhân tuy rằng tu vi tăng trưởng so với các ngươi loài người chậm thế nhưng ta là t r ư ở n g sinh chủng chỉ cần đồ ăn đầy đủ ta liền có thể vẫn sống sót tu vi vẫn tăng trưởng đối với người yếu chẳng ra gì chi đối với cường giả không dám t r ú c long lắc lắc đầu nói rằng những người kia đem ta vây ở nơi đây không có để lại bất luận là đồ vật gì bọn họ muốn bỏ đói ta ở đây để ta chết rồi thân thể liên tiếp sơn mạch này gãy vỡ địa phương c u ố i cùng hóa thành long mạch t r ú c long vây ở chỗ này tuy rằng nó là kim đan hậu kỳ thế nhưng tạm thời không cần lo lắng nó nguy hại cực kỳ lâu trước đây ở ta che chở nhân tộc thời điểm thỉnh thoảng nghe bọn họ đã nói nói các ngươi loài người có người chạm thiên địa chi long mạch đoạn tu luyện giả cùng để hoàng tộc thống trị t r ú c long khả năng là thật sự sợ vương quỳnh liếc nhìn vương quỳnh nói rất thành thật ta cũng không biết ta có thể sống bao lâu ta cảm thấy đến chỉ cần có ăn ta liền có thể vẫn sống sót chỉ cần ta sống sót tu vi liền sẽ một cách tự nhiên tăng lên vương quỳnh tiếp tục hỏi nơi này vừa nay đột nhiên toàn sáng ngươi là làm thế nào đến ha ha ha thực sự là quá buồn cười ta sống vô số năm tháng trời sinh mậm trí thiên địa chi linh khí vẫn ở suy nhược càng ngay càng ít làm lại liền chưa từng nghe nói thiên địa chi linh khí là dựa vào cái gì thiên địa chi long mạch sản xuất v ư ơ n g quỳnh lại lần nữa nhìn một chút trúc long hỏi ngươi có thể sống bao lâu ngươi không cần tu luyện còn có vừa mới bắt đầu ngươi nói ngươi rõ ràng là cái gì ý tứ trúc long khẳng định đạo linh khí đều là loài người mới có thể hấp thu có rất ít những sinh vật khác có thể hấp thu thiên địa linh khí ta lại hấp thu không được biết nó có ích lợi gì v ư ơ n g quỳnh chỉ chỉ bọn họ đến phương hướng nói rằng công kích chúng ta rơi cũng là vây ở ngươi tại đây người đặc biệt vì ngươi ngôi cho tới trúc long nói có đúng không là lời nói dối phương diện này cũng không cần lo lắng ta cảm thấy đến linh khí chính là đồ ăn đều bị các ngươi loài người ăn sạch các ngươi loài người ăn nhiều năm như vậy ở nhiều đồ vật đều sẽ bị ăn sạch liên quan với thiên nhân đề tài vương quỳnh bọn họ đều không giải thích t r ú c long hiểu lầm liền hiểu lầm đi t r ú c long khả năng bị vương quỳnh thật sự đánh sợ thành thật trả lời ta biết loài người tu luyện rất khó khăn theo các ngươi loài người lời giải thích tu luyện đến cảnh giới tiên thiên thiên nhân một triệu người bên trong cũng khó khăn ra một cái thiên nhân t r ú c long thở hồn hẹn chuyện đương n h i ê nói n các ngươi loài người trường đều giống nhau ta làm sao có khả năng phân biệt như vậy rõ ràng có điều bọn họ là không giống mùi không giống nhau người còn có bản lánh gì bắt đầu ta nói rõ ràng là chỉ các ngươi loài người không phải trường sinh trùng tuổi thọ rất ngắn một hơn ngàn năm quá khứ lúc đó chào ta ở đây nhân tộc đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu năm ngươi cũng không biết linh khí là làm sao biến mất biết bay điều động sương ngủ thật giống liền những thứ này đầu tiên động vật khác loại không giống nhân loại lời nói dối liền tiên cơ bản có cái gì thì nói cái đó chúng nó không phải sẽ không nói láo mà là cảm thấy đến không có nói láo cần phải điều động so với ta nhược sinh vật toàn sao t r ú c long nói như vậy cũng không thể nói sai thiên địa linh khí biến mất chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng không ai biết hiện trường mặc dù có chút lúng túng nhưng v ông quỳnh vẫn là nhắm mắt hỏi không phải vậy hắn so với cựu phượng bọn họ tu luyện tới không khá hơn bao nhiêu theo phong thủy học được nói long mạch khởi nguyên ở cô lôn đến nay theo phong thủy học được nói cũng có thể tìm tới rất nhiều long mạch vị trí long mạch theo ấ n địa mạch nhịp đập hình thành vương quỳnh gật gật đầu một cái để nó tiếp tục thủ thế vương quỳnh tăng lên nhanh như vậy đồng thời có năng lượng hấp thu là bởi vì hắn có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm đặc tính phụ trợ chúc long tự đắc nói rằng trời sinh ta trợi sinh như vậy chỉ cần mở mắt chu vi chăm dặm như ban ngày loài người cũng là bởi vì này tồn ta vì lạc xương ta là long trung khoa viện nhân viên nghiên cứu khoa học cũng dựa theo loại quy luật này đối với trước đây cùng tân hình thành long mạch tiến hành rồi lượng lớn nghiên cứu đến nay cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc thù hiện nay nguy hại to lớn nhất chính là cái nào đ ư ợ c lượng lớn vi khuẩn vi rút dưới nền đất sinh vật có điều vương quỳnh vẫn là trôi chạy hỏi ngươi hiện tại kim đan hậu kỳ ngươi còn bao lâu nữa nguyên anh kỳ nguyên anh kỳ là muốn thiên phạt giáng lâm nơi này nhưng là thành phố kinh đô khu điểm ấy tất nhiên hỏi rõ ràng người khác không biết thiên phạt là có hay không giả vương q u n h bản thân mới vừa trải qua không lâu h ắ n có biết đây là thật sự chúc long sắp xếp chương ba trăm bảy mươi chúc long sắp xếp nguyên anh kỳ thiên phạt đó là vật gì chúc long rất trực tiếp không hiểu liền hỏi vị này loại người c ứ n g giả ngươi nói kim đan hậu kỳ nguyên anh kỳ còn có thiên phạt là cái gì đồ vật ta chưa từng nghe nói những này đây là ý gì chúc long lời nói thật h u y ề n không vọt đến vương quỳnh bọn họ eo chúc long này có c l ố c thật sự là cái gì cũng không biết ta nhưng là dù sao hỏi người ta thời gian thật dài thật vất vả đối phương đặt câu hỏi lễ p h é p điểm cũng không phải thứ gì trọng yếu vẫn là trả lời đi vương q u n h mở miệng nói dựa theo tu vi phân chia cảnh giới tiên thiên sau khi là kim đăng kỳ ở phía sau chính là nguyên anh kỳ đồn đại nguyên anh kỳ là muốn trời dáng sấm sét trừng phạt quá liền nguyên anh kỳ q u á không được phải chết vương quỳnh đại khái cho này cộc lốc giải thích một hồi lại hỏi tiếp n g ư ơ i bị bắt tới thời điểm là cái gì tu vi t r ú c long bị vương quỳnh nói tu vi phân chia sự làm cho có chút mê man thế nhưng vẫn là thành thật trả lời tiên thiên đỉnh cao lập tức liền gặp đột phá loại kia những thứ này đều là những người chào ta nhân tộc nói làm lại không có ai tộc nói với ta cảnh giới tiên thiên sau khi là kim đ ă n kỳ còn có nguyên anh kỳ còn có thiên phạt vị này loài người cường giả nguyên là cái gì t u vi kim đan kỳ vẫn là nguyên anh kỳ khẳng định là nguyên anh kỳ đi không phải vậy làm sao có khả năng đánh ta như vậy đ â u khá lắm vẫn đúng là để này c ọ c lớp đoán đúng có điều v ông quỳnh là sẽ không thừa nhận nguyên anh kỳ cái gì chỉ tồn tại cùng truyền thuyết là không thể tồn tại trúc long đồng ý đổi chính là chuyện tốt không phải vậy đại gia chỉ có thể ở xem biện pháp khác lần thứ nhất giao dịch v ông quỳnh biết con này bị loài người hố qua trúc long nó không phải rất yên tâm này có thể lý giải ông quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói rằng xác định trao đổi sau trước tiên cho ngươi heo dê b ò ăn ngươi ăn xong ở thả dưới nền đất sinh vật công kích chúng ta đem ngươi ăn ngủ ai cho chúng ta thả dưới nền đất sinh vật ta t r ú c long trầm tư một chút khổ sở nói vấn đề của ngươi quá khó khăn dưới nền đất sinh vật quá nhiều rồi ta không biết chúng nó có bao nhiêu ngươi lấy cái gì ăn ngon cùng ta đổi dưới nền đất sinh vật heo dê b ò có thể không ta đã lâu không ăn chúng nó vô cùng nhớ đ u n g t r ú c long không nghĩ đến thật sự có thể đổi đến heo dê b ò hay là dùng những người khó ăn đồ đổ vật đ ổ i hơn nữa đối phương còn hỏi nó lần trước như vậy điểm công kích chúng nó số lượng có thể đổi bao nhiêu heo dê bỏ chúc long nói rằng nếu như là trước đây lời nói mười mấy con đương nhiên không đủ còn cần ta tự mình đi tìm chút đồ ăn không quá nhiều thời điểm gần như liền được rồi ta cũng quen rồi một năm ăn một lần ngủ một rớt không nhiều thời gian dài liền sẽ có loài người lại đưa ăn t r ú c long cảm thấy đến không thể nắm những người vô dụng dưới nền đất sinh vật đổi lấy quá nhiều heo dây bò vạn nhất loài người không đổi làm sao bây giờ t r ú c long rất chăm chú đánh giá đưa tới heo dây bò khẳng định gật đầu nói không sai cùng ngươi trao đổi heo dây bò nhìn so với ta trước đây ăn muốn màu mỡ nhiều lắm chính là không biết mùi vị như thế nào không nghĩ đến dưới nền đất sinh vật nhiều như vậy nguy hại luy thừa thẳng tăng lên hiện tại trúc long có thể nói đối với loài người vô cùng không tín nhiệm tuy rằng hắn đánh qua chính mình thế nhưng những người đã không trọng yếu an quan trọng nhất mình rốt cuộc bao lâu chưa từng ă n cái tia không có hỏi heo dây bò có điều trúc long vẫn là không yên lòng nói ngươi thật sự nguyện ý cùng ta trao đổi sao sẽ không giống những người xấu k i ê u tộc như vậy ở đem ta ăn ngủ chứ vương quỳnh cùng trúc long đối thoại phía sau có thể nghe rõ rõ ràng ràng bọn họ đã sớm bắt đầu chuẩn bị lập tức liền có thể lại lần nữa ăn được heo dây bò trúc long rất cao hứng lập tức nói rằng yên tâm phương diện này ta rất có kinh nghiệm vương q u n h nhìn một chút trúc long này ngàn mét trở lên thân thể nghi ngờ nói đủ sao heo dê b ò rất nhanh sẽ đưa tới vương quỳnh nói với t r ú c l o n g ngươi xem một chút hiện tại heo dê b ò cùng ngươi trước đây ăn có cái gì không giống hài lòng không loại này trao đổi ai trước tiên xác định số lượng ai liền sẽ chịu thiệt vẫn để cho đối thủ đến á p như vậy có ra giá không gian vì lẽ đó t r ú c long mở miệng nói muốn công kích các ngươi dưới nền đất sinh vật số lượng một lần đổi mời ư đầu heo dê b ò k h ỏ e không vì thành thị an n g uy vương quỳnh nói với t r ú c l o n g dưới nền đất sinh vật không phải vật gì tốt thả ra để chúng ta tiêu diệt đi chúc lòng nghe vương q u n h nói như vậy ngẫm lại cũng đúng nhà người tốt tộc chính là người tốt tộc thật tốt t r ú c long rất nhanh sẽ lắc đầu nói đó là ta đồ ăn tiêu diệt ta ăn cái gì tuy rằng chúng nó ăn không ngon thế nhưng không ăn ta sẽ bị chết đói t r ú c long suy nghĩ một chút nói rằng trước đây loài người cung dưỡng ta thời điểm theo các ngươi loài người lời giải thích là một năm một lần mỗi lần cũng là mười mấy hoặc mấy chục con heo dây bỏ thời gian quá lâu không nhớ ra được t r ú c long vui mừng tiếp tục nói cũng còn tốt đột phá lớn lên phần lớn là hướng về giải g i a trường không phải vậy ta sẽ bị chén chết vương quỳnh hỏi ngươi thời gian bao lâu cần ăn một lần đồ vật một lần cần ăn bao nhiêu Trúc l o như g cũng giăn cắn, lần năm là một t bị gian cắn, năm sợ dây n tán đang g rất bất là biết hỏi, ai đ ợ c ăn ngủ, sẽ bị vậy n nơi nào. đi đổi, đ tới làm Cho sao â là cái thật vấn đề. Chơi thật vậy vấn như đề. ạ, một điểm dưới nền đất sinh vật liền có thể đổi heo dê bỏ sao cái này loài người thật là hào phóng hắn khẳng định là người tốt tộc không giống những người tóm nó người xấu tộc vâng quỳnh phải mãi nói được rồi lập tức liền sẽ có người đem heo dê bỏ được tới n g ư y i thu điểm khí tức tặng đồ nhân tộc không phải là thiên nhân không ăn mấy lần ta có một lần tỉnh lại đột nhiên lớn rồi rất nhiều khả năng chính là đột phá kim đan kỳ đi quả nhiên là chứ ăn ra chính là ngủ những cái khác chuyện gì không làm cũng không dùng v ông quỳnh trả lời t r ú c long tiếp tục nói vốn là ta đều sắp cũng bị chết đói lòng đất này không biết làm sao xuất hiện một cái hang động có rất nhiều sinh vật rất khó ăn thế nhưng vì mạng sống ta vẫn là ăn vâng quỳnh mở miệng nói ngươi cảm thấy đến như công kích chúng ta những người số lượng dưới nền đất sinh vật có thể đổi bao nhiêu heo dây bò t r ú c long suy nghĩ một chút nói rằng trước tiên trao đổi mười đầu heo mười dây đầu đàn mười con bò vâng quỳnh suy nghĩ một chút nói rằng chúng ta cầm cẩn thận ăn đổi với ngươi dưới nền đất sinh vật có bao nhiêu xem công kích chúng ta loại kia số lượng hiện tại lời nói liền không biết ta rất lâu không có ăn no vương quỳnh bọn họ cũng biết tình huống như thế thực sự là tiền nhân n g h i ệ p trướng hậu nhân trả nợ à. đại khí à, vương quỳnh đối với cái tỷ lệ này rất hài lòng gật đầu nói không thành vấn đề ngươi dự định trao đổi bao nhiêu tu vi quá cao bày ra ở đại gia trước mặt cũng không nhất định là chuyện tốt thoát ly quần chúng là không được có điều hiện tại đại gia mục tiêu chủ yếu là tiêu trừ dưới nền đất sinh vật xem loại kia rơi đó là nhất định phải tận lực tiêu diện tình thời điểm đói bụng nhanh ngủ liền sẽ đói bụng chợ vương q u n h đại khí nói rằng ngươi có thể ăn đang nói thực sự là người tốt này nhân tộc cùng mình trao đổi heo dê b ò so với trước đây nó ăn qua thật sự tốt hơn rất nhiều cũng lớn không ít t r ú c long không thể chờ đợi được nữa điều động heo dê b ò tới gần nó sau đó hút một cái một đầu lợn béo liền tiến vào trong miệng nó những n à y heo dê b ò một điểm phản kháng đều không có cùng bị siêu khống con dối như thế cũng còn tốt đối với nhân loại không có hiệu quả không phải vậy còn tán gấu cái gì à đã sớm giết chết nó chứng ba trăm bảy mươi mốt hài lòng t r ú c long chứng ba trăm bảy mươi mốt hài lòng t r ú c long một cái nuốt vào một đầu lợn béo t r ú c long trong nháy mắt liền hài lòng lên ân thật là thơm cái này người tốt tộc đưa tới heo là chính mình ăn qua ăn ngon nhất heo hơn nữa còn lớn như vậy chính mình kiếm được t r ú c long hiện tại nói liên tục công phu đều không có lại hút một cái nuốt vào một con dê dương cũng so với mình trước đây ăn qua dương thân thiết ăn không ít thế nhưng so với heo vẫn là kém rất nhiều không như vậy hương đang ăn một con bò sau khi t r ú c long trong lòng có tính toán heo ăn ngon nhất bò bít tết thứ hai sườn cựu thứ ba tuy rằng những n à y heo dê bò đều so với mình trước đây ăn qua thân thiết ăn có điều t r ú c long cảm thấy đến vẫn là đổi heo ăn thích hợp t r ú c long vừa ăn một bên nói với ông quỳnh vị này loại người c ư n g giả ta muốn lại đổi ba trăm đầu、heo. có thể không có thể là có thể thế nhưng khẳng định không thể để cho ngươi thoải mái như vậy không phải vậy sau đó chuyện làm ăn khó thực hiện à? vẫn trao đổi đến chính mình ăn no mới thôi n à y rất tốt à thời gian m à thôi chính mình nhiều chính là trúc long rất vui vẻ sẽ đồng ý gấu trúc ở thời cổ đại nhưng là gọi thực thi ế thú t vậy cũng là h u n g thú tay sẽ cho rừng hổ báo tồn tại tuy rằng một năm này hầu như vẫn đang bận thế nhưng ông quỳnh thu hoạch cũng là rất to lớn lần này đến cựu đầu x a bách ông quỳnh chỉ dẫn theo đông bắc hồ một nhà ba người cùng gấu trúc b ả o bảo lần giao dịch này tốn thời gian nửa năm lâu dài n hào hang động từ lâu dựng thành một cái quân sự cứ điểm thời gian dài một vị cảnh giới tiên tiên c h ấ n thủ ở đây để ngựa vào nhất còn lại mấy tên tiểu tử tiểu hắc tiểu bạch gấu trúc bà bảo, bảo đừng xem chúng nó một bộ c h ư a trưởng thành dáng vẻ hiện tại không gian trang bị hơn nhiều mang vật tư cũng thuận tiện không cần giống như kiểu trước đây dựa vào địa phương phối hợp cho tới trúc long vấn đề phía sau vẫn đang thương thảo chính mình sùng vật không thể quan g bắn manh cường hóa tự thân cũng là rất tất yếu có điều mấy lần sau khi chúng nó ba cái liền nhanh chóng trưởng thành thêm vào ô n g quỳnh người chủ nhân này vô hạn lượng hậu cần chống đỡ chúng nó bản năng chiến đấu hầu như một ngày một cái dạng nói là tạm thời là bởi vì nhân viên nghiên cứu còn không nghiên cứu rõ ràng nơi này mà sau cuối cùng quyết sách là cái gì dáng vẻ cũng không ai biết tất cả chờ đại gia nghiên cứu rõ ràng tình huống cụ thể lại nói vương quỳnh lúc này năng lượng tràn đầy năm nay bận rộn hầu như một năm này hắn cũng rốt cục có thể thanh nhàn hạ xuống có thể k h ô n g chế còn nói được nếu như không thể khống này t r ú c long dù cho là không sai nó kết quả cuối cùng vẫn là đến chết Mỗi chuyện ỉ thi miết c n g c như ợ n g c vậy không liên quan đúng sai chỉ liên quan đến với chủng tộc sinh tồn dù cho là lần này dưới nền đất sinh vật số lượng tăng mấy lần cũng một chút cũng không có ảnh hưởng vâng quỳnh nói rằng chúng ta vẫn là mỗi lần trao đổi ba mươi đầu heo cho ngươi chúng ta một lần một lần trao đổi ngược lại cũng không nhiều thời gian dài lần này chúng ta vẫn trao đổi đến ngươi ăn no mới thôi thế nào sự kiện lần này hắn tạm thời lại thêm một người năng lượng dự chữ chỉ. giao dịch liền như thế vui vẻ quyết định t r ú c long ăn xong này ba mươi đầu heo dây bỏ vương quỳnh bọn họ liền lùi tới cửa động nơi vương quỳnh cũng nhờ vào lần này nờ hào dưới nền đất sự kiện thu được hơn bốn trăm l i c năng lượng đơn vị xem như là một lần có thể số lượng lớn được mùa nhưng là dị thú dù sao cũng là dị thú vừa mới bắt đầu còn cần linh nhi che trở cùng thi biết chiến đấu ma trảo vô cùng đương nhiên linh nhi cùng hương nhi thuộc về bên người mang theo không tính bởi vì trao đổi đến đồ ăn ăn thật ngon trúc long còn đại khí nhiều hơn chút dưới nền đất sinh vật ngược lại những n à y dưới nền đất sinh vật không biết có bao nhiêu không bằng cho r ằ n g ẩn tình đưa cho người t ố t t ộ c thế nhưng gấu trúc bảo bảo sau khi về đến nhà chuyển biến nhanh nhất hầu như trong nháy mắt biến thành dựa vào bán manh ăn cơm tiểu khả ái không hề có một chút nào lúc chiến đấu hung ác vương quỳnh vì hấp thu năng lượng vẫn tại đây cửa động bảo vệ mãi đến tận trúc long ăn no ngủ say hắn mới rời khỏi lần này n, n. hào dưới nền đất hang động sự kiện xem như là tạm thời có một kết thúc bởi vì đại gia đối với tình huống hiểu rõ còn chưa tấu h triệt vì lẽ đó vẫn là tạm thời như vậy tốt tiểu h ắ c cùng tiểu bạch từ người n g năng lực v ậ n dụng cũng sử dụng rất thành thạo người tốt tộc một cao hứng trao đổi đồ ăn cũng sẽ càng thuận tiện không phải lần giao dịch này vẫn ă n được trúc long c h o n g đỡ trúc long ngoại trừ bắt đầu ba mươi đầu heo dê bỏ các mười đầu mặt sau tất cả đều là giao dịch heo tổng cộng năm trăm đầu hồ mẹ đại địa còn nói được trước đây vẫn sinh sống ở g i ã ngoại hoang dại bản lĩnh tự nhiên không kém vương bình ngoại trừ tự thân hai cái không gian trang bị còn đem trong nhà không gian cái dương cùng năm cái chứa l ư ợ n túi toàn bộ chứa đầy vật tư nghĩ đến đầy đủ lần này thanh lý thi miết quần tiêu hao không chỉ là t r ú c long đối với lần giao dịch này thỏa mãn vương quỳnh cũng đúng lần giao dịch này thỏa mãn vô cùng cựu đầu xa bách vị trí khu vực thi miết quần đến lúc đó thanh lý không phải vậy không chỉ cựu đầu xa bách thiếu hụt chất dinh dưỡng thi miết quần cũng sẽ tự t à n cái kia đều là năng lượng a chính mình sùng vật ở huấn luyện vương quỳnh cũng không kẻ nhạt hắn nghiên cứu lệ u y n khí lần này thanh lý công tác mãi đến tận cuối năm mới coi như kết thúc lần này về kinh đô vương q u n h không có dự định rời đi về vô danh sân trang cùng dưới nền đất sinh vật chiến đấu lại lần nữa đánh tới c vương h quỳnh tuy rằng hiện tại chỉ có không tới một tỷ năng lượng đơn vị chỗ trống thế nhưng đối với cựu đầu xa bách vị trí khu vực thi miết quần tới nói đầy đủ chúc long liền quăng ra nó phần sau để lượng lớn dưới nền đất sinh vật đi ra công kích vương quỳnh bọn họ vị trí cửa đậu có điều những này tạm thời không phải vương quỳnh bận tâm bởi vì hắn ở chạy tới cựu đầu xà bách vị trí khu vực đối với cựu đầu xà bách nơi này vương quỳnh có thể nói xe nhẹ chạy đường quen chỉ cần đã tới một lần địa phương đối với vương quỳnh tới nói bằng quen thuộc bên ngoài đã sớm chuẩn bị kỹ cảng vương quỳnh nói cho t r ú c long một tiếng có thể bắt đầu rồi vương quỳnh đã sớm dự định lại lần nữa đến cựu đầu xà bách nơi này gặp mang theo chính mình sùng vật đến huấn luyện gấu trúc bảo b ả o gen ở cái kia thoải mái tay chân sau khi liền thuộc nó trưởng thành n h ấ t cũng thuộc nó ăn nhiều nhất vật tư tiêu hao nó một cái đỉnh cái khác toàn bộ không có nghiên cứu hiệu cụ thể trước không người nào dám dễ dàng hạ quyết định gấu trúc bảo bảo đừng xem nó một bộ vô hại ngoan ngoan ráng vẻ cũng không cái gì năng lực đặc thù nhưng là chiến đấu với nhau nhưng là rất h u n g mãnh tối thiểu không có trong thời gian ngắn bên trong rời đi hắn bây giờ có thể lượng đầy không cần vì là bổ sung năng lượng b ú n ba những năm này hắn mê luyến luyện khí ở kinh đô luyện khí thuận tiện rất nhiều còn nữa hắn còn chuẩn bị cho hắn mấy vị cảnh giới tiên tiên luyện chế chuyên môn vũ khí trang bị đây là hắn đã sớm đáp ứng bọn họ chỉ là cho cựu phượng luyện khí sau sự tình lầm l ư ợ n từng món một điểm khe hở thời gian đều không có chương ba trăm bảy mươi hai gia đình về vặt gia giao thừa năm nay a tết trưởng bối trong nhà đều trở về đại gia đã đến mấy năm chưa từng có cái đoàn viên năm trưởng bối trong nhà từ khi ông quỳnh cùng anh tử sau khi kết hôn liền triệt để thả bay tự mình mấy năm qua ăn tết không trở về nhà a tết ở toàn quốc các nơi trải nghiệm địa phương đặc thù phong tục tết xuân đã trở thành thái độ bình thường năm nay bọn họ trở về đại gia mới cảm thấy đến kỳ quái cái kia bây giờ trong nhà chuyện làm ăn đều giao cho ông kha cùng thải t r â n quản lý ông quỳnh cùng anh tử cơ bản đều không tham dự mới vừa ăn xong cơm tất nhiên hai bên ra trưởng liền muốn tổ chức gia đình hội nghị mấy tiểu bối không biết bọn họ muốn làm gì Thế nhưng chờ ũ n g k ô n phản đối cái gì. Thu thập xong ngay ở phòng khách ngồi xuống, g gì, thập thu khách h đối cái c ở mọi ở ở trưởng mở gia đình hội nghị, ngày ngoài không gia gì nghị. hội cái mỗi ngày liền biết chơi, cái hội ra đình nhìn này nhà muốn Chờ mấy m người đều sau khi làm xong mấy cái trưởng bối lẫn nhau lan truyền ánh mắt cuối cùng vẫn là vông quỳnh mẫu thân t r ầ m minh châu mở miệng nói rằng lần này gia đình hội nghị có mấy chuyện cần giải quyết chúng ta từng cái từng cái giải quyết không phải vậy mấy người chúng ta ở bên ngoài chơi cũng chơi không an lòng t r ầ m minh châu mới vừa nói xong phải đến còn lại ba vị gia trưởng khẳng định chống đỡ mẫu thân trần minh châu tiếp tục nói chuyện làm thứ nhất quỳnh nhi cùng anh tử cũng kết hôn đến mấy năm làm sao một chút động tĩnh đều không có tuy rằng các ngươi còn trẻ thế nhưng chúng ta còn vội vã ôm tôn tử cái kia đề tài này có chút lúng túng anh tử m ặ t đ ỏ lên không biết nên nói như thế nào rất là thật không tiện nàng không nghĩ đến bà bà sẽ đem chuyện như vậy bên ngoài nói ra đối với mẫu thân trầm m i n h châu câu hỏi vương kha cùng thả i chân trả lời đối với như thế chưa thấy tốt đẹp vương quỳnh quá ưu tú vương kha cùng thả i chân theo kiến thức hơn nhiều bình thường không l ọ p mắt lúc này mới tạo thành các nàng đến nay còn độc thân cũng không phải không ai truy quá các nàng thế nhưng vương quỳnh đem các nàng bảo vệ quá tốt rồi có ý đồ xấu không riêng bản thân liền ngay cái ả phía s gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện ác truyền nàng dặm tuy rằng ở bề ngoài không ai dám nói cái gì thế nhưng lén lút ông kha cùng thái chân ở toàn bộ kinh đô có thể nói trên là đại danh đình đình áp danh truyền xa chỉ là các nàng không biết mà thôi vốn là chúng ta dự định chờ anh tử tiên tiên sau khi ở muốn hải tử nếu mẫu thân các ngươi vội như vậy như vậy vương quỳnh ngăn cản hai bên cha mẹ của n g u y ê n h loạt tạc hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì vẫn là nói rõ ràng tốt các n g ư i như vậy rất khác thường nay ở trong mắt bọn họ chính là ly kinh bạn đạo rất à sợ vương quỳnh cùng anh tử cũng như vậy dù sao bọn họ kết hôn đến mấy năm đều không có mang thai ý tứ ở hai bên cha mẹ trong mắt như vậy thì càng không bình thường tình huống như thế là diệt dám lên ý đồ xấu người cũng tương tự để chân tâm muốn đuổi theo các n à n g người dùm sợ không dám hành động vì lẽ đó đến nay vương quỳnh cũng không rõ ràng những này đến nay ông kha cùng thải chân cũng không có tìm được đối tượng trong nhà bốn vị trưởng bối một phen ă nan i mới coi như đem việc này quá khứ mấy vị trưởng bối vừa nghe lời này vội và nói g n không n ổ i không n ổ i các ngươi đã có càng tốt hơn dự định vậy thì nghe các ngươi tu luyện g i ả sự t ì n h chúng ta cũng không hiểu hải tử quan trọng nhất không sợ mượn mẫu thân trần m ì n h châu thanh lại cổ họng nói rằng quỳnh nhi cùng anh tử sự t ì n h giải quyết như vậy đón lấy chính là hồng kha cùng thả i chân sự t ì n h chúng ta mấy vị trưởng bối đã nghĩ hỏi một chút hai ngươi có đối tượng không chuẩn bị lúc nào kết hôn hai nhà nhân sinh sống ở đồng thời nhiều năm đã sớm cùng người một nhà không khác nhau h u n g hồ thân gia cũng là người nhà không phải đại gia đã sớm không ngoài quản lý tiểu đối phương diện ai quản đều giống nhau chỉ cần có làm chỗ không đúng bọn họ đều sẽ nói kỳ thực vương kha cùng thả t r â n đến nay không có tìm đối tượng vương quỳnh có trách nhiệm rất lớn bọn họ những năm này ở bên ngoài chơi kiến thức cũng hơn nhiều ngạc nhiên trách ta cũng đã thấy rất nhiều sợ trong nhà hài tử gặp sự cố mới ở năm nay lúc sau tết i chạy về nhưng là vương quỳnh bọn họ cũng không biết sự tình nguyên nhân a hai bên cha mẹ cùng tiến lên trận bắt đầu cho vương kha cùng thả t r â n nhậm kinh phân do thị phi cái gì nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở bất kể là vương kha vẫn là thả chân đến nay đều chưa từng nghe nói các nàng ai nơi quá đối tượng vậy thì không bình thường vâng quỳnh ở nhà nói chuyện là rất có trọng lượng hai bên cha mẹ không thể làm gì khác hơn là đem gần nhất du lịch nghe thấy nói cho hắn nghe cũng nói ra sự lo lắng của bọn họ thế nhưng căn cứ trung khoa viện phòng tài liệu bên trong cổ lao văn hiến ghi chép nếu như cha mẹ hai bên đều là cảnh giới tiên tiên h sinh ra hải tử trời sinh bất phảm mỗi cái phương diện đều sẽ so với tầm thường nhi đồng cường mấy lần một mấy năm sợ cái gì tôn bối khỏe mạnh quan trọng nhất tối nay liền tối nay đi đại gia còn trở lên nghe thấy ông kha cùng thả i chân trang miệng một lời nói chưa thấy tốt bốn vị gia trưởng trong nháy mắt liền cảm thấy không đúng sự tình ở hướng về không tốt phương hướng phát triển loại này manh mối muốn đúng lúc ngăn lại kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì chính là bọn họ ở thành phố ven biển du ngoạn phát hiện nơi đó người trẻ tuổi cũng không muốn sinh con lưu hành cái gì giờ cờ chú ý tự do những tin tức này đều là sau l ư n g truyền bá không nhằm vào điều tra vẫn đúng là không biết ông kha cùng thả i chân xem ông quỳnh đứng ra vì các nàng làm chủ vội vàng chạy đến phía sau hắn trốn đi vốn là ở bên cạnh xem cuộc vui ông kha cùng thả chân không nghĩ đến lựa đốt đến các nàng trên người ở giải sự tình đầu đôi sau khi vương quỳnh bọn họ dở khóc dở cười thế nhưng cũng không nói ra được trách cứ lời nói dù sao đây là trưởng bồi đối với tiểu bối quan tâm không phải quá s o n g năm vương kha hai mươi bốn tuổi thải t r â n hai mươi bảy tuổi bình thường tới nói tìm đối tượng vấn đề rất bình thường kết hôn cũng rất bình thường còn có vương kha cùng thải t r â n vấn đề vùng duyên hải còn có tt hiện tượng vương kha cùng thải t r â n từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên sẽ không cũng là tt chứ cũng là bởi vì năm nay nhìn thấy những này hai bên ra trưởng mới vội vàng chạy về gấp để hỏi rõ ràng vẫn là trực tiếp làm rõ loại kia đồng thời trực tiếp hỏi đi ra có thể thấy được bọn họ lần này ở bên ngoài r u ngoạn khẳng định là nhìn thấy cái gì chính mình không chịu nhận sự tình mới nhớ tới trong nhà hài tử giáo dục vấn đề này khác thường tình huống để ông quỳnh mấy tiểu bối đều nông không biết lần này trở về hai bên cha mẹ là làm sao cảm giác rất không đúng ngoại giới đối với ông kha cùng thải chân đồn đại có rất nhiều loại tốt là gia tộc các nàng mạnh mẽ càng nhiều chính là nói các nàng có ám s ắ c bối cảnh lúc này mới để rất nhiều chân tâm muốn đuổi theo người không dám truy vâng quỳnh không thể làm gì khác hơn là với bọn hắn giải thích giải thích một lần sau khi hai bên cha mẹ vẫn cảm thấy ông kha cùng thải chân số tuổi không nhỏ nên tìm đối tượng kết hôn vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là nói rằng nhà chúng ta hiện tại cùng phổ thông nhà không giống nhau hiện nay bồn quốc người đều tuổi thọ là bảy nghìn năm trăm tám mươi trong lúc đó chúng ta người nhà hiện tại tuổi thọ thấp nhất một trăm năm mươi tuổi đồng thời ta có biện pháp để chúng ta người nhà đều có thể đột phá cảnh giới tiên tiên thấp nhất chính là hai trăm bốn mươi tuổi cao nhất liền không biết dựa theo chắc chắn tỷ lệ mà nói vương kha cùng thả chân hiện tại cùng người bình thường so với chỉ có thể không tính được tới mười tuổi tuổi tác các nàng vẫn còn con ít chương ba trăm bảy mươi ba gia đình việt vật hai chương ba trăm bảy mươi ba gia đình việt vật hai thần con mẹ nó vẫn còn con ít mọi người trong nhà đều bị vương quỳnh loại này giải thích làm cho trợn mắt mắt mồm mẫu thân t r ầ m m ì n h châu trước hết phản ứng lại không vui nói cái gì các nàng vẫn còn con nít phải biết n g ư ờ i so với các nàng còn nhỏ thời điểm liền kết hôn cái kia vương quỳnh rất sâu ý tứ nói rằng vì lẽ đó ta cùng anh tử không phải hảo hải tử chúng ta từ nhỏ đã nói chuyện yêu đương đồng thời kết hôn là phản diện giáo tài không đáng các nội mội học tập lần này hai bên g i a trưởng nói không được bởi vì người cả nhà đều cười ngồi phịch ở trên đất cười không t h ở nổi nợ nụ cười một hồi lâu đại gia mới hoãn lại đây sức lực mọi người trong nhà đồng thời cười cười nói, nói. cũng không ở đem những người ở vùng duyên hải khu vực thấy được tiền vệ hiện tượng xem là một hồi chuyện kỳ thực hai nhà người vẫn cũng không coi chính mình là thành siêu phàm nhân loại vẫn luôn coi chính mình là thành là người bình thường vâng mình cũng là như thế cảm thấy đến sinh hoạt hàng ngày cùng người bình thường không khác nhau gì cả đơn giản chính là tuổi thọ so với người bình thường thật nhiều vũ lực so với người bình thường cao chút mà thôi sinh hoạt hàng ngày lên không có gì ghê gớm thậm chí nhà bọn họ rất nhiều nơi còn không bằng một ít nhân sinh hoạt đặc thù cái kia lính đánh thuê nhiệm vụ thất bại không chỉ không có để những lao bản này mất đi hứng thú trái lại để bọn họ hứng thú càng dày đặc ăn tết i trong lúc vương quỳnh cũng nhân cơ hội hỏi qua v ông kha cùng t h á i t r â n liên quan với chính các nàng vấn đề tình cảm vương quỳnh bên này không có chuyện gì quá hắn cuộc sống gia đình tạm ổn này có thể không có nghĩa là người khác không có chuyện c a m nguyện bình thường không phải tiền không phải quyền những này bọn họ đã nắm giữ tân n g u y ệ t quán cơm người và trương nhật sơn sớm đã bị thả ra ngoài căn bản là không bị giam giữ thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ những hậu nhân này sinh ra ngóng chồng a có thể được sức mạnh thần bí tăng trưởng tuổi thọ ai không muốn a tòa này không biết tên viện trưởng là cựu môn bí ẩn tụ hội địa phương trừ trương ra bên ngoài vương kha từ khi bị vương quỳnh chiếm được huyết mạch châu kích hoạt huyết t h ố n g sau tu vi vẫn tăng nhanh như gió dù cho không chăm chú tu luyện hiện tại cũng là trong nhà trừ vương quỳnh bên ngoài tu vi cao nhất người đã hậu thiên hậu kỳ thần bí trường sinh pháp thần bí trường sinh chủng những thứ này đều là thần bí đông p h ư ơ n g cổ quốc độc nhất tuy rằng ở đông p h ư ơ n g cổ quốc hành động rất không tiện thế nhưng vạn sự thêm tiền liền xong việc chỉ cần được bọn họ muốn đ ổ vật thật nhiều tiền bọn họ căn bản không thèm để ý đối với vương kha cùng thảy chân vương q u n h từ nhỏ liền sùng không được bất cứ chuyện gì chỉ cần không xúc phạm điểm mấu chốt vương q u n h vẫn luôn tùy theo cách làm đến người chết rồi nên cái gì đều không có tu vi cao thấp các nàng căn bản là không để ý bởi vì bình thường căn bản là không dùng được không cần thế nhưng không đủ a kéo dài tuổi thọ chi pháp cũng chỉ có thể chút ít kéo dài bọn họ tuổi thọ nếm c h ả y ngon ngọt những người này làm sao sẽ dễ dàng bông tha tiền ở trong mắt bọn họ chỉ là con số mà thôi rất nhiều thứ cũng đã được chứng minh chỉ là những lao bản này đến nay vẫn không có được bọn họ chân chính muốn những này đều không đúng bọn họ l u ậ n tưởng có tiền có quyền muốn lấy được một số tin tức liền biến thuận tiện rất nhiều thế nhưng thần bí là thần bí nhưng là cùng tuổi thọ có quan hệ thần bí tồn tại trên thế giới có thể nói chỉ có thần bí đông phương cổ quốc mới có c ử a đ ô n g điếu sự kiện cựu môn các môn tiếp tục sống s ó t người đã được kiến thức thế giới này thần bí một mặt có thể trường sinh tăng cường tuổi thọ có thể tăng cường thực lực như thế nào sẽ bỏ qua thăm dò đang bị giam giữ trong lúc bọn họ làm sao đều muốn không hiểu chính mình trường bối tại sao đem chuyện tốt như thế tin tức không có để lại bất kỳ tin tức gì nước ngoài lính đánh thuê cũng bởi vậy được sau lưng các lao bản lượng lớn bồi thường sau lưng các lao bản cũng biết bọn họ muốn biết một ít tin tức nhà bọn họ người đều không có cái gì đặc thù ham lớn cũng không có cái gì xa xỉ sinh hoạt quen thuộc vẫn chính là như thế bình thường sinh sống đối với những thứ này các lão bản cái gì trọng yếu nhất chỉ cần tiền đúng chỗ có chính là người là bọn họ bán mạng thân bí tồn tại các nơi trên thế giới đều có rất nhiều năm sau hai bên cha mẹ hiện tại căn bản là ở nhà không sống được rất nhanh lại xuất phát không biết lại đi nơi nào đi chơi kéo dài tuổi thọ chi pháp những lao bản này được nhiều loại đồng thời đã thành công tác dụng trên người bọn họ có điều vương kha cảm thấy đến vui sướng liền nhuộm tóc tiền đều mất đi nàng bản thân vẫn là rất hài lòng hai bên cha mẹ đều biết chỉ cần có ông quyền ở bất cứ chuyện gì cũng không cần bọn họ bận tâm con cháu tự có con cháu phúc vẫn để cho chính bọn hắn làm chủ đi những người này sau khi trở về đương nhiên cũng sẽ báo cáo lúc đó sự tình nguyên do tu vi tăng cao đối với ông kha tới nói không khác nhau gì cả cũng chính là tóc càng ngày càng đỏ cựu môn môn thứ nhất là trương gia người nhà họ trương viên ít ỏi ngoại trừ trương nhật sơn bên ngoài những người còn lại đều không tham dự cựu môn sự t ì n h một tòa không biết tên trong sân sân rất lớn thế nhưng nơi này chỉ có một cái phòng căn phòng này rất lớn vừa nhìn liền không phải trụ người dùng nhưng là Do l không không ớ ngay đ ô n phương c ủ quốc, t ở những tại i u h ngày điếu nước g ngoài t các lã bản bí mật nghiên cứu cái gì thời điểm cựu môn người cũng không nhàn rỗi hai người cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ chỉ cần đụng tới thích hợp lại nói không đội bọn họ biết cửa đồng điếu bên kia bọn họ là không chiếm được cái gì cuộc sống nhàn nhã vương quỳnh ngoại trừ hàng ngày phụ trợ người nhà tu luyện thời gian còn lại hắn cơ bản đều là đang nghiên cứu l u y ệ n khí hoặc là vì đó còn lại cảnh giới tiên thiên luyện chế vũ khí trang bị chuẩn bị số liệu cùng vật liệu trong nhà xuất hiện mâu thuẫn nhỏ giải quyết người một nhà lại vui vẻ quá khí năm mới từ khi cửa đồng điếu sự kiện sau khi kết thúc đến nay đã bốn năm lâu dài quan thời gian trước bị giam giữ nước ngoài lính đánh thuê cùng cựu một người toàn bộ bị phóng ra bọn họ muốn chính là tuổi thọ bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là tuổi thọ so với những năm trước đây càng thiếu càng điên cuồng mà cựu ử a đồng điếu s kiện, đi i g ở ở môn bên trong trường i gia có n thể nói tự trương đại phật ra đi rồi cơ bản liền cùng còn lại bắt môn không thế nào liên hệ ngày xưa tình cảm càng đi về phía sau càng ít mãi đến tận hiện tại còn lại bắt môn đã đem bọn họ trương ra bài trừ t r o nếu g phòng h này n có rất i như n h n g h ông quỳnh y n g khí tới một ngạc, nơi này hắn liền sẽ phát hiện có rất nhiều người quen biết một ít cựu môn một đời mới cũng tham dự lần tụ hội này có thể ở đây cựu môn một đời mới đều là làm người nối nghiệp bồi dưỡng nô tả hoặc tú tú tiểu Hát hát tử, những n à y cùng ông quỳnh từng qua lại người đều ở nơi này có rất nhiều người căn bản cũng không có tham dự quá cửa đồng điếu sự kiện đối với rất nhiều chuyện căn bản là không rõ ràng cũng không để mọi người chờ lâu thì có người chủ động đem cửa đồng điếu sự kiện tất cả mọi chuyện nói rồi một bên trọng điểm giải thích chính là có quan hệ sức mạnh thần bí cùng kéo dài tuổi thọ đề tài cái đề tài này quá lôi nếu như không phải trải qua luôn mãi xác nhận không có tham dự cửa đồng điếu sự kiện người đều sẽ không tin tưởng dù cho là trải qua luôn mãi xác nhận vẫn có rất nhiều người căn bản là tin hiện tại đều cái gì xã hội ngươi cùng ta tán gẫu cái này làm sao có khả năng xem những người này không tin có tính khí bạo trực tiếp nói các ngươi không tin chúng ta còn có rất nhiều người biết những này những người nước ngoài lính đánh thuê tân nguyện quán cơm s o n g nô thủ lĩnh trương phó quan đều biết nói nói vị này liền n ở nụ cười trêu ghẹo nói rằng muốn nói ai biết rõ ràng nhất vậy thì là cáo lông đỏ thiếu ra người trẻ tuổi ngược lại không gấp nhưng là người nắm quyền cơ bản đều là lao nhân bọn họ gấp à từng trải ở nơi nào nghèo già h o a cáo người trẻ tuổi ở lợi hại rất nhiều nơi căn bản chơi không qua lao nhân điểm ấy là khẳng định trước đây người nhà họ chưa là có chuyện mới đi ra hơn nữa cơ bản đều là ở tân nguyệt q u á n cơm thứ hai nước ngoài thế lực không tới lúc cần thiết bọn họ là không chuẩn bị liên hệ nói cho cùng hai bên là kẻ địch là người cạnh tranh chính mình bà bối làm sao có khả năng để những người man di được kể từ khi biết những tin tức này hiện tại những lao giả này có thể nói tích cực nhất chỉ là bọn hắn không có biểu hiện ra mà thôi cựu môn một cái người phụ trách quát lớn này lời mới vừa nói nhân đạo vết đ a o ngươi ngoài miệng tốt nhất có cá biệt môn cáo lông đỏ thiếu ra là n g ư ờ i có thể nói sao không biết nói chuyện liền đem miệng nhắm lại chúng ta thảo luận sự tỉnh là thảo luận sự tỉnh không cần nói những người có không nếu như nói ai muốn lấy được nhất sức mạnh thần bí cùng tăng thọ phương pháp như vậy không phải những lao giả này trương gia lại không nương nhờ vào cáo lông đỏ thiếu gia hiện tại lại không phải là bị trương đại phật gia chi phối niên đại bọn họ sợ cái gì lúc này một ông lão mở miệng nói được rồi đại gia không muốn ở mỹ các ngươi những kinh nghiệm này quá cửa đồng điếu sự kiện người nói những này mọi người cũng đều biết có ý gì hiện trường tổng số người cũng là hơn năm mươi người trong này có gần một nửa là lão nhân bọn họ không tự giác hình thành đồng minh vì lẽ đó cựu mỗi người trời sinh đối với một ít bộ ngành liên quan sợ sệt vô cùng đại gia cũng không sợ trong đó có người một mình hành động nhiều năm như vậy đại gia mặc dù là hợp tác đồng bọn thế nhưng cái k i a nhà có ngọn gió nào thổi c ỏ động đó là căn bản là ẩn giấu không được còn lại mới nhà cựu môn tồn tại xét đến cùng vẫn luôn là cất b ư ớ c ở s á m đen khu vực biên giới nghề nghiệp người không vì bản thân trời chu đất diệt có thể nói đến bọn họ số tuổi này đã lo lắng không được nhiều như vậy trải qua trong đêm thảo luận cựu môn người cũng sợi t h à n h một chút tin tức cũng vì hành động tiếp theo làm một ít quy hoạch từng người nhà tổ tông tại sao đem những tin tức này bí ẩn này hiện tại đã không trọng yếu trọng yếu chính là mọi người muốn được cái gì làm thế nào chiếm được c ử u môn lòng người bên trong tính toán lần này giam giữ bọn họ thời gian dài như vậy cũng là bởi vì c ử u môn ở tân nguyệt quán cơm nương nhờ vào cáo lông đỏ thiếu ra sau khi còn hãm hại tân nguyệt quán cơm làm tân nguyệt quán cơm là công cụ người cáo lông đỏ thiếu ra đối với bọn họ trừng phạt hiện tại đại gia căn bản là không phải một cấp bậc tờ l a y e r điều này làm cho c ử u môn người càng thêm sợ hãi hắn ngày hôm sau c ử u môn còn lại bắt môn người liền đi đến tân nguyệt quán cơm cho tới loại này suy đoán là thật hay giả cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là tân nguyện quán c ơ đã không phải bọn họ cựu môn hiện tại có thể tùy ý bắt bí nghe được danh tự này người ở chỗ này cơ bản đều trong lòng run lên đừng xem cựu môn là cái tổ chức bọn họ lẫn nhau ô m đoàn sửa ấm thế nhưng ngươi muốn nói bọn họ một lòng đó là căn bản là không thể cho tới cuối cùng bởi vì truy tìm thần bí tồn tại chết bao nhiêu người háo bao nhiêu tài vậy thì không phải bọn họ cân nhắc vị này người phụ trách lời nói để mọi người tán đồng không nớt vết đau tuy rằng tính khí táo bạo thế nhưng hắn cũng không phải thấm lốc vừa n ã y chỉ là nhanh miệng biết mình sai rồi lập tức túi đầu không nói lời nào các ngươi nếu là có gan có thể đi hỏi cáo lông đỏ thiếu ra chúng ta là bị cáo lông đỏ thiếu ra cứu được cũng là bị hám trào c ũ n ha ha chúng ta ai cũng không biết cáo lông đỏ thiếu ra vẫn ở chúng ta bên người đương nhiên nếu như không phải cáo lông đỏ thiếu ra tồn tại chúng ta toàn bộ đều chết rồi biết thần bí tồn tại hiện nay liền như vậy nhiều bên người đầu tiên muốn e m cáo lông đỏ thiếu ra phía kia xóa cáo lông đỏ thiếu ra đại biểu cái gì mọi người đều trong lòng nắm chắc không phải cáo lông đỏ thiếu ra da mai danh nhận tích mà là người bình thường tiếp xúc không tới người ta cấp bậc kia thế nhưng hiện tại không giống nhau cái này công cụ người đổi chủ nhân tân n g u y ệ t quán cơm hiện tại chỗ dựa là cáo lông đỏ thiếu ra cáo lông đỏ thiếu ra da danh hiệu không phải là bọn hắn bây giờ có thể tùy tiện nghị l u ậ n tuy rằng bọn họ trưởng bối trả giá quá nhất định nỗ lực thế nhưng phía sau lưng cũng không có đi ra khỏi cái kia vòng tròn đương nhiên ơ kể từ khi biết thần bí tồn tại sau các môn sau khi trở về thẩm tra chính mình truyền thừa tư liệu đây là khẳng định hiện trường người đều là tin tức linh thô người cáo lông đỏ thiếu ra tuy rằng mấy năm qua có chút mai danh nhận tích di tứ nhưng là chân chính hiểu rõ người thì sẽ không như thế nghĩ đặc biệt là mặt trắng trên tin tức tinh thông càng là tiếp cận tử vong liền càng là sợ sệt tử vong cái này cũng là tại sao rất nhiều người yêu nói ăn qua mối so với người ăn qua gạo còn nhiều có một số việc số tuổi đại người từng trải nhiều người đánh mắt liền biết xảy ra chuyện gì có thể nói hiện tại cửu môn còn lại bắt môn ở bề ngoài buôn ba người đều là phía sau bọn họ ông l á o chi phối chân chính chủ nhân đều là các môn ông l á o cựu môn người đến tân n g u y ệ t quán cơm là doãn nam phong cùng song nô thủ lĩnh tiếp đón doãn nam phong hiện tại sức lực mười phần tiếp đón thời điểm tương đối l ư n khí tân nguyện quán cơm đã không phải trước đây cái kia tân nguyện quán cơm không phải cửu môn người có thể tù ý bắt bí t r ư ờ n gần nhất mấy năm qua cựu môn còn lại bắt môn phần lớn người bị giam giữ có một số việc đã sớm sáng tỏ mọi người đều quen thuộc d o ó nam n phong đốt một i ề u thuốc căn bản là không phản ứng cựu một người một mình phẩm trong tay thuốc lá d o ó nam n phong hút thuốc lá không phải là phổ thông yên là cung đình ngự y bị phương cho quý nhân đánh này điên là không có thuốc lá bên trong chứa đều là quý giá trung thảo dược vì không chỉ so với tầm thường yên được vẫn không có bất kỳ hại này điên cũng chỉ là ngoại hình xem yên m à thôi nó không chỉ với thân thể người không có bất kỳ hại hơn nữa còn với thân thể người có rất nhiều chỗ tốt đặc biệt là có bảo dưỡng lá phổi hòa khí đạo đồng thời tỉnh nao đề thần có thể nói vừa vặn cùng thuốc lá tác dụng ngược lại loại này điên là mấy năm gần đây doãn nam phong được phương pháp phối chế một khi xuất phẩm ngoại trừ chính nàng hưởng dụng ở ngoài phần lớn đều cho vương quỳnh đưa đi không muốn cũng không được loại kia vương quỳnh cũng có quà đáp lễ chính là cho tân nguyện quán cơm hai cái vô danh sơn trang tu luyện tiêu chuẩn đối với cựu môn còn lại mấy môn tới đây h o ặ c lao thái thái môn thanh biết bọn họ là tới làm gì vô danh sơn trang tu luyện tiêu chuẩn có thể nói vô giá bảo vật không quá đáng những chuyện này là rất nhiều người căn bản là tiếp xúc không tới từ đó về sau ta ở cũng chưa từng thấy trương hội trường cũng chưa từng thấy người của trương gia bọn họ cũng lại không từng xuất hiện muốn là như thế nghĩ, thế nhưng không ai dám nói chỉ có thể lúng túng cờ ư i cợt không đề cập tới này bích long hương sự tình do nam n phong thuốc lá mùi vị phiêu hương đ ầ y phòng không nói những thứ khác chỉ làm ù i thơm này cũng làm người ta để thần do nam n phong hỏi lên như vậy cho cửu môn người hỏi mơ hồ người kia tiếp tục mở miệng nói biết cái gì do n lao bản đây là ý gì bích long hương không có đánh b ả o cửu môn người liền nói sang chuyện khác dù sao bọn họ hôm nay tới mục đích lại không phải đến hút thuốc thứ tốt ta điều này làm cho cửu môn người đến mắt tỏa ra ánh sáng x a n lục có người vội và không nhịn nổi hỏi cửu môn gần nhất mấy ngày này các môn tiếp xúc có thể nói phi thường bình thường này gây nên nhiều mặt quan tâm nay không phải muộn một bước là chậm đến mấy năm không nghĩ đến cái k i a cáo g i ả đã s ố n chạy biết ngươi có chỗ dựa thế nhưng ngươi cũng không cần như thế khoe khoang đi cần thiết hay không chúng ta không phải là không có chỗ dựa sao khoe khoang cái gì a có điều mọi người đều là người từng ư trải đều không có manh động chỉ là ở trong bóng tối tỉ mỉ nhìn kỹ do nam n phong kỳ q u á i nhìn một chút người hỏi lại nhìn một chút còn lại cửu một người hỏi các ngươi không biết đối mặt mọi người ép hỏi hoác lao thái thái cũng nói thẳng là chính các ngươi cả nghĩ quá rồi nếu như hoác gia nắm giữ bí mật gì còn có thể đến nay không cần để hoác gia càng ngày càng bị đánh bại này bích long hương mỗi cái đều giá trị cực cao ự c c căn bản là không phải người bình thường nhà đánh lên do nam n phong ngày hôm nay cũng là cố ý đánh bích long hương nói cho cùng chính là khoe khoang bình thường nàng rất ít hút vật này cũng sẽ không nghiện chỉ có thể coi là cao cấp dinh dưỡng phẩm nhưng là cửu môn bên trong hoác gia nhưng phương pháp trái ngược gia chủ hoác lão thái thái lên tiếng hoác gia không tham dự sự kiện lần này thế nhưng cửu môn dù sao cũng là cửu môn bọn họ làm việc n g à n nghề cựu ù n g dị l môn, môn người h truyền đến làm không giống xem doãn nam phong tiếp tục khoe khoang liền mở miệng hỏi doãn lao bản chúng ta ngày hôm nay là tìm chương hội trưởng có việc không biết hắn hiện tại có hay không ở đây này doãn nam phong lời nói thật giả trước tiên không nói chính làn à y khoe khoang thái độ để cựu môn người không chịu nhận cái gì tin tức này hơi lớn a chấn kinh rồi cựu môn người anh tử tị cùng ta ăn tết đi dạo phố thời điểm xem ta yêu thích cố ý phân ta điểm không đủ phân cho đại gia các vị thứ lội a hoác lao thái thái rất có tâm ý nhìn bọn họ một chút ngựa khí bình thản nói rằng lao thái thái số tuổi tuy rằng lớn hơn thế nhưng còn chưa hồ đồ từ xưa đến nay có một cái vạn cổ bất biến đạo lý hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn chuẩn bị càng đầy đủ đã kích liền càng nặng điều này cũng làm cho doan nam phong rất vô vị nàng chuẩn bị thật nhiều khoe khoang đồ vật đều không dùng trên vô vị lại không bị nàng trắng đến cảm giác thiệt t h i thật nhiều tân n g u y ệ t quán cơm có cáo lông đỏ thiếu ra làm chỗ dựa cửu môn sau đó không thể bắt bí tân n g u y ệ t quán cơm điểm ấy đại gia đã sớm trong lòng nắm chắc ngược lại cũng không kỳ quái thế nhưng chương gia biến mất rồi toàn bộ biến mất rồi vậy thì để cửu môn người khiếp sợ không được cửu môn còn lại mấy mốt người đương nhiên sẽ không bị mấy câu nói quá độ đi tiếp tục ép hỏi dù cho là tổ tông hết sức xóa đi rất nhiều tin tức thế nhưng chỉ cần cẩn thận kiểm tra vẫn có thể tìm được rất nhiều manh mối thuốc lá làm màu vắm đất bích long hương bên trong vật liệu trải qua bí chế làm màu bít lục hay bởi vì trong này có long tiên hương vì lẽ đó đặt tên vì là bích long hương ha ha vẫn là như vậy không biết xấu hổ sao ăn cái gì đều không đủ liền biết chiếm tiện nghi là thời điểm nói cho bọn họ biết thời đại thay đổi vậy phải làm sao bây giờ điều này làm cho cựu môn người muốn biết tin tức trực tiếp cắt đứt vậy ngài đối với chuyện này thái độ không đúng vậy lao thái thái ngươi rốt cuộc là ý gì doan lao bản ngươi này đ i ê n rất tốt ta không mời chúng ta thưởng thức một chút không bích long hương chính là này yên tên nhìn xem yên thế nhưng bên trong vật liệu cùng yên là hoàn toàn khác nhau cựu môn người mất hứng mà về không có ở tân nguyện quán cơm dừng lại lâu trực tiếp liền đi loại này khác thường để rất nhiều không hiểu cũng có người cho rằng hoắc lao thái thái khẳng định biết chút ít cái gì vì lẽ đó còn liên hợp đi hoắt ra tìm lao thái thái để h ỏ i cho rõ bọn họ đến thời điểm còn muốn rất đúng nhằm vào biện pháp lần này toàn bộ chưa dùng tới xem ra cựu môn xuất hiện vấn đề à doan nam phong trong lòng nghĩ có điều này cùng nàng không có quan hệ cũng cùng tân nguyện quán cơm không có quan hệ cựu môn người tuy rằng không có ở doan nam phong nơi này tìm tới người nhà họ trường tin tức khởi nguồn đứt đoạn mất một cái doan nam phong nói rằng mấy năm trước trưng hội trưởng lúc trở lại liền đem cửu môn cùng tân nguyện quán cơm cổ lao khế ước trao trả cho chúng ta khế ước xong xuôi muốn có được cái gì liền muốn trả giá cái gì người có lúc mưu toan được chính mình chịu đựng phạm vi ở ngoài đồ vật gặp có đại nguy cơ hoác gia đã không chịu nổi g i à n v ậ t cửu môn chuyện lần này hoác gia không tham dự hoác lao thái thái lời nói mọi người cũng đều nghe rõ ràng nói trắng ra chính là sợ nói đến sợ n à y cũng không kỳ quái kỳ thực cửu môn bên trong có rất nhiều người đều là sợ bọn họ cũng không muốn tiếp tục tham dự trong đó đáng tiếc công việc người làm chương ba trăm bảy mươi sáu đột nhiên đến tin tức cửa đồng điếu sự kiện gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng chết rồi bao nhiêu người không phải không ai biết nhưng là bọn họ không có cách nào à đây chính là có gia tộc điểm không tốt lại như hoác lao thái thái nói như vậy thu được cái gì liền muốn tương ứng trả giá cái gì gia tộc bình thường cung dưỡng bọn họ cần bọn họ trả giá thời điểm bọn họ cũng không thể có phản kháng ý nghĩ có người không muốn tham dự thế nhưng không thể không tham dự có nhân s â m cùng không tiến vào thế nhưng còn vô cùng muốn tham dự người tâm tư mỗi người có không giống dù cho là đồng nhất cái gia tộc cũng như thế Hoặc ra, gia chủ hoắc lao thái thái tuy rằng không dự định tham dự sự kiện lần này thế nhưng có người nhà họ hoắc nắm giữ ý kiến phản đối nắm giữ ý kiến phản đối chính là hoắc gia nam nhân hoắc gia cùng còn lại mấy môn không giống nhau hoắc gia gần mấy đời đều là hoắc gia nữ giới đương g i a làm chủ điều này làm cho hoắc gia nam nhân rất là không chịu được vẫn muốn phản kháng lần này liên lụy đến thần bí sự kiện đối với cá nhân có tốt đẹp nơi loại này vươn mình cơ hội hoắc gia nam nhân làm sao có khả năng bông tha cái kia hoắc lao thái thái phản đối vừa dứt lời cựu môn còn lại mấy môn đại biểu còn chưa nói cái gì hoắc gia các nam nhân liền trực tiếp phản đối một năm miệng mười nói từng người lý do lần này bọn họ cũng coi như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ kẻ ngốc hoác gia nam nhân không phụ bọn họ vọng để bọn họ dễ như ăn cháo hoàn thành rồi nhiệm vụ còn thuộc về vượt mức loại kia nhìn hoác gia nam nhân xấu xí biểu diễn để c ử u môn còn lại mấy môn đại biểu rất là thả lỏng cảm giác gần nhất mấy ngày nay áp lực đều giảm bớt không ít nay ban đặc thù băng video ghi chép này trần văn cẩm hơn mười năm chỉ một sinh hoạt ghi chép nàng như là bị bao vây vẫn sinh sống ở trong một gian phòng cái gọi là hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ nhìn thấy trước mắt những n g vô dụng hoác gia nam nhân hoác lao thái thái cũng tâm chết rồi này băng video bên trong có một tờ giấy mặt trên ghi chép một cái địa chỉ tiểu ca trương khởi linh này băng video là đại gia ở trung khoa viện kiểm tra cựu môn còn lại mấy môn đại biểu xem hoác g i a các nam nhân như thế chủ động cũng ung dung ở một bên không nói lời nào trước tiên xem cuộc vui lại nói ngay ở cựu môn như vậy bận rộn tìm kiếm thần bí tồn tại thời điểm một đ ĩ a rất phục c ổ màu đen băng video ký đến nô r a ký ức thức tỉnh tiểu ca cũng rõ ràng biết trong này có rất nhiều người vì là q u á i d i y muốn nói tới hoác g i a các nam nhân cũng là thật đều là loại kia phủ không nổi a đấu loại hình liền không một cái có bản lĩnh so với người ta bình thường nam nhân đều không bằng việc này cũng là cái chuyện lạ chính như hoác gia l á o thái thái từng nói sự kiện lần này hoác gia không tham dự bọn họ là cá nhân danh nghĩa tham gia như vậy sau khi thành công công lao cũng toàn bộ đều là bọn họ cá nhân có điều tiểu ca trương khởi linh mục đích cuối cùng chỉ có hai cái một cái là ngăn cản cửa đồng điếu đồ vật bên trong đi ra cửa đồng điếu bên trong tiểu ca đã nói bên trong tất cả đều là quái vật không có một người cũng không có một cái bình thường sinh vật chờ sự kiện lần này xong xuôi sau đó bọn họ những ngày hoác gia nam nhân trở về là có thể trực tiếp để hoác lao thái thái trực tiếp xuống đài hoặc tú tú cũng đừng nghĩ lập tức đại học trường này băng video duy nhất khiến người ta chú ý địa phương chính là này hơn mười năm băng video bên trong trần văn cẩm dung mạo nhất thành bất biến thật giống nàng căn bản là sẽ không láo như thế nhưng là này ký ra băng video người rõ ràng đối với hiện tại tiểu ca trương khởi linh không biết gì cả hoặc lao thái thái thuận thuận khí nói rằng nếu ta cái này chủ nhà họ hoặc nói chuyện không dễ xài như vậy các người muốn làm sao làm liền làm thế nào chứ có điều các người muốn tham dự chỉ có thể lấy cá nhân danh nghĩa hoặc ra là sẽ không chống đỡ xem xong băng video đại gia trong đầu đều bước lên như thế một cái từ đồng thời này màu đen băng video ký ra cũng không phải một đĩa mà là ba b ả n từ nay về sau hoác gia làm do hoác gia nam nhân đương g i a làm chủ đây chính là hoác gia c á c nam nhân mấy lời tâm nguyện không nghĩ đến bị bọn họ hoàn thành rồi hoàn mỹ băng video mặt trên nội dung bị rửa đi rất nhiều có điều cặp đôi này t r ù n g khoa viện tới nói hoàn nguyên không có bất kỳ độ khó người sau lưng này rõ ràng không biết tiểu ca trương khởi linh tình huống cụ thể này người sau lưng cũng đúng hiện đại khoa học kỹ thuật không biết gì cả xã hội hiện đại thay đổi dù cho là cổ lao gia tộc cũng sẽ không giống trước đây như vậy tộc trưởng nhất ngôn k i u đình địa chỉ này rất nhanh liền bị điều tra rõ là một cái hoang phế phải có một vài năm viện dưỡng lao nơi nào đã bị vứt bỏ đến nay còn thuộc về hoang phế bên trong điều này khiến người ta rất dễ dàng liền có thể biết tổng cộng ký ra mấy phần băng video ký cho a i hoác gia phong ba trôi qua cựu môn còn lại mấy môn người cũng thỏa mãn đi rồi hoác gia c á c nam nhân nghe thấy hoác lao thái thái nói như vậy không chỉ không hề tức giận trái lại càng cao hứng mỗi lần mất trí nhớ đều là từ như vậy mấy cái cổ mộ qua lại chuyện một số thời khắc trải qua một ít những chuyện khác thế nhưng lập tức đều sẽ bị như vậy hoặc như vậy nguyên do bị ép đình chỉ trí nhớ trước kia đã sớm thức tỉnh hắn cũng cùng ông quỳnh tán gẫu qua hắn chuyện lúc trước đối với hoác gia nam nhân phản đối cùng quá n h i ê u cho hoác gia lào thái thái vô cùng tức giận ngày hôm nay nhiều người như vậy thật sự là mất mặt mất đến nhà nữ nhân này thân phận cũng rất nhanh bị điều tra rõ trần văn cẩm cựu môn người nhà họ trần ba mươi tám năm trước lệ thuộc quốc gia đội khảo cổ thành viên nhiều lần dẫn đầu tham dự khảo cổ công tác ba mươi hai năm trước dẫn đầu hoàng sa đáy biển mộ khảo cổ mất tích đến nay không tin tức bọn họ đến một là xác định hoác gia biết cái gì ẩn giấu tin tức hai là đem hoác gia kéo xu nước không thể để cho bọn họ chỉ lo thân mình này băng video ký đến mục đích rất rõ ràng chính là hấp dẫn là tiểu ca trương khởi linh đi điều tra. Ký ra địa tra. ra Ký p hiện ư ơ n n g rất tốt tra, là n thông thành chấn, ký ra trên tên người tên h Hạ Châu phổ Tự Trị một ta trao ra cái làm đổi i là ký ký cho đ Này đã là tại ừ khi thần điều cựu đầu môn tồn bắt bí tra t h ơ nhưng nửa năm lúc sau này, sau lúc i tại đầu máy video video thải ệ n cùng băng hơn đầu đã đào máy năm. Tiểu ca trương khởi là i hiện tại n nhưng h l cảnh giới tiên tiên h thiên nhân a hoặc tú tú thành tựu hoặc g i a đ ờ i kế tiếp gia chủ người nối nghiệp mới vừa nói chuyện phản bác liền để hoặc tú tú đều túng khóc hoặc gia nam nhân mấy lời đều thuộc về kẻ ngốc loại hình mấy lời à, liền không một người có tiền đồ b a n g video trên nội dung rất chỉ một chính là ghi chép một người phụ nữ sinh hoạt hàng ngày một đĩa kỳ đến cựu mono ra một đĩa kỳ đến cọc hẹn Giờ dị vị trí tập đoàn tổng bộ cuối cùng một đĩa kỳ đến tiểu ca trương khởi linh ở bề ngoài đơn vị làm việc tiểu ca trương khởi linh này một đời lại như một cái tuần hoàn chuyển phát tin b a n g video vẫn ở tuần hoàn cửa đồng điếu mặt sau cái vật là sớm muộn muốn thanh trừ có điều không nhất thời vội vã cái tia cửa đồng điếu khả năng bảy bảy bốn mươi chín năm tự động mở cửa một lần không nội thứ hai chính là bởi vì tiểu ca trương khởi linh đều là mất trí nhớ vấn đề hắn muốn tìm về trí nhớ của chính mình hiện tại hai chuyện này tiểu ca trương khởi linh có thể nói toàn bộ hoàn thành rồi hắn cũng không muốn tiếp tục quá cuộc sống trước kia vì lẽ đó từ khi tiểu ca trương khởi linh đột phá cảnh giới thiên thiên khôi phục ký ức ở cũng không muốn đi tìm kiếm trước đây chính là thị phi không phải hắn cảm giác mình cuộc sống bây giờ liền rất tốt thế r ư bất lao ì hình n ảnh Trưng ảnh h h bất t lao nhưng để tiểu ca trương khởi linh vạn vạn không nghĩ đến chính là hắn không đi điều tra trước đây chính là thị phi không phải có mấy người nhiều năm như vậy còn chưa muốn buông thả hắn thật vẫn là hắn là cái t i ệ ký ức không đầy đủ mất trí nhớ người sao tiểu ca trương khởi linh rất là tức giận hắn cảm giác mình bị người xem nhẹ bị người trêu chọc vốn là dự định thả xuống trước đây hắn hắn lại lần nữa muốn điều tra rõ ràng đối với tiểu ca trương khởi linh t h ỉ n h cầu vương quỳnh đương nhiên là đồng ý loại chuyện nhỏ này tùy ý là tốt rồi tiểu ca trương khởi linh hiện tại nhưng là cảnh giới tiên tiên h lại nói hắn cũng không phải một người đang chiến đấu hắn cũng không giống trước đây như vậy chuyện gì đều chính mình một người kháng hắn hiện tại có rất nhiều bằng hữu cùng đồng bọn lần này tiểu ca trương khởi linh đi ninh hạ tự trị châu điều tra k đội đội xem xem. lần chỉ này h trong nhà liền vương quỳnh cùng anh tử không đi vương quỳnh mê mội với luyện khí nghiên cứu anh tử chống hát vợ theo vương q u n h ở nơi nào nàng ngay ở nơi nào vương kha cùng thải chân đều đi theo đi tới hai người kia ở trong mắt mọi người chính là tổ tông bọn họ cũng đều biết thiếu gia rất sùng các nàng từ nhỏ làm khuê nữ nuôi này ai dám mang theo đi ra ngoài mạo hiểm a cuối cùng vẫn là bông quỳnh mở miệng đại g i a hết cách rồi mới mang theo các nàng hai cái đi hai bên đồng thời truy tìm thanh em này tìm kiếm bọn họ đi đến một cái phổ thông bên trong gian phòng mọi người đều biết bọn họ là bị ẩn giấu ở chỗ tối người cố ý dẫn tới nơi này này bỏ đi viện dưỡng lão tiểu ca bọn họ tuy rằng chưa tiến vào quá thế nhưng bọn họ có trung khoa viện đông đảo công nghệ đen dưới sự giúp đỡ n h i ệ t năng rửa ảnh có thể rõ ràng biết bên trong phát sinh tất cả đến l i n h hạ tự trị châu c ự u một người đương nhiên không thể chỉ có bọn họ này một đội chỉ là người còn lại đều đi tìm những cái khác manh mối đi tới nhóm đầu tiên người đến là k i u một người nhân số không nhiều Tổng phát cộng 10 người. Không có phát hiện, khẳng định có lần à nào nơi bọn họ không bên hai lại họ chú ý, sau đó, l này ữ a tìm kiếm nơi n Hai con thăm i đội đem nơi ể u đem mấy này lần, lục xoát t ế nhưng dò kiểu môn là do hát hạt từ cùng tiểu mang đội còn lại tám người mỗi môn đều có đại biểu tiểu ca bọn họ lần này đến mục đích rất rõ ràng điều tra trường sinh bất lao sự tình chỉ có thể toán tiện thể mà thôi mục đích thực sự là điều tra băng v i d e o sau l ư n g hát thủ thế nhưng k i u môn người không biết bọn họ vừa đến ninh hạ tự trị châu liền toàn bộ bị người quản chế bọn họ trước khi lên đường phía sau tổ chức đã sớm mở hội cho thấy thăm dò tiểu đội lục soát manh mối thời điểm phát hiện đối phương lúc cần thiết có thể hợp tác tận lực không muốn gợi ra xung đột không cần thiết muốn nói bông kha cùng thải chân cá nhân tu v i đều không thấp một cái hậu thiên hậu kỳ một cái hậu thiên trung kỳ nhưng là làm lại sẽ không có người coi các nàng là thành tu luyện giả các nàng chính mình cũng coi chính mình là thành cao thủ tiểu ca bọn họ ở bỏ đi viện dưỡng lao phụ cận bố trí canh phòng nhiều ngày rốt cuộc đã tới nhóm đầu tiên đến đây tìm kiếm manh mối người đừng nói bỏ đi viện dưỡng lao cổ mộ cũng không biết đi tới bao、nhiêu. cựu môn người sẽ không có sợ cái này không sợ quy không sợ thế nhưng cái con này cựu môn tinh anh thăm dò tiểu đội vẫn là rất cẩn thận đi vào trong thăm dò không có bất kỳ bất cẩn này băng video hai phe thế lực vừa nhìn khá lắm trường sinh bất lão chuyện này với bọn họ tới nói là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng bọn họ cũng q u ả n không được trong này có phải là có cảm ấy vô cùng lo lắng chính là phái người đến đây điều tra tiểu ca bọn họ tuy rằng đến sớm đạt ninh hạ khu tự trị thế nhưng bọn họ cũng không có trực tiếp hành động mà là ẩn mấp lên mọi người cẩn thận mở ra tủ quần áo bên trong không có bất luận là đồ vật gì vì lẽ đó Kiểu m ô nếu cái con này, tiểu đội thăm dò rất chậm, chậm tiểu đội này thăm rất đ dò n bọn đến nước ngoài họ chờ thế thăm lực rồi i t dò ể đội. điểm, thời khác địa nói người biểu người, hai thời thời Tuy từng từng thế thăm bận nhưng bên cũng khác ở ở dò là ẫ n nhau giám thị đối phương. Nếu thị giám đối l như vậy bọn họ hai mới phải không tới chỗ tốt gì vì lẽ đó hiện tại đại gia đánh chính là t r ê n l ệ n h thời gian mau chóng tìm tới manh mối thuận tiện sau đó kế hoạch hành động nếu dẫn bọn họ tới nơi này như vậy nơi này nhất định sẽ có lưu lại b ư ớ c kế tiếp tin tức không phải vậy cũng không thể đại phí chắc chở chơi người chơi không phải bọn họ cũng đều biết có một phần băng video ở tiểu ca trương khởi linh trong tay hiện tại bọn họ sợ nhất chính là tiểu ca trương khởi linh đem băng video nộp lên gây nên người bể trên hứng thú cái gọi là trường sinh bất lão người khác có tin hay không bọn họ không biết ngược lại tiểu ca bọn họ là không tin chỗ này bỏ đi viện dưỡng lao chiếm diện tích không nhỏ thu được băng video thế lực cũng chỉ biết như thế một cái địa chỉ mà thôi còn lại đều cần tự mình thăm dò nơi này tuy rằng khủng bố vô cùng thế nhưng đối với cựu môn người tới nói chuyện này căn bản là không phải cái sự cũng không nhìn một chút bọn họ là làm gì tiểu ca trương khởi linh bên này hành động nhanh còn lại hai phe thế lực hành động lên cũng không chậm vì lẽ đó ở đây gặp mặt hai bên lẫn nhau trong lúc đó cũng không hề nói gì đều từng người bận b i ể u từng người cũng còn tốt lần này đi người cơ bản đều là người mình nghĩ đến cẩn thận chăm sóc một chút này hai cái tiểu tổ tông vẫn là không thành vấn đề nơi này là trong thành phố bất kể là cửu môn vẫn là nước ngoài thế lực dùng đều là vũ khí lạnh hiện tại cái này bỏ đi viện dưỡng lão tàn tạ có chút khủng bố nếu như ở đây đọc phim kinh dị cũng không cần bố trí cảnh tượng có thể trực tiếp chụp ảnh loại kia âm thanh chính là từ cái kia trong tủ treo quần áo chuyển đến đức quang trầm thất thanh thật giống sinh vật gì đang đi lại tuy rằng đến những người này đối với vũ khí lạnh vẫn tính tinh thông thế nhưng vũ khí lạnh dù sao không có vũ khí nóng khiến lòng người an gian phòng này rất đơn sơ một cái giường một cái ghế một cái bàn học cùng một cái tủ treo quần áo vừa xem hiểu ngay nơi này dù sao cũng là trong nước dù cho nước ngoài thế lực ở có tiền có thế vẫn là so với địa đầu xả cử u môn chậm một bước này bỏ đi viện dưỡng lão kiến trúc năm tháng rất lâu rất phục cổ hai tầng kiến tạo p h ỏ n g c h ừ n g nếu không là nơi này vị trí địa lý không được sớm đã bị dỡ bỏ hai bên g ặ mặt đều không có bất kỳ kỳ quái đại gia đã sớm biết lẫn nhau bỏ đi viện dưỡng lão là băng video mặt trên lưu lại manh mối thuộc về trọng điểm mục tiêu vì lẽ đó hắc hạt từ cùng tiểu nhân cái đội ngũ này sức chiến đấu xem như là vào lần này đến ninh hạ tự trị châu trong tất cả mọi người cao nhất nhưng là chưa kịp bọn họ bắt đầu lại lần nữa lục soát thì có một trận thanh â m trầm thấp hấp dẫn lấy bọn họ có điều này tủ quần áo phía trong là một cái cửa ngầm là có thể lời ra hai bên nhân viên đều cầm từng người vũ khí cẩn thận tiến vào tủ quần áo cửa ngầm bên trong là cái xoay tròn thiết thê vận hướng phía dưới thiết thê rất có nhiều năm đập lên phát sinh một tiếng mục nát â m thanh thật giống này thiết thê muốn gậy vỡ như thế dưới lòng đất nơi này r ấ tiến tâm lãnh, đ ạ gia trở xuống trở đ cũng cảm giác được, cùng có chút khác kích, khác kích. bên ngoài nhất xuống lên, nhiên nhiệt bọn không Trưng trưng lòng đất nơi này tiến giảm phải loại loại Dưới độ đột độ, để đất ít trở tập tập hạ họ khỏe. vào gian phòng là lầu một nơi sâu xa nhất một cái phòng cũng gọi là đem đầu gian phòng mà dưới lòng đất nơi này kiến tạo là dựa theo lầu một hoàn toàn phục chế hạ xuống liền ngay cả bên trong gian phòng trang sức đều là giống như l ú c hiện nay có thể tính được là có khác nhau địa phương cũng chính là mỗi cái bên trong gian phòng một nhân vật phẩm có thêm chút những này thêm ra đến một nhân vật phẩm c ũ nơi g giải không sáng cũng ngừng chỉ có khách thích được Chờ chính là lầu một chỗ cửa thể thể tính manh hai thời thời hai là là là lầu lớn lại. vài một tỏ tiểu tới một một trí tiểu điểm, điểm, quan đều nửa vấn bên bên n mối. đội đi đội vị đề, này tuy rằng không có c ổ n g lớn thế nhưng vốn nên có nơi cửa chính đặt này một quan tài cựu môn người nhìn thấy quan tài vội vàng cẩn thận kiểm tra bận rộn một hồi mới đưa một hơi cũng còn tốt chỉ là phổ thông quan tài tuy rằng vật liệu h i ì n thấy thế nhưng này cũng không phải cái gì hung vật quan tài nước ngoài đoàn đội người muốn trực tiếp mở ra thế nhưng bị cựu môn người ngăn cản trừ phi cần phải cựu môn người rất không muốn mở quan tài tuy rằng bọn họ vẫn luôn là làm mở quan tài hoạt cựu môn người cũng đáp ứng nước ngoài đ o à n đội nếu như tìm kiếm xong nơi này không có bất kỳ tin tức gì đến thời điểm bọn họ thì sẽ không ngăn cản bọn họ tiếp tục mở quan tài chúng nó hiện tại không biết nói chuyện thế nhưng cái kia từng trận tiếng gào thét tương tự ở lên á n cái gì vừa giống như là đang xin tha sau khi xem đại gia mới phát hiện này mấy cái cấm bà dị thường nhưng là châm lửa dụng cụ ngoại trừ bật lửa bên ngoài cũng không có cái khác mới vừa đóng k ỹ cửa sắt chưa kịp đại gia nghỉ ngơi một chút thì có người đột nhiên tinh hô hoắc hoắc linh bị giam tiến vào sau cửa sắt những này cấm bà giữ tợn vẻ mặt không phải chúng nó h u n g mà là chúng nó sợ sệt dữ t ậ n này không nói lời nào cũng còn tốt vừa nói chuyện đối phương liền không ở là chậm chạp khoan thai kéo đi rồi hát hạt tử cùng tiểu vừa nghe tới mùi thơm này một loại quen thuộc cảm giác dâng tới trong lòng n à y vài con dị thường cấm bà g i ế t đi còn chưa chắc chắn g i ế t coi như có thể g i ế t cũng sẽ rất lao lực tại đây tối tăm ẩ m ư ớ c hoàn cảnh có lửa tồn tại này mấy cái cấm bà không dám tới gần đại gia mới có cơ hội cẩn thận gần đây quan sát này mấy cái cấm bà hai người cả người một cơ linh cấm bà có châm lửa dụng cụ vẫn không có có thể đ ố t vật đại gia không thể làm gì khác hơn là bắt đầu thoát áo khó đốt xua lại cấm bà vây công nhìn kỹ lời nói cấm bà mặt vừa nhìn liền biết không phải người cũng may cấm bà mùi hương tuy rằng có độc thế nhưng nó thuộc về mãn tính trí huyến độc cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng cựu môn cùng nước ngoài thế lực t h a m dò tiểu đội liền như thế ở ngoài cửa sắt nhìn bọn họ không biết nên làm gì không biết nên làm gì bọn họ bị này trước mắt cấm bà đều chấn động được mỗi người trong đầu đều loạn tượng một phát cùng này không biết sinh vật giao thủ một cái tham dò tiểu đội liền bị thiệt thòi mà trước mắt cấm bà thân thể rất là cứng ngắc cùng mặc vào thiết giáp như thế Thông、thường t vũ khí lạnh căn bản là phá không được phòng thủ điều này giải thích cái gì này rõ ràng giải thích nơi này căn bản là không phải một cái viện dưỡng lao mà là một cái làm cấm kỵ thí nghiệm địa phương tại sao nói là sinh vật hình người bởi vì này không thấy rõ sinh vật tóc lao sàn nhà ngoại trừ dị thường phát đắt tóc không nhìn rõ bất cứ thứ gì cũng không biết có phải là người hay không này không biết sinh vật không chỉ lực lớn ự c l tốc độ còn nhanh hơn liền ngay cả phòng ngự đều cực cao đối phương không biết sinh vật gào thét suy nghĩ thăm dò tiểu đội kéo tới tốc độ có thể so với người bình thường toàn lực chạy trốn tốc độ phải nhanh hơn không ít đúng đừng xem cấm bà mới năm cái thế nhưng tổng số hai mươi người hai con t h a m dò tiểu đội là vẫn bị vây công ngay ở hai bên thương lượng xong sau khi chưa kịp bọn họ tiếp tục tìm kiếm thanh âm trầm thấp lại lần nữa chuyển đến người nơi này cùng cấm bà từng giao thủ cũng chính là hát hạt từ cùng tiểu một số ít nghe nói qua mà thôi vì lẽ đó đại gia không thể làm gì khác hơn là liên thủ dùng thiêu đốt vật đem này vài con cấm bà áp sát trong một gian phòng dùng s ắ t môn cho chúng nó giam ở bên trong lần này đại gia nghe rõ ràng là xích s ắ t kéo địa âm thanh còn có tiếng bước h â n nếu như trọng hình phạm ở các bước một cái rất tốt lâu trước tên đột nhiên để cho hai người không kìm lòng được hô lên thanh đại gia một bên ứng phó cấm bà công kích một bên lật lên từng người ba lô tìm kiếm châm lửa dụng cụ chỉ thấy cái kia trên cửa sắt mới có một loại tự với bên trong ngục da mới có dám x e m khẩu một tấm màu xanh đen nữ dưới mặt người dán thật chặt ở phía trên vẻ mặt g i ữ t ậ n công kích cửa sắt cấm bà là không có tư chi bất kể là hành động vẫn là công kích đều dựa vào nó cái kia dường như nhân loại tóc sợi dâu h o a công h o a công cấm bà sợ lửa bị cấm bà công kích thời điểm mọi người đều không sợ sệt hiện tại nhưng sợ sệt cấm bà hai chữ vừa ra cựu môn cùng nước ngoài thế lực người vài cái vội vàng như là nhớ ra cái gì đó vội vàng đỉnh chỉ hô hấp đồng thời cấp tốc nói rằng mùi hương có độc không muốn hô hấp cùng cấm bà từng giao thủ h ắ t hạt từ cùng tiểu cũng biết cấm bà thân thể là mềm mại nhưng lần này vài con cấm bà là có tứ chi tứ chi còn bị mang tới còng tay cùng còng chân hơn nữa cái này thí nghiệm lại thật sự dùng người cái này cần thật biến thái cỡ nào phát điên a tuy nói cấm bà truyền thuyết là người phụ nữ trẻ tuổi thế nhưng chân thực cấm bà chỉ là có một tấm tương tự nhân loại người phụ nữ trẻ tuổi mặt mọi người bị người này tiếng kinh hô g ậ t này mình vội vàng theo hắn chỉ phương hướng nhìn ra mà hiện tại hiện ra ở đại gia trước mặt là một chương chân nhân mà ta hay là có người người quen biết mặt vậy thì không giống nhau cho đội ngũ vài cá nhân sợ h ã i đến không được rất nhiều lúc đáng sợ không phải khắc loại mà là người hai bên thành viên đều từng người cầm vũ khí phòng bị đồng thời gọi hàng làm cho đối phương đình chỉ tới gần dù cho những người này biến thành cấm bà vẫn sẽ có một ít bản tính phản ứng đối phương vừa nghe thấy gọi hàng âm thanh đều lập tức chi lăng lên cảm giác cái đầu thật giống đều cao chúc tự cấm bà truyền thuyết rất nhiều thế nhưng biết tình huống thật người đều rõ ràng cấm bà thân phận thực sự là một chủng loại tự với sữa thức sinh vật hiện tại có ứng đối cấm bà chuyên dụng vũ khí đại gia mới coi như thở phào nhẹ nhõm chính đang giao chiến thời điểm t ừ n g trận mùi hương thổi qua một loại rất thơm mùi hương để chính đang tác chiến nhân viên không kìm lòng được người mấy lần mọi người xem sau cửa sắt cấm bà những này rõ ràng là bị bao vây ở đây bị xem là vật thí nghiệm người phụ nữ trẻ tuổi thật lâu sau đại gia mới coi như hơi hơi h o á n lại đây một ít đại gia vội vàng dùng đèn tin cầm tay chiếu hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới xa xa mấy cổ sinh vật hình người hướng về bọn họ đi từ, từ đến cựu môn cùng nước ngoài nhân viên tác chiến trong tay bọn họ vũ khí căn bản là phá không được người ta phòng thủ chớ đừng nói gì thương tổn lúc này bất kể là phía kia thế lực thành viên Đều có c hai phe thế lực thăm dò tiểu đội sở hữu thành viên đều cưỡng chế từng người trong lòng hoảng sợ nhắm mắt tiếp tục tìm kiếm nơi này đ a n gian phòng này nếu như là tiểu ca trương khởi linh bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ hết sức quen thuộc bởi vì gian phòng này chính là băng video bên trong trần văn cẩm vẫn sinh hoạt gian phòng cái này bút ký vừa ra trong n g á y mắt liền để vốn đang đối lập hài hòa đội ngũ xuất hiện v ớ i n ư ớ c bút ký là cựu môn người phát hiện thế nhưng muốn ăn một mình rõ ràng là không thể nước ngoài đoàn đội thành viên ngay lập tức liền đem cửa ngăn chặn cũng may mọi người đều khá là khắc chế cuối cùng thương lượng sau nguyên bản quy cử u môn thế nhưng lính đánh thuê phải ghi chép một phần tư liệu có điều cũng coi như là này hai phe thế lực số may tiểu ca trương khởi linh vì truy tìm hậu trường hát thủ cần bọn họ làm m ộ i nhử tạm thời sẽ không để cho bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn những n à y cấm bà bất kể có hay không là nhân công thí nghiệm đi ra vật thí nghiệm thực lực của bọn họ cũng là đạt đến hậu thiên trung kỳ giám đại gia không có thu hoạch rất nhanh sẽ đi ra cùng rất sự bộ liên hệ hoặc các loại hàng mẫu vẫn rất có thị trường rất nhanh sẽ có xe riêng nhân viên tới đón được không cần bọn họ bận tâm bọn họ chỉ là thiêu đốt cây đuốc xua t a n cấm bà ở thiết thế nơi sắp đặt cây đuốc tạm thời ngăn cản cấm bà theo vào bọn họ liền rất nhanh rời đi bút ký bắt đầu là ghi chép mấy cái cổ mộ thám hiểm trải qua cùng bọn họ phát hiện không giống địa phương nhưng mà cái cuối cùng dừng lại địa điểm đồ vật sớm đã bị phía trước người lấy đi đại gia không có bất kỳ phát hiện nào vừa định phát huy chạy tới cấm bà trong nháy mắt liền bị tiểu ca cái kia số bốn mươi ba đáy dày cho đạp trở lại bọn họ cũng không suy nghĩ một chút n à y cấm bàn nếu như xuất hiện ở bên ngoài mặt trên có thể không biết có thể không còn sao có thể không trá sao phân thật thu hoạch sau khi đại gia càng làm còn lại gian phòng toàn bộ tìm kiếm một lần ở cũng không có bất kỳ thu hoạch vuông kha cùng thải chân cũng không phản ứng gì chủ yếu là nàng hai trước đây nhìn thấy vật này ngay ở đại gia dự định rút đi nơi này thời điểm xa xa chuyển đến nổ vang cựu môn cùng nước ngoài thế lực thăm dò tiểu đội có thể nói có chút không nói thuộc về loại kia châm lửa không dập tắt lửa loại kia bọn họ ở đây hậu kỳ biến thành k á i vật người càng ngày càng nhiều cuối cùng gây nên bạo loạn sau đó trông coi bọn họ người chết chết chạy đã chạy ở cũng không từng xuất hiện xem loại này uy hiếp không lớn k h á c loại bắt sống cống hiến khen thưởng là rất lớn đều là thuận lợi sự đại gia cũng không có thương những này cấm bà mà là toàn bộ bắt sống chỉ cần một cha khẳng định liền sẽ tra được bọn họ bọn họ muốn tiếp tục thăm dò thần bí tồn tại khả năng liền sẽ bị mắc cạn trần văn cầm bút ký ghi chép đồ vật cũng không nhiều hơn nữa ghi chép cũng không phải rất tỉ mỉ cái con này nguyên sinh cấm bà không chỉ không có đưa đến một điểm u hiếp người t á dụng không công làm cho người ta tặng đầu người mà thôi hiện tại thăm dò nhiệm vụ hoàn thành rồi đại gia chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này đồng thời nam nữ biến thành quái vật còn chưa như thế căn cứ mặt trên ghi chép đặc thù nam biến thành quái vật hẳn là hải hậu tử nữ biến thành chính là cấm bà tiểu ca bọn họ tỉ mỉ kiểm tra một lần ngoại trừ này hai cái đồ vật bên ngoài cũng không còn bất luận phát hiện gì hiện tại các nàng thực lực mạnh những này cấm bà căn bản không phải các nàng đối thủ lại nói này cấm bà đối với các nàng chỉ có thể vô năng gào thét đối với những thứ này khác loại tiểu ca cùng l o hồ bọn họ nhìn thấy hơn nhiều càng xấu đều gặp đối với những n à y cấm bà một điểm phản ứng đều không có xem ra bọn họ đã bị phần kia băng video bên trong cung cấp manh mối trong đầu mọi người đều bị kích thích không quá linh quang n à y trong quan tài ngoại trừ cái con này nguyên sinh cấm bà liền còn lại một cái gỗ mềm hộp trong hộp bày đặt một cái tàn tạ đồ sứ có điều mặc dù mọi người trên mặt hơi đổi một chút thế nhưng phản ứng cũng không lớn mọi người đều nhiều lần đã tham gia đặc thù sự kiện đối với một ít quy trình tinh thông vô cùng tiểu ca bọn họ đi tới tốc độ có thể so với hai phe thế lực đoàn đội phải nhanh nhiều lắm dù sao đường sớm đã bị người chuyển được rồi vừa chia tay bọn họ liền từng người liên hệ thợ ư n g cấp đem thu hoạch được manh mối sự tình đ ă n g b á o còn có ở bỏ đi viện dưỡng lao phát hiện tình huống như thế không chỉ không có làm cho các nàng hai người sợ sệt còn cảm thấy đến này khắc loại xuẩn manh xuẩn manh bắt đầu không tới đây bên trong là bởi vì nơi này đã lâu không người đến bọn họ đi tới sợ đến tiếp sau người đến rồi phát hiện dấu vết gây nên thiền phức không tất yếu chờ hai phe thế lực xác định sau khi rời đi tiểu ca trương khởi linh mới dẫn người tiến vào cái này bỏ đi viện dưỡng lao cựu môn cùng nước ngoài lính đánh thuê vừa ra tới liền lập tức lẫn nhau tách ra tiểu ca bọn họ cũng không có ở tại chỗ nhiều dừng lại mà là trực tiếp đi đến phía trước đoàn đội lưu lại lâu dài cái thứ hai địa điểm nhưng là thời gian dài mọi người liền chậm rãi phát hiện không đúng có người ký ức trí lực yếu bớt càng đáng sợ chính là bọn họ trong đó có người biến thành q u á i v ậ t mà tiểu ca bên người những n à y thân bằng b ạ n tốt đều thuộc về ông quỳnh người ở bên cạnh thực lực thấp nhất cũng có hậu thiên trung kỳ càng không cần phải nói tiểu ca trương khởi linh là cảnh giới tiên thiên cao thủ bên trong quả thật có nhân vật nguy hiểm một con nguyên sinh cấm bà thực lực càng yếu hơn còn không thí nghiệm để cấm bà lợi hại cái kia không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là cấm bà bên kia xuất hiện v đối với cấm bà đã có chuẩn bị mọi người cũng không sợ cấm bà tập kích hậu kỳ ghi chép chính là bọn họ thám hiểm đội thành viên bị không biết người bắt được nơi này bị người làm thí nghiệm bọn họ cũng không biết lúc nào bị người dưới d ư ợ c vừa muốn phát huy cấm bà lần này đã đến tấm thép trên cái thứ hai địa điểm là cái kia quan tài vị trí địa phương cái gọi là người tài cao căn lớn tiểu ca bọn họ nhìn thấy này quan tài căn bản là một điểm kiêng kỵ đều không có trực tiếp vét trần tiểu ca trương khởi linh bọn họ đã sớm nhớ ký máy móc trên dấu ngác câu chờ bọn hắn đi đến lòng đất thời điểm tiểu môn cùng nước ngoài lính đánh thuê lưu lại cây bốc đã gần như diện chỉ để lại tàn hết cách rồi đại gia chỉ cần hướng về cái cuối cùng dừng lại địa điểm xuất phát không biến thành quái vật người không biết nguyên nhân gì sẽ bị biến thành quái vật người xem là đồng loại sẽ không phải chịu bất kỳ công kích nơi này đối với bọn họ tới nói cũng là biến thành phòng an toàn chỉ là sau đó người may mắn còn sống sót không cam lòng chính mình liền như thế biến thành quái vật liền bắt đầu điều tra chuyện cũ trần văn cẩm trong sổ trọng điểm nhắc tới trong truyền thuyết tây vương m ẫ u quốc gia nói chỗ nào có giải quyết bọn họ biến thành quái vật biện pháp đồng thời thu được trường sinh ngự khí rất xác định rán vẻ bởi vì căn cứ bọn họ nhiều năm điều tra trong nước tất cả liên quan với trường sinh truyền thuyết đều là chuyển tự với tây vương mẫu của quốc chương ba trăm tám mươi hậu chiêu mất đi hiệu lực chương ba trăm tám mươi hậu chiêu mất đi hiệu lực trần văn cẩm cũng ở trong sổ giải thích lưu lại tin tức nguyên nhân vậy thì là lúc trước bắt bọn hắn thí nghiệm người lại trở về người may mắn còn sống sót chỉ còn dư lại chính nàng nàng không t â m lòng chỉ có thể đang chạy trốn trước đem bí mật công bố sự tính đến cùng là xảy ra chuyện gì mọi người trong lòng, đều, nắm chắc. Trong lòng mỗi người đều có chính mình một bản món lợ liền không nói rõ cựu môn cùng nước ngoài lính đánh thuê tụ tập một chút nhân thủ cứ dựa theo trần văn cẩm lưu lại manh mối tiếp tục điều tra trần văn cẩm trong sổ lưu lại manh mối cũng không rõ ràng cần bọn họ rất lao lực điều tra thời gian không phụ người có trí hai phe thế lực trải qua tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng vật lực thời gian sử dụng hơn một tháng mới xác định ra một bước manh mối ở ninh hạ phía đông cùng nội mông vùng phía tây hai đ ị a giao tiếp địa phương sinh tồn một cái dân tộc thiểu số trần văn cẩm cuối cùng chính là biến mất ở nơi này cũng là do cái này dân tộc thiểu số bên trong người làm người hướng dẫn cái này người hướng dẫn đến nay còn sống sót đồng thời đã là cái này dân tộc thiểu số tộc trường cái này dân tộc thiểu số còn duy trì bọn họ đặc sắc sinh hoạt ở rời xa thành thị địa phương quá du mục thức sinh hoạt làm hai bên thế lực tìm tới cái này dân tộc thiểu số thời điểm câu thông cũng không thuận lợi cái này dân tộc thiểu số rất là tính b ả h ngoại không muốn cùng bọn họ câu thông những chuyện này đã sớm đăng báo cuối cùng vẫn là do ông quỳnh cái kia c h ủ ý thời gian càng dài hai bên thế lực người phía sau càng là nôn nóng thâm nhập khu không người không phải đùa giỡn huống hồ bọn họ còn mang theo ông kha cùng thả chân thật xảy ra vấn đề rồi không tốt cùng ông q u n h bàn giao có điều phía trước đi đầu nhân viên cũng không có mang đến tin tức tốt còn mang đến tin tức xấu vẫn là tin tức xấu không ngừng có điều cái này dân tộc thiểu số tộc t r ư ở n g vẫn nói bọn họ muốn đi địa phương là ác ma sinh hoạt địa phương rất nguy hiểm để bọn họ từ bỏ đi nơi nào hai bên thế lực người nắm quyền tuy rằng nôn nó nóng thế nhưng bọn họ cũng không phải người ngu sự kiện lần này rõ ràng là có người mê hoặc bọn họ đến bọn họ vẫn bị người nắm mũi dẫn đi tâm tình làm sao sẽ thật bởi vì năm đó trần văn cẩm cuối cùng đi địa phương căn bản cũng không có lưu lại bất kỳ ghi chép bọn họ muốn đi địa phương trên bản đồ không có sáng tỏ đánh dấu nếu không thì cũng không cần cưỡng chế mang theo này dân tộc thiểu số người hướng dẫn làm sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm nói cái gì đều là dư thừa cái này dân tộc thiểu số tộc t r ư ở n g không thể làm gì khác hơn là bị ép đáp ứng đối phương dẫn đường cũng không cần cái gì tín vật này theo d o i máy móc là trung khoa viện chất lượng đặc biệt nghiên cứu phát minh thuộc về nạ nổ khoa học kỹ thuật mắt thường căn bản là phát hiện không được bọn họ cũng không sợ đối phương phát hiện cựu môn cùng nước ngoài thế lực lần này hầu như xem như là vừa bắt đầu liền dự định cộng đồng hợp tác lần này sự kiện nhưng là vương kha cùng thảy chân cố ý gọi điện thoại tới một cái lý do rất đơn giản vương quỳnh cùng anh tử liền từ kinh đô xuất phát nơi này hoang tàn vắng vẻ nếu như không có người chỉ đường lời nói bọn họ rất khó tìm đến chỗ cần đến nhưng là từ lâu ma chướng hai bên thế lực làm sao sẽ nghe nàng nói những n à y có không cái này dân tộc thiểu số tộc trưởng làm việc cổ nhân cổ phong thế nhưng nàng đánh giá cao người hiện đại khí khái cũng đánh giá thấp những người đến này đối với việc năm đó cấp bách chuyện đột nhiên xảy ra tình huống như thế đưa cái này dân tộc thiểu số tộc trưởng đều làm ngơ ngẩn phỏng chừng nàng không nghĩ đến đối phương sẽ mạnh như vậy nạnh năm đó cùng trần văn cẩm tách ra thời điểm nàng từng đưa cho trần văn cẩm một món lễ vật cũng đáp ứng đối phương sau đó cần có thể cầm trong tay vật ấy đến tìm kiếm sự giúp đỡ của nàng Cái tộc tộc thiểu nói này dân trưởng muốn nói không thành vấn số đương ề nhiều đó mới là lửa gạt quỷ cái kia. Hai là lửa lực gạt g thế rất quỷ bên n ờ người, trên người i dõi trên rất sự bộ người sắp đặt theo ư sớm sự sắp máy móc. đã đ bị bộ nhiên sự kiện lần này cái gì đều không xác định vì lẽ đó chỉ có bọn họ hai người đến hơn nữa là đương gia đình du lịch đến đừng nói hai bên thế lực không có trần văn cẩm tín vật coi như có tín vật cũng không có thời gian cùng với nàng mài răng vông quỳnh nghe thấy lý do này không nói hai lời liền mang theo anh tử đến rồi thứ lâu chuẩn bị kỹ càng đoàn xe cùng ngày liền bắt đầu xuất phát hầu như là giữa cưỡng chế để vị tộc trưởng này mang tới hai cái tộc nhân liền hướng năm đó trần văn cẩm đi địa phương vô cùng lo lắng chạy đi hai bên thế lực cũng không tính người tốt lành gì đại gia hợp lại kế mềm dẻo không được như vậy liền đến lạnh dung người đưa cái này không lớn dân tộc thiểu số toàn bộ k h ô n g chế lên lẽ ra từ dân tộc thiểu số sinh tồn địa xuất phát ngày đêm chạy đi trong vòng ba ngày liền có thể đạt đến một người tên là không về thành địa phương đóng quân sau đó hành động bất tiện lão tộc t r ư ở n g được rồi cái kêu mạnh mẽ hành động bóng người cùng vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng là hai người hai bên đại biểu lại lần nữa tìm tới cái này năm đó người hướng dẫn dân tộc thiểu số trưởng t trực tiếp nói cho đối phương biết bọn họ muốn đi năm đó trần văn cẩm từng tới địa phương không phải vậy nhất định sẽ làm ra một ít đại gia không hy vọng nhìn thấy sự t ì n h vốn là dân tộc thiểu số sinh hoạt địa phương cũng đã thuộc về khu không người bọn họ muốn đi địa phương thuộc về khu không người nơi sâu xa này sau lưng hát thủ phòng chừng cũng không nghĩ đến sự tình gặp phát triển đạo tình huống như thế chỉ cần duy trì nhất định cảm ứng khoảng cách là tốt rồi cảm ứng khoảng cách là bán cầu cự ly vì lẽ đó căn bản là không sợ theo mất rồi tiểu ca bọn họ đến nay còn ở thành thị gần nhất bên trong đợi cái、kia. hai bên thế lực bắt đầu hành động tiểu ca bọn họ cũng không có theo xuất phát vốn là v ông quỳnh là không có ý định tham dự sự kiện lần này bởi vì cái gì đều không xác định đi theo sau người khác hắn cảm thấy phải là lãng phí thời gian có chút thời gian còn không bằng nghiên cứu một chút tài liệu luyện khí thú vị cái kia sự kiện lần này điều tra vẫn là do tiểu ca làm chủ v ông quỳnh dễ dàng không nhúng tay vào đợi đến thật sự có tình huống phát sinh đến thời điểm chuẩn bị đều tới kịp có điều bọn họ cũng đều biết một gánh đến cuối cùng hoặc có trọng yếu phát hiện thời điểm bọn họ liền sẽ trở thành kẻ địch vẫn là chết địch loại kia làm hai bên đưa ra là căn cứ trần văn cẩm manh mối tìm tới nơi này thời điểm cái này dân tộc thiểu số tộc trưởng mới ngự khí có giảm bớt nói trần văn cẩm ở nàng lúc còn trẻ đối với bọn họ cung cấp giúp đỡ rất lớn khi bọn họ thật vất vả nhìn thấy lúc trước làm người hướng dẫn tộc trưởng thời điểm đối phương đã số tuổi rất lớn hành động bất tiện không thể lại lần nữa khi bọn họ người hướng dẫn đối phương cũng không muốn ở khi bọn họ người hướng dẫn hai bên thế lực hợp tác cũng chỉ là mặt ngoài hợp tác hiện tại là ai cũng viết không n g ai hết cách rồi mới miễn cưỡng xem như là hợp tác cộng đồng thăm dò lý do này chính là vương kha cùng thải chân cảm giác thời gian thật dài không có cùng người nhà đồng thời du lịch vô cùng hoài niệm vương bình bên này không coi là việc to tát mặt khác hai bên thế lực nhưng là không giống bọn họ không ngừng hướng về nơi này điều động lượng lớn người và vật tư chống đỡ lần hành động này thật giống đã sớm biết sự kiện lần này có thể đạt thành bọn họ mục đích tự cái này không về thành đã sớm không biết vứt bỏ bao nhiêu năm nơi này đã sớm không có ai đội ngũ vừa mới bắt đầu khi xuất phát cũng còn tốt kết quả lộ trình đi tới một nửa thời điểm bao cắt đến, đến rồi vẫn là loại kia rất loại cỡ lớn bao cắt không nhìn thấy ánh mặt trời loại kia nhắc tới cũng kỳ quái trận này rất loại cỡ lớn bao các, để cái này hơn ba trăm n g ư ờ i tổ hợp đ o à n đội lạc đường hơn nữa đừng nói hiện trường người cảm thấy kỳ quái dù cho là ở trong thành thị quản chế bọn họ rất sự bộ công nhân viên đều cảm giác rất kỳ quái cảm thấy đến sự kiện lần này không một chút nào khoa học Trường cát Trường cát trường thế tới tới phát cát trong tiểu mất Thật thế rõ ràng rồi ra Nhưng như Hiện bên cùng Bọn hiện bên đồng bọn biến mất rồi. Thật giống là giác như thế, Bên cạnh bọn họ căn bản cũng gia giác giác quỷ quỷ đều dị dị báo báo báo hảo lực, cảm họ họ đại đi đi đi là là là ở mà ở trong thành rất sự bộ quản chế nhân viên máy móc trên biểu hiện vốn là cùng nhau đám người hầu như trong nháy mắt khắp nơi mở sở hữu phân tán bùn phía chuyện này căn bản là bất hòa lẽ thường dựa theo người cùng nhau trên khoảng cách tính toán bọn họ phân tán tốc độ xa nhất khoảng cách đều sắp đổi tới máy bay tốc độ loại này khác thường tình huống quản chế nhân viên vội vàng đảm b á o trải qua nhiều mặt đ ộ ngành phối hợp đại gia biết nơi nào vừa n ã y phát sinh một hồi rất loại cỡ lớn bao cát lúc này bão c á t vẫn còn tiếp tục đại gia cũng là đem sự kiện lần này xem là bị thổi tan đám người dù sao người ở tự nhiên sức mạnh bên t h ớ i là không có cái gì năng lực phản kháng này chẳng có gì l chỉ là trận này báo cát khá là q u ỷ dị thổi ra phương thức là chung quanh mở loại kia tự nhiên sức mạnh đến nay nhân loại cũng không nghiên cứu rõ ràng xuất hiện điểm khác thường sự t ì n h này rất bình thường coi như không bình thường cũng hết cách rồi bởi vì chuyện này căn bản không thể nào tra lên hiện nay phát sinh báo các địa phương đã thuộc về khu không người nội bộ nơi nào bình thường căn bản cũng không có người dĩ nhiên là không người hỏi thăm cha không thể tra phía sau liền không giống đã loạn tung lên các loại lợi ích vứt mắc để cựu môn các môn người phụ trách nhức đầu không thôi cũng chính bởi vì trận này rất loại cỡ lớn báo cát hai bên thế lực thăm dò đội ngũ bị ép đình chỉ Không có cách nào tình huống, môn nào có cựu đương nhiên đây là sách sử trên ghi chép hiện tại cái này lý căn bản sẽ không có người ở đây sinh hoạt cũng không ai biết nơi này tên gì là cái tình huống thế nào đừng xem cựu môn bắt đầu đội ngũ hành động nhanh đó là bởi vì lúc đầu thăm dò nhân viên đều là cựu môn người mình chưa bao giờ về thành xuất phát cũng chỉ có thể đi bộ một tuần lễ khoảng t r ư ờ n g trái phải liền sẽ đạt đến một cái dân bản xứ gọi vô tận ma vực địa phương mà là tiếp tục phái người theo vào không chỉ cứu viện còn muốn tiếp tục thăm dò kém người và vật tư bù đắp không nói bởi vì khó khăn bộc phát còn gia tăng rồi không ít tin tức xấu không ngừng tích lũy lúc này thăm dò đoàn đội đã thuộc về trạng thái tê liệt vẫn ở kêu gọi phía sau cứu viện chuyện như vậy trong lịch sử không ít khiến người ta cảm giác hãy cùng đùa dẫn tự không về thành vốn là một cái trước đây thật lâu nước nhỏ thành thị cái này nước nhỏ quốc lực không mạnh nhân số không nhiều không có cái gì đ ặ sắc xét xử trên cũng ghi chép không nhiều tuy rằng phía trước tin tức xấu không ngừng thế nhưng lần này hai bên thế lực quyết tâm có thể nói vô cùng lớn cũng không có bất kỳ lối bước cái con này t h a m d ọ a lúc đầu đoàn đội mặc dù là hai bên thế lực s ắ p nhập đi ra thế nhưng những người ở bên trong viên có thể đều là h ả o thủ lập tức tổn thất hơn một trăm người cũng làm cho bọn họ đau lòng không nớt vậy thì xem trong lịch sử tây vực bách quốc như thế lúc đó nơi đó tình huống rất loạn khả năng một cái hoặc mấy cái thành thị chính là một cái quốc gia đồng thời những quốc gia này khả năng ngày hôm nay gọi danh tự này quá một trận quốc vương chết rồi quốc gia lại thay cái tên vật tư cùng xe cộ phương diện càng không cần phải nói vật tư làm mất đi bảy phần mười trở lên xe cộ toàn bộ báo hỏng không thể đang sử dụng điều này cũng làm cho là hai bên thế lực có mục đích tính đi tới nơi này vì lẽ đó sớm cố ý điều tra không phải vậy vẫn đúng là không biết nơi này trước đây từng có c ô r a nếu như không có phía sau cứu viện bọn họ trở lại đều lao lực chớ nói chi là tiếp tục thăm dò lúc đầu thăm dò đoàn đội gặp phải phiền phức đối với phía sau tới nói không phải tin tức tốt thế nhưng vài phương diện khác tới nói đối với cựu môn tới nói vẫn tính trên là tin tức tốt cho cựu môn càng nhiều thời gian vớt thuận đội ngũ c、so、hai ờ p h í bên thế lực lãnh đạo đều rất gấp vì lẽ đó phía trước đội ngũ căn bản cũng không có nghỉ ngơi cứu viện vừa đến liền tiếp tục xuất phát cựu môn bởi vì mấy năm trước cửa đồng đ i ề u sự kiện vốn là tổn thất rất nhiều hạ thủ mấy năm qua thành viên chủ yếu lại bị giam áp dẫn đến sự kiện lần này nhân thủ căn bản là không đủ dùng đây chỉ là lúc trước thăm dò đoàn đội mặt sau chủ lực nhân viên càng nhiều khu vực này bởi vì hoàn cảnh sinh tồn ắ c liệt thường thường có người lạc lối ở hoang dã vì lẽ đó cái thành phố này mới đặt tên vì là không về thành lấy này cảnh cáo dân bản xứ sinh tồn ở đây muốn cẩn thận nhiều hơn khả năng là nơi này báo cát tính ăn mòn quá mạnh mẽ đi toàn bộ thành thị trải qua thời gian dài báo cát đều cho thổi không còn cái này cái gọi là vô tận ma vực ở rất lâu trước là một cái dòng sông to lớn sau đó nơi nào khô héo đáy sông địa mạo kỳ lạ đi vào người hầu như chưa từng thấy có thể đi ra cái gọi là phía sau cứu viện Kỳ thực h c í nhưng là vật t c ù nhân viên sung, đừng trải bổ qua xem rất là o bao ạ i nhiều người, người viện cỡ cát, có, cứu lớn l tổn nhưng bệnh không đến phía sau vừa thất rất thế có tục chạy thể tiếp đi. nước h n n g là, ư ngoài thế lực ngoại trừ nhân số so với cựu môn ít còn lại phương diện đều so với cựu môn mạnh hơn nhiều cũng chính bởi vì cựu môn lần này hợp nhất nhân số lượng nhiều dẫn đến các loại nhân viên kém t h ứ không đồng đều chỉ huy lên rất không t i ệ n mới để hành động c h ậ m c h ậ m rất nhiều nhưng là đến ở gần n à y tàn tạ giá vẻ để mọi người một điểm nhìn xuống tâm tình đều không có ngươi muốn không là nói nơi này đã từng có cái thành thị đều không ai tin so với thôn hoang vắng còn có không bằng chính thức kiến trúc đều không một cái rất xa nhìn lại còn có thể mơ hồ địa nhìn thấy một ít dị vực phong cách kiến trúc phong cách không về thành đây là một cái trong lịch sử ghi chép rất ít thành thị nói rằng sự kiện lần này nhân viên hai bên thế lực cũng là liều mạng giản dị kiến tạo trụ sở cũng là mới đầu thăm dò nhân viên nhiệm vụ một trong thuận tiện sau đó người nhưng là ghê g ớ m quản nói thế nào cái này không về thành địa chỉ cũ sinh hoạt hoàn cảnh muốn so với hoang dã tốt hơn nhiều nơi này cũng là lần này thám hiểm cái thứ nhất đóng quân khu vực đồng ý những n à y tán nhân các loại chỗ tốt để c ử u môn người có thể xài được số lượng đạt đến năm nghìn người trở lên sự kiện lần này tính được là c ử u môn trong lịch sử nhân số nhiều nhất một lần hành động cái này gọi vô tận ma vực địa phương chính là năm đó trần văn cẩm biến mất địa phương cũng là hai bên thế lực cố ý mang đến dân tộc thiểu số người hướng dẫn mục đích vị trí diện tích lớn bên ngoài kỳ lạ không ai có thể ở trong đó sinh tồn vì lẽ đó bị dân bản xứ gọi vô tận ma vực căn cứ một ít rất cổ lao giã sử ghi chép tây vương mẫu cổ quốc ngay ở vô tận ma vực mặt sau nói cách khác muốn tìm được tây vương mẫu cổ quốc nhất định phải trước tiên quá này vô tận ma vực dựa theo kế hoạch bắt đầu thăm dò đội ngũ phải chờ tới đến tiếp sau nhân viên đến mới có thể tiếp tục hướng về vô tận ma vực phương hướng thăm dò nhưng là sự có vấn nhất làm hai bên đoàn đội thành viên đến không về thành không phải nước ngoài một cái dẫn đội trên tay nàng máy móc phát sinh nhắc nhở âm thanh chương ba trăm tám mươi hai gặp lại an ninh chương ba trăm tám mươi hai gặp lại an ninh t i ê n tính hoàn cảnh đột nhiên âm thanh gây nên đại gia chú ý cựu môn người biết người này là nước ngoài đoàn đội dẫn đầu một trong có điều người này từ bắt đầu đến nay không có biểu hiện quá chân thực khuôn mặt vận thân cư hậu trường hơn nữa c ò người lại nước n o à i giác dẫn nghe n đầu đều cảm g này chỉ vừa nhìn à y đã sớm về phía cựu môn người tiếp tục nói ta biết mục đích của các người đến nơi này cũng không có gì hay ẩn giấu lại nói ta cũng không phải vì ẩn giấu các ngươi nói người này lộ ra bộ mặt thật cựu môn bên này có mấy cái người trong nháy mắt liền nhận ra người này thực sự là thân phận có hẹn giờ gì nghĩa nữ an ninh đột nhiên bầu không khí có chút yên tĩnh phốc thử ba một cái tiếng cười đánh gãy phần này yên tĩnh có điều nếu như vượt qua mười km khoảng cách liền không có thể mở xe bởi vì cái kia đã xem như là cổ lão dòng sông xung quanh nơi đó địa lý điều kiện không ủng hộ bất kỳ công cụ giao thông chỉ có thể dựa vào đi vì lẽ đó lần này an ninh người ở bên cạnh không biết an ninh ở trong nước phát sinh tất cả an ninh bị những người này cười đỏ cả mặt vô cùng tức giận không vui nói có cái gì buồn cười ta đây là vì an toàn có buồn cười như vậy sao cái gì ma quỷ đối với những thứ này gầm gầm gừ gừ lộ vật bất kể là cửu môn vẫn là nước ngoài thế lực là không có ai tin tưởng có điều ngay ở bọn họ chuẩn bị thời điểm vị t i a dân tộc thiểu số tộc trường năm đó trần văn cẩm người hướng dẫn ngăn đang muốn xuất phát mọi người cựu môn bên trong có nhận thức an ninh người cơ bản đều biết là xảy ra chuyện gì đều m u ố n cười thế nhưng cảm giác thấy hơi không lễ phép đều cố nén lời này nhưng làm an ninh làm bị thương liền ngay cả nước ngoài bọn lính đánh thuê đều kinh ngạc nhìn an i n h chỉ là hát hạt từ này nợ nụ cười mấy nói g ư mà mà lại từ trong túi đeo lưng đem cái kia máy móc cái kia đi ra biểu hiện cho cựu môn người nhìn một chút chỉ vào nói rằng đối với mạ cả khuyến bảo đại gia căn bản là không coi là chuyện to tát nên đi hay là muốn đi mười cái người mất tích này không phải là con số nhỏ cứu viện tiểu đội tổng cộng có hai mươi người là kiểu môn cùng nước ngoài lính đánh thuê tạo thành không tới ba km khoảng cách đối với đại gia tới nói chẳng mấy chốc sẽ đến bởi vì đoạn này khoảng cách là có thể lái xe hắc hạ tử t vội vàng nói xin lỗi thật thật không tiện ta bình thường là không cười trừ phi không nhịn được ha ha ha an ninh ngươi buồn cười chết ta rồi không xong rồi thật sự không xong rồi tìm kiếm nhân viên mất tích này rất bình thường đại gia rất nhanh sẽ chuẩn bị xuất phát chúng ta lại lần nữa khi xuất phát ta đem chúng ta mất tích nhân viên toàn bộ đánh dấu hạ xuống mặt trên có đặc biệt tiếng nhắc nhở âm biểu hiện phạm vi vì là ba km bên trong mặt trên biểu hiện ở chúng ta nơi đóng quân cách đó không xa có mười cái mất tích mục tiêu cũng không biết bọn họ là làm sao xuất hiện ở chúng ta phía trước chính đang cười hát hạ tử bị an ninh lời này cho kích thích trực ho khan đùa dỡn cái kia cáo lông đỏ thiếu ra ai không sợ à đặc biệt là bọn họ những n à y cùng cáo lông đỏ thiếu ra g i t a từng qua lại người tiểu v ộ i vàng đổi chủ đề đối với an ninh hỏi đại gia đừng nói những cái khác an ninh đại gia hiện tại là hợp tác đồng bọt ngươi bên kia chuyện gì xảy ra sao hát hạt tử cười trực xua tay thở không ra hơi nói rằng an ninh ngươi có thể chiếm được đi đại gia đánh qua nhiều lần như vậy liên hệ người nào không biết a i vậy không phải là sợ bị cáo lông đỏ thiếu gia phát hiện sao có cái gì thật không tiện nói c ử u môn gia nhập chủ yếu là sợ nước ngoài thế lực có cái gì vấn đề cũng không phải xuất phát từ h à o tâm gì c ử u môn người cũng rất nhanh không cười cáo lông đỏ thiếu gia ở c ử u môn bên này xem như là một cái đ ể tài cấm kỵ nói tới việc này an i n h cũng không có ẩn giấu trực tiếp nói bởi vì đối với điều này thứ nhiệm vụ các lao bản phi thường coi trọng vì lẽ đó chúng ta trước khi lên đường Mỗi người tuy r ê n người, người. đ ề rằng bọn họ trải qua rất loại cỡ lớn bao cắt có chút quỷ dị thế nhưng tự nhiên sức mạnh vốn là rất thần kỳ không có cái gì có thể kỳ quái đừng nói mười cái người mất tích chính là một cái bọn họ cũng phải đến a căn cứ an ninh trên tay máy móc biểu hiện đại gia rất nhanh sẽ tìm tới cái kia mất tích mười người có điều bọn họ có chút kỳ quái bọn họ dáng vẻ hiện tại là quay lưng an ninh bọn họ đồng thời l à quỳ vẫn là dập đầu t r ả thái có điều an ninh vẫn là mạnh miệng nói ai sợ cáo lông đỏ thiếu ra cáo lông đỏ thiếu ra đối với ta rất tốt ngươi như thế bố trí cáo lông đỏ thiếu ra liền không sợ cáo lông đỏ thiếu ra biết hát tử ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn các ngươi không tìm ta ta còn muốn đi tìm các ngươi cái kia ta chuẩn bị tổ chức nhân viên đi xem xem đem bọn họ tìm trở về hỏi một chút cụ thể là xảy ra chuyện gì mà cả nhìn an ninh cho nàng chỉ phương hướng sắc mặt rất khó nhìn ngựa khí có chút sợ sệt nói rằng sợ cái từ này dùng ở an ninh trên người không thích hợp đi cáo lông đỏ thiếu ra danh t ự này là an ninh mà mà là nàng hiện nay duy nhất sợ sệt người nhiều lần giao thiệp với đã cho an ninh trong lòng tạo thành bóng tối ngươi chỉ phương hướng là vô tận ma vượt phương hướng mất tích người làm sao khả năng sớm đi đến chúng ta phía trước đây là cám ấ là ma quỷ mê hoặc nơi đó gặp nguy hiểm các ngươi không thể đi lúc này trời đã tối rồi ở xe tải chiếu sáng thiết bị chiếu d ọ i xuống cự ly ngắn vẫn là có thể thấy rất rõ ràng đây là cái quỷ gì an ninh người lớn tiếng kêu gọi nhưng là những người kia căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cứu viện tiểu đội cẩn thận tới gần cầm từng người vũ khí tới gần sau đại gia bị cảnh tượng trước mắt giật mình những người này đó là ở dập đầu a ai từng thấy đem đầu vùi vào trong đất cắt dập đầu chứ ba trăm tám mươi ba quỷ dị nhân viên mất tích chứ ba trăm tám mươi ba quỷ dị nhân viên mất tích bởi vì nhân viên mất tích chết quá mức quỷ dị mọi người đều không có tiến lên động thi thể trái lại lùi về sau vài bước duy trì nhất định khoảng cách an toàn đồng thời dùng chiếu sang thiết bị chiếu hướng b ố n phía kiểm tra tình huống xác định không có nguy hiểm gì sau khi mới phái ra mấy người đối với thi thể tiến hành kiểm tra những người mất tích này viên là bị một chết khả năng vẫn bị chính mình một chết nhưng là q u ỷ dị chính là bọn họ cũng không có bị ép buộc dáng vẻ hơn nữa còn chết rất t n tưởng thật giống vốn là nên như vậy dáng vẻ bọn họ liền nên chết như vậy nhân loại đối với cái gì sợ hãi nhất đáp án là không biết chỉ có không biết mới gặp nhất làm cho nhân loại cảm thấy hoảng sợ hiện tại tình cảnh liên là giấc viện tiểu đội hoàng sợ. Những người mất tích này viên hoàng Những này mất cứu tích để quá chết, sợ. kỳ quái, kỳ quái để mọi người kỳ để sợ s ệ thực c u Tước tới, thể rất cùng Độc Giác long cũng tới, có Long nói s bộ sở s hữu đỉnh ứ c hai i rồi. ế đến n đấu đều đến rồi. Kỳ thực, h bên thế lực cũng là hết cách rồi thế nhưng mê hoặc quá to lớn trường sinh bất lão là một cái như vậy lý do thì có thể làm cho hai bên thế lực người nắm quyền liều lĩnh vạn nhất được đây trở lại nơi đóng quân sau toàn bộ nơi đóng quân đều biết lần này cứu viện hành động đầu đôi bởi vì đại bộ đội nhân viên đã bắt đầu lục tục đến a ninh lấy ra máy móc nhìn một chút sắc mặt rất xấu nói rằng lại xuất hiện tân nhân viên mất tích vẫn là không tới ba km khoảng cách cần tiếp tục thâm nhập sâu bộ ngành liên quan đương nhiên cũng không ngoại lệ cựu môn cùng nước ngoài thế lực đều có quản chế nhân viên cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp điều này làm cho hành động của bọn họ hầu như trong suốt hóa b ả y ra ở đại gia trước mặt nơi đóng quân nhân viên đều cảm thấy phải là có những thế lực khác ra tay với bọn họ mọi người đều cẩn thận phòng bị sự kiện lần này chủ yếu là quân bộ cùng bộ ngành liên quan quảng giáo tiểu c a bọn họ bắt đầu quản chế công tác đều giao cho bộ ngành liên quan có chút phương diện hai bên thế lực vẫn đúng là đòn đúng Chính thức đối với băng video mặt trên trường mặt đối với video sự i n h thật bất lao, s k h h ô n g p ả i rất Tại lưu ý. Tại sao b ọ n họ lần này tụ tập như thế chậm? như Chính là nhân viên của bọn họ, đều là v i ê n c ủ a bắt ọ n đầu liền n lịch tràn h c từ t ngập quỷ dị thật nhiều không biết nguyên nhân đ ầ y dẫy cả sự kiện bên trong hai bên thế lực nhờ vào lần này triệu tập nhân số quá nhiều sự tinh vừa vội điều này làm cho rất nhiều thế lực đều xếp vào không ít người đi vào cựu m ô n người trên người cũng không có máy định vị phát hiện thi thể chỉ có thể dựa vào vật khí chuyện như vậy là mọi người yêu thích nhìn thấy đến nếu như những người này vẫn như thế hiểu chuyện như vậy thì càng được rồi liền yêu thích những người có tiền này đến không ai địa phương chơi đùa tiêu phí cao hơn nữa mọi người đều cảm thấy thôi hiện tại không phải thảo luận tiếp tục thâm nhập sâu vấn đề mà là cần lập tức trở về nơi đóng quân đại gia kiểm tra bốn phía thời điểm còn ở cách đó không xa phát hiện cựu m ô n người cũng là đồng dạng cái chết chỉ là nhân viên thiếu điểm tổng cộng bảy người cũng không ở đồng thời rất phân tán. phân sự kiện lần này cửu môn cùng nước ngoài thế lực không có bất kỳ đảm bảo không có tìm bất kỳ cớ gì hết thảy đều lặng lẽ tiến hành tình huống bây giờ liền rất tốt hai bên thế lực nhiều người như vậy ở khu không người nơi sâu xa chơi làm sao chơi đều được mười vị nhân viên mất tích đều là chết như vậy gần vạn người tụ tập ở đây tình cảnh nhưng là tương đối lớn nơi đây chuyện quái gì, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì hai bên thế lực tiếp tục thăm dò quyết tâm dù sao chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm hiệu suất gặp càng cao hơn đại gia đúng là không có cảm thấy đến nơi này có ma quỷ tồn tại thế nhưng đều cảm thấy đến có những thế lực khác tồn tại đồng thời còn đối với bọn họ không tồn lòng tốt không phải bọn họ tâm lệnh mà là bọn họ muốn đối với người sống phụ trách còn có tại sao nhân viên mất tích có thể chuẩn xác xuất hiện máy móc điều tra bên trong phạm vi chẳng lẽ có nội quỷ thế nhưng nếu là có nội quỷ n à y nội quỷ cũng quá lợi hại đi liền môi trường tự nhiên đều có thể siêu khống này rất không hợp lý à chỉ là hai bên thế lực tụ tập nhân số gây nên chính thức chú ý mà thôi có điều cựu môn cùng cọc hẹn giờ gì bọn họ đều là có chức khoa cơ bản bọn họ mỗi lần hành động đều có phiền phức sản sinh đặc biệt là đặc thủ sự kiện chuyện lớn như vậy kiện chính thức đương nhiên không thể không biết nhân số đã phạm quy a hiện nay đại gia mở hội ý đồ rất rõ ràng mặc kệ bọn họ làm sao nháo sự tình muốn khống chế ở trong phạm vi nhất định không thể gây nên phiền phức không tất yếu cho tới cuối cùng hai bên thế lực người nắm quyền là làm sao cân nhắc liền không phải bọn họ cân nhắc bình thường tình huống cũng còn tốt không tới liên lụy đặc thù sự kiện rất sự b ộ người là sẽ không xuất thủ trường sinh bất lão người bình thường là sẽ không tin chủ yếu là chân chính hai bên thế lực người nắm quyền đều là sinh mệnh sắp đến phần cuối người có một chút cơ hội khả năng bọn họ đều sẽ không bỏ qua nước ngoài thế lực là ngoại hối thu vào cựu môn vì lần này loại cỡ lớn hành động bán thành tiền rất nhiều văn vật cùng đồ cổ còn có rất nhiều bất động sản ninh hạ mô quân trụ sở một căn phòng hội nghị bên trong hai mươi người còn lại đang xem trong tay tình báo vì lý do an toàn cứu viện tiểu đội cũng chưa hề đem tìm tới thi thể mang về mà là gom đến đồng thời liền lái xe trở lại bọn họ cũng biết tiểu ca trương khởi linh bên này có một phần băng video đối với này bọn họ cũng hết cách rồi chỉ có thể cầu khẩn chính thức không trọng thị đánh cược vận khí mà thôi vì lẽ đó mặt trên vẫn là rất coi trọng không chỉ ông quỳnh ở đây toa trấn còn có tiểu ca trương khởi linh Thủ thần vị cảnh giới tiên tiên phượng, cường Long cảnh giới giả ba vị ở đây. Rất sau ự bộ thuộc những năm này cống hiến rất lớn, hiện tại thuộc về đỉnh sức chiến đấu, có chiến lược hành n h g sức có lược tại rất đấu, về ý ĩ sẽ không dễ dàng dễ ra tay. q ỷ dị ba o cát, quỷ dị, nhân viên mất tích, quỷ dị cái chết. Sau ngày h tích, chết. â n viên n cái mất quỷ Sau dị ba liên quan với nơi này chuyện quái dị không có bất kỳ đáp án vương quỳnh đã để anh tử cùng ông kha còn có thải chân trở lại nơi này đã không thích hợp du lịch nếu như không phải vừa bắt đầu tiểu c a bọn họ liền chú ý tới bọn họ vẫn đúng là để bọn họ lừa dối qua ải còn tiếp tục thâm nhập sâu đ ư n g đua này cỡ nào rõ ràng cảm bậy a căn bản là không cần thảo luận không có một người đồng ý tiếp tục thâm nhập sâu bất kể là cựu m ô n người vẫn là nước ngoài thế lực người ngay ở đại gia trầm m ặ t thời điểm an ninh trên người máy móc lại v ă n g lên an ninh bọn họ cũng đem chuyện lần này đăng báo để phía sau các lao bản cẩn thận những thế lực khác hơn nữa hai bên thế lực mua lượng lớn vật tư còn xúc tiến nhất định phát triển kinh tế người thông minh cũng có thể mơ hồ phát hiện lần hành động này không hề tầm thường hơn nữa những người nắm quyền rõ ràng rất gấp đã đặt thành lấy mạng người chuyến đường dự định đ ư n g động phía trước là có quỷ dị vẫn là người là cà bẫy chúng ta chính là dựa vào nhiều người một đường c u y ế n quá khứ như vậy tuy rằng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng thế nhưng thấy hiệu quả nhanh n a chính là tiền tài phương diện tiêu hao thật nhiều có điều tiền tài hiện tại đã ở một ít người trong mắt không có trọng yếu như vậy chưa kịp nhân viên đến đông đủ vật tư đúng chỗ hai bên thế lực liền tổ chức dò đường đoàn đội sớm xuất phát chương ba trăm tám mươi b ố trong đất đá thuyền chương ba trăm tám mươi b ố trong đất đá thuyền lần này dò đường đoàn đội nhưng là cùng bắt đầu hoàn toàn khác nhau nhân số nhiều là một mặt chủ yếu là những người ở bên trong viên có thể nói phần lớn đều là bia đỡ đạn dòng dã một người đội ngũ hầu như chín phần mười là cựu môn cùng nước ngoài thế lực tìm đến tán hộ những người này tố chất kém thứ không đầy đủ hiện tại đã bị quái dày một lần nữa thành lập tiểu đội hành động quái dày trung kiến làm như vậy đương nhiên để rất nhiều người không hài lòng nhưng là ai bảo các lao bản trò quá nhiều rồi đây đối với những thứ này người đến nói chỉ cần tiền đúng chỗ còn lại căn bản là không trọng yếu mặc kệ là trong nước nhân viên vẫn là người nước ngoài viên cựu môn giữa cưỡng chế đến xã hội tán hộ nhân viên là kém nước ngoài thế lực thuê đến người cũng không tốt hơn chỗ nào những nhân viên này thấy hơi tiền nổi máu tham đen ăn đen đều là hiện tượng bình thường vì lẽ đó hai bên thế lực người nắm quyền dùng những người này tiến hành nguy hiểm thăm dò không chỉ không có trong lòng gánh nặng còn có một loại thay trời hành đạo cảm giác đúng rất kỳ quái cảm giác tâm đen người nắm quyền lúc này có loại làm việc tốt cảm giác không thể giải thích được có loại thư thích cảm an ninh thành tựu do đường đoàn đội người chỉ huy một trong từ khi nàng tiến vào này vô tận ma vực sau đó trên người máy móc liền vẫn đang văng lên do đường tiểu đội chỉ là theo khoa học kỹ thuật máy móc từ lâu thăm dò đi ra con đường đi tới một lần xác định an toàn mà thôi hơn nữa mặc kệ lần này sự kiện kết quả cuối cùng làm sao đây là an ninh một lần cuối cùng vì hắn hiệu lực lần này sự kiện sau khi kết thúc an ninh tự do cảm thấy đến thuê bọn họ người đều là ngốc dày béo đối với lần này thuê bọn họ hiện tại rất hài lòng hơn nữa là thỏa mãn không được không được hậu cần tiếp tế sung túc phía sau còn có nhiều như vậy trợ giúp nhân viên nhân viên thăm dò công tác hiệu suất vẫn còn rất cao hiện tại an ninh nói có sai lầm tung nhân viên tín hiệu ở trong cổ thuyền như vậy nói cách khắc minh này cổ thuyền cũng là cái cà b ấ y do đường đoàn đội chỉ là chuyến ra một cái an toàn đường nối không phải nghiên cứu rõ ràng nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì hiện đại khoa học kỹ thuật thăm dò địa hình p h ư ơ diện không muốn quá đơn giản do đường công tác đến nay chưa từng xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào trong đội ngũ phần lớn người viên đã đem nhiệm vụ lần này xem là du lịch một bên chơi một bên nắm tiền cảm giác để bọn họ tự đại không được tuy rằng hai bên thế lực h i ể u ngầm để thuê đến tán hộ làm con cờ thí thế nhưng mặt ngoài công trình hay làm u ố n làm không thể quá trực tiếp không khó tưởng tượng một gánh những người này trở thượng cổ thuyền phát hiện tài bảo náo loạn là khẳng định cái này cũng là vừa bắt đầu hai bên thế lực nhân viên liền lùi về sau nguyên nhân vì lẽ đó đối với lao bản phái tới nhân viên vẫn là rất nghe lời đều không muốn làm mất đi phần này thù lao phong phú công tác tuy rằng không biết là cái gì cả bẫy thế nhưng đại gia không tự giác lại lần nữa lui về phía sau đi trên giang hồ có một câu nói vẫn truyền lưu mười mộ không đỉnh một chiếc thuyền ngay ở trong địa điểm cắm trại hai bên thế lực cao tầng không biết nên làm gì thời điểm phía trước dò đường nhân viên an i n h lúc này cũng không ở ẩn giấu nói ra này thuyền bên trong có nhân viên tín hiệu sự t ì n h ngày này dò đường đoàn đội đi đến một khối thổ bích trước mặt dù sao hai bên thế lực cho nhiều hơn nữa cũng không có một cái đ ổ cổ đáng giá có thèn giờ gì lại xuất phát trước hãy cùng an i n h cố ý từng căn dặn cuối cùng có thèn giờ gì trịnh trọng nói với an i n h thời gian khác không nhiều khả năng này là một cái cơ hội cuối cùng a ninh từ nhỏ đã có một cái tâm nguyện vậy thì là báo đáp nghĩa phụ gặp hẹn giờ gì còn lại ở nàng nơi này căn bản là không trọng yếu nghĩa phụ bất tử nàng là sẽ không rời đi nghĩa phụ nàng gặp vẫn báo đáp nghĩa phụ an ninh bọn họ những n à y chỉ huy đoàn đội người đều chiếm được từng người lao bản chỉ thị chính là tìm kỹ đường nối còn lại không muốn tham dự mộ đương nhiên chỉ chính là cổ mộ xã hội hiện đại một cái không bị quan g lâm cổ mộ đều hiếm thấy chớ đừng nói chi là m ư ờ i mộ cũng may toàn bộ đoàn đội thông tin đều nắm giữ ở hai bên thế lực trong tay để bọn họ an tâm không ít nhiệm vụ lần này tìm được trong truyền thuyết trường sinh bí mật quan trọng nhất còn lại vấn đề cũng không cần hỏi đến tận lực thiếu gây chuyện phía sau người nắm quyền được tin tức không chỉ ngăn cản không được người trước mặt ý nghĩ còn không dám nói ra muốn đi vòng cần đi rất xa đường mới được có điều an ninh từ lâu mang tới chuyên môn t hay nghe người khác không phát hiện mà thôi ngàn người đ o à n đội người là nhiều thế nhưng đi tới tốc độ cũng không chậm rất nhanh sẽ xác định một nửa lộ trình sử dụng thời gian so với kế hoạch song thời gian còn có giảm rất nhiều hai bên thế lực nhân viên phản ứng căn bản là không bị tán nhân môn có bất luận phát hiện gì làm bọn họ người này bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài đều biết cổ thuyền giá trị hiện tại ai còn có thời gian kiêng kỵ người khác、cả. đều muốn lập tức leo lên cổ thuyền giàu to nhìn những n à y tán nhân ở leo lên thổ bích chuẩn bị đào móc cổ thuyền phát tài hai bên thế lực nhân viên tụ ở phía sau cùng những người tán nhân duy trì khoảng cách nhất định báo cáo hoặc lẫn nhau thương lượng biện pháp kỳ thực mảnh này cổ lao khô héo dòng sông cái gọi là vô tận ma vực đối với người hiện đại tới nói không một chút nào vô tận không một chút nào ma vực cái này tiền nhân dò đường đ o à n đội gần chín phần mười đều là tán nhân vẫn là phong bình không tốt tán nhân kết quả có thể tưởng tượng được nếu để cho trong danh địa người biết phía trước khu vực có cổ thuyền tồn tại toàn bộ nơi đóng quân đều sẽ l u t lên những n à y tán nhân phòng chừng lập tức liền chạy đi phát tải căn bản là sẽ không nghe bọn họ phải biết hai bên thế lực mặc dù có thể khống chế như thế tán nhân chính là dùng tiền t à i khống chế an ninh lúc đó cũng không nói thêm gì chỉ là gật gật đầu sau liền xuất phát nhưng là bất luận an ninh bọn họ làm sao ngăn cản cũng ngăn cản không được kẻ tham làm tính không cần nhiều lời hai bên thế lực cao tầng đều biết có nhân vật bí ẩn đem nhân viên mất tích sắp đặt ở b n phía mê hoặc bọn họ tiến lên cái này cũng là an ninh nghĩa phụ có hẹn giờ gì ý tứ cái này thuyền chỉ chính là cổ đại vận tải chìm đáy nước thuyền nay cổ thuyền tin tức nếu như chuyên g a hai bên thế lực người thực sự là không dám tưởng tượng sự kiện lần này còn có thể hay không thể tiếp tục thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính k h ó rời làm mọi người xem thấy này thổ trong vách trên địa phương có một cổ thuyền thời điểm bọn họ những người này bản tính bại lộ máy móc trên linh tinh biểu hiện mấy ngày trước mất tích nhân viên tín hiệu nhưng mà an ninh cũng không có đi thăm dò xem ngược lại còn tách ra những người có tín hiệu khu vực nếu như có thể an ninh là không muốn từ nơi này thông qua nhưng là hết cách rồi khối này thổ bích quá to lớn nằm ngang ở cần phải đường nối giao lộ địa phương khoa học kỹ thuật máy móc là lợi hại thế nhưng cũng không thể vạn sự làm được một trăm phần trăm chuẩn xác chỉ là hai bên thế lực nhân viên đều không muốn theo tấn mục đích của đối phương đi nhất trí cho rằng đó là cả b ấ y nay thổ trên vách cổ thuyền tuy rằng cách xa mặt đất rất cao thế nhưng căn bản là không làm khó được muốn phát tài đám người rất nhanh t á n nhân môn liền leo lên cổ thuyền t ừ n g trận tiếng hoan hô chuyển đến t á n nhân môn không có phát hiện khi bọn họ leo lên cổ thuyền thời điểm này cổ thuyền đã bắt đầu có nhẹ nhàng thiết l i ế c t á n nhân môn là không phát hiện thế nhưng vẫn chú ý quan sát hai bên thế lực nhân viên ở phía xa nhưng là nhìn ra rõ rõ rằng ràng, ràng. Bất b quả ọ nhưng hề chút có một là o đã điên cùng tám nhân môn căn bản là sẽ không bận tâm nhiều như vậy bọn họ tại đây trong cổ thuyền đâu đá lung tung trong cổ thuyền thỉnh t h o n g phát sinh thanh â m hưng ơ phấn này rõ ràng có người phát hiện tự nhận là vật đáng tiền loại thanh â m này so với ma quỷ mê hoặc càng làm cho không lên thuyền đ á m người nghiện không tới ngàn người tán nhân môn lúc này đã cả người nhiệt huyết sôi trào con mắt đỏ chót ngoại trừ cổ thuyền bọn họ hiện tại đã không nhìn thấy những cái khác trên thuyền cổ hoan hô kéo dài rất nhanh có người đi đến chiếc này cổ thuyền trọng yếu khoang thuyền bên trong khoang thuyền gửi lượng lớn lọ đất hoàng kim vật phẩm còn có một tòa vàng dòng quan tài vàng dòng từ xưa đến nay có hai loại giải thích một loại chỉ chính là cao độ tinh khiết hoàng kim một loại khác chỉ chính là đồng tòa này vàng dòng quan tài nói không phải đồng l trong k cổ thuyền o người muốn chạy trốn bệnh đi ra ngoài cổ thuyền ở ngoài người còn đang suy nghĩ tiến vào cổ thuyền phát tài lại ra lập tức bị ngăn chặn nhưng là trước mắt thi b ế t vương còn là cái cái quỷ gì nhân loại thảm xem cũng không có ảnh hưởng đến màu đỏ phi trùng tập kích mới vừa thức tỉnh màu đỏ phi trùng mang theo không biết năm nói bụng gặp nhấm trước mắt tất cả có thể gặp nhấm đồ ăn mặc kệ này đồ ăn có hay không chết sống ngay ở vàng dòng trên quan tài người còn ở tự này thời điểm nguy hiểm gián lâm những cái khác trong khoang thuyền người phát hiện lọ đất cũng có người nhìn bên trong có thứ gì đáng tiền có điều bởi vì văn hóa sự khác biệt trong nước tán hộ cơ bản sẽ không đem thi thể như thế nào đại gia trong đầu đều né qua một vấn đề lớn như vậy quan tài tất cả đều là hoàng kim nó nhiều lắm t r ù n g chưa kịp hắn cao hứng n à y chống đỡ vàng dòng quan tài trang bị thật giống đạt đến cực hạ tự đột nhiên hạ xuống t á n nhân môn phát hiện không có hữu hiệu giết chết này màu đỏ phi trùng biện pháp t á n nhân môn không ngừng chết đi rốt cục để những này vì là kìm tải điền cùng nhân loại tỉnh táo đại gia bắt đầu thoát thân cổ thuyền phụ cận cảnh tượng địa ngục cẩn thận tỉ mỉ địa bị xa xa tỉ mỉ nhìn kỹ nơi này hai bên thế lực nhìn ở trong mắt trong cổ thuyền vẫn truyền đến chính là tiếng hoan hô đột nhiên truyền ra tiếng k ê u t h ả g thiết điều này làm cho cổ thuyền không khí náo nhiệt vì đó mà ngừng lại này to bằng ngón cái màu đỏ phi trùng cả kinh thức tình liền cảm giác nó rất t á bạo phát sinh no ngấm thanh đi tới nơi này người chỉ có mười mấy người mà thôi bọn họ vội vã đuổi đi đến bọn họ căn bản là không cân nhắc qua làm sao mang đi này vàng dòng quá tài bọn họ lúc này nghĩ đến chính là lập tức được không thể để cho người khác được không biết bao nhiêu năm tháng còn vững vàng treo ở không trung nay màu đỏ phi trùng t á n nhân môn căn bản là không nhận thức đây là vật gì đánh chết đúng là dễ dàng chỉ là này sâu có độc có rất mạnh tính ăn mòn có thể khiến người ta hóa thành nước l i ê n này vàng dòng quá tài nếu như là để cựu môn người nhìn thấy nhất định phải cẩn thận đ n g đối nếu như k i ê n kỵ qua sâu bọn họ liền sẽ lập tức từ bỏ nhưng mà nguy hiểm chính là như thế giáng lâm cái kia không nhận rõ là cái gì đồ vật h ữ u vật rất nhanh chui ra to bằng ngón cái màu đỏ phi trùng nhân loại là làm sao thanh lý cổ thuyền những này màu đỏ phi trùng chính là làm sao thanh lý nhân loại tốc độ càng nhanh hơn cổ thuyền l à to lớn hạ xuống thời gian đối với trên mặt đất người tới nói có loại che ngập bầu trời cảm giác ngay cả chạy trốn đều không địa phương cùng thời gian trốn đồng thời đi tới nơi này hơn m ộ ư ơ i người hiện tại chỉ còn dư lại chính hắn không có người nào cùng hắn tranh đoạt t h i biết vương thực lực của bản thân là bình thường thế nhưng nó đặc sắc huyết độc vẫn là rất khiến người ta kiến kỵ bởi vì huyết độc khó giải độc tính hiệu quả còn nhanh hơn có thể nói gieo hẳn phải chết này lọ đất bên trong có cái gì rất nhanh mọi người liền biết rồi lọ đất bị mở ra bên trong có đầu lâu còn lại đều là một ít thủ vật thời gian quá lâu cũng không biết cụ thể là cái gì vốn là cổ thuyền đập xuống bất ngờ đối với bọn họ tới nói không tính cái gì đoàn người ở cổ thuyền đường nối lối vào nơi sản sinh tranh cãi nay khiến vốn là không phải rất ổn định cổ thuyền đúng đưa phạm vi càng thêm lớn lên đối với quan tài cùng cổ mộ không kiêng rẽ chút nào căn bản là không biết cái gì gọi là kiếm kỵ bọn họ chỉ cần có thể phát tài là được đang đánh mở một phần lọ đất sau khi sẽ không có người đối với những này lọ đất cảm thấy hứng thú xoay người tìm kiếm cái khắc vật đáng tiền đi tới nhưng là khi bọn họ nhìn thấy màu đỏ phi trùng thời điểm số ít mấy người sợ sệt run dày không nớt chưa kịp đoàn người phân ra thắng bại cổ thuyền đã không chịu nổi gánh nặng hướng phía dưới đập xuống nói đến t h i biết vương hay là bởi vì cáo lông đỏ thiếu ra mới ở hai bên thế lực nội bộ truyền lưu lên rất nhanh lượng lớn màu đỏ phi trùng liền hướng cách đó không xa nhân loại kéo tới điều này làm cho phía dưới không có chuẩn bị người trong nháy mắt gặp nạn có biến thành thịt vụn có bị đánh khi đến một tầng n à y đột nhiên tình cảnh để duy nhất không có chuyện gì cái kia leo lên vàng dòng quan tài trong nước tán hộ thất thần có điều hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại sắc mặt thường hồng cười ha h a không ngừng lầm b ầ m chính mình là thiên mệnh c h i tử chính mình nổi giận hơn tài vàng dòng quan tài tầng tiếp theo cũng có lượng lớn lọ đất bị đập xuống người đập nát một chút lọ đất bị đánh khi đến một tầng có mấy cái m ệ n h được không có lập tức chết đi có điều cũng là trọng thương động thái không được mà tán nhân trong mắt n à y vàng dòng quan tài trị nhiều tiền liền không những cái khác xã hội bây giờ trên trong nước tán hộ đều là loại kia không có truyền thừa tán nhân bọn họ những người này chỉ muốn phát tài không có bất kỳ chú ý. t h i biết vương tên vừa ra khỏi miệng, xa xa hai bên thế lực thành viên phảng phất nghe thấy cái gì khủng bố đại danh tử vội vàng lấy ra từng người quan sát thiết bị nhìn lại. cổ thuyền như thế vừa rơi xuống đất trong n g á y mắt liền tạo thành rất nhiều người tử vong cũng có rất nhiều người bị thương kêu thảm thiết. bọn họ đã cân nhắc không được nhiều như vậy không có lý tính. mà nước ngoài lính đánh thuê tất cả đều là súc vật cấp bậc bọn họ liền thi thể đều sẽ không bỏ qua. rất nhanh trong cổ thuyền thỉnh thoảng tiếng hoan hô biến thành tiếng kêu thảm thiết. thi một cái trong nước tán hộ hán tay chân linh hoạt mấy lần liền bám lên vàng dòng trên quan tài nguyên nhân chính là cáo lông đỏ thiếu ra thuần phục một con thi biết vương thi biết vương thực lực của bản thân bình thường nhưng là người ta có thể khống chế thi miết quần a còn có thể khống chế khủng bố huyết thi vậy thì rất không bình thường bên ngoài hình thái giết người phương thức cùng trong tổ chức ghi chép thi biết vương giống như lúc phát hiện thi biết vương sau khi xa xa hai bên thế lực thành viên lập tức lặng lẽ lui lại chạy ra thật một khoảng cách sau khi bọn họ mới hướng về phía sau nơi đóng quân người phụ trách báo cáo tình huống của nơi này phía sau nơi đóng quân người phụ trách vừa nghe là thi biết vương q u ầ n mồ hôi lạnh chạy r ò n g duy nhất ý nghĩ chính là ngàn vạn không thể để cho thi biết q u ầ n truy tìm đến nơi đóng quân không phải vậy lần hành động này liền toàn xong xuôi phía sau nơi đóng quân người phụ trách vội vàng đối với người phía trước viên truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc để bọn họ không cho tới gần nơi đóng quân đồng thời cho bọn họ chỉ định một cái đối lập nơi đóng quân an toàn khu vực thoát thân Trường thi biết trường thi biết vương quần 2, 386, thi biết vương quần quần An ninh bọn nơi họ đối với đó có thể trước phong dò đường đoàn đội bên trong làm chỉ huy người có thể nói đều là để hai bên thế lực vô cùng yên tâm nhân viên đều là thế lực trụ cột vững vàng thi biết vương q u ầ n loại này tai nạn đã không phải người bình thường có khả năng chống cự này nếu như bị dẫn dắt về nơi đóng quân nổ doanh là khẳng định vì lẽ đó khẳng định là không thể để cho bọn họ gặp nơi đóng quân lại nói an ninh bọn họ hướng về những khu vực khác thoát thân cùng hướng về nơi đóng quân khu vực thoát thân hiệu quả khác biệt cũng không lớn thổ bích cổ thuyên nơi hai bên thế lực thành viên phát hiện tình huống không đúng sớm an toàn chạy trốn nhưng là còn lại tám nhân môn mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài đều chiêu đến thi biết vương tàn sát cổ t h u y ê n đập xuống lại dẫn đến lượng lớn lọ đất phán á t khiến càng nhiều thi biết vương t h ứ c tỉnh không tới ngàn người nhân loại căn bản là không đủ lớn lượng thức tỉnh thi biết vương ăn ngoại trừ số rất ít người số may tránh được thi biết vương quần tàn sát lần này tiên phong dò đường đoàn đội nhân viên ngoại trừ hai bên thế lực nhân viên cơ bản đều bị thi biết vương ăn đối với thi biết vương quần hai bên thế lực thành viên vẫn không bông u tha bất kỳ quan sát rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống cổ t u y ề n phụ cận nhân loại bị thi biết vương ăn sạch sau đó thi biết vương quần liền chia làm mấy đoàn thể tìm kiếm khắp nơi đồ ăn đi tới thường n xưa đến nay không phải nói vãng sinh trùng khó gặp sao khá lắm nay một đám một đám không biết có bao nhiêu cái này gọi là khó gặp cái này gọi là hoàn g thiện sinh vật đó là bởi vì căn cứ cổ lão văn hiến ghi chép đối với thi biết vương hoặc t rồi là gọi vãng sinh trùng cũng được không ai biết được chúng nó lai lịch dù cho là cùng hương nhi sinh hoạt nhiều năm vương quỳnh trong ngoài nước tám nhân môn mặc dù biết phía trước có cổ thuyền thế nhưng cũng biết nơi đó rất nguy hiểm cũng không có nóng lòng đi vào phát tải phía trước thăm dò nhân viên phát hiện cổ thuyền cổ thuyền bên trong gặp nguy hiểm nguy hiểm có thể k h ô n g chế cái này xáo lộ thuyết pháp là có thể đối với trong địa điểm cắm trại nhân viên giao cho không cần ẩn dấu thi biết vương là tiêu hao chút ít năng lượng liền có thể tồn tại thế nhưng chút ít đồ ăn đối với chúng nó khổng lồ quần thể tới nói căn bản là không đủ phân nhân viên nghiên cứu khoa học nhận được tin tức sau đúng là muốn bắt được chút nghiên cứu chỉ là hiện nay còn không được tuy rằng đến nay còn không biết vãng sinh trùng chân thực lai lịch thế nhưng vãng sinh trùng tập tính có thể nói không có ai so với ô n quỳnh càng hiểu rõ vì hai bên thế lực thuê đến nhân viên có thể tiếp tục nghe bọn họ chỉ huy hai bên thế lực cao tầng quyết định chảy nhiều máu cuối cùng quyết định cổ thuyền sở hữu vật giá trị trình hợp bình quân phân phối cho lần này tham gia nhiệm vụ mỗi người tại sao hai bên thế lực quan sát nhân viên cách xa như vậy đều có thể xác định thi biết vương là tử vong vãng sinh trùng chỉ cần không có năng lượng chống đỡ liền sẽ rất nhanh tử vong vương quỳnh bọn họ mặc dù có thể nhanh như vậy nhận được tin tức đó là bởi vì chỉ hoạt số ít t ạ n nhân là bộ ngành liên quan năm vùng huyền viễn lời giải thích chính là thi biết vương không nên tồn tại cùng trong tiến địa chết rồi liền nên hóa thành hư vô Vãng sinh thi i ê u o rất ít năng lượng l ề nhiều n tồn nhưng lượng cũng không hơn thiên gian, tỉnh có chịu được. Vì lẽ đó, mới hơn 10 thiên thời gian, thức đó, thể tại, thế thời Thi ai mới số lẽ Vì biết c chết h hầu như toàn bộ chết hết. Vương, toàn Quân bộ cùng bộ ngành bộ bộ bộ l ê n quan được phía trước tin tức kinh người sau, vàng sau, phía được đ trước tức vội mời n r ấ sự bộ Bích hội. người Thi mở vương không phải vô địch hơn nữa tồn tại chu kỳ rất ngắn cặp đôi này hai bên thế lực tới nói nhưng là cái tin tức vô cùng tốt mà ở thi biết vương còn tìm kiếm thức ăn thời điểm vừa mới bắt đầu cũng còn tốt chỉ chốc lát liền bắt đầu liên tục có thi b i t vương từ giữa bầu trời rơi xuống tử vong vãng sinh trùng nguy cơ xem như là giải trừ mười ngày quá khứ thức tỉnh vãng sinh trùng cơ bản không gặp cơ thể sống ở bên ngoài hoạt động hơn nữa từ tình báo trên có thể thấy được mới vừa phát hiện vãng sinh trùng căn bản cũng không có trí tuệ có thể nói chỉ là phổ thông trùng loại bản năng tập tính cổ t u y ê n sự kiện rất nhanh ở nơi đóng quân truyền bá ra đang ở quân bộ ông quỳnh bọn họ cũng rất nhanh được tin tức đừng xem vãng sinh trùng không có tuổi thọ hạn chế thuộc về trường sinh trùng thế nhưng vãng sinh trùng sinh tồn độ khó càng to lớn hơn vãng sinh trùng không thể ăn bất kỳ đồ ăn chúng nó chỉ có thể ăn được năng lượng hoặc linh thể huyết độc hòa tan huyết nhục sinh vật chỉ có thể để chúng nó được chút ít năng lượng là chúng nó tồn tại phương pháp một trong mặc kệ loại nào thuyết pháp là chính xác thi biết vương chết để an ninh bọn họ đại t h ở ra một hơi bọn họ lại vội vàng đưa cái này tin tức tốt nói cho phía sau nơi đóng quân liên quan với cổ thuyền vấn đề mặc kệ cổ thuyền nguy hiểm hay không cổ thuyền giá trị ở cái kia tỏ rõ không giải quyết là khẳng định không được phía sau nơi đóng quân rất nhanh sẽ phái tới trên người mặc đồ phòng hộ nhân viên điều tra đối với trong cổ thuyền lại lần nữa kiểm tra có thể nói phát hiện thi biết vương quần rất dễ dàng giải quyết cũng không cần đi tự mình giết chết chỉ cần đói bụng chúng nó một quang thời gian là được khoa học lời giải thích chính là thi biết vương bản thân kịp độc chết rồi huyết độc không bị khống chế tự cháy hóa thành cho vương bình cùng hương nhi đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy đối với vãng sinh trùng tập tín h h i ể u rất rõ huống chi có vượt qua chủng tộc phiên dịch nhà linh nhi tồn tại an ninh bọn họ cũng nhận được mới nhất nhiệm vụ chính là quan sát thi biết vương tình huống cụ thể đúng lúc báo cáo thăm dò con đường hành động bị ép đình chỉ tuy rằng không biết thi biết vương có hay không toàn bộ tử vong thế nhưng an ninh bọn họ cũng không dám lên trước kiểm tra a không thể làm gì khác hơn là đem tình huống của nơi này báo cáo đến phía sau nơi đóng quân có thể làm nằm vùng người những cái khác kỹ năng không đề cập tới bệnh ả o m kỹ nghiên ă n c cứu đ khoa học đã sớm muốn nghiên cứu loại này trong truyền thuyết sinh vật nhưng là trước đây chỉ có vông bình trong tay có một con bọn họ không tốt ra tay hiện tại được rồi nhiều như vậy hàn mẫu đủ bọn họ nghiên cứu mặc kệ là hai bên thế lực người vẫn là thuê mà đến đối xử bình đẳng bình quân phân phối đây đối với ngành nghề đồ ăn đỉnh hai bên thế lực đã không thể dùng chảy nhiều máu để hình dung đây là ở các bọn họ thì ta có điều lần này thuê đến nhân viên đối với lần này hai bên thế lực cao t ầ n g phân phối rất là thỏa mãn cũng bảo đảm gặp nghe lời hoàn thành lần này thuê nhiệm vụ nhiệm vụ lần này tuy rằng bây giờ nhìn lại rất nguy hiểm thế nhưng chỉ cần có thể phát tài một chút nguy hiểm đối với rất nhiều người tới nói cũng có thể tiếp thu t r ư nhân loại đều là có may mắn trong lòng mặc kệ chuyện tốt hay là chuyện xấu nhân loại đều sẽ có một loại vạn nhất có thể ý nghĩ lại như lần này cổ thuyền sự kiện rất nhiều người đều sẽ đang nghĩ Vạn n không không hai ấ t nguy ể m g bên thế lực điều n h động chuyên nghiệp nhân viên đem trong cổ thuyền vật có giá trị thường loại chuyển đi ra quy nạp thu dọn rõ rõ ràng rằng rằng thuê người viên cũng có đại biểu tham dự trong đó làm cho toàn bộ người yên lòng vốn là hết thể đều tốt tốt liền ngay cả lọ đất đều chuyển đi ra nhưng là làm phát hiện vàng dòng quan tài thời điểm hai bên thế lực nhân viên xuất hiện tranh chấp tuy rằng xã hội tiến bộ tuy rằng rất nhiều người đã không trọng thị một chút cổ lao q u ý củ thế nhưng cựu môn rất nhiều người không giống nhau khả năng là ngành nghề nguyên nhân bọn họ đối với một ít cổ lao quý bảo vẫn là rất quan tâm ở phát hiện vàng dòng quan tài thời điểm cựu môn người phản ứng đầu tiên chính là từ bỏ cổ thuyền tiếp tục thăm dò ở trong mắt người khác giá trị liên thành vàng dòng quan tài ở trong mắt bọn họ chính là một cái nguy hiểm to lớn người khác đều đang thán phục giàu to mà cựu môn bên trong rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh thân thể run dậy không ngớt rất nhanh mọi người liền tìm tới nữ thi cái kia nữ thi lúc này là đứng thẳng đứng ở lọ đất phụ cận sợ chính là này không thay đổi nữ thi tình huống quá quỷ dị quá siêu tự nhiên lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm vội vã không nhịn nổi người dựa vào ánh tà dương bắt đầu đối với nảy vàng dòng quan tài đ ộ n g thủ sau đó chính là bắt đầu thống kê những món đồ này giá trị phân đoạn chỉ là đại khái định giá mà thôi để mọi người trong lòng có số lượng mà thôi đầu tiên định giá chính là vàng dòng quan tài lớn như vậy vàng dòng quan tài đừng nói người khác dù cho là t h môn đừng nói nhìn thấy nghe đều chưa từng nghe nói đáng tiếc chính là dù cho là chính cựu môn người cũng có một số người không để ý cổ lao k h u y ê n bảo h u n g hồ là những người khác cái kia rất nhiều cựu môn người đều muốn lui ra lần này thăm dò nhưng là bọn họ không thể a thân bất do kỳ a đang lúc này vốn là còn hoàng hôn ánh triều tà bầu trời đột nhiên đen kịt lại bốn phía yên tĩnh dị thường rất nhanh mọi người liền phát hiện vàng dòng trong quan tài nữa thi không gặp thế nhưng lúc này đã không ai phòng t r ừ n g cái khác đều ở mê mội nhìn này vô giá bảo vật lần này thi biết vương thất tình không có phát sinh bất kỳ thanh em gì làm lặng vờn quanh ở nữa thi một phía Này không biết bao nhiêu năm nữ thi, đến nay bảo tồn tốt như vang ậ y đại tử không thể nghi ngờ, vẫn là rất lợi hại loại nghi lợi tống tử thể rất không ngờ, vẫn k là c h u y ệ này căn bản n là k h ô phải phó, chép họ thể ghi hại hơn nhiều đối với gia lợi bọn này còn Này vang có tộc so dòng quan tài là đồng kín mở ra khá là lao lực thế nhưng cái này căn bản ngăn cản không được trước mắt mọi người nữ thi hiện tại dáng vẻ cùng ở v a n g dòng trong quan tài dáng vẻ như thế không hề có một chút nào biến hóa nữ thi này không chỉ giá trị cao hơn nữa còn rất đẹp nhìn ra thân cao khoảng hai mét khác hẳn với người thường làm sao bây giờ làm sao bây giờ tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy dường như lặp lại âm thanh không ngừng truyền vào bộ phận c ử u môn thành viên trong đầu thực sự là không nói gì lẽ nào thật sự là đáp lại câu nói kia chỉ cần căn lớn dám để cho nữ thi thả nghị sinh mặc kệ hiện trường mọi người làm sao nghĩ tới thế nhưng mọi người đều đang tìm kiếm cái k i a nữ thi vì lẽ đó làm hiện trường nhân viên nhìn thấy nữ thi năng lực thời điểm đối với thi biết vương quẩn cũng không phải rất sợ nữ thi này trên người mặc kim tuyến mảnh ngọc bảo y kể băng đầu năm bảo quan hai tay hoành nắm chân bảo quân trượng chân trần vui mừng phe mình đã sớm biết nơi này có thi biết vương tồn tại đại gia đã sớm làm tốt phòng bị cùng với sách lược tương đối hiện trường mọi người vội vàng mở ra chiếu sáng thiết bị luống cuống tay chân phế bỏ một trận công phu nay không biết tồn tại bao lâu vàng dòng quan tài cuối cùng vẫn là bị mở ra loại này khác thường gây nên hoảng loạn có người cảm thấy đến sự tình quỷ dị mà có người lại cảm thấy phải là vừa n ã y có người đem thi thể chúng đi bọn họ hiện tại rất tức giận nữ thi loại này khác thường dù cho là nước ngoài thế lực cùng trong nước tán hộ môn cũng không dám manh động lúc này t i ể u môn rất nhiều người sợ sẽ không được lại bị người như thế cho tức nợ nụ cười cuối cùng nay vàng dòng quan tài vẫn bị chuyển đi ra phải biết người của cổ đại muốn so với người hiện đại thấp hơn không ít cựu muôn người vừa nhìn này còn phải vội và ngăn vì lẽ đó hai bên xảy ra tranh chấp lúc này mới mới vừa bắt đầu nửa đường thì có lớn như vậy thu hoạch cái t i a mặt sau không được thu hoạch càng to lớn hơn hoa nha lúc này c ả n h này mọi người là sợ sệt đồng thời còn có một loại vui mừng cảm giác những người đặt tại trên đất lọ đất đung đưa kịch liệt chưa kịp mọi người phản ứng lại sở hữu lọ đất đều vỡ vụn ra đến thi biết vương còn lại hiện ra nhân gian càng là dị thường c ử u môn bên trong rất nhiều người liền càng là sợ sệt phần lớn đều ở hài lòng có điều có bộ phận c ử u môn người sắc mặt rất khó nhìn nữ thi này chân trần óng ánh nhập vào cơ thể không giống chân bảo hơn hẳn chân bảo k i u môn người đều biết bọn họ ngăn c à n không là cái gì hiện tại bọn họ chỉ có thể hy vọng gia tộc cổ lão khuyên bảo là giả hoặc là cái này vàng dòng quan tài không như vậy quỷ quái vui mừng bởi vì các loại nguyên nhân lọ đất hư hao rất nhiều thi biết vương còn số lượng thiếu mất một nửa trở lên loại này đột nhiên hắc rất là quỷ dị để mọi người lập tức h ắ c nào nước lạnh tới người cảm giác thai vạ đến nơi rất nhiều người đều cảm thấy thôi nhiệm vụ lần này sau là có thể về hưu nửa đời sau cũng có thể quá xa hoa đổi truy sinh hoạt mà nước ngoài thế lực nhìn thấy vàng dòng quan tài phản ứng đầu tiên chính là phát tài vội vàng động thủ ra bên ngoài chuyện bọn họ bất động nữ thi cũng không n ú c ních thế nhưng những người lọ đất động, các loại cảm thán thanh liên tiếp gây nên đông đảo kinh ngạc thốt lên là có nguyên nhân bởi vì n à y vang dòng trong quá tài là một bộ nữ thi không có răng co không có bất kỳ trước trận chiến chuẩn bị liền như thế khai chiến cái kêu mỹ lệ không thay đổi nữ thi từ đầu tới cuối đều không có mở mắt ra cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì thi biết vương q u ầ n liền như vậy một cách tự nhiên hướng về đoàn người kéo tới lúc này thi biết vương q u ầ n công kích có rất lớn không giống thi biết vương không ở là sâu loại bản năng thức công kích mà là lấy kỳ lạ quỹ tích muốn nhân loại kéo tới lần này đến thăm dò cổ thuyền nhân số có hơn ba nghìn người hai bên thế lực cao tầng lấy để ôn thỏa cũng điều này làm cho miễn cưỡng có thể ứng đối đột nhiên tình huống tác chiến trận hình trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng cũng còn tốt kẻ địch là sâu loại ảnh hưởng không lớn thế nhưng đối mặt thi biết vương còn tập kích phần lớn người vẫn là lập tức bắt đầu phản kích tiếng súng nổi lên một phía các loại bom nổ vàng cố ý chuẩn bị phun lựa trang bị thỉnh thoảng phun ra tình hình trận chiến rất lớn là hưng cực nhưng mà này chiến đấu kịch liệt cảnh tượng ở phía xa đám người trong mắt liền có vẻ q u ỷ dị vô cùng cổ thuyền vật phẩm nhân viên khuôn vác làm hoàn thành sau đó người phía trước x i n chỉ thị phía sau tọa chấn cao tầng sau liền bắt đầu mở ra vàng dòng quan t à i bắt đầu tiến hành thống kê giá trị công tác tất cả vốn là đều cố gắng nhưng là vàng dòng quan t à i vừa mở ra bắt đầu là cả đám phát sinh các loại thán phục thế nhưng ngay lập tức nhất định bên trong phạm vi người đột nhiên đều tương tự thẻ tần như thế không núp ních chưa kịp người phía sau đi vào g i hỏi thì có người bắt đầu hướng về lọ đất bảy ra địa phương tiến hành đấu súng bắn phá còn có người hướng về cổ thuyền phương hướng chạy đi chiến đấu tình cảnh rất kịch liệt phía sau người sợ nộ thương không dám lên t r ư ớ c ngăn cản chỉ có thể ở phía xa la lên nhưng mà bất kỳ la lên bất kể là thiết bị điện tử la lên vẫn là người là la lên một điểm dùng r a đều không dùng cách đó không xa đám người hay là nên làm gì liền làm gì hai bên thế lực cao tầng đội và hỏi an ninh ngươi có thể xác định chất lỏng này là thi biết vương huyết độc hòa tan thi thể chất lỏng sao đại gia đối với này trong quan tài chất lỏng không phải rất lưu ý có điều an ninh rất nhanh sẽ phát hiện chất lỏng này không đúng A Ninh chiến ả m t ấ chất rất y này nhìn h mắt, lòng quen đồng n ê lên, lên n thân nàng kinh ngạc thốt lên nói, thể thốt Thi đây là ru i b t g đấu ộ c c giết người sau biến thành sau h t chất lòng, chất lòng này làm sao tuy i nơi này.、Đây、chính là hơn người hóa thành Đây chất lòng A, vừa nãy xem trong con hóa xem chỉ nhật một tầng. Chiến t u nói kết thúc thế nhưng không ai dám bảo đảm thi biết vương toàn bộ đường giết chết phía sau nhân viên tác chiến cũng không có tiến lên mà là ở tại chỗ phòng bị cách nói này cũng là hiện nay đáng tin nhất giải thích nếu thi biết vương cũng bị giết sạch v như à tới tới từng từng tí tí nhưng g quan là i căn bản là không ai chú ý tới bị thi biết vương độc giết hóa thành chất lỏng chính đang lặng liên hướng về vàng dòng trong quan tài chạy tới tình cảnh một lần rất là hỗn loạn xa xa người không thể tiến lên chỉ có thể ở phía sau tiến hành phụ trợ công kích tận lực đánh chết thi biết vương quẩn nữ thi này cầm trong tay quyền trượng đúng là có chỉ có điều thật giống là chất gỗ thân thể cũng không phải óng ánh long lanh ngược lại còn có chút khô cát giống như vỏ cây g i ả cựu môn người trộm mộ kinh nghiệm nhiều phân tích một lát sau cảm thấy phải là cái kia vàng dòng trong quan tài có chi hút thuốc bị mở ra sau bị người xung quanh hút tạo thành ảo giác may mắn còn sống suốt người chưa kịp chiến đấu kết thúc bọn họ liền đã sớm ngất đi đến nay còn không biết tình huống làm sao cái kia thi b i t vương rất là dễ thấy tìm kiếm đánh chết cũng không khó khăn chỉ cần là có thể đánh chết sinh vật như vậy nó liền không tồn tại cùng nhân loại hoảng sợ danh sách phía trước nhân viên chín mươi chín phần trăm đều tử vong chỉ có số ít vận khí người nghịch thiên viên may mắn còn sống sót làm sao bây giờ lần này hai bên thế lực có chút ma c h ả o tình huống như thế đừng nói nước ngoài thế lực chính là cựu môn người cũng chưa từng nghe nói tình huống như thế qua một lúc lâu thời gian phía sau mới phái ra nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một đem người may mắn còn sống sót viên cứu trở về thứ khác căn bản là không dám động tuy rằng thời gian eo hẹp thế nhưng hiện đại khoa học kỹ thuật máy móc giút chăm sóc rất lớn đại gia rất nhanh sẽ nghiệm chứng đi ra tất cả mọi người chết rồi biến thành chất lỏng đều chạy về phía vàng dòng quan tài cái gì không thay đổi nữ thi xuất hiện ở lọ đất nơi chỉ huy thi biết vương tập kích bọn họ cái gì không thay đổi nữ thi không sợ viên đạn bọn họ làm sao xạ kích đều không đả thương được không thay đổi nữ thi chiến đấu hiệu quả cũng khá có người phía trước làm mục tiêu hấp dẫn không có cái gì thông minh thi biết vương quẩn vẫn quay chung quanh phía trước nhân viên công kích điều này làm cho phía sau nhân viên t ắ c chiến có thể yên tâm công kích điều này giải thích cái gì trong quan tài liền một bộ nữ thi rất rõ ràng chính là người ta hấp thu làm đại gia đi đến vàng dòng quan tài trước mắt thời điểm cũng thấy rõ trong quan tài thi thể mãi cho đến đêm đen g á n g lâm chiến đấu mới coi như kết thúc qua loa tính toán lần chiến đấu này nhân viên thương vong ở một nghìn người trở lên nữ thi là nữ thi thế nhưng căn bản cũng không có bắt đầu người nào miêu tả tốt như vậy không có sợi vàng mảnh ngọc bảo ý ỉa cũng không có năm bảo quan những người còn lại cũng không có ở xoắn suýt lập tức ở tại chỗ trên chiến trường bắt đầu tìm kiếm những chất lỏng kia manh mối chỉ là nay vàng dòng trong quan tài chất lỏng màu đỏ là xảy ra chuyện gì không nghe nói hôn mê người nói này trong quan tài có chất lỏng a Thức tỉnh nhân viên rất nhanh liền bị hai bên thế lực cao tầng nhân nhanh hai hỏi, hỏi bọn họ lực cao viên liền bên bọn câu bị đây ế n cùng tỉnh n là làm sao. Thức h n viên nặng, miễn cưỡng giác hỏi cảm câu chỉ có c đầu sau, u rất thể bị h kể lệ ệ n đã Đây xảy ra. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng thi biết vương giao chiến nhìn này thi biết vương tốc độ mặc dù nhanh độc tính cũng rất mạnh thế nhưng viên đạn quét qua sẽ chết điều này làm cho xa xa nhân viên tác chiến tự tin tăng nhiều bị cứu lại người may mắn còn sống sót viên đánh tới đặc hiệu trâm rất nhanh sẽ có người thức tỉnh thế nhưng đối mặt thi b i t vương h u y độc hiệu quả vẫn là rất mất vi thêm vào phía trước người cùng ma chướng như thế tác chiến lên rất loạn rất nhanh sẽ xuất hiện nhân viên thương vong lọ đất phá nát chỉ chốc lát thi biết vương liền xuất hiện tuy rằng sớm có suy đoán có điều hiện tại cũng xác định này lọ đất bên trong gửi chính là thi biết vương nữ thi này trên người quần áo bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân đã tàn tạ không thể tả khả năng là bắt đầu thời điểm người phía trước đều bị trí nguyễn không thấy do đi theo chiến đấu kéo dài không ngừng có người chết đi hóa thành chất lỏng cũng không ngừng có thi biết vương bị đánh rơi hóa thành cho tản không phải nói là tử vong nhân số bởi vì chỉ cần bị thi biết vương huyết độc công kích được một điểm như vậy người này sẽ không có tồn tại khả năng vẫn là hài cốt không còn loại kia an ninh không xác định nói ta chỉ có thể nói là rất giống thế nhưng không thể xác định có phải là an ninh kinh ngạc thốt lên sợ đến những người còn lại giật mình không chỉ là bị an ninh âm thanh sợ hết hồn còn bị nàng nói nội dung cũ n g kinh có điều ở nói thế nào mọi người đều là trải qua rất nhiều người đại gia rất nhanh sẽ thỏa thuận ra kết quả hai bên thế lực mục đích của chuyến này là cái gì mọi người đều trong lòng nắm chắc này không thay đổi nữ thi là cái gì số cựu môn ý kiến là trực tiếp hủy diệt dùng lượng lớn thuốc nổ hủy diệt nữ thi này hoặc là dùng lửa đốt tiêu hủy nước ngoài thế lực không cảm thấy như vậy ý kiến của bọn họ là nữ thi này rất có giá trị nghiên cứu có thể một lần nữa đóng kín quan tài trở về đi nghiên cứu chương ba trăm tám mươi chín không thay đổi nữa thi ba chương ba trăm tám mươi chín không thay đổi nữa thi ba cuối cùng cựu môn thua với tiền tài sức mạnh nước ngoài thế lực lấy ra một bút cựu môn không cách nào từ chối tiền tài đồng ý nước ngoài thế lực cách làm hết cách rồi vì lần hành động này cựu môn các môn có thể nói đều trả giá rất nhiều tài lực có hồi m á u cơ hội bọn họ cũng quên tổ hấn cùng nguy hiểm người chết vì tiền chim chết vì ăn sao này rất dễ hiểu lần này vàng dòng quan tài không chỉ một lần nữa đóng kín còn ở bên ngoài chết nhiều hơn rất nhiều chủng bảo hiểm để ngừa vắn nhất nơi này địa hình không được sử dụng không được công cụ giao thông cổ thuyền thăm dò xong xuôi chết rồi nhiều người như vậy đại gia không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đình chỉ con đường thăm dò trước về phía sau nơi đóng quân ở nghị cổ thuyền tuy rằng thu hoạch không nhỏ thế nhưng vận tải công tác chỉ có thể dựa vào nhân lực như vậy vận tải công tác liền muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn nhưng là cái này cũng là chuyện không có biện pháp vận tải cổ thuyền thu hoạch liền đủ hai bên thế lực bận điệu nhưng là bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần bọn họ lập tức giải quyết từ khi lần này thăm dò bắt đầu nay đã là đệ ba lần xảy ra vấn đề rồi tử vong tổng số người đã vượt qua hai nghìn người nếu như bọn họ hai bên thế lực đang không có cái gì thuyết pháp thuê đến nhân viên liền sẽ không dễ khống chế vì lẽ đó một bên vận tải này cổ thuyền thu hoạch hai bên thế lực vừa bắt đầu phát tiền ổn định lòng người vì càng dễ để thuê người vì bọn họ bán mạng hai bên thế lực cao tầng quyết định cho người bị chết sớm phân phát đáp ứng tốt tiền tài bị thuê người bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài làm nghề này căn bản cũng không có không tham tài mỗi người đều có như vậy hoặc như vậy cần tiền lý do cuối cùng nước ngoài thế lực vẫn là đánh đổi khá nhiều để địa đầu xả cử môn hỗ trợ vận tải đi vì lẽ đó phát tiền thời điểm hơn nữa cả phụ cận sớm đã có đông đảo chấp pháp nhân viên đóng giữ phòng ngừa hai bên thế lực người chó cùng rất dậu tình huống như thế liền ngay cả vẫn muốn tiêu diệt vàng dòng trong quan tài đại tống tử ý nghĩ người trong cửu môn hiện tại cũng không dám nói mở ra nảy vàng dòng quan tài gần nhất mỗi đến đêm đen giáng lâm vàng dòng trong quan tài đều là phát sinh đánh âm thanh khả năng bởi vì nảy vàng dòng quan tài đủ dày mỗi lần đánh thanh đều rất là nặng nề cảm giác đánh cường đánh độ rất lần h này thu hoạch lần này, tham ì càng k h dò mạo hiểm dù cho là trong nước thuê người viên so với nước ngoài lính đánh thuê giá cả thấp hơn rất nhiều hiện tại cũng làm cho cựu môn thịt đau không được cựu môn nội bộ hiện tại đã bắt đầu có sự khác biệt tâm thanh chỉ là tạm thời bị áp chế lại mà thôi cuối cùng hết cách rồi nước ngoài thế lực chỉ có thể bảo đảm đi bảo đảm lại ngay lập tức sẽ đem này vàng dòng quan tài trở đi mới coi như miễn cưỡng ứng phó mọi người nhiệm vụ lần này tuy rằng nhìn nguy hiểm hơi lớn thế nhưng bọn họ thám hiểm thời điểm lần kia không nguy hiểm à cựu môn người tốt không dễ dàng đem đám này hàng vận đến cảng liên gặp phải bộ ngành liên quan nhân viên các loại lý do lùi lại vận tải thông báo tìm ai đều không dùng loại kia nhiều ngày sau khi tân thành lập do đường đoàn đội lại lần nữa xuất phát động viên hoàn thành công tác rất nhiều người đều là bắt được tiền hai bên thế lực trở lại nơi đóng quân liền bắt đầu tiến hành động viên công tác bởi vì bọn họ biết nếu như hiện tại không làm tốt động viên công tác đến tiếp sau thăm dò nhiệm vụ căn bản là không cách nào tiến hành thực sự là chết quá nhiều người càng vận tải hàng hóa xuất hiện lùi lại đây là kiện chuyện rất bình thường tạm thời vẫn không có gây nên phía trước thám hiểm nhân viên chú ý nhưng là thời gian dài liền không nói được rồi cổ thuyền tuy rằng có thu hoạch không nhỏ nhưng là đây là mọi người bình quân phân phối này đã sớm nói tốt có điều bọn họ không biết sớm đã có bộ ngành liên quan nhìn bọn hắn chằm chằm đám này cổ thuyền thu hoạch là không thể trở đi bởi vì đây chỉ là vừa mới bắt đầu nhiệm vụ lần này một nửa cũng không tính là mới vừa bắt đầu liền thu hoạch nhiều như vậy tiền tài điều này làm cho thấy tiền sáng mắt người rất hài lòng mà nước ngoài thế lực cao tầng phản ứng không phải sợ sệt mà là hưng phấn lần này do đường đoàn đội nhân viên hai bên thế lực nội bộ nhân viên đạt đến bốn thành không ở là lần trước một thành quảng trường trái phải nhân viên chủ yếu vẫn là đối với những này nhàn tản nhân viên không yên lòng hữu hồ nhưng i coi ệ m vụ lần này, n h chết có đều sẽ k i h cho tế một bảo đảm, điều này làm này n n ó người, càng là an thuê â m Lời nói n ư nước vậy, vàng ngoài thế lực càng sẽ không dòng lực thế sẽ để mở ra q a n tài, t i u diệt bên trong không thay bên không đến ổ i thi, nữ nó bảo vệ nó còn đ k h ô nhân g kịp cái kia. cái n ư n đến n g là thuê h viên bởi vì này vàng dòng trong quan tài không thay đổi l ữ thi vấn đề ý kiến càng lúc càng lớn vấn đề xuất hiện ở cổ thuyền mang về vàng dòng quan tài này vàng dòng quan tài thật vất vả mới vận chuyển trở về bắt đầu cũng còn tốt nhưng là gần nhất này vàng dòng trong quan tài thả ra tiếng vang do đường công tác tiến triển rất thuận lợi nhưng là nơi đóng quân lại xuất hiện vấn đề điều này làm cho nơi đóng quân nhân viên lòng người rất bất an động viên công tác không phải dễ làm như vậy dù cho là có tiền động viên công tác cũng là cần thời gian nay không biết bao nhiêu năm thi thể phục sinh đây là bao lớn tin tức à, bất luận này không thay đổi n ữ thi cái kia phương diện đều có không hề tầm thường giá trị có điều làm lượng lớn bị thuê mà đến nhân viên thu được chính mình trong thẻ ngân hàng thu khoản tin tức thời điểm tất cả hoán g i ậ n đều biến mất l i ê n lấy hiện nay cựu môn thanh toán tiền tài tới nói so với bọn họ mười năm ngành nghề lợi nhuận dòng đều cao hơn không ít nếu như không phải có cái kêu mê người mục tiêu hấp dẫn bọn họ lần này thăm dò đã sớm kết thúc nhiều dây của cải cũng không chịu nổi như thế xoàn xoạt a nơi này là khu không người thế nhưng nơi này cũng là ở trong nước muốn trở đi cổ thuyền thu hoạch nói nghe thì dễ trần văn c ầ m bút ký bên trong ghi chép tây vương mẫu cổ quốc vị trí khu vực bất kể là khí hậu vẫn là địa vực đều khác thường cùng một phía như là hai cái thế giới bút ký bên trong nơi này ghi chép rất ít chỉ có rất ít mấy câu nói do đường nhân viên hiện tại trước mắt là một mảnh mênh n ô n g vô bờ nhiệt đới dừng mưa khu vực hơn nữa còn chính đang trời mưa nay ở khu không người có thể nói rất là khác thường đang xác định trước mắt không phải h ảo ảnh thời điểm hai bên thế lực nhân viên vội vàng đ ă n g b á o bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy đơn giản tìm tới mục đích cuối cùng địa i chương ba trăm chín mươi xa chịu rừng mưa chương ba trăm chín mươi xa chịu rừng mưa trải qua nhiều như vậy thị thị phi phi tiêu hao thời gian dài như vậy lượng lớn tiền tài cuối cùng tìm tới tây vương mẫu cổ quốc vị trí khu vực điều này làm cho phía sau toàn bộ nơi đóng quân đều cao hứng không được hai bên thế lực cao hứng là cao hứng tìm tới tây vương mẫu cổ quốc vị trí khu vực cách bọn họ cuối cùng mục tiêu càng ngày càng gần mà bị t hai u ê viên người c o cao hứng, bọn họ cao hứng chính là, bọn họ bọn bọn là, l ạ muốn phát、tài. Hai tải. bên thế lực không chỉ truyền đạt lập tức xuất phát mệnh lệnh đồng thời bọn họ còn để phía trước d ò đường nhân viên tại chỗ đóng giữ chờ bọn hắn đến đang tiến hành bước kế tiếp hành động ngay ở hai bên thế lực vô cùng phấn khởi đi đến chỗ cần đến thời điểm vương quỳnh bọn họ cũng bắt đầu hành động rồi vương quỳnh bọn họ đến không phải đi đến tây vương mẫu cổ quốc vị trí khu vực mà là bộ ngành liên quan đảm bảo hai bên thế lực vận tải đồ vật có quỷ dị tồn tại cần rất sự bộ nhân viên đi vào kiểm tra hai bên thế lực hành động có bộ ngành liên quan nhân viên quản chế Căn bản là kết h phải không chuyện thể thể nhân thăm Hai h ô n cần ngược cũng toàn viên liền đi thăm dò xem Hai bên g gấp gáp, gì có có lại đi rất làm, quỷ t xem sự bộ dò lực vận ả i liên vật phẩm, vốn phẩm, là bị có quả a n nhân viên nghiêm ngặt q u chế, một có sự dị thường, lập tức liền có thưởng, nhân viên tiến hành tiến một sự liền viên lập kiểm tra Kết quả, kiểm tra quả, nhân viên ở một thùng đựng hàng bên trong phát hiện bị nhiều tầng đóng kín vàng dòng quan tài mỗi đến đêm khuya này quan tài bên trong liền phát sinh nặng nề đánh thanh như thế rõ ràng quỷ dị hành vi phát hiện nhân viên không dám manh động trực tiếp đảm bảo bộ ngành liên quan chiến đấu ở tuyến đầu tiên nhân viên mỗi cái phương diện đều rất ưu tú đặc biệt là nhãn lực này rõ ràng vượt qua chính mình nhận thức phạm vi tình huống là sẽ không có người can thiệp vào cảm giác lại như một khối bánh gạ tổ mặt trên đào một cái lỗ thủng lớn như thế đối với hai bên thế lực hành động lớn cùng với phía trước nằm vùng truyền đến tin tức xác định bọn họ cuối cùng phát chỗ cần đến điều này làm cho bộ ngành liên quan càng thêm yên tâm trải qua rất sự bộ nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện n à y v à n g dòng trong quan tài là một bộ năng lượng đẳng cấp sắp đ ạ t đến tiên thiên hậu kỳ các loại số liệu phân tích loại hình vì là cường thi loại hình có rất cao giá trị nghiên cứu hiện nay hiện trường nhân số hơn bảy người vì mau chóng tìm được manh mối hai bên cao tầng quyết định phái ra sáu người đối với khu rừng mưa này bắt đầu thăm dò núi này nhai trăm mét trở lên độ cao trên dưới một chuyến rất phiền phức bên dưới vách núi nơi đóng quân là cho thăm dò nhân viên nghỉ ngơi địa phương hiện tại hai bên thế lực mỗi ngày tiêu hao tiền t à i đều không đúng số lượng nhỏ bọn họ cũng không muốn ở đây tốn thời gian chỉ hy vọng đón lấy thăm dò nhân viên có thể mau chóng tìm được tương quan manh mối ở tiền tài mê hoặc bên dưới những n à y thuê đến trong ngoài nước nhàn tản nhân viên bắt đầu kết bệ kết đảng thành lập được không cùng tiểu đội nhận lấy ít nhất ba ngày sinh tồn vật tư liền cùng không kiên nhận thông qua dây thừng d ư lần này đại gia càng không cần lo lắng hai bên thế lực chạy trốn bộ ngành liên quan không chỉ không có nóng lòng tùy tùng trái lại lấy hai bên thế lực mục tiêu cuối cùng làm trung tâm bốn phía biến thành nhằn g nhị khắp nơi mạng đến cái bắt ba ba trong dọ xa chịu dừng mưa vị trí khu vực không chỉ ẩn ấp hơn nữa đối lập nơi này bình quân mặt đất độ cao muôn thấp rất nhiều vương quỳnh mục đích của bọn họ là không ổn định có nguy hại không biết tồn tại nhiều lấy tiêu diệt làm chủ sẽ không có bất kỳ tồn lưu như vậy vừa tốn thời gian cũng háo vật tư nhưng là ghê gớm như vậy bọn họ có thể thế nào cũng không thể tại đây làm hao tồn đi nơi này không phải nói tây vương mẫu cổ quốc vị trí khu vực sao làm sao một điểm dấu vết cũng không thấy Điều nhưng à y k i ta là m s a phía dưới c c dạy đặc xà triệu rừng mưa bọn họ quan sát nhiều ngày như vậy một điểm nhân loại sinh tồn dấu vết đều không nhìn ra chuyện này làm sao quy hoạch thăm dò con đường hai bên thế lực cao tầng đã ở đây quan sát chừng mấy ngày bọn họ vị trí là xà triệu rừng mưa phía trên trăm mét cao trên vách đá còn lại thế lực đều là có m á n h liệt cá nhân mục đích tính mà vô quỳnh bọn họ là lấy xã hội ổn định vì là mục đích cấp độ căn bản không giống hai bên thế lực cao tầng có thể nói đem những này thuê đến người nhược điểm bắt bí gắt gao cuối cùng hai bên thế lực thực sự là không có cách nào chỉ có thể dùng bốn phương pháp dùng nhân lực từng điểm từng điểm thăm dò hai bên thế lực cao tầng hơi c h ó n g nhìn trước mắt tất cả những thứ này cùng một mảnh dưới bầu trời một ngai chi cách tuyệt nhiên ngược lại hai cái thế giới dây đặc xà triệu rừng mưa để bọn họ một điểm ra tay phương hướng đều không có hai bên thế lực lại đang nơi này kiến tạo một cái nơi đóng quân thuận tiện bọn họ thời gian dài ở đây sinh hoạt hai bên thế lực cao tầng ở tại trên đồi nơi đóng quân những người này dễ dàng sẽ không rời đi thăm dò loại này thần bí tồn tại sẽ không có một cái là an toàn lưu lại một cái tiểu đội phối hợp cựu phượng cùng long thân áp giải sau vương quỳnh liền mang theo đại bộ đội lại trở lại t ò a trấn thủ công tác tuy rằng những năm này tới nay rất sự bộ ở vương quỳnh dẫn rất đi cho nhân viên nghiên cứu cung cấp không ít cương thi hình k á c loại thế nhưng có sinh mệnh ngạc thủ còn là một chữ số vì lẽ đó loại này hàng mẫu vẫn là rất trọng yếu trước đây có thể sẽ để bọn họ trực tiếp động thủ kiểm tra thế nhưng từ khi có rất sự bộ sau ở cũng không cần một đường nhân viên liều mạng cho rằng sự kiện quỷ dị cũng có thể đăng báo giao cho rất sự bộ xử lý loại này k h á c loại hiện nay cung cấp năng lượng vương quỳnh không phải rất coi trọng vì lẽ đó liền không mạnh mẽ đánh chết để cho nhân viên nghiên cứu làm mẫu bản sáu người đi thăm dò manh mối những người còn lại cũng không nhàn rỗi ngoại trừ cao tầng không cần làm việc những người còn lại cũng đều dưới ngai đi xây dựng trụ sở đi tới đồng thời hoàn cảnh của nơi này đã độc lập tuần hoàn không biết nguyên nhân gì này xà triệu rừng mưa nhiều mưa không nói trời mưa chỉ ở nhất định bên trong phạm vi dưới sẽ không vượt qua nhất định phạm vi hai bên thế lực cao tầng có thể đi tới nơi này cũng đã giải thích bọn họ rất coi trọng để bọn họ ở tuyến đầu tiên mạo hiểm cái kia hầu như là không thể rừng mưa đại diện cho cái gì ở bất kỳ địa phương rừng mưa đều đại diện cho nguy hiểm khả năng là đến từ động vật giới nguy hiểm cũng có khả năng là đến từ chính thực vật giới nguy hiểm ngược lại an toàn cùng nơi này không quan hệ vốn là rừng mưa liền nguy hiểm thu hồ nơi này là tây vương mẫu cổ quốc vị trí thần bí tồn tại nguy hiểm như thế trình độ lại muốn tăng lên mấy cái cấp bậc s a triệu ma vực, liền cái ghi chép có liền là ghi này tên, là có thể nhìn thể rừng a Sa nơi này trình nguy Trường hiểm. triệu độ mưa, mưa, mưa tình r triệu rừng ư mưa mưa n rừng g Sa Sa triệu t huống căn bản hai bên thế lực quan sát nhân viên ở thăm dò nhân viên trước khi lên đường không chút nào bảo lưu nói cho bọn họ kỳ thực cũng không có bao nhiêu hàng bây giờ chỉ là một ít đại khái số liệu còn có một chút phân tích thăm số s a triệu rừng mưa rất quái lạ không chỉ cây cối dày đặc hơn nữa còn hầu như mỗi ngày đều gặp có một cơn mưa nước mưa cũng không phải lớn dưới thời gian cũng không dài nhìn nhân số rất nhiều thế nhưng vừa tiến vào này xà triệu rừng mưa lại như cá vào nước như thế không một hồi liền biến mất không còn t ă m hơi tham dò nhân viên tiến vào xà triệu rừng mưa không một hồi liền biết phần này tiền không dễ kiếm tiến vào xà triệu rừng mưa sau đại gia mới biết hoàn cảnh của nơi này có bao nhiêu ác liệt oi bức không được lại như ở sna như thế nơi này thật giống không có phong không có không khí lưu động đừng xem là rừng mưa khắp nơi đều có thực vật không khí nơi này không chỉ không tươi còn có một l u ồ n g mục nát mùi đồng thời mùi vị rất nặng bắt đầu hành động thời điểm thăm dò nhân viên vị an toàn phòng ngừa rắn chuột con kiến mỗi người đều bao khỏa kín nhưng là rất nhiều người liền không kiên trì được ở phát hiện không nguy hiểm gì liền bắt đầu mở ra tự thân ràng buộc ngày hôm nay vết đ a o bọn họ phát hiện không phải một cái hoàn chỉnh kiến trúc pho tượng mà là hai hàng pho tượng k i ế c như là hình người nhưng là vừa không phải người bình thường hình lấy vết đ a o bọn họ hầu như là số không điểm tri thức căn bản là không nhận thức đây là vật gì v ậ n khí không tốt không chỉ ngã xuống thời điểm liền bị thương hơn nữa bên trong còn có lượng lớn sâu loại sinh vật thuộc về trực tiếp rơi người ta xào huyệt chỉ cần không vượt quá nó chịu đựng trọng lực bình an đi tới rất bình thường ngày này thăm dò công tác tiến hành không tới một nửa nơi đón g q u â n người liền nhận được cầu cứu tin tức nhưng là đợi đến nhân viên cứu viện đến cầu cứu địa điểm thời điểm đã không có bất kỳ người nào đây chính là đại phát hiện a t h a m dò nhân viên đến nay còn không ai phát hiện như thế hoàn chỉnh quần thể kiến trúc tổn thất xuất hiện thu hoạch cũng sẽ đối lập tăng lên t h a m dò nhân viên cũng phát hiện một chút nhân loại kiến trúc bọn họ chỉ sợ phát hiện gì đều không có tìm nhầm địa phương lần này có thể yên tâm v ế t đao hưng phấn đối với mình bọn tiểu đệ nói rằng các anh em chúng ta phát tải ghi chép thật nơi này tất cả thăm dò rõ ràng sau chúng ta trở lại linh tiền mỗi người ngày hôm nay đều có đại hồng bao t í ngày hiệu cầu cứu phát sinh cầu cứu n ư ờ i l cựu m ô thứ u ê đ nhất thăm dò công tác rất nhanh sẽ kết thúc thăm dò nhân viên đều lựa chọn về nơi đóng quân không có ở bên ngoài mạo hiểm lưu đêm ngày này vết đao mang theo đến nay còn may mắn còn sống sót tiểu đệ bắt đầu ngày hôm nay thăm dò nhiệm vụ Vì c à cây cây ngày hôm nay t vết đao mang theo chính mình tiểu đội nhận lấy một cái thăm dò mới nhiệm vụ không dò được một nửa thời điểm bọn họ liền phát hiện bảo tồn hoàn thiện pho tượng vết đao gan lớn tay đen ở trên đường có danh tiếng cũng tất cả đều là không tốt danh tiếng tuy rằng thăm dò nhân viên phát hiện nhân loại kiến trúc cơ bản đều là tà tạ tạng có điều vẫn để cho hai bên thế lực cao tầng lỏng ra một ngụm lương khí có điều lúc này mới vừa mới bắt đầu không ai sẽ nói cái gì ngày thứ nhất chỉ có chút ít người chịu chút vết thương nhẹ không chết xuất xa chịu rừng mưa không chỉ không khí không được nhiệt độ oi bức liền ngay cả mặt đất phiền phức cũng không ít thế nhưng muốn vượt qua nó chịu đựng trọng lực loại này tự nhiên hình thành địa phao liền sẽ phán át trình độ nguy hiểm chỉ có thể nhìn cá nhân vật khí vết đao vốn là hai mươi bảy người đ ồ n đội hiện tại liền còn lại m ư ơ i chín người tiểu đệ chết vết đao cũng không để ý bản thân hắn liền không phải người tốt lành gì tiểu lệ chết phí bồi thường phần lớn đều tiến vào túi láo của hắn có điều đại gia cũng rất kỳ quái một chuyện nơi này ghi chép tên gọi xà triệu ma vực nhưng là bọn họ đều thăm dò chừng mấy ngày cũng không nhìn thấy quá xà a đầm lầy đúng là gặp phải không ít loại này mặt đất đi lên cũng sẽ không lập tức sụp đổ hoặc là bị x a vào nó là có nhất định năng lực chịu đựng khả năng là ngày thứ nhất đại gia còn chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này các đội đăng báo số liệu thời điểm hai bên thế lực cao tầng mới phát hiện ngày thứ nhất thăm dò phạm vi rất nhỏ n à y dừng mưa bên trong ngoại trừ hoàn cảnh kém chút có độc con kiến thật nhiều liền con chuột đều chưa từng thấy chớ nói chi là những sinh vật khác hai bên thế lực công bố khen thưởng quy tắc xếp hạng hàng đầu thì có một cái phát hiện hoàn thiện kiến tạo thể đem thu được thưởng lớn có điều có một chút vết đau bọn họ vẫn là biết đến vậy thì là ngày hôm nay phát hiện bọn họ phát tải có âm thanh thanh âm rất kỳ quái nghe không rõ ràng như ẩn như hiện vết đau bọn họ càng làm u ố nghe n rõ ràng càng là nghe không rõ ràng càng là nghe không rõ ràng càng làm là ấm nghe rõ ràng theo ma tự nay cúng ma v ư ợ căn bản là đắp không lên a bất quá bọn hắn hiện tại thăm dò phạm vi còn nhỏ chỉ có thể toán xung quanh có thể tin tức trọng yếu ở nơi sâu xa trung tâm đi hai hàng đối với gọi cách nhau mấy mét khoảng cách mười mấy mét thì có một đội vẫn muốn nơi sâu xa kéo dài sau đó tháng này g theo thăm dò phạm vi tăng trưởng nhân viên bị thương lượng cũng tăng v ụ t lên còn bắt đầu xuất hiện tử vong cùng mất tích vết đau ở trên đường hơi có tiếng thanh là một cái hơn hai mươi người tiểu tổ đan l ã o đại có rất nhiều người căn bản không quen hoàn cảnh này dù sao mỗi người sinh hoạt khu vực không giống nhau vì lẽ đó không chịu được nơi này oi bức rất bình thường vết ớ mới i b đao u t qua loa tính toàn quá lần này hắn sở hữu thu hoạch sẽ làm hắn giá trị con người ít nhất tổng tư sản ít nhất phiên một mươi lần trở lên làm xong vụ này trực tiếp về hưu cũng không có vấn đề gì vết đao bọn họ ý thức càng ngày càng chìm chờ bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm Có có m chỉ là vết đau bọn họ té xịu không một hồi liền toàn bộ máy móc giống như chính mình lại đứng lên đến, đến rồi không một người nói chuyện mười chín người dường như như tượng gô hướng về một phương hướng đi đến chương ba trăm chín mươi hai ma âm còn thay chương ba trăm chín mươi hai ma âm còn thay cầu cứu người chính mình lên đi rồi nên cứu viên nhân viên lúc đến nơi này đương nhiên không có thứ gì nhân viên cứu viện đều là do hai bên thế lực thành viên tạo thành bọn họ chuyên nghiệp tính muốn so với tán nhân cao nhiều lắm khi bọn họ lúc đến nơi này nhìn thấy này hoàn chỉnh kiến trúc pho thượng quần liền biết lần này có đại phát hiện nhân viên cứu viện đầu tiên là đem tình huống của nơi này đăng báo sau mới tiếp tục tìm kiếm cầu cứu nhân viên cứu viện nhiệm vụ chỉ có thể coi là tiện thể bọn họ chân chính muốn làm chính là thăm dò hai bên thế lực thành viên cũng sẽ không giống tán nhân như vậy sơ ý bất cần thăm dò bọn họ không một lần thăm dò đều rất cẩn thận rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng thanh âm kỳ quái âm thanh vừa xuất hiện nhân viên cứu viện liền lập tức đình chỉ đi tới tìm kiếm âm thanh khởi nguồn có điều này không biết âm thanh rất lợi hại chưa kịp bọn họ tìm được âm thanh khởi nguồn thì có người không chịu được t h á xỉu nhân viên cứu viện phát hiện có người t h á xỉu đã nghĩ lập tức lùi về sau thế nhưng hành động của bọn họ bắt đầu trở nên trầm trạm nhân viên cứu viện đem tình huống của nơi này như thực chất đáng báo còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồng đội bỏ rời đi tầm mắt của chính mình không thể ra sức này rắn mỗi hạng năng lực đều vô cùng đột xuất tốc độ nhanh đến người bình thường căn bản là không phản ứng kịp người phía trước viên cũng tốc độ nhanh kịch độc hàm răng sắp bén nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là những người tỉnh lại lần nữa đồng đội dù cho là bị kích thương hai chân bọn họ vẫn làm ấ t cảm giác hướng về nơi sâu xa bọ sát một điểm không biết đau cũng không biết dừng lại ngay ở bọn họ gian nan lúc rút lui hôn mê người chính mình lên k h ắ c nào như t ư ợ g ỗ mất cảm giác hướng về nơi sâu xa đi đến chờ tiếp viện đến thời điểm cứu viện tiểu đội còn lại nhân viên tình huống rất xấu ngoại trừ một lần đụng tới n g à i đọc quần chết rồi mấy người cái khác nguy hiểm đều rất tốt giải quyết hai bên cũng đại khái đoán ra nơi này gọi xà chiều ma vực nguyên nhân xà khả năng chính là chỉ chính là loại rắn này nơi này không biết cùng ngày liền bị nghiên cứu ra thế nhưng mặc kệ quá trình thế nào đối với hai bên thế lực cao tầng tới nói kết quả là tốt đẹp biện pháp giải quyết rất đơn giản chính là đem pho tượng vì lẽ đó thanh khẩu phá hỏng không cho nó xuất hiện ở âm thanh là được tỉnh táo người không thể làm gì khác hơn là trước tiên bảo vệ chính mình không ở quản hôn mê sau tỉnh lại lần n ữ a người ma vực khả năng chỉ chính là t r ư ớ c tế đàn diện những người thanh âm cổ quái những âm thanh này tác dụng nói là ma âm không quá đáng như vậy liền toàn bộ giải thích rõ ràng hai bên thế lực cao tầng ở phía sau trên vách đá nơi đóng quân mở hội cho tới sâu hơn nghiên cứu hiện tại hai bên thế lực cao tầng không có hứng thú biết đại khái xảy ra chuyện gì giải quyết thế nào là được mau đỏ x a không biết là cái gì giống lấy cựu môn cùng nước ngoài thế lực thực lực cũng không nhận ra đây là cái gì giống tình huống như thế dọa sợ những người còn lại bọn họ nhìn ma tự đồng đội không biết làm sao mới được không thể ở xạ kích ở xạ kích người sẽ bị bọn họ đánh chết đại gia đứng ở trên tế đàn theo phương hướng hướng về này đặt tế phẩm trong hố lớn nhìn lại không có gì bất ngờ xảy ra mọi người xem thấy rất nhiều thi thể mới mẻ không cần nhiều lời là chính bọn h ắ n người tỉnh táo người làm sao la lên đều không có phản ứng lôi kéo lời nói căn bản không đối phương sức mạnh lớn ngay ở hai bên tranh chấp thời điểm lại có người t h á xịu nhân viên cứu viện trong lúc này sử dụng biện pháp la lên tiếng nổ mạnh đều dẫn không nổi những người đồng đội chú ý đều không có bất kỳ tác dụng gì không phải đánh chết mà là xạ kích hai chân của bọn họ để bọn họ đi không được tuy rằng xuất hiện một ít sự kiện quỷ quái thế nhưng cũng đã giải quyết không có phát hiện quá to lớn nguy hiểm pho tượng nơi sâu xa là một cái tương tự với tế đàn địa phương có điều cái tế đàn này nơi đặt tế phẩm địa phương là một cái hô to Phò t cũng may loại rắn này chỉ cần bị công kích được cơ bản liền có thể bị đánh chết sinh tồn năng lực phương diện không mạnh không phải vậy hai bên thế lực liền đau đầu hai bên thế lực thành viên bắt đầu bắt lấy loại rắn này nghiên cứu chỉ là đại khái nghiên cứu loại rắn này độc tính còn có một chút công kích thăm số những phương diện khác sau này hay nói nhiều ngày quá khứ từ lần trước phát hiện tế đàn sau khi tham dò công tác tiến triển là vô cùng khả quan loại thanh âm này có rất mạnh thôi miên hiệu quả được âm thanh ảnh hưởng người một gánh hôn mê tỉnh lại lần nữa khi đó đã bị thanh âm này chiều sâu thôi miên bình thường biện pháp căn bản là gọi bất tỉnh chờ lui ra pho tượng phạm vi thời điểm không có loại kia thanh âm kỳ quái nhân viên cứu viện tình huống khá hơn nhiều bởi vì đây là đến nay duy nhất phát hiện sinh vật còn ở tế đàn chăn nuôi sẽ không có sai rồi loại rán này nhân số ít đổi mới căn bản cũng không có còn sống hy vọng thuộc về có thể thuấn sát đối thủ tuyển thủ bình thường chiến đấu tử vong lời nói bọn họ cũng còn tốt tiếp thu điểm chỉ sợ loại này không biết chết sống cũng không biết hoặc là nói chết cũng không biết chết như thế nào đây mới là bọn họ bị kích thích nguyên nhân sau đó hai bên thế lực chủ yếu phương hướng chính là bắt đầu nghiên cứu nơi này còn vết đau bọn họ mọi người chết sạch tiền cũng có thể tiết kiệm được đến, đến rồi cuối cùng vẫn là đội cứu viện đội trưởng truyền đạt một cái không phải biện pháp biện pháp hướng về những người tỉnh lại lần nữa đội viên x ả kích loại này loại người pho tượng mặt bên có quy tắc bất nhất thanh khẩu thông qua khí lưu sản sinh âm thanh truyền bá ra ngoài vết đau bọn họ thăm dò nhân viên m ư ơ i chín người đội cứu viện thành viên bảy người đều ở nơi này trong hầm còn có rất nhiều hải cốt phô tràn đầy chỗ này tế đàn rõ ràng là dùng cho hiến tế chăn nuôi dùng bởi vì mọi người xem thanh này trong hố sâu đồ vật xả hàm răng trình độ sắp bén không có đặc thù trang bị căn bản phòng ngự không được trình độ độ c tính càng mạnh hơn thuộc về huyết dung hình mấy giây liền có thể khiến người ta mất đi ý thức hôn mê có điều nhân viên cứu viện nhìn mình đội viên còn như vậy dường như như t ư ợ g gỗ không nhanh không chậm mất cảm giác hướng về nơi sâu xa tiến lên thời điểm cả người cũng không tốt có điều cũng may loại chất độc này tính cũng không đặc thù bình thường huyết thanh cũng có thể trị liệu chỉ cần đúng lúc tiêm vào huyết thanh hy vọng sinh tồn vẫn là rất lớn cái hố này rất sâu nơi này chẳng những có người h ả i cốt còn có một chút loài chim h ả i cốt nhân viên cứu viện biết dưới tình huống này không thể đang tiếp tục như thế hao tổn không phải vậy bọn họ toàn bộ ném vào đầm lầy không cần giải thích d ừ n g mưa bên trong có đầm lầy rất bình thường hai bên thế lực cao thấm biết bọn họ cách tây vương mẫu cổ quốc hạt nhân địa phương càng ngày càng gần chỉ là càng tiếp cận hạt nhân địa phương sự kiện quỷ quái càng là nhiều lần liền nói lần kia ngài đ ọ quần thăm dòi nhân viên cho rằng đó là phó tượng Kết q xa chịu dừng mưa thăm dò công tác độ khó càng ngày càng cao đối lập thu hoạch cũng càng lúc càng lớn thông qua số liệu phân tích hai bên thế lực cao tầng đều biết bọn họ cách bọn họ muốn có được đồ vật cũng càng ngày càng gần ngày này, t h a m dò nhân viên tìm tới một cái địa phương tốt có thể hoàn mỹ làm nơi đóng quân sử dụng địa phương cái này hoàn mỹ địa phương là một nơi nguồn nước phụ cận phải biết lần hành động này toàn bộ đoàn đội thiếu nhất chính là nguồn nước cái kê hoang vu người ở khu không người liền không cần phải nói trước hôm nay toàn bộ đoàn đội dùng nước vẫn là đến từ chính không về thành giếng nước vận tải lên không chỉ phiến phước hơn nữa tiền vốn rất cao tiến vào xa triệu dừng mưa thăm dò sau khi đừng xem là dừng mưa thế nhưng ngoại trừ có thể tiếp điểm nước mưa ở ngoài thăm dò nhân viên nhiều ngày như vậy đều không có tìm được bất kỳ nguồn nước ngày hôm nay vẫn là thăm dò nhân viên lần thứ nhất báo cáo tìm tới nguồn nước tìm tới nguồn nước sau toàn bộ đoàn đội căn bản cũng không có cái gì tốt cân nhắc trực tiếp đổi địa phương xây dựng nơi đóng quân giã ngoại sinh tồn hai bên thế lực đoàn đội đã sớm chuẩn bị kỹ càng lượng lớn tinh chế nguồn nước máy móc cùng dược phẩm bởi vì tìm tới nguồn nước nguyên nhân đại gia xây dựng nơi đóng quân tốc độ đều tăng lên rất nhiều hai bên thế lực cao tầng cũng rất nhân tình hóa để thuê mà đến người ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi khỏe mạnh thanh tẩy một phen khoảng thời gian này mỗi người thật tốt một hồi khỏe mạnh thanh tẩy một phen loại rắn này mọi người đều biết đoàn đội bên trong người đã sớm cho bọn họ khoa phổ quá này xa triệu rừng mưa có một loại vô cùng nguy hiểm rắn độc để bọn họ cẩn thận các loại tiếng cầu cứu quỷ dị ở đàn rắn bên trong phát sinh quỷ dị tình cảnh để người may mắn còn sống sót tê cả ra đầu nhân xà đại chiến liền như vậy mở ra không hề p h ò n g bị nhân loại bị đánh lén l o ạ i rắn tập kích liên tục bại lui ở ban đêm loại rắn này loại tồn tại quả thực chính là một loại bụt tồn tại tốc độ quá nhanh căn bản là không thấy rõ xa triệu rừng mưa không có tiếng b ọ tê cũng không có chim h ấ tâm tình huống như thế tuy rằng kỳ quái thế nhưng hai bên thế lực nhân viên c t i ê n tĩnh hoàn cảnh cũng làm cho g á c đêm người trở nên mơ mơ màng màng cường đánh tinh thần g á c đêm dựa vào thời gian chờ thay ca chưa kịp người g á c đêm có phản ứng mấy cái bóng đen lẽ qua trong nháy mắt cái này gác đêm tiểu đội vì lẽ đó nhân viên toàn bộ bị tập kích có điều cũng may trong tay bọn họ có súng mạnh liệt cầu sinh dục vọng để người gác đêm viên bóc cỏ tiếng súng nổi lên bốn phía cuối cùng hay là có người bất ngờ phát hiện loại rắn này loại sợ lửa đem lượng lớn lều trại thiếu đốt mới coi như ổn định cục diện mấy ngàn người nơi t r n g quân đương nhiên không thể tụ tập cùng một chỗ xà chịu rừng mưa có thể không tốt như vậy địa phương cho bọn họ đóng trại g á c đêm tiểu đội tất cả nhân viên toàn bộ bị cắn g i á n độc hầu như trong nháy mắt mê hoặc toàn thân bọn họ muốn gọi hàng cầu cứu đều không làm được tại đây yên tính ban đêm tiếng súng truyền bá rất nhanh dã ngoại nghỉ ngơi rất ít người gặp ngủ hẳn chết hơi có chút độc t ĩ n h nghỉ ngơi người liền sẽ lập tức tỉnh táo loại này quỷ dị tình huống lập tức để vốn là có chút buồn ngủ người gác đêm tỉnh táo tất cả nhân viên lập tức bắt đầu đối với loại này không biết màu đỏ x à điên cùng xa kích bố trí cạm bẫy tập kích người gác đêm viên sau đó không hề dừng lại một chút nào t r ự nói một k cái h n gác đêm tiểu đội liền hướng bên kia đi đến bọn họ cũng muốn nhìn một chút là ai hơn nửa đêm không cố gắng đi ngủ loại này không biết màu đỏ xà độc tính quá thích hợp lạnh lén bị tán người sẽ không có một cái có thể phát ra âm thanh mấy cái gác đêm người vừa thương lượng cầm chiếu sang thiết bị hướng về có âm thanh địa phương chiếu đi trong miệng tức giận hô ai ở bên kia hơn nửa đêm không cố gắng nghỉ ngơi đều tán gâu thời gian bao lâu ngày mai không dự định đi kiếm tiền vì phòng ngừa đàn rắn công kích nhân loại may mắn còn sống sót đ ê m có thể thiêu đốt đồ vật hầu như đều thiêu đốt sạch sẽ từng người đạn dược cũng sớm một tiêu hao hết màu đỏ xà độc tính tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng nó có thể ở ngăn ngắn mấy g i â y bên trong cũng làm người ta hôn mê đột nhiên cách đó không xa truyền đến thấp giọng tiếng trò chuyện khả năng là bởi vì khoảng cách hơi xa nguyên nhân gác đêm người chỉ có thể nghe thấy mơ hồ xưng hô t h như đầu huynh đệ dẫn đầu chơ chữ làm nơi đóng quân người mở ra lượng lớn chiếu sáng thiết bị mới phát hiện bọn họ bị loại này không biết màu đỏ x à vây quanh nơi đóng quân cũng hiếm thấy có tiếng cười cười nói nói tiếng mệt mỏi nhiều ngày như vậy thật vất vả có thanh tẩy cơ hội r ử a đi những ngày qua mùi vị đại gia rất sớm liền đi nghỉ ngơi rất là thoải mái giải lao loại này không biết màu đỏ x à chúng nó bất kể có hay không bị phát hiện chúng nó tập kích liền không ngừng lại quá dù cho là thiêu đốt lượng lớn lều i trại này không biết màu đỏ x à cũng không có tối lui mà là đem nhân loại may mắn còn sống sót vây nốt dùng nhân loại âm thanh uỷ dị mà mê hoặc nhân loại may mắn còn sống sót đêm khuy xà triệu rừng mưa rất thiên tĩnh cái này cũng là xà triệu rừng mưa kỳ quái địa phương một trong xà triệu rừng mưa vẫn còn sống đều là không coi âm thanh hoặc là coi như c o i âm thanh cũng là rất nhỏ nhưng là tới gần vừa nhìn nơi này nào có cái gì người a rõ ràng là một nơi một nước hơn nữa âm thanh còn đang không ngừng truyền ra gác đêm người liên tạo buổi tối lúc nghỉ ngơi không cố gắng nghỉ ngơi mù tán g ấ u cái gì a lều trại đóng quân đều là đông một khối tây một khối ngày hôm nay buổi tối ngoại trừ một số ít người gác đêm phần lớn người đều sớm nghỉ ngơi đi tới loại này không biết màu đỏ xà toàn bộ nơi đóng quân đã sớm biết chúng nó tất cả mọi người đều biết ngàn vạn không thể để cho loại rắn này gần người này rắn tuy rằng sẽ không lập tức trí mạng thế nhưng nhất định phải ở m ộ ư ơ i hai giờ bên trong đánh huyết thanh mới được phẫn nộ mà thai hại sợ người may mắn còn sống sót không ngừng dùng từng người vũ khí công kích này rắn quần đ e n tin cầm tay chiếu xuống gác đêm tiểu đội cũng thấy rõ tập kích bọn họ sinh vật là x à màu đỏ x à n à y màu đỏ x à tập kích xong gác đêm người căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại trực tiếp hướng về gần nhất lều trại nơi kéo tới trong danh địa nghỉ ngơi người rất thanh tình nhanh thế nhưng này không biết xả động tác càng nhanh hơn nội dung cụ thể liền biến thưa thất trống vắng căn bản là nghe không rõ nhưng là một hồi lâu những n à y tiếng nói chuyện âm vẫn còn tiếp tục nhưng là n à y rắn quần cũng không biết bao nhiêu cảm giác đánh chết rất nhiều cũng không nhìn thấy đàn rắn rút đi nhìn không rút đi đàn rắn nhân loại may mắn còn sống sót rất là khủng hoảng đã hướng về phía sau trên đồi nơi đóng quân kêu cứu chỉ là trên đồi nơi đóng quân hai bên thế lực cao tầng nơi nào nhân số vẫn chưa tới ngàn người lại là đêm đen khoảng cách lại xa làm sao có khả năng tới cứu viện phải biết hiện tại bị tập kích nơi đóng quân nhân số nhưng là ở sáu trở lên tiến vào xa triệu dừng mưa thăm g i Từ vòng nhân số chơi ũ n g k ô n n g ề Trời tuyệt không đã sáng đàn rắn tối lui thế nhưng nhân loại may mắn còn sống sót thật giống bị dọa sợ bình thường căn bản là không dám rời đi vòng phòng ngự mãi đến tận ngọn lửa dập t á t nhân loại may mắn còn sống sót mới bắt đầu tìm kiếm nơi đóng quân dù sao cũng không ai biết những người xà là có hay không rời đi vẫn là ổn thỏa điểm tốt người may mắn còn sống sót ngay lập tức là trước tiên bổ sung vũ khí đạn dược trang bị đầy đủ hết sau mới mang theo tìm đến huyết thanh chuẩn bị cứu chữa tối hôm qua bị rắn cắn người người may mắn còn sống sót cũng chỉ là cường đánh tinh thần tiến hành cứu viện hành động bọn họ một đêm không nghỉ ngơi thường đông đàn rắn thối lui thời điểm kiểm kê nhân số chỉ có không tới bốn nghìn người nói cách khác tối ngày hôm qua bị đàn rắn tập k í c h người có hơn hai nghìn người gặp nạn cũng may tập kích bọn họ đàn rắn là loại nhỏ x à sẽ không ă n người cắn bị thương rắn độc chỉ cần ở m ư ơ i hai giờ bên trong giải độc là được rồi nhưng là khi bọn họ bắt đầu cứu viện thời điểm rất nhanh sẽ phát hiện không đúng Người A. Siêu tầm thời gian dài như thời Siêu dài A. tầm vậy t cũng u là đều là tiền mua à lại nói chỉ là người trở về vật tư không mang về đến ăn cái gì lấy cái gì à bọn họ cũng đều biết loại kia không biết màu đỏ xả khắp mọi mặt đều rất ưu tú rất lợi hại điều này giải thích cái gì điều này giải thích bị cắn bị thương người tối hôm qua toàn bộ bị đàn rắn kéo đi một loại là từ bỏ t h a m dò tạm thời đình chỉ hành động sau đó nghĩ ra biện pháp ở đến nếu như không phải trường hợp không đúng bọn họ đều muốn đi cao chúng nó đây là một hồi có mưu tính mưu sát nói chúng nó là xả hiện nay tình huống như thế ai tin a nếu ngăn cản không được người ta trở về như vậy cũng chỉ có thể thương lượng chưa đến trở về có thể thế nào cũng phải đem nơi đóng quân vật tư mang về đi mọi người phát hiện chuyện ly kỳ như vậy sau bị thuê đến người mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài toàn bộ nổ miếu ngay ở hai bên thế lực cao tầng đau đầu đón lấy làm sao bây giờ thời điểm coi như là hai bên thế lực cao tầng lúc này cũng không tìm được bất kỳ cớ gì để thăm dò nhân viên tiếp tục ở lại cái k i a n g u y hiểm hoàn cảnh bất kể là xà triệu rừng mưa tồn tại ý nghĩa vẫn là nó mang đến ảnh hưởng bộ ngành liên quan cũng không thể nhìn nó bị phạm tội băng nhóm phá hoại cũng là địa phương nơi hoang vu không người ở hơn nhiều rất hiếm thấy đến màu xanh lục cùng nguồn nước sinh tồn không dễ có mảnh này ốc đảo tồn tại có thể không làm một người bảo sao này có thể lý giải một loại là trực tiếp dùng thủ đoạn không bình thường phá hoại tính khai phá không có bất kỳ chỗ giảng hòa đối với hai bên h thế lực cao t ầ g tới nói bọn hắn bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào một buổi tối tổn thất hơn hai người tính cả trước đây tổn thất nhân số đã qua năm người toàn bộ đoàn đội mới gần vạn người mà thôi cuối cùng hội nghị quyết định lấy quân đội là chủ lực bộ ngành liên quan phối hợp tiến hành đối với phạm tội bằng nhóm thực thi bắt lấy hành động s a t r i ị u dừng mưa thăm dò nhiệm vụ giao cho rất sự bộ làm chủ những ngành khác phối hợp thế nhưng không nghĩ đến đối phương thông minh còn cao như vậy khác thường dạ tập nơi đóng quân chuyện này quả thật chính là phản nhân loại tồn tại thời khắc này trong ngoài nước thuê người viên chưa từng có đoàn kết bọn họ rất hiểu ngầm trở thành một nhóm nay còn không tìm được mục tiêu cuối cùng cái kia gần vạn người đ o à n đội đã chết rồi quá một nửa người nhiệm vụ này còn làm thế nào nhiệm vụ này không phải để cho bọn họ tới kiếm tiền nhiệm vụ này là để cho bọn họ tới đưa mạng a bởi vì căn cứ chuyên gia tổ phân tích phía trước phạm tội đoàn đội căn cứ dĩ vãng phong cách hành sự bọn họ ở đụng tới giải quyết không được vấn đề khó thời điểm phạm tội băng nhóm chỉ có thể làm ra hai bên trong tuyển chọn vốn là sự tình rất thuận lợi nhưng là ngày thứ hai xuất hiện biến cố xuất hiện biến cố không phải người khác là hương huỳnh chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp phương diện này khẳng định là muốn do rất sự bộ ra tay xa chịu rừng mưa hình thành quái lạ thế nhưng nơi đó dù sao cũng là n à y một mảnh rộng rãi k h ố đ i ệ duy nhất ố đạo có người không tầm thường ý nghĩa nào đó quân khu phòng h ọ bên trong lại lần nữa tổ chức toàn diện hội nghị mỗi cái bộ ngành lãnh đạo lại lần nữa tụ ở đây. hiện trường không có một cái bộ ngành liên quan có thể quản rất sự bộ chớ nói chi là quản v ông quỳnh cái này rất sự bộ lao đại rất sự bộ bộ trưởng nhìn hành động thành công ngày thứ hai mọi người đều đang tiến hành đến tiếp sau công tác vương quỳnh đột nhiên nhận được một cú điện thoại đứng dậy liền đi chỉ cần bọn họ hơi có chút ý niệm phản kháng đó là thật sự sẽ chết điểm này là khẳng định dù sao hiện tại căn cứ từ xà triệu dừng mưa được tình báo nơi đó thuộc về quỷ dị đặc thù sự kiện là khẳng định vương quỳnh như thế hơi động không chỉ không ai có thể quản sở hữu rất sự bộ thành viên không hỏi một tiếng trực tiếp theo ông q u n h phía sau cũng cùng đi rồi chỗ này úc đảo đối với địa phương có này không hề này có t nào nào、so、ầ mảnh t h ư này d n cẩn g phải h t ậ y đặc xà triệu rừng mưa mặt trên ý tứ là nơi này hình thành không dễ dàng phải bảo vệ hình khai phá thăm dò hai bên thế lực đừng xem bọn họ tụ tập nhân số không ít thế nhưng đối với quân đội đột kích bọn họ động cũng không dám động trong khoảng thời gian này xa triệu dừng mưa thăm dò báo cáo còn có tối ngày hôm qua phát sinh đàn r ắ n giả tập nơi đóng quân báo cáo thu dọn thành một văn kiện đường bày ra ở mỗi người trước mặt chủ đề của hội nghị rất đơn giản chính là rất sự bộ nên ra tay rồi hiện tại xa triệu dừng mưa người may mắn còn sống sót trở về vẫn là cần thời gian ai từng thấy như vậy xà như vậy xà ai nhận được bắt lấy hành động rất thuận lợi thế nhưng đón lấy công tác rất dườn g i cũng rất tốn lúc hội nghị kết thúc mỗi cái bộ ngành bắt đầu làm chuẩn bị công tác chờ phạm tội băng nhóm người tập hợp bọn họ mới gặp hành động việc này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ vương quỳnh nhà xảy ra vấn đề rồi hắn cần trở lại xử lý một chút lúc này vương quỳnh cũng phát hiện hắn này vừa đi toàn bộ rất sự bộ đều đi theo đi rồi không trách mặt trên sốt u sáng như vậy cái kia vương quỳnh cũng là quan tâm sẽ bị loạn không có chú ý quá nhiều mãi đến tận hiện tại mới phát hiện toàn bộ rất sự bộ nhân viên đều đi theo vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là dừng xe để mọi người trở lại tiếp tục tiến hành công tác giải thích hắn chỉ là trong nhà xảy ra một số chuyện hắn cần trở lại nhìn không phải chuyện làm ăn chương 395, n g u y ê n do chuyện lễ hội lồng đèn v u i sướng chương 395, n g u y ê n do chuyện lễ hội lồng đèn v u i sướng trải qua một phen khuyên can long thần đúng là nghe lời dẫn người trở lại có điều tiểu ca cùng lão hổ chính bọn hắn người liền không nói nhiều p h ư ợ n g tổ nhân viên cũng phải theo trở lại bao quát kiểu phượng khuyên như thế nào đều không dùng hết cách rồi vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là mang theo các nàng đồng thời trở lại việc này nhìn như vương quỳnh kích động rồi nhận được điện thoại đứng dậy liền đi, không có cùng bất luận người nào chào hỏi không để ý tây vương mẫu sự kiện đang tiến hành kỳ thực vương quỳnh đã xem như là rất khống chế chính mình cưỡng chế tâm tình của chính mình không phải vậy đã sớm vận lên tiêu giao du lấy năm lần tốc độ âm thanh chạy trở về điện thoại là mội mội vông kha đánh tới ngay ở mới vừa vương quỳnh nhìn thấy là mội mội vông kha gọi điện thoại tới cũng không cái gì do dự liền truyền được cho rằng là mội mội vông kha muốn hắn nhàn rỗi không chuyện gì với hắn gọi điện thoại tán gâu đây kết quả điện thoại một truyền được mội mội vông kha mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh ngay ở trong điện thoại truyền ra ka người ở đâu a ta gây sự bị thật là nhiều người vây nốt bọn họ không cho chúng ta đi ta thật sợ hãi ca ca ngươi mau tới à. vương quỳnh nghe thấy điện thoại bên kia mội mội vương kha mang theo tiếng khóc nức nở nói ra lời nói trong n g á y mắt liền nổ chính mình từ nhỏ đã bảo bối không được mượn mội lại bị bắt nạt nhìn hơn nữa còn khóc điều này làm cho hắn còn làm sao khống chế lại chính mình hơi hơi bình tĩnh lại vương quỳnh trực tiếp mở trên rất sự bộ chuyên dụng xe liền đi hương nhi đối với linh hồn cùng tinh thần phương diện rất mất cảm nó cảm giác được ông q u n h tâm tình không đúng ngay lập tức chính là thả ra vãng sinh trùng đặc biệt mùi hương để ông quỳnh tỉnh táo một hồi khả năng là vương quỳnh ngữ khí nguyên nhân. cũng khả năng là ông kha tìm tới chính mình chỗ dựa hiện tại ổn định lại rất nhiều cũng chỉ có mấy vị cảnh giới tiên thiên tiểu ca trương khởi linh t i ể u phượng long thần ba người đứng có điều ba người bọn họ cũng chính là có thể đứng căn bản động không được cũng chính là như vậy hiện trường mọi người đều biết muốn xảy ra vấn đề rồi chịu đến ông quỳnh bạo phát ảnh hưởng linh nhi cùng hương nhi trong nháy mắt tỉnh táo có điều chúng nó hai cái phản ứng bất nhất vì lẽ đó rất sự bộ tất cả nhân viên không hỏi một tiếng chuyện gì trực tiếp đi theo sau ông q u n h rời đi bất luận hắn là người bình thường vẫn là năng lực giả coi như là cảnh giới tiên thiên đều không ngoại lệ toàn bộ bị áp chế không thờ đ ổ i tới đây nhà hội sở chơi người thân phận cùng tố chất đều rất cao vương kha các nàng tới chơi quá mấy lần cảm giác rất tốt vì lẽ đó ngược lại cũng t ỉ n h cờ tới nơi này chơi bừa linh nhi tỉnh táo trong nháy mắt lắc người một cái liền xuất hiện ở bên ngoài trôi nổi ở trên không t r ú n g tự thân khí thế cũng theo toàn diện bạo phát trên mặt mang theo hung tướng quét ngang m ộ n phía một bộ đối địch mở làm việc rằng rớp năng lực giả cơ bản đều là nượt quỳ hoặc là dựa vào một ít vật phẩm miễn cưỡng chống đỡ không có nga xuống vương kha tuy nhiên đã hơn hai mươi tuổi thế nhưng lại như vương quỳnh trước đây nói như vậy nhà bọn họ cùng người khác không giống nhau dựa theo tuổi thọ đ ể tính v ông kha lại như người ta bình thường một cái không tới mười tuổi h ả i tử nam nhân thích xem m ỹ nữ nữ cũng thích xem x o a i ca không nói những người có không chính là nuôi dưỡng mắt cũng là tốt đẹp lục tục nói với v ông quỳnh thanh sự tình nguyên do ai còn không phải cái bảo a dù cho v ông kha hiện tại hơn hai mươi tuổi ở v ông quỳnh nơi này mội mội vẫn là cái tế b ả o rất nhiều người tự thân cũng không có phạm quá đại sự đều là bị tiến mức thuộc về còn có thể bị cứu giúp bên trong phạm vi bình thường khống chế rất tốt tự thân khí thế cùng tự thân tu vi thời khắc bây giờ không chút nào bảo lưu toàn diện bạo phát bị bắt nhân viên lúc này rất biết điều ở cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy láo l ỉ n h không có những thứ ngổn ngang kia sự t ì n h hoàn cảnh rất là cao cấp đại khí thời t h ư ờ n g đẳng cấp còn có thể thường thường nhìn thấy thần tượng minh tinh tiểu thịt tươi cái gì đùa dỡn cái kia liền vừa nay cái kia tình cảnh ai dám ngăn trở à đừng nói ngăn cản chính là muốn dựa vào gần điểm nói chuyện đều không có phần kia rũ khí nhà này hội sở ở kinh đô thuộc về đỉnh cấp tồn tại đỉnh hội sở đã không phải có tiền liền có thể vào chơi người bình thường trong nháy mắt bị áp chế toàn bộ nga xuống bộ phận thân thể không được ngất đi v ông quỳnh cũng chính là chịu đến hương nhi mùi hương ảnh hưởng mới có thể cưỡng chế tự thân kích động được bản thân khí thế cùng tu vi cũng làm cho linh nhi trở về đứng lên liền đi chuẩn bị trở về kinh đô trước hết phản ứng lại chính là quanh năm bên người linh nhi cùng hương nhi vốn là hai cái tiểu khả ai ở v ông quỳnh ngược đại trong túi chóc mắt đây là chúng nó sinh hoạt hàng ngày không thể nói là toàn bộ đi ít nhất phần lớn là phục rồi bọn họ cũng định được rồi tích cực phối hợp tranh thủ xử lý k h o a n hồng tuy rằng linh nhi tướng mạo manh manh coi như h ư n g lên cũng là một bộ mãi hung mãi hung dáng vẻ thế nhưng người ta là có bản lãnh thật sự kim đan k ỳ linh thú một gánh bạo phát đó cũng không là đùa giỡn có điều vương quỳnh mỗi lần tức giận hậu quả đều rất nghiêm trọng thuộc về hống không tốt loại kia mà hiện trường phát sinh tất cả những thứ này vương quỳnh căn bản là không biết sự chú ý của hắn căn bản là không có ở phương diện này vương quỳnh mọi người đều biết rất hiền hòa một người nhiều năm như vậy nhớ không lầm lời nói thật giống là lần thứ hai tức giận bọn họ rất nhiều người là trải qua vương quỳnh khí thế áp chế đó là nhiều năm trước xử lý kinh đô một cái sự kiện thời điểm có người tìm việc vương q u n h tiểu trường đại giới một phen linh nhi từ nhỏ đã là cùng ông q u n h cùng nhau lớn lên hai người khí tức dung hợp lẫn nhau tuy hai mà một có linh nhi khí thế như thế một gia nhập người bình thường lại hôn mê một phần liền ngay cả năng lực giả có mấy người đều ngã xuống điều này làm cho những ngành khác nhân viên muốn tìm người giải chút tình huống đều không địa phương hiểu rõ đi chỉ có thể hướng lên trên báo cáo hắn dùng hết lượng giọng ôn hòa đối với m ộ i m ộ i gông kha hỏi ngon a nha kha nhi đến cùng là xảy ra chuyện gì nói cho kaka kaka giúp ngươi ngươi hiện tại ở nơi nào a đồng thời bởi vì chuyện vừa rồi không có bất kỳ người nào ngăn cản sự tính nguyên nhân rất đơn giản gông kha cùng thải chân mang theo các tiểu tìm u ộ i đi một nhà rất xa hoa hội sợ chơi bừa có điều lần kia khí thế áp chế cùng lần này căn bản là không phải một cấp bậc bất kể là cường độ vẫn là phạm vi đều cách biệt rất lớn rất sự bộ toàn thể nhân viên không có một cái ngất đi dù sao tự thân tố chất ở cái kia thân thể nhược cũng tiến vào không được rất sự bộ không phải rất sự bộ toàn thể nhân viên hiện tại chỉ biết lao đại của chính mình rất sự bộ bộ trưởng đại nhân tức rồi vừa đi một bên cùng mội mội vông kha tiếp tục hiểu rõ tình huống toàn bộ nha i sơn nơi đóng quân hai bên thế lực bị bắt nhân viên năm nghìn người khoảng trừng trái phải bộ ngành liên quan bắt lấy nhân viên hơn bảy nghìn người tổng cộng hơn m t mươi hai nghìn người đều không ngoại lệ Toàn bông n bộ bị hai p người t h là tân nguyện quán cơm người từ nhỏ huấn luyện g ra ngheno cố ý lấy ra hai cái nhan trị cao nhất chuyên môn phối bông kha cùng thả chân chơi đùa thêm bảo vệ còn có hai người là bông ra tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mỗi cái phương diện đều là rất ưu tú nhân tài tác dụng cùng tân n g u y ệ t quán c ơ người gần như giống nhau t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu tình thế nghiêm trọng t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu tình thế nghiêm trọng vông ra thiếu chủ em gái ruột vậy thì là vông ra đại tiểu thư thả i chân thành tiểu vông quỳnh duy nhất tiểu di tử từ nhỏ cũng là cùng thiếu chủ cùng đại tiểu thư cùng nhau lớn lên địa vị hầu như giống như là đại tiểu thư vông ra đối với các nàng coi trọng trình độ nhưng là rất cao không chỉ vông kha cùng thả i chân bên người do người bồi tiếp hội sở bên ngoài cũng có người bảo vệ chỉ là không có vào m ạ n thôi cuối cùng bốn người là vông kha cùng thả i chân chính mình kết giao đến bằng hữu này bốn mọi người là học nghệ thuật gia cảnh không sai mặc dù là ở nghệ thuật trường học lên đại học thế nhưng không nhất định phải xuất đạo trong nhà cũng không nhất định để chỉ là hứng thú ham muốn mà thôi l i ê n n à y mười người cùng nhau bất kể là khí chất vẫn là tướng mạo đều không kém cùng bình thường tiểu mỗi cái phương diện cao hơn nữa ra không biết có thể người tới nơi này không có ai là kẻ ngu biết có thể đi vào người liền không một cái d â chê ừ nhưng là ngày hôm nay liền đụng tới kẻ ngu si một cái tiểu thị tươi mang theo mấy người nhìn thấy b ô n g kha các nàng cái đám này cô gái sau thẳng tắp liền đến tiểu thị tươi rất tự tin bày ra một bộ ta rất tuấn tú dám vẻ xin mời các nàng cùng nhau chơi đùa vương kha các nàng cũng nhận ra tới được người cái này tiểu thị tươi là một cái lên bình thường tên làm không tầm thường sự ân chính là như vậy một cái tiểu thị tươi còn lại mấy người cũng có thần tượng minh tinh ở bên trong còn có không nhận ra người có thể bị vương kha ánh mắt của các nàng thương tồn được lên bình thường tên làm không tầm thường sự tiểu thị tươi bọn họ bắt đầu cỡ b ư ớ c các nàng bằng hữu cái k i a bốn cái tiểu tỉ mội cũng như thế cũng không biết đến cùng là cái tình huống thế nào nhà mình tiểu khả ái làm sao có khả năng lợi hại như vậy hoàn b n man sao vương kha bọn họ như là cản đáng ghét con ruồi như thế thiếu kiên nhẫn xua đuổi bọn họ đỉnh cấp hội sở nhân viên phản ứng rất nhanh mặc kệ ai đúng ai sai đánh người nghiêm trọng như vậy muốn rời đi đó là không thể tiền vâng kha mấy người các nàng ai kém tiền a kém tiền có thể tới đây loại đỉnh hội sở chơi đ ù a đây là đến uống bao nhiêu mới có thể nghĩ ra rụ rỗ loại này não tàn tán gái biện pháp cũng không nhìn một chút địa phương vừa nhìn đối phương liền không phải cái gì thế lực lớn người thế lực lớn người sẽ không có không nhận thức ông kha cùng t h á i t r â n lại không dám đối với các nàng độc thủ ở khuyên bảo ông kha cùng thải chân rời đi đồng thời các nàng lập tức thông báo hội sở bên ngoài nhân viên nằm vùng để bọn họ lập tức đi vào hộ tống các nàng rời đi đối mặt với đối phương động thủ cường kéo các nàng chơi m ộ a người vương kha cùng thải chân còn có tân nguyệt quán cơm cùng ông ra người mấy người các nàng nhưng làm một điểm không quán lập tức phản kích tiểu thị tươi đồng đội vội vàng lùi về sau kiểm tra tiểu thị tươi tình huống ân là thật sự mất đi không phải trang đặc biệt là tân nguyệt quán cơm cùng ông ra người coi như vương kha các nàng đồng ý các nàng bốn cái cũng sẽ cưỡng chế ngăn cản vương kha các nàng đều bị những người này chọc phát c ư i cưỡng bức các nàng với ai hai cái kia bình thường tới nói có thể tới đây loại đỉnh cấp hội sở người coi như có mâu thuẫn nhiều nhất cũng chính là phát sinh điểm khỏe miệng mà thôi nghe thấy hội sở nhân viên làm cho các nàng dung người giải quyết sự cố tân n g u y ệ t quán cơm người và ông ra người căn bản là không quan tâm nơi này chuyện đã xảy ra rất nhiều người đều nhìn thấy có điều mọi người đều không để ý đối với ông kha các nàng từ chối cái này tiểu thị tươi bọn họ liền bắt đầu rụ rỗ một bộ bọn họ rất có tiền dán g vẻ có điều các nàng bên người còn có đầu góc tỉnh táo người tân n g u y ệ t quán cơm người và ông ra người lập tức khuyên bảo ông kha cùng thải chân các nàng rời khỏi nơi này trước xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên tìm người thân cận nhất của mình hỗ trợ vương kha bị tình cảnh này d ọ a sợ đây là ăn vạ sao ta đều không dùng toàn lực được không ngươi cho tới như thế quyết đ ạ i sao đối với đối phương dung người tân n g u y ệ t quán cơm cùng ông ra căn bản là không để ý các nàng chỉ quan tâm không thể để cho hồng kha cùng thả chân chịu đến bất kỳ thương tổn tân n g u y ệ t quán cơm cùng ông ra người còn nói được đều là được quá huấn luyện nhưng là hồng kha cùng thả chân ngoại trừ tu luyện căn bản là không theo người động thủ quá vương kha vừa động thủ bị nàng công kích người cái kia có các loại phạm tiểu thì tươi liền như vậy đơn giản m ư t quyền trực tiếp bay ra hơn m ư ơ i mét Phi trình, trong quá các ò n phun ra một ngụm lớn ra một m u tươi, t r ự tiếp rơi x u ố nàng g đất t h h hộ, n ấ t đi, cũng không biết chưa chết.、Tiểu、thị tươi các đồng đội bắt đầu thông thạo đồng biết bắt Tiểu tươi đội các đầu rất nghe lời bắt đầu g u n p người vương kha cùng thả i chân có thể giao ai vậy đương nhiên là các nàng từ nhỏ đến lớn chỗ dựa chính mình các ca anh rể, các nàng cũng là như thế một cái có thể giao có điều này không trọng yếu trọng yếu chính là vương kha các nàng đều biết cái này chơi đùa khẳng định không phải tốt chơi đùa các nàng đương nhiên không đồng ý đùa dỡn cái kia nếu để cho ông kha cùng thải chân có chuyện ai tới chịu được ông quỳnh lựa giận đó cũng không là chết mấy người đơn giản như vậy nhưng là khiến người ta không nghĩ đến chính là tiểu thị tươi đám người này xin mời không thành tựu i bắt đầu rụ rỗ rụ rỗ không thành tựu i bắt đầu cỡ ư bức càng khiến người ta không nghĩ đến chính là cỡ ư bức không thành tựu i bắt đầu đập thủ trắng trợn cướp đoạn tân n g u y ệ t quán cơm người và ông ra người là không sợ nhưng là ông kha cùng thải chân còn có còn lại bốn cái tiểu cô nương có thể dọa sợ các nàng phản ứng nhanh người khác phản ứng cũng không chậm đánh người đã nghĩ rời đi muốn cái gì cái kia đây chính là trấn kinh rồi mọi người. người làm hiện tại là cái gì niên đại trắng t r ậ n c ấ p đoạn có điều đỉnh cấp hội sở người cũng không làm khó bông kha các nàng xảy ra chuyện như vậy vẫn là rất tốt giải quyết vậy thì là để hai bên bắt đầu dung người xem ai lợi hại sau đó để bọn họ thế lực sau lưng chính mình đ à m luận không chỉ bông kha bị do sợ hiện trường tất cả mọi người đều bị do sợ bông kha cùng thải chân ai đánh điện thoại đều giống nhau hai người sợ sệt ôm ở đồng thời cho bông quỳnh gọi điện thoại pham là có một hạt gạo sống cũng không thể uống trình đội như thế này nam nữ trẻ tuổi hỗ yêu chơi đùa rất bình thường đồng ý liền cùng nhau chơi đùa không đồng ý thì thôi bông kha cùng thải chân tu vi nhưng là ghê gấm thấp đặc biệt là bông kha đương đua nếu g như như vậy thế giới đã sớm hòa bình bởi vì người như vậy đã sớm chết hết lấy ông quỳnh đối với các nàng hai cái xương ái làm sao có khả năng làm cho các nàng gặp nguy hiểm vì lẽ đó ông kha cùng thải chân đây là lần thứ nhất độc thụ tân n g u y ệ t quán cơm người và hồng gia người vốn là ổn định dung người căn bản là không để ý điểm ấy việc nhỏ kết quả nghe thấy v ông kha cùng thải chân điện thoại biết các nàng hai cái đang tìm v ông quỳnh cứu viện các nàng liền không chấn định hai vị tiểu tổ tông a không đến nỗi thật sự không đến nỗi bao lớn điểm sự a không cần thiết kinh động cáo lông đỏ thiếu ra thiếu chủ đại nhân đứng ra nhưng là tân n g u y ệ t quán cơm người và hồng gia người không dám nói a các nàng đã sớm biết v ông kha cùng thải chân đối với v ông quỳnh tất cả không biết gì cả liền g a lông cũng giải không rõ ràng chỉ biết ông q u n h rất lợi hại cụ thể lợi hại bao nhiêu lợi hại tới trình độ nào các nàng đúng là không có chút nào biết chương ba trăm chín mươi bảy quá độ chương ba trăm chín mươi bảy quá độ đối với v ông quỳnh tất cả tân n g u y ệ t quán cơm người và v ông g i a người là không thể trực tiếp nói cho v ông kha cùng t h á i t r â n như vậy liền vừa qua các nàng nhưng là rất thủ quy của người tân n g u y ệ t quán cơm người và v ông g i a người chờ v ông kha cùng t h á i t r â n cùng v ông quỳnh thông xong điện thoại một bên một lần nữa báo cáo mặt trên sự tình tân tiến triển một bên an ủi hồng kha cùng t h á i t r â n ngự khí rất chân thành nói này thật không phải cái đại sự rất đơn giản liền có thể giải quyết làm cho các nàng không muốn lo lắng đối với tân nguyện quán c ơ người và ông ra người thân phận của các nàng hồng kha cùng thả chân là biết đến hai bên thế lực cũng không có bất kỳ dấu diếm gì v ông kha cùng thả t r â n chỉ biết này hai phe thế lực đều rất tôn kính v ông quỳnh cái khác các nàng thật sự không biết lại nói cũng không ai nói cho các nàng biết ta tuy rằng hiện tại v ông kha cùng thả t r â n tâm tình ổn định rất nhiều thế nhưng các nàng hiện tại vẫn là rất hy vọng v ông quỳnh đến như vậy các nàng hai cái mới có thể an lòng đỉnh cấp hội sở công nhân viên rất k h á c h khí cũng rõ ràng giải thích bọn họ khó xử hy vọng v ông kha các nàng l ư a c giải đỉnh cấp hội sở công nhân viên bọn họ chỉ biết tân nguyện quán cơm cùng ông ra tư liệu cái kia bốn cái tiểu cô nương tình huống ý hệ m thanh chính là không biết ông kha cùng thả chân tư liệu Có đ vương gật gật kha cùng thả chân liếc mắt như nhau chính mình các ca anh rể như thế lợi hại sao các nàng làm sao không biết vương kha cùng thả chân vừa nhìn về phía vông ra người vốn là rất khóc người nhà họ vương trong nháy mắt biến thành anh anh quái đối với vương kha cùng thả i chân bán manh nói hai vị đại tiểu thư muốn biết cái gì liền hỏi thiếu chủ đại nhân hức hức hức vội vã tiến lên cùng chính mình đại lão kể ra chuyện đã xảy ra ở đại lao trước mặt bọn họ cũng không dám chơi ra sao thành thật kể ra chân thực trải qua này hai mươi cái tráng hán sau khi đi vào thẳng đến ông kha các nàng liền chạy tới ở khoảng cách khoảng cách nhất định thời điểm liền ngừng lại đem ông kha các nàng bảo vệ lại đến lúc này một vị nữ tử tiến lên gọi hàng cô gái này mọi người đều nhận thức vòng bên trong có tiếng tài nữ còn là thật sự có mới hay là giả có tài liền không biết ngược lại đại gia vẫn luôn như thế truyền ra đến người cơ bản đều cùng giới giải trí bên trong kinh đô vòng có quan hệ con bài rất lớn khí thế rất đủ kinh đô rất lớn đi bất kỳ địa phương tốn thời gian đều không nhất định này còn phải xem c ó phải là kẻ xe tình huống lúc này hội sở phát sinh chuyện như vậy trong lúc rảnh rỗi người cao hứng không nghĩ đến có thể phối đến thế lực va chạm chuyện tốt như thế để vốn là phải đi người đều dừng bước chờ xem cho vui tiểu thị tươi bọn họ hậu trường là những năm gần đây mới c ấ t ngành nghề lấy truyền hình cùng mạng lưới làm chủ cái khác là phụ nhưng là chưa kịp đỉnh cấp hội sở nhiều người nói cái gì thời điểm bên ngoài liền đấu đã lung tung đi vào hai mươi người đều là chẳng hạn so với bình thường vệ sĩ nhìn qua càng là dọa người nhiều lắm tình huống như thế không chỉ sợ đến đối phương nhảy một cái cũng làm cho toàn bộ hội sở người đều sợ hết hồn mẹ nó hiện tại thế lực đụng nhau như thế mang sao nói đều không tán gẫu trực tiếp mở làm quân tử không lập nguy tưởng vốn là dẫn đầu các đại lao vội vàng lùi về sau vệ sĩ tiến lên không quản lý mình này mới đúng sai trước tiên đem sai lầm đặt tại trên người đối phương lại nói đại lao dù sao cũng là đại l a o mặc kệ là mới cất thế lực đại l a o vẫn là lao thế lực đại l a o bọn họ tâm tư nhưng là thông suất vô cùng mặc kệ đúng và sai đây là bày ra thế lực thời điểm nhiều như vậy người nhìn cái kia không thể thua tiểu manh khổ sở nói kha nhi à này đều là bình thường bảo vệ ngươi cùng t h á i chân người nguyên nhân cụ thể ta khó nói ngươi cùng t h á i chân muốn biết lời nói vẫn là chính mình hỏi ngươi c a c a đi đường động này hai mươi người là phủ có bản lanh thật sự chỉ là người ta vừa đứng khí thế ở cái kia mười phần vô cùng bắt đầu vương kha cùng t h á i chân còn có các nàng bốn cái tiểu tìm muội cho rằng là đối phương gọi người muốn đánh các nàng cái kia sợ hai đến không được kết quả khá lắm lại là người mình tiểu thị tươi bọn họ hậu trường trước một bước đi đến hiện trường nhân số rất là không ít kết quả chưa kịp bọn họ làm khó dễ Đều k h ô nhà g c ờ b này hắn t đỉnh cấp hội sở là cung điện thức không có phòng riêng nơi nào phát sinh vài việc gì đó toàn bộ hội sở đều có thể nhìn thấy đối với loại này anh anh khoái bất luận người nào thực sự là không có biện pháp nào vương kha các nàng rất buồn b ự c các nàng mới có chuyện mấy phút làm sao lại nhanh như vậy người đến vương kha đối với tân n g u y ệ t quán cơm một người trong đó gọi tiểu manh nữ h à i hỏi tiểu manh chuyện gì thế này hiểu rõ t í n h huống sau phất tay để gây sự tiểu bối đi sang một bên nên bọn họ ra tay rồi biết sự tình đầu đ ô i sau khi mọi người đều yên lòng chuyện nhỏ mà thôi một ít những năm gần đây bạo phát thế lực nhỏ cùng tư bản mà thôi lần này bọn họ đã đến trên tấm sát tại hạ đặt một ít mệnh lệnh sau liên bắt đầu mở ra ăn dưa hình thức rất nhiều bộ ngành lãnh đạo nhận được phía dưới người báo cáo đối với ông quỳnh đột nhiên trở về đều rất quan tâm vội vàng điều tra nguyên do những đại lão này muốn biết là chính mình này mới sai thế nhưng mọi người đều là muốn mặt mũi h u n g hồ hiện tại đã không phải tiểu bối đúng sai sự tình đây là mới cũ thế lực đúng nhau vị này có t à i nữ danh hiệu nữ tử nữ khí không tốt nói rằng các ngươi đây là ý gì đà thương người còn có lý nay có còn lẽ trời hay không nay có còn vương pháp hay không phần lớn người đều biết phát sinh tranh chấp người là cái kia nhiều bên thế lực người bọn họ cũng muốn nhìn một chút là mới cất thế lực tư bản lợi hại vẫn là lao thế lực thực lực dày đây là một hồi mới cũ thế lực tư bản quyết đấu tình huống như thế tuy rằng còn không biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng v ông kha cùng thả chân tâm tình ổn định lại rất nhiều thật giống chính mình c a c ca anh rể rất lợi hại dáng vẻ lần này sẽ không có chuyện gì nhìn thấy người mình sợ rồi v ông kha các nàng tân n g u y ệ t quán cơm người và v ông ra người vội vàng giải thích nói đây là bảo vệ các nàng người để v ông kha các nàng không cần sợ hãi cũng là loại này khác loại phong cách hấp dẫn rất nhiều người tới nơi này tiêu phí đáng tiếc thuận buồn u ô i do miệng pháo lúc này chẳng có tác dụng gì có những người cầm trong tay vũ khí chẳng hạn một mặt lạnh lùng nắm thật chặt vũ khí trong tay ý tứ rất đơn giản n g ư ơ i chớ cùng ta này mù b ấ c bức mặc kệ ngươi là nam vẫn là nữ ngươi dám lại đây ta liền dám lâu ngươi không tin ngươi lại đ â y thử xem khá lắm thực sự là khá lắm n g ư ơ i xem náo nhiệt còn tưởng rằng việc này theo ấn thưởng quy kịch bản đi cái kia kết quả bất ngờ vị k i a có tiếng tải nữ cũng một có lời là tú tài gặp quân minh có lý không nói được chương 398, liên tiếp đến chương 398, liên tiếp đến vị này có tiếng tải nữ là không dám quá khứ thế nhưng miệng pháo không ngừng lại tiếp tục nói các ngươi có biết hay không các ngươi đây là ở pháp còn dám động thủ các ngươi đều muốn ăn không được lượn tới đi chính đăng vị này có tiếng tài nữ bảy đ ặ t miệng pháo thời điểm hội sở cửa ra chuyển đến một đạo hêm thai âm thanh âm thanh là rất thêm thai thế nhưng trong lời nói mang theo sát khí m á h liệt giết người đ ế n mạng các người nếu như chết rồi lời nói sẽ có người cho các người đ ế n mạng yên tâm đi theo hêm hai lời nói đoàn người không nhanh không chậm đi có thể đi vào dẫn đầu chính là một vị khí chất mỹ nữ vị này khí chất mỹ nữ chính là tân n g u y ệ t quán cơm lá bản doan nam p h o n g theo sát ở sau lưng nàng chính là song nô thủ lĩnh phượng nhi cùng tước lần này doan nam phong tới đây chỉ dẫn theo hơn m ư ơ i vị tân nguyện quán cơm hảo thủ nơi này là kinh đô rất khó phát sinh cái gì tứ chi tiếp xúc mang những người này chỉ là để n g ư ờ i vạn nhất mà thôi doan nam phong ngữ khí không tốt cũng là có thể thông cảm được vốn là, là làm l à việc nhỏ không nghĩ đến đã kinh động cáo lông đỏ thiếu ra như thế chút việc nhỏ cũng làm không được điều này làm cho cáo lông đỏ thiếu ra thấy thế nào nàng thấy thế nào tân n g u y ệ t q u á n cơm hiểu rõ nguyên do chuyện doan nam phong đối với gây sự thế lực cùng cá nhân càng là không có cái gì tốt s á t mặt không có trực tiếp động thủ đã là rất khắt chế hội s ở cửa vốn là tràn đầy người không có bất kỳ người nào dặn dò cấp tốc tự động thanh tràng vông ra người không phản ứng bọn họ m ộ trong đ hội sở, sở ngoan ngoan hội sở diện không nhìn cất lực tư b thấy là ai ở nói chuyện bởi vì hội sở cửa đã bị người buồn đấy loại này phát triển hình thức bình thường thế lực căn bản không làm được điều này cần lượng lớn nhân tài thời gian tiền tài chờ nhiều phương diện phối hợp thiếu một thứ cũng không được doan nam phong mới vừa nói xong đối phương một cái đại lao mở miệng r ê u cực nói doan lao bản khẩu khí thật là lớn đánh chúng ta người thật sự coi là một điểm việc nhỏ có thể dễ dàng giải quyết quả thực chính là trò cười xem tiểu thịt tươi chỗ dựa loại kia thế lực bọn họ chỉ là ở một cái nào đó ngành nghề khá là lợi hại mà thôi thật muốn là bị nhầm vào rất dễ dàng có chuyện đây chính là gốc gắt vấn đề chăn cửa miệng khô cái gì đều tránh ra cho ta ngữ khí nhu hòa hỏi vuông kha thải chân các ngươi không có sao chứ thương tổn được nơi nào không doan nam phong nói xong câu đó sau không có phản ứng bất luận người nào đi thẳng đến v ông kha cùng thải chân trước mặt tân n g u y ệ t quán cơm thuộc về cổ văn hoa vòng cùng tiểu thị tươi bên này thế lực không có bất kỳ v ắ n g lai vì lẽ đó tiểu thị tươi bên này thế lực không một chút nào sợ tân n g u y ệ t quán cơm có thể như thế nào ta không ra đại tiểu thư đánh các ngươi vậy khẳng định là phạm nhân của các ngươi sai rồi nên đánh có lội không tiếp thu là ai cho các ngươi d i ú p khí tiếp tục tại đây quái nhiễu vông ra loại này thế lực rất nhiều người đều biết thế nhưng nhận thức không đủ gốc gác không đủ lời nói căn bản là sẽ không đem vông ra người nhìn ở trong mắt người nhà họ vông lời nói rõ ràng làm tức giận đối phương thế lực mấy cái đại lão điều này làm cho đối phương mấy cái đại lao không ngừng thả ra lời hung á c mắt thấy dùng binh khí đánh nhau bạo phát hội sở cửa lại lần nữa chuyển tới một tâm thanh thanh âm này rất rõ ràng lạnh mang theo ở lâu địa vị cao huy nghiêm đáng tiếc vông ra người căn bản là không phản ứng bọn họ cùng loại này đẳng cấp nhà giàu mới nổi nổ ra cãi vã kéo thấp bọn họ cấp độ bọn họ đều chẳng ra gì cùng đối phương nói chuyện t h ả i chân cùng vông ra người không quen vông kha đúng là nhận thức vông kha kỳ quen nói thất trường lão ngươi làm sao đến, đến rồi vông ra người đi đến vông kha cùng thảy chân trước mặt ngự khí cung kính nói để hai vị tiểu thư trấn kinh chúng ta vậy thì hộ tống hai vị tiểu thư rời đi nơi này chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi cổ lao gia tộc là có chính bọn hắn kiêu ngạo không phải là người nào cùng thế lực đều có thể khi bọn họ đối thủ thật hung hăng à ta ngược lại muốn xem xem là ai lớn lối như vậy chẳng cửa thế lực nhân viên quay đầu nhìn lại rất tự giác t r á n h ra do nam n phong mang đến tân nguyện quán cơm nhân viên nhân số tuy rằng ít thế nhưng khí chất càng bất xuất một luồng cổ phong quý khí xông tới mặt loại này cổ phong quý khí không phải là người bình thường có thể nắm giữ cần nhiều năm dưỡng khí mới có thể nắm giữ vông gia thất trưởng lão cũng không dám trách tội vông kha cùng t h á i chân nói tiếp là chúng ta sơ sẩy bất cần rồi không nghĩ đến có bọn đạo trích dám như thế gan to bằng trời đ ắ c tội hai vị tiểu thư yên tâm chúng ta sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn vông gia thất trưởng lão cười khổ nói vốn là, là làm l à việc nhỏ thế nhưng đều kinh động thiếu chủ ta có thể không tới sao đối với mấy vị này đại lão l ờ i nói bất kể là tân nguyện quán cơm doan nam phong vẫn là vông gia thất trưởng lão bọn họ không có một người coi bọn họ là sự việc vừa n ã y lên tiếng nữ tử phần lớn người cũng không nhận ra chỉ có một số ít người có chút ấn tượng nữ nhân này ở nhất định trong vòng tròn rất nổi danh vọng sở hồng vông quỳnh ở bề ngoài người phát ngôn hội sở bên trong tất cả mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng tình huống khá lắm bộ ngành liên quan đều đến, đến rồi t ì n h cảnh lập tức trở nên rất tiến tĩnh ha ha ha chúng ta ngày hôm nay còn liền không tin chúng ta rốt cuộc muốn nhìn các ngươi làm sao rời đi đem môn cho ta lấp kín rất là lãnh đ ạ m nhìn đối phương một ánh mắt không có bất kỳ phí lời dự định trực tiếp hộ tống ông kha cùng thải chân rời đi lần này hội sở cửa người tiến vào tương đối nhiều đến đều là ông ra một ít nhân vật đại biểu các ngành các nghề đều có đương nhiên Nay cùng sự t ì n h phát sinh địa phương cũng có quan hệ rất lớn này nếu như chuyển sang nơi khác cần phải làm cho đối phương thấy máu tanh không thể thật sự coi các nàng loại này một trăm năm lịch sử lao thế lực là quả hồng nhún cái kia sở hồng rất ít cùng xã hội trên người giao thế với cơ bản đều là bộ ngành liên quan bên trong cao tầng mới biết vị này tồn tại. Doan Phong loại Nam ra gia kia nói, nhỏ chẳng bông này, liên đến ngành nghề, bọn không ngành nghề một điểm mà mấy Xem khẽ thôi, chốc họ giải sẽ sẽ cười việc tục các các cái lại đối quyết. tr lụy hội sở cửa tái xuất chuyển ra một đạo t r ầ m ổn lời nói vốn là cho rằng tân nguyện quán cơm doãn nam phong liền đủ kiên cường không nghĩ đến còn có người càng cuồng đối phương thế lực mặt mũi là một điểm đều chưa cho trực tiếp làm mất mặt thật sự là hồ không phát huy khiến người ta xem thành đáng yêu mẹo con a lời nói lập dị lời nói chính là cấp bậc không đạt đến trình độ nhất định đều không có nhận thức sở hồng cơ hội sở hồng xem chắn cửa người tránh ra đối với bên người bộ ngành liên quan nói rằng không cho bất cứ người nào rời đi nói xong liền một thân một mình hướng về trong hội sở diện đi đến một thân tiểu âu phục một đôi giày cao gót gọn gàng nhanh chóng đi tới một l u ồ n không giận tự uy khí thế để rất nhiều người đều không tự giác túi đầu sở hồng gần hội sở đừng nói ngăn cả người liền ngay cả phí lời người đều không có dân không cùng quan đấu a t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín vương quỳnh đến t r ư ờ n g ba trăm chín mươi chín vương quỳnh đến sở hồng sau khi đi vào tân nguyện quán cơm người và hông ra người đều chủ động cùng với nàng vân an chỉ cần số t u ổ i không kém nhiều đều cùng tính hô một tiếng h ồ n g t ỷ đối với người mình sở hồng đều ôn lu đáp lại đối với sở hồng biết n à người n g sẽ không có một cái dám không đem nàng coi là chuyện to tát sở hồng cùng ông quỳnh quan hệ ở nhất định trong vòng tròn căn bản là không phải bí mật gì không phải mẹ con hơn hẳn mẹ con ai dám đối với sở hồng bất kính cái kia so với v ông quỳnh bản thân bất kính còn nghiêm trọng nhìn thấy sở hồng vương kha cùng thả i chân cùng nhìn thấy ra trường không khác biệt gì như là làm sai hải tử như thế vừa căng thẳng lại không tốt ý tứ tuy rằng sở hồng làm lại không có h u n g quá các nàng thế nhưng sở hồng ở nhà trưởng bối thân phận là không thể nghi ngờ vương kha cùng thả i chân yếu yếu hướng về sở hồng kêu một tiếng hồng tỷ sở hồng đối với các nàng hai cái lại như đối với mình h à i tử như thế sùng địch kéo các nàng đây hai cái nhìn chung quanh một chút thấy các nàng không chuyện gì mới yên tâm lại sở hồng cũng không có trách cứ các nàng mà là ôn nu nói không có chuyện n gì có là tốt rồi. g ư ờ i n h họ à v ô n g nhìn thấy vông thấy quỳnh lại đây, vội vàng dừng lại, chỉnh tề thi lễ, vội thi thiếu đây, thấy vàng Vông dừng chỉnh cùng kính hô nhìn thấy thiếu chủ. Vông quỳnh chủ. hô tề bọn họ chính đang chấp hành nhiệm vụ xuyên đều là đồng phục tác chiến rất sự bộ đồng phục tác chiến là tiên tiến nhất quay mặt trên căn bản là không thấy được đối với tân nguyện quán cơm cùng ông ra xưng hô v ô n g quỳnh hiện tại đã không đáng kể đã quen bọn họ yêu tên gì liền gọi cái gì với bọn hắn gật đầu chào hỏi sau v ư n g quỳnh liền nhìn về phía v ư n g kha cùng thả trơn tiểu thị tươi tự mình biết chuyện của nhà mình hắn biết mình tại đây chút đại lao trong mắt chỉ là cái công cụ người mà thôi là không có bất kỳ lời nói nào quyền mặc kệ trọng yếu vẫn là không trọng yếu bộ ngành các bộ ngành lãnh đạo mỗi người tướng mạo đặc thù là bộ ngành liên quan công nhân viên lớp phải học vị này ngoại hình khí chất đều tốt nam tử âm thanh tràn ngập t ừ tính nói rằng đương nhiên vương quỳnh giang hồ phỉ hào là cáo lông đỏ thiếu da có điều cáo lông đỏ thiếu da hung danh quá đáng người mình không tốt trực tiếp xưng hô đối với tân n g u y ệ t quán cơm cùng ông ra bọn họ có thể kiên cường đối thoại đó là mọi người đều thuộc về dân gian thế lực đối với sở hồng liền không giống nhau mà những thế lực này đại lao có không giống kiến giải để bọn họ chờ sẽ chờ bọn họ cũng hiếu kỳ là cái gì người có thể để tân nguyện quán cơm cùng ông ra loại này lao thế、lực. như thế thuật theo sự tính nguyên do mọi người đều rất rõ ràng hiện tại đã không phải ta thấy thế nào các ngươi liền thành thật ở đây trở đi rất nhanh các ngươi liền biết nên thấy thế nào kỳ thực chuyện này nếu như đặt ở bình thường sở hồng có lẽ sẽ dựa theo quy củ đến lẫn nhau triển khai dưới từng người thực lực làm cho đối phương biết khó mà lui đánh đổi khá nhiều nói lời xin lỗi liền xong việc đối với sở hồng lời giải thích tiểu thị tươi thế lực sau lưng cũng không có bất kỳ phản bất nào đã tỉnh táo tiểu thị tươi cũng không biểu đạt bất luận ý n g h ĩ gì tiểu thị tươi thế lực phía sau nhìn thấy sở hồng đến sau khi căn bản cũng không có phản ứng bọn họ thế nhưng cũng không dám lạnh đến vương quỳnh u ộ cũng về rất... nước, nước v lễ phép với bọn hắn gật đầu ra hiệu từ khi ở trên đường hiệu rõ sự tình đầu đôi hắn tâm liền thả lại trong bụng vương quỳnh dẫn người vừa vào hội sở liền hấp dẫn hội sở bên trong chú ý của mọi người vương quỳnh khí chất của bọn họ cùng trang phục vừa nhìn liền không phải người bình thường hội sở cửa canh gác nhân viên nhìn thấy vương quỳnh bọn họ lại đây vội vàng tránh đứng ra c u n g cung kính hô vâng bộ ngài đã tới tình huống như thế do nam n phong cùng ông ra người đều rõ ràng vì lẽ đó bọn họ sau khi đến làm lại chưa từng nói một câu chuyện này nên làm gì mà là trọng điểm bảo vệ v ông kha cùng thả chân còn lại một mực mặc kệ có thể trưởng thành thế lực đừng động to nhỏ đối nhân xử thế phương diện đều là rất có thể có được dán được làm việc có thể nhuyễn có thể ngạnh đặc biệt là hôn giới giải trí thế lực phương diện này càng là kiến thức cơ bản tân n g u y ệ t quán cơm người theo sát phía sau cung kính hô nhìn thấy thiếu ra mặc dù là phạm nhân của bọn họ sai rồi thế nhưng cũng chỉ là tiểu sai mà thôi không có gì ghê gớm đối phương cũng không chịu thiệt ngược lại bọn họ bên này người còn bị thương nặng cửa canh gác nhân viên bất luận là cái nào bộ ngành liên quan công nhân viên đều là nhận thức rất sự bộ rất sự bộ bộ trưởng càng không cần phải nói bất cứ chuyện gì đều là phúc họa tương y nói không chắc bởi vì chuyện này còn có thể kết giao đến quý nhân cái kia nhưng là hiện tại không được à việc này đã đã kinh động vương quỳnh đừng động sự t ì n h to nhỏ đã không phải nàng có thể làm chủ có điều vào lúc này vẫn là vương quỳnh lại đây an ủi mội mội vương kha cùng thái chân hiệu quả là tốt nhất vô dụng đại gia chờ lâu chỉ chốc lát vương q u n h liền mang theo tiểu ca chờ mình người còn có p vương quỳnh t cũng dự định vừa vặn thừa cơ hội này để ở bề ngoài người đều biết một hồi ông kha cùng thải chân thân phận để ngừa sau này xuất hiện ở hiện lung ta lung tung sự tình lần này tiểu thị tươi thế lực sau lưng không có chơi cừng rắn mà là phát huy đầy đủ tiếng nói của bọn họ cùng bên ngoài ưu thế phái ra một vị tuổi trẻ đẹp trai nam tử ra tay đến thời điểm phía bên mình tư thái thả đến địa điểm lợi ích trọng điểm được quý nhân thưởng thức cất cánh cái gì cũng không phải không thể thế nhưng hắn cũng không thể không đến mội mội cùng tiểu di từ đây là lần thứ nhất đụng tới chuyện như vậy thật là chính là làm sợ lúc này cần nhất người thân ở bên người s ở hồng dỗ dành xong g ông kha cùng thải chân xoay đ ầ u lại nhìn vị này mở miệng x o à y ca ôn nhu trong nháy mắt biến mất rồi lại lần nữa hồi phục băng l ạ n h khí trước. âm thanh càng là lạnh nhạt nói rằng hai bên cha mẹ quanh năm ở bên ngoài r u n g loạn căn bản là không thể lại đây anh tử ngay ở kinh đô nàng đến vận hành vị lãnh đạo này chúng ta hai bên có chút xung đột nhỏ nhưng là dù sao chúng ta người bị thương chuyện này ngài xem theo thời gian càng dài trong gia tộc càng ngày càng nhiều người tán thành ông quỳnh thân phận đặc biệt là người trẻ tuổi tỷ lệ so với số tuổi đại người nhiều hơn nhiều đặc biệt là hương kha vô cùng oan ức nước mắt ba sát nói ca ca ta thật không phải cố ý người kia đến quái rầy ta còn muốn đối với chúng ta đậu thủ chúng ta là tự vệ ta đều không dùng toàn lực thật sự người kia liền bay ra ngoài lại là thổ huyết lại là hôn mê thải chân một bộ ta thấy rõ sự kiện chân tướng phải nói anh rể, ta cảm thấy cho bọn họ khả năng là ăn vạn bình thường ta cùng ông kha đối luyện đều không cảm giác quá đau người kia quá k u y ế t đại anh dễ ngươi đến làm chủ cho chúng ta a v ơn quỳnh kể từ khi biết sự tình đầu đôi sau liên đại khái đoán được là xảy ra chuyện gì lúc này nghe thấy v ông kha cùng thả i t r â n nói như vậy khoe mắt cùng khoe miệng đều có r ú t mãi chương bốn trăm trước tiên nắm lên đến đang nói chương bốn trăm trước tiên nắm lên đến đang nói hiện trường biết sự tình tình h huống thật cũng đều theo c o r ú t mãi thế nhưng không ai dám phát biểu ý kiến chỉ có thể ở trong lòng n ổ nước bọn thành cựu v ông quỳnh duy nhất mội mội cùng tiểu di tử tài nguyên tu luyện là bất luận người nào cũng không sánh bằng thả i t r â n duy nhất so với v ông kha kém chính là không có kích phát huyết thống mà thôi thế nhưng hai người cũng là ăn qua kỳ lân kiệt tuy rằng hiệu quả không phải rất mạnh vậy cũng thuộc về nhược hóa bản huyết mạch ta kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn đình phối coi đời này có thể ăn mãn mười viên kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn người có thể nói có thể đến được trên đầu ngón tay ăn kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn vương kha cùng thải chân thực lực tổng hợp liền đạt đến bộ đội đặc trùng tiêu chuẩn huống hồ hai người quanh năm ở vương quỳnh bên người bị tiên tiên chi phí tẩm bổ thân thể thời gian cũng là dài nhất mấy vị thêm vào các nàng cũng có tu luyện đặc biệt là vương kha tổng hợp tố chất cao tư chất tốt tu luyện lên nhanh chó giới tu luyện bên trong người đều cho rằng cái kê tiếp tiến vào cảnh giới tiên tiên h vương kha là tối có khả năng liền như thế lợi hại một người cùng thân thể nương hóa tiểu thị tươi t đối chiến cái này r ế t gà dùng đao mổ c h â u khác nhau ở chỗ nào nhờ có vương kha không hạ tử thủ nếu không thì cái tia tiểu thị tươi t nhất định sẽ chết rất là thảm chuyện như vậy hay là muốn trở lại chậm rãi giáo dục vương quỳnh an đ u ổ i thật hai người bọn họ rồi cùng sở hồng ôm ấp một hồi thân mật nói lớn như vậy trật thế liền một câu như thế xử lý nói xong vương q u n h liền mỉm cười nhìn đối phương hút xỉ gà một câu nói cũng không nói nhiều tiểu ca cùng lá o h ồ bọn họ một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy dáng vẻ dùng nhiều năm tu luyện công phu áp chế một cách cưỡng ép chính mình khổ cực không tỉ nay đêm tối khuya khoát còn muốn phiền phức ngươi đi một chuyến quay đầu lại làm cho ngươi ăn ngon thải phượng nói tiếp chính là chính là giết người xong xử lý lên rất phiền phức ta không đến nỗi nếu không giao cho ta xử lý đi bảo đảm cho ngươi làm thật xinh đẹp vương quỳnh ngữ khí hiền lành nói rằng như thế giải quyết làm sao đơn giản như vậy mặc kệ là phe mình hay là đối phương cũng hoặc là người bên ngoài đều khó mả tin nổi nhìn vô mình việc này chờ đối phương bị bộ ngành liên quan mang đi sau khi nghiêm t r a chỉ cần đối phương có bất kỳ trái pháp luật phạm v y sự tình toàn bộ điều tra rõ để bộ ngành liên quan phối hợp trong hội sở diện bị mang đi người còn có trong đêm bị mang đi người mỗi người thông tin thiết bị đều không có bị mang theo mang đi bọn họ người còn nhắc nhở bọn họ mang theo thông tin thiết bị thuận tiện chính bọn hắn người liên lạc bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm chính là trái pháp luật phạm v y quá nói xong vương quỳnh liền quay đầu nhìn về phía tiểu thị tươi mọi người quét vài lần liền không xem thêm đốt một cái xì gà thưởng thức mấy cái hít sâu một hồi sở hồng trong mắt hàn quang lấy lên khẽ cười nói yên tâm đi sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh cựu phượng cùng thải phượng còn có phượng tổ thành viên đều một bộ ngươi ở cùng ta đùa dỡn vẻ mặt ta nói cho các ngươi biết ta đùa dỡn là đùa dỡn thế nhưng cũng phải phân trường hợp không thể không duyên hữu cớ làm b ậ n người t h u ậ n khiết tuy rằng nhà ta quỳnh nhi đã kết hôn nhưng là hắn cũng là muốn hình tượng v ô n g quỳnh nói như thế giải quyết là chỉ cần phạm pháp liền sẽ như thế giải quyết tân n g u y ệ t quán cơm cùng ông ra bọn họ là v ô n g quỳnh nói cái gì là cái gì vì lẽ đó ở đối phương thế lực gật đầu sau khi chuyện này chỉ đơn giản như vậy giải quyết cựu phượng cùng thải phượng lời nói để v ư quỳnh mắt trợn trắng lên mà đây ố i p h ư ơ là cái gì hổ lang tri tử ta lại không phải biến thái cái gì giết người không giết người nói ai cái kia mọi người đều cho rằng chuyện này liền như thế trôi qua không ai biết ban đêm hôm ấy rất nhiều người đang ngủ bị mang đi không chờ các nàng tiếp tục tranh luận vương quỳnh liền tức giận ngắt lời nói cửu phượng thải phượng hai người lúc nào nhiều chuyện như vậy mỗi ngày đừng nghĩ những thứ n ổ n ngang kia thiếu xem chút tiểu thuyết cả ngày đều muốn gì đó cái kia vẫn quy c ủ cũ ai đánh bắt chuyện thuận tra một cái đều không công tha còn có đối phương thế lực mặc kệ hôm nay tới không có tới có quan hệ cũng phải tra tương tự một cái đều không công tha vương quỳnh người này có cái nhược điểm chính là đối với người khác phái dị thường bao dung điểm này mọi người đều ít nhiều biết một chút cái này cũng là cửu phượng cùng phượng tổ nhất định phải theo đến nguyên nhân thực sự là muốn xảy ra chuyện gì các nàng thành tựu nữ sinh còn có thể khuyên vài câu cũng nhờ có bọn họ quanh năm cùng sở hồng giao thì với biết sở hồng rất là cường triệu ông quỳnh bao nhiêu bọn họ ứng đối có chút kinh nghiệm sở hồng sùng địch đánh hắn một hồi ôn nhu nói người nhà vẫn là trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết đang nói đi mẹ nó người cái quái gì vậy đang đụa chúng ta cái kia thế nhưng hiểu rõ ông quỳnh người này liền chắc chắn sẽ không như thế nghĩ hiện trường người đều cùng tiểu thị tươi phía kia thế lực tưởng tượng như thế đều cho rằng ông q u n h là muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không mặc dù mọi người lý giải không giống nhau thế nhưng không có một người nói cái gì đều cho rằng là chính mình lý giải như vậy bộ ngành liên quan công nhân viên đem đối phương một cái không sót toàn bộ mang theo đối phương cũng không có dễ ã rủa cái gì nếu như long thần bọn họ theo làm không cẩn thận gặp liên lụy bị đánh nhưng là người khác không biết chính là vương bình lúc này ở cho sở hồng truyền âm phân phó nói hồng tỷ ta đây là ở cho ngươi truyền âm ngươi không cần lên tiếng sở hồng lời này người khác nghe rất bình thường có điều cựu phượng mọi người nghe nhưng sốt ruột sở hồng không cao hứng n ữ khí không tốt nói rằng các ngươi hai cái nha đầu tại đây nói nhang gì đó nhà ta quỳnh nhi từ nhỏ đã thân văn làm việc đại khí Các có cười người nói giết người dọa người như vậy sự, làm sao có khả năng là nhà ta Quỳnh nhi、làm? Vông Quỳnh hút xì gà, mỉm nhìn đối phương bị mang theo, nhẹ giọng nói giết gà, đối với ta hút theo, dọa sao khả vậy sự, s làm là làm. mỉm xì bị ở hồng, hồng trong ỷ chuyện theo hồi. này ngươi theo vào một t Ở trong mắt sở hồng vương quỳnh vẫn luôn là cái kia năm tuổi đáng yêu b ả o bảo một cái chưa trưởng thành hải tử cần chính mình chăm sóc mai cho đến cái này bảo bảo có nàng dâu mới không cần nàng chăm sóc cựu phượng nhanh miệng nói hồng tỷ ngươi vạn nhất chết người làm sao bây giờ mà những người này căn bản là không biết đây là sở hồng cố ý phân p h ố để bọn họ có thể tùy ý sử dụng thông tin thiết bị chính là vì rút ra cụ cải mang ra bùn chỉ cần là những n à y bị bắt người liên lạc qua người đều sẽ bị trả rõ không có trái pháp luật phạm h ý t ư ờ n g an vô sự chỉ cần có một điểm trái pháp luật phạm h ý vậy cũng chớ muốn chạy toàn bộ bắt ngày thứ hai tối hôm qua trong hội sở diện người chỉ cần tỉ mỉ điều tra bọn họ liền sẽ phát hiện ngày hôm qua bị mang theo người ngày hôm nay cũng không có được thả ra còn có rất nhiều t ư ờ n g quan người cũng bị mang đi đương nhiên cái k i ê u đỉnh cấp hội sở cũng bị ngừng kinh doanh kiểm tra chương 401 chương 401 trên đời không có tường nào gió không loạn qua được vương quỳnh bọn họ làm sự ở bí ẩn thời gian dài vẫn để cho rất nhiều người phát hiện chỗ không đúng huống hồ là buổi tối ngày hôm ấy hội sở nhiều như vậy người đứng xem sau đó có bắt lấy nhiều người như vậy kinh đô là rất lớn thế nhưng đối lập nó cũng không lớn mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt vòng tròn trong vòng hơi có chút gió thổi cỏ lay rất khó không khiến người ta chú ý tới thực sự là không cha không biết một cha giật mình n a nhiều mặt bộ ngành liên quan liên thủ điều tra vốn tưởng rằng là làm việc nhỏ thuận lợi hỗ trợ mà thôi không nghĩ đến càng c h a dơ sự càng nhiều khiến người ta căm tức không l ư t bất kể là ôm quỳnh bọn họ vị trí đặc sự bộ vẫn là quân đội chờ bộ ngành liên quan đại gia vẫn vì xã hội ổn định hài hòa chiến đấu ở tuyến đầu tiên những công việc này đơn vị đều là có nguy hiểm đến tính mạng liên nắm đặc sự bộ tới nói cái này bộ ngành vẫn tồn tại không có vương quỳnh tồn tại thời điểm chỉ có điều là không đơn độc đi ra mà thôi vào lúc ấy mỗi cái bộ ngành liên quan mỗi lần đụng với đặc thù sự kiện đều là đại gia chấp vá nhân số giải quyết hiện tại trên đồi nơi đ r o n g quân ngoại trừ đặc sự bộ nhân viên tác chiến nhiều nhất chính là nhân viên nghiên cứu vương quỳnh ở kinh đô tháng này hắn một bên giám sát lần này sự kiện điều tra tình huống một bên giáo dục ông kha cùng thải chân một ít thực lực bản thân nhận thức có thêm liền không nói chỉ cần nói điều tra sự kiện lần này tiểu thị tươi thế lực sau lưng những này mới cất thế lực tư bản bọn họ là làm sao lên trốn l ậ thuế ước hiếp người mới trắng đen hợp đồng bước người hiền làm kỹ nữ d ơ bẩn sự tỉnh đếm không xuệ có thể so với những năm trước đây một cái thần mạnh một cái bánh bao gợi ra huyết án so với v ư ợ t qua mà hoàn toàn cùng sở hữu có liên quan nhân viên cũng rút đi hiện tại nơi đóng quân nơi này chỉ còn dư lại đặc sự bộ công nhân viên còn có quân bộ phụ trợ chiến sĩ đặc sự bộ tồn tại ý nghĩa là cái gì đặc sự bộ tồn tại chính là vì giải quyết đặc thù sự kiện giữ gìn xã hội yên ổn đồng thời nghiên cứu không biết thúc đẩy xã hội khoa học kỹ thuật tiến bộ đây chính là đặc sự bộ cùng dân gian tổ chức không giống dân gian tổ chức sẽ không thâm nhập nghiên cứu cụ thể sự vật bọn họ chỉ quan tâm bọn họ muốn đồ vật cái khác bọn họ căn bản là không để ý căn cứ mỗi người tội ác sâu cạn cả, cải tạo lao động thời gian dài ngắn bất nhất thế nhưng có rất nhiều người khả năng đời này không thể rời bỏ nơi này hầu như mỗi lần đều có nhân viên thương vong chỉ có điều là thương vong nhân số bao nhiêu mà thôi vật tư phương diện cũng phân phối đầy đủ hết sẽ chờ bông bình bọn họ trở về bắt đầu tiến hành xà triệu rừng mưa ở thăm dò. theo tình thế nghiêm trọng rốt c ụ c gây nên mặt trên coi trọng mặt trên cũng truyền đạt chỉ thị mới nhất xã hội sâu mà không lưu lại được tạo rõ trừ độc đau dài không bằng đau ngắn t r ả rõ có điều theo thâm nhập điều tra sự tình liên lụy cũng càng lúc càng lớn đồng thời chỉ cần là liên lụy vào người liền không một cái sạch sẽ, sẽ hoặc nhiều hoặc ít hoặc thật hoặc giả đều là bị cái này vòng tròn tóm được khuyết điểm giúp bọn họ xử lý một ít chuyện đương nhiên cũng có tự nguyện tiến vào vòng s a chiều dừng mưa hình thành đặc thù có rõ ràng người vì là dấu vết căn bản là không phải chỉ dựa vào tự nhiên hình thành điều này làm cho rất nhiều địa lý nhân viên nghiên cứu chấn động không n g t lần này bởi vì v ông kha cùng thải chân sự tỉnh vương quỳnh trở về đợi không tới một tuần liền trở về chờ ông quỳnh bọn họ lại lần nữa trở lại trên đồi nơi đóng quân thời điểm nơi này đã không người nào không giống quang thời gian trước như vậy người ta tấp nập dáng vẻ mà chính là bọn họ không để ý đồ vật trải qua thâm nhập nghiên cứu khả năng đối với xã hội tiến bộ có trợ giúp rất lớn từ khi có v ông quỳnh tồn tại s a u vương quỳnh bản thân còn vẫn bồi dưỡng chính mình bộ hạng lúc này mới để đặt sự bộ tỷ lệ thương vong giảm xuống rất nhiều rất ít xuất hiện nhân viên thương vong vương q u n h cũng không nghĩ đến sự tình gặp phát triển đến trình độ như thế này bắt đầu thời điểm hắn còn theo vào một hồi sau đó hắn liền không ở tham dự nhưng là cha cha cách một ngày bộ ngành liên quan tra s u ấ t ruột thực sự là đèn màu đèn a vì lẽ đó đặc sự bộ thăm dò bước thứ nhất không phải tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò mà là đến hai bên thế lực đã từng từng tới cái kia tế h đàn đối với những người kỳ quái pho tượng cùng trong tế h đàn xạ tiến hành thâm nhập nghiên cứu nhưng là cái kia đại gia như thế nỗ lực vì là xã hội vô tư kính dân không nghĩ đến nội bộ có nhiều như vậy sâu mọt vốn là cho rằng là một chuyện nhỏ mà thôi không nghĩ đến hậu kỳ liên lụy lớn như vậy vì lẽ đó ông quỳnh bọn họ liền nhiều ở kinh đô lưu lại mấy ngày từ lần trước ông quỳnh ở đây bạo phát khí thế phạm tội băng nhóm hầu như tất cả nhân viên đều túng hậu kỳ công tác đó là tương đương phối hợp hợp các chiến sĩ l i ề u mạng xây dựng hài hòa xã hội chính là vì để cho các ngươi những sâu mọt này soàn xoa sao bắt đầu điều tra thời điểm là đặc sự bộ n ắ m đầu bộ ngành liên quan cho đặc sự bộ một cái mặt mũi hỗ trợ mà thôi bởi vì chuyện này đã gây nên nhiều mặt quan tâm đã không cần hắn giám sát đông đảo bộ ngành liên quan thâm nhập điều tra phát hiện cái này vòng tròn không thể nói chưa khô thịnh chỉ là rất ít mà thôi chờ đối với cái kia không biết hồng xà có cụ thể hiểu rõ sau khi đặc sự bộ mới gặp tiến hành bước kế tiếp thăm dò càng tra sự càng nhiều càng tra sự càng lớn hiện tại không riêng là kinh đô mấy cái thành phố lớn đều bị liên lụy rất nhiều người run lệ bẫy không biết ngày nào đó chính mình sẽ bị mang theo điều tra ngay ở ông quỳnh mọi người rời đi này ngăn ngắn mấy ngày bên trong thẩm vấn công tác toàn bộ hoàn thành rồi không chỉ có đặc sự bộ nhân viên nghiên cứu đến rồi hơn nữa càng nhiều chính là trung khoa viện nhân viên nghiên cứu trong lịch sử từ xưa đến nay người là thay đổi hoàn cảnh địa lý khu vực rất nhiều nhưng là nơi này đặc thù nhất vẫn là trên thế giới phát hiện duy nhất một nơi rất có giá trị nghiên cứu do đó hấp dẫn rất nhiều địa lý nhân viên nghiên cứu đến nay xa triệu rừng mưa hiện nay đã biết nguy hiểm lớn nhất chính là cái kia không biết hồng xà ai cũng không nghĩ đến vốn là làm ộ t hồi thanh niên nam nữ tranh cãi cuối cùng sẽ dính dáng đại lớn như vậy này nhân viên nghiên cứu bên trong còn có rất nhiều lịch sử nhân viên nghiên cứu cùng địa lý nhân viên nghiên cứu có điều v ư ơ n g quỳnh dù sao thời gian có hạn không quá nhiều thời gian giáo dục ông kha cùng t h á i t r â n liền đem hai người bọn họ sắp xếp cho tân n g u y ệ t quán cơm cùng ông ra để này hai phe thế lực hỗ trợ dạy các nàng đạo lý đối nhân xử thế còn đối với những này trái pháp luật phạm lý người mặc kệ nam nữ mặc kệ già trẻ cũng mặc kệ hắn có phải hay không thì tươi toàn bộ áp giải đến khu vực hoang vu cải tạo lao động s a n h hóa hành tinh trồng cây trồng rừng đi tới sau khi tra được diện cũng không cần đặc sự bộ trào hỏi bộ ngành liên quan công nhân viên chủ động tăng mạnh phạm vi thâm nhập điều tra lịch sử nhân viên nghiên cứu đến càng không cần nhiều lời trong truyền thuyết tây vương mẫu cổ quốc ca đường động thật giả này đều là trong lịch sử phát hiện trọng đại t h a n h cựu lịch sử nhân viên nghiên cứu bọn họ đều đ i ê n cổng vì tới nơi này nghiên cứu tiêu chuẩn cầu đầu đều sắp đánh ra đến, đến rồi đúng nơi này không chỉ có hoàn cảnh sinh tồn ác liệt an toàn cũng không có bảo đảm địa lý cùng lịch sử nghiên cứu tiêu chuẩn rất có hạn vốn là đặc sự bộ là không có địa lý cùng lịch sử nghiên cứu tiêu chuẩn thế nhưng địa lý cùng lịch sử nhân viên nghiên cứu quá gấp b ư ớ c tới nơi này nghiên cứu căn bản là chờ không được nơi này an toàn sau khi ở tới nơi này nghiên cứu chương bốn trăm linh hai ma âm xạ trung khoa viện viện trưởng mỗi ngày bị hại nặng nề g h nghe nói trung khoa viện viện trưởng đều với bọn hắn vũ lực lập bản thắng thua không biết sau đó trung khoa viện viện trưởng cho ông quỳnh gọi điện thoại mặt dày muốn mấy cái nghiên cứu tiêu chuẩn chuyện này mới coi như yên tĩnh nhân viên nghiên cứu ở chỗ khác ra sao đặc sự bộ mặc kệ thế nhưng ở đặc sự bộ xử lý sự kiện ở trong bất kỳ nhân viên nghiên cứu khoa học đều phải nghe theo sắp xếp không có bất kỳ đặc thù liên lụy đến đặc thù sự kiện xử lý dù cho là vẫn lấy đầu sát gọi nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này cũng là nghe lời vô cùng đặc thù sự kiện chính là như thế không nói đạo lý rất nhiều lúc có mấy người như vậy bất chi bất giác chết rồi liền nguyên nhân đều không t r a được vì lẽ đó bất luận người nào đối với đặc thù sự kiện đều cẩn thận một chút vô cùng xa chiều rừng mưa nội bộ cũng không an toàn vì lẽ đó một ít công việc nghiên cứu đều phải ở trên đồi nơi đóng quân xử lý liên quan với hàng mẫu vấn đề do đặc sự bộ năng lực giả vận chuyển trở về tuy rằng tốn thời gian mất công sức thế nhưng an toàn là số một khiến người xuất hiện ảo giác cảnh tượng vẫn luôn là cái rất có chiều sâu nghiên cứu đề tài bởi vì liên lụy đến nhân loại đại não vì lẽ đó đến nay nghiên cứu cũng không phải rất thấu triệt nhân loại đại não là yếu lối cũng là thần bí lần này xuất hiện kỳ quái pho tượng có thể khiến người trí nguyễn chỉ dựa vào âm thanh liền có thể khiến người chiều sâu thôi miên vậy thì rất có giá trị nghiên cứu kỳ thực đặc sự bộ sớm đã có tương quan nghiên cứu đầu đề thần bí đồng cao lục lạc tuy rằng đến nay vẫn không có nghiên cứu rõ ràng thế nhưng những năm này có tiến bộ rất lớn đầu tiên là thăm dò mặt đất không biết khu vực đừng xem hai bên thế lực đi tới nơi này thời gian dài như vậy thế nhưng nhân viên của bọn họ tạm hiệu suất làm việc thấp chỉ đối với xà triệu rừng mưa không dò được gần một nửa mà thôi liền một phần ba đều không có bị bắt thu hoạch mà đến không biết hồng xà toàn bộ đều là không tính nói cách khác chúng nó không có năng lực sinh sản bất kể là thần bí đồng theo lục lạc vẫn là lần này kỳ quái pho tượng đều không đúng trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu rõ ràng có thể để qua một bên tạm thời không để cập tới nhân viên nghiên cứu trịnh trọng đem loại này suy đoán đăng báo cho ông q u n h hy vọng ông quỳnh bọn họ có thể cho bọn họ cung cấp hàng mẫu tốt nhất là hoạt nếu không nói thế nào chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp cái kia ngày thứ ba địa lý nhân viên nghiên cứu liền lên báo nơi này hoàn cảnh địa lý có vấn đề lớn thứ hai là tiêu diệt phổ thông ma âm x à để sau này nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn thực địa khảo sát nay không biết hồng xà phân sau cùng phổ thông loài rắn không giống nhau nó đơn độc mọc ra một cái tương tự với phát ra tiếng khí bộ phận chất lượng công tác chẳng những coi đặc sự bộ nhân viên tác chiến còn có thăm dò nhân viên cùng địa lý nhân viên nghiên cứu cùng nhau khởi hành động phát hiện kẻ địch thời điểm phóng ra x u n g báo hiệu ông q u n h gặp đi trợ rút bình thường ô n g quỳnh ở giữa tiếp ứng đến đây đặc sự bộ nhân viên tác chiến cũng có bước kế tiếp kế hoạch hành động phần sau máy thay đổi giọng nói bộ phận cụ thể số liệu đã hoàn toàn ghi chép ma âm xà bản thể tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng không có vượt qua phản thay không tính các loại tuy rằng địa lý nhân viên nghiên cứu nóng lòng điều tra giới nền đất thế giới thế nhưng không biết hồng xà vấn đề không có được giải quyết nơi đó cũng không đi được không thể nói là nhằm vào nhân loại tập kích là nhằm vào bất kỳ có thể phát ra âm thanh sinh vật đều là ma âm xà tập kích mục tiêu cũng là chúng nó mô phỏng theo mục tiêu đặc sự bộ thăm d ò nhân viên dù cho là phân bố đường Tổng số người số cho ũ n g k ô n người, cùng với hai bên thế lực mấy ngàn người g quá với lực thế thăm mấy dò đ à n nhân lần đội, chục số gấp mấy tới r răng rắn trí rắn ê mê mê n lệnh. bén, mạng không nhưng mạnh cùng hôn mê hiệu hiệu Hàm thế hoặc Cho sắp suất độc độc cao, có rất quả quả. loại này phổ thông ma âm x à không chỉ không có giá trị nghiên cứu loại rắn này loại còn có rất mạnh tập kích nhân loại đặc tính cuối cùng chính là tận lực tìm kiếm cái khác hình thái ma âm x à bắt sống trở lại cung cấp cho nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu như vậy những ngày hồng xả lại là nơi nào đến đây ở nhân viên nghiên cứu khoa học lúc nghiên cứu Đặc sự bộ n h tầng tầng loại này chất lượng đặc biệt dụ xà tề là nhằm vào ma âm xà nhân viên nghiên cứu gần nhất cố ý nghiên cứu chế tạo đi ra để cho tiện nhân viên tác chiến sử dụng hai bên thế lực bắt đầu cũng có từng làm giản dị bản đồ trị có điều đặc sự bộ thành viên hay là muốn tự mình một lần nữa chất lượng trải qua nhân viên nghiên cứu phát hiện nơi này nên có cái khác loại hình loài rắn cũng chính là một loại khác hình thái ma âm x à là có năng lực sinh sản đó mới là bọn họ muốn nghiên cứu trọng điểm chỉ cần thăm dò nhân viên mặc s o n g trang bị loại này không biết hồng x à bắt bọn họ là không có biện pháp nào có điều cũng may này không biết màu đỏ hàm răng trình độ sắp bén đâm xuyên không phá đặc sự bộ phòng ngự trang bị loại này không biết hồng x à trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu thông minh đạt đến tám trăm m ư ơ i tuổi hài đồng tuổi thọ là phổ thông loài rắn ba lần trở lên có điều Bị b ắ trên thu hoạch mà đồi nơi đóng quân có lưu lại một vị cảnh giới tiên thiên bảo vệ nơi đóng quân còn lại hai vị cảnh giới tiên thiên cùng ông quỳnh đi vào thăm dò chu tước cùng độc giác long cũng sẽ theo hành động vừa vặn lần này pho tượng có thể mặt bên thâm nhập nghiên cứu cùng thần bí đồng thao lục lạc hình thành một cái bổ sung nghiên cứu đầu đề cái này bộ phận có thể mô phỏng theo bất kỳ thanh âm gì còn nguyên lý cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là lần thứ nhất thấy cần thời gian nghiên cứu sức mạnh tốc độ chờ bản thân thực lực so với phổ thông loài rắn mạnh quá nhiều rồi căn bản là không muốn là một cái vật t r ù n g trước kia liền biết nơi này có người vì là dấu vết trải qua ngăn ngắn ba ngày thăm dò địa lý nhân viên nghiên cứu có thể khẳng định này xa chịu dừng mưa chỉ là mặt ngoài hiện tượng t h ă m dò phương châm là bốn đường thăm dò phân biệt do hai vị cảnh giới tiên tiên cùng chu tước độc giác long các lĩnh một đội thăm dò căn cứ bắt lấy hai bên thế lực thành viên hiệu dò đến này rắn sẽ nói nguyên nhân cũng tìm tới đối với loại này phổ thông ma âm xà nhân viên nghiên cứu đã đem bọn họ phân loại đã có hại sinh vật danh sách đen thuộc về tốt nhất vẫn là tiêu diệt mục tiêu vì thế trung khoa viện nhân viên nghiên cứu khoa học còn cung cấp một loại chất lượng đặc biệt dụ xà thể cho tới thông minh vấn đề thuộc về di chuyển bởi vì không tính nguyên nhân không có tiến một bước giá trị nghiên cứu nhưng là công tác hiệu suất vừa v ặ n ngược lại tương tự là gấp mấy chục lần t r ê n l ệ n h chỉ dùng mười ngày thời gian uông q u n h mang đội bốn đường năng lực giả không chỉ dò xét toàn bộ xà triệu dưng mưa biểu tình huống còn tìm đến tiến vào thế giới dưới lòng đất lối vào Tiêu diệt mà cho thấy trên mà cho đặc sự bộ mặc dù có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ cá nhân thực lực siêu cường tố chất là một mặt mặt khác là nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp công nghệ đen phụ trợ có công nghệ đen phụ trợ có thể sớm phát hiện địa hình tàm ấy bất cứ sinh vật nào ẩ nút n phạm vi bất kỳ ẩn tại uy hiếp đều có thể sớm phát hiện thêm vào cá thể thực lực mạnh mẽ vậy thì không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy đây là nhảy lên thức bổ trợ đối với tiêu diệt phổ thông ma âm xà vẫn là rất đơn giản bắt đầu đặc sự bộ tìm kiếm tiểu đội còn t ư ở n g rằng loại này phổ thông loại hình ma âm xà là ẩn giấu ở trong bụi cỏ hoặc là trong nước đầm lầy loại hình địa phương kết quả lục soát sau khi mới biết này phổ thông ma âm xà vẫn là ẩn giấu ở trong tế đàn bình thường những n à y ma âm xà đều là sinh sống ở tế đàn trong hầm Chỉ có phát h i ệ nhưng kẻ đ ị c sau s khi, i thời ế t điểm, là bất kể là dân gian cao thủ phong thủy lão hồ bọn họ vẫn là trung khoa viện lịch sử nhân viên nghiên cứu đều xem không hiểu loại này tỷ lệ quy tắc ở độc giác long bị đánh bay trong né mắt vương quỳnh liền để chu tức trên chu tước tuy rằng không có năng lực đặc thù thế nhưng nó có thể lợi dụng núi lửa không hoạt động nội bộ nhiệt năng tăng thêm tốc độ tu luyện mặc dù là lần thứ nhất cùng ngang nhau tồn tại c h é m d ế t thế nhưng độc giác long toàn lực ứng phó không một chút nào sợ đừng nói những năng lực giả này ngứa tay chính là cảnh giới tiên thiên mấy người còn có chu tức cùng độc giác long nhìn thấy này tiên thiên sinh vật ma âm mãng đều hưng phấn không thôi độc giác long từ khi phổ thăng tiên thiên sau khi nay vẫn là lần thứ nhất cùng cùng các giai đoạn sinh vật c h é m d ế t xuất thủ trước chính là độc giác long đầu tiên đều là loài rắn độc giác long cùng với giao thủ tâm tình nhất là dồi dào ở phát hiện ma âm mãng sau vương bình bọn họ cũng không có trực tiếp đ ộ n g thủ mà là lấy cột đồ đằng làm trung tâm đầu tiên là bốn phía thăm dò xác định không có những sinh vật khác tồn tại vì lẽ đó dù cho độc giác long vết thương trên người không ngừng tăng thêm nó cũng không có muốn từ bỏ đồng thời kích phát tự thân mỗi một điểm tiềm lực chiến đấu nhưng là trên lệnh chính là t r ê n lệnh dù cho là cuối cùng độc giác long kích phát bản thân dị năng sấm xét năng lực cũng không có chuyển bại thành thắng ở kích phát dị năng sau bị ma âm mãng đánh bay bọn họ làm như vậy là có nguyên nhân trải qua máy móc phát hiện này ma âm mãn g thuộc về tiên tiên sinh vật đây đối với đặc sự bộ nhân viên tác chiến tới nói là hiếm thấy bồi luyện đối tượng à có thể thoải mái tay chân phát ra mục tiêu độc giác long hứng thú bừng bừng tiến lên nó cái đầu có thể so với đối phương muốn bé nhỏ không ít thế nhưng độc giác long một chút cũng sợ đối phương độc giác long nhìn vết thương đầy giấy có điều đều không đúng cái gì trí mạng thường chỉ là tiêu hao thừa thãi có chút hư thoát mà thôi trở lại phối hợp ông quỳnh tiên thiên năng lượng nuôi dưỡng là tốt rồi ở ông quỳnh bọn họ tiêu diện tế đàn trong hầm ma âm xà sau tiếp tục thâm nhập sâu tiến vào xà chịu rừng mưa bên trong vi đồng thời loại này quy tắc vẫn mai một tần dấu ở đây từ xưa đến nay không có hiện thế độc giác long là toàn lực ứng phó chỉ là nó so với đối phương ma âm mãng vẫn là kém rất nhiều bất kể là tu vi vẫn là kỹ xảo chiến đấu độc giác long cũng biết cơ hội lần này rất quý giá lần sau đụng tới ngang nhau tu vi k h á c loại còn chưa chắc chắn lúc nào cái kia tuy rằng mọi người đều không nghiên cứu rõ ràng đây là cái nguyên lý gì tác dụng thế nhưng điều này cũng thuộc về một loại văn minh phát hiện giá trị không thể đánh giá chiến đấu bắt đầu đừng xem độc giác long cùng ma âm mãng hình thể khổng lồ nhưng là giao thủ một cái lẫn nhau tốc độ lạ phi thường nhanh vâng quỳnh đối với này đến không có ý kiến gì cũng rất chống đỡ đại gia cất làm căn dặn đại gia đ ừ n g giết chết hàng mẫu là được phân phối cơ hội xuất thủ để bọn họ chính mình thương lượng đi đấu pháp rất nguyên thủy nhưng cũng rất bạo lực chúng nó lẫn nhau liều mạng chém giết độc giác long là tứ đại thần thú cái thứ nhất đột phá còn có năng lực đặc thủ có điều hiện tại tứ đại thần thú bên trong chu tước là tu vi cao nhất về phần mình người có vâng quỳnh nhìn rất khó xuất hiện nhân viên thương vong còn lại ba căn không có ma âm mãn cột đồ đ ằ n trải qua phát hiện rõ ràng đã có thời gian rất lâu không có sinh vật ở đây sinh tồn bình thường tới nói đối ứng sáu cái cột đồ đẳng nên có sáu cái ma ấ m mãng có điều đại gia chỉ phát hiện ba điều có điều loại này phát hiện mới gây nên lấy lịch sử nhân viên nghiên cứu làm chủ đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học mạnh liệt hứng thú nói cách khác này xả triệu rừng mưa trong truyền thuyết tây vương mẫu cổ quốc có một loại đặc biệt duy nhất quy tắc có khác biệt cùng trên thế giới bất luận một loại nào quy tắc lại nói tứ đại thần thú ở bốn cái đặc thù chiến đội nội bộ vẫn luôn là đội s ủ n g chúng nó yêu cầu bốn cái đặc thù chiến đấu thành viên cơ bản có thể thỏa mãn đều sẽ thỏa mãn hiện tại đặc sự bộ không phải là vừa mới bắt đầu đặc sự bộ t ấ cứng cứng,、so、đương n、so、nhiên g đ cũng có khả năng hiện thế quá có điều không có bị lưu chuyển tới nay hoặc là bị hết sức xóa đi rời mất loại này quy tắc rõ ràng không phải trong nước trong lịch sử bất luận một loại nào quy tắc trải qua tuần tra tư liệu cùng trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào quy tắc đều không giống nhau cùng sáu nơi tế đàn đối ứng địa phương phát hiện sáu cái cột đồ đằng ma âm mãng chính là tại đây cột đồ đằng trên phát hiện căn cứ chất lượng vẽ ra bản vẽ mặt phẳng có thể thấy được này sáu nơi tế đàn rõ ràng là dựa theo nhất định quy tắc kiến tạo tại hiện tại cái này mặt pháp n h ê n đại năng lượng hầu như biến mất t r u tước loại năng l ư ợ này g n dường như bật học bình thường để những người khác sinh vật đều đ ước c ao đấu kỵ vô cùng độc giác long làm như vậy cũng là trong lòng h i h ư có nó biết bông bình ở đây là sẽ không để cho nó xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng vì lẽ đó độc giác long là thả ra đánh bản thân hai bên chính là kẻ địch xa luân chiến cái gì không mất mặt chu tước cùng ma âm mãn g sau khi giao thủ long tổ thành viên đau lòng đem độc giác long mang tới trở về cụ thể là cái gì nguyên nhân lịch sử lâu đời tư liệu thiếu hụt không thể nào nghiệm chứng chu tước bay được tốc độ cũng nhanh tu vi cũng cao thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng không có năng lực đặc thù không nói lực công kích cũng rất thấp ma âm mãn g là công kích không tới chu tước thế nhưng người ta bàn cùng nhau chu tước sở hữu công kích đều giống như vô hiệu hơn nữa người ta còn có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi một hồi chu tước cùng ma âm mãn chiến đấu chính là lãng phí thời gian chúng nó người này cũng không thể làm gì được người kia sau đó ra tay không phải cựu phượng cùng tiểu ca mà là để long tổ cùng phượng tổ thành viên tạo thành mười người tiểu đội luân phiên cùng ma âm mãng giao thủ trải nghiệm một hồi chính là cùng tiên tiên sinh vật giao thủ cảm giác ngược lại có b ông nhìn tối thiểu sinh mệnh có bảo đảm này ma âm mãng nói chẳng ra chính là đặc sự bộ cố ý lưu lại cho đặc sự bộ thành viên làm luyện tập dùng chương bốn trăm linh bốn thực thể huấn luyện chương bốn trăm linh bốn thực thể huấn luyện đặc sự bộ thành viên cùng này ma âm mãng giao chiến cũng không phải vì g i ế t đối phương mà là làm cho tất cả mọi người cảm thụ cùng tiên tiên sinh vật giao thủ cảm giác tiến tới mải dỗa tự thân vì lẽ đó tuy rằng ma âm mãng vẫn đang chiến đấu thế nhưng nó nhưng thương mà không chết vẫn chiến đấu đến lực kiệt bất cứ sinh vật nào nó đều là có thể lực cực hạn khác loại cũng sẽ không ngoại lệ đặc thù bộ sở hữu thành viên chia làm tám cái tiểu đội luân phiên ra trận chưa kịp vòng xong này ma âm mãng liền không xong rồi bị mọi người buộc chặt được trở về nơi đóng quân trở lại nơi đóng quân nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy một loại khác hình thái ma âm xạ hoặc là nói là ma âm mãng đều hưng phấn không được mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục trực tiếp bắt đầu nghiên cứu lên long thần biết chuyện đã xảy ra sau mạnh liệt cùng ông quỳnh s i n ngày mai cùng nhau khởi hành động hãn tử khi phổ th một lần ngang nhau chiến đấu đều chưa từng có cái kia cựu phượng cùng tiểu ca đi qua kim tự thác quốc đã từng có với tiên thiên sinh vật giao thủ trải qua điều này làm cho lúc đó ở trong nước long thần mọi người ước ao không được lần này thật vất vả có cơ hội này h ắ n làm sao có thể từ bỏ vương bình cân nhắc đến độc giác long cần dưỡng thương chu tước không thích hợp cùng ma âm mãn g chiến đấu cũng là đồng ý ngày mai để long thần theo chu tước cùng độc giác long ở nơi đóng quân bảo vệ nay xa triệu dừng mưa tổng cộng liền ba điều ma âm mãn một ngày một cái tất cả mọi người đến thiên sau ba ngày ma âm mãn toàn bộ bắt về mỗi người cũng chiến đấu đã nghiện có điều mỗi người cũng đều bị thương mặc dù là vết thương nhẹ thế nhưng cũng cần tính dưỡng chút thời gian vừa vặn thừa dịp năng lực giả tính dưỡng tháng này g xà triệu rừng mưa trên mặt đất nguy hiểm cũng bị dọn dẹp sạch sẽ nhân viên nghiên cứu khoa học đang hành động đội bảo vệ cho cũng có thể độ công kích thăm dò ma âm mãng trải qua nghiên cứu xác định là nam tính vì phân chia cùng phổ thông ma âm xà cách gọi liền trực tiếp sưng hô nó vì là ma âm mãng cũng chính là ở vào miệng lối vào địa phương cần lặn dưới nước đi vào chờ tiến vào khoảng cách nhất định sau nguồn nước biến mất rồi biến thành khô mát hoàn cảnh xa triệu rừng mưa chân chính nguy hiểm là trong lòng đất thế giới nơi này bí mật cũng tại đây dưới nền đất thế giới thông qua phòng khách là một cái thật dài tiếp khách hành lang tại sao nói là tiếp khách hành lang bởi vì này điều hành lang lối vào nơi trên vách tường điêu khắc cùng nữ đón khách đổ lòng đất này thế giới tồn tại ma âm xà cùng ma âm mãng số lượng căn bản là không phải trên mặt đất số lượng có khả năng so với vương quỳnh đi tới nơi này sau khi tổng cộng thu hoạch năng lượng cũng là mấy triệu năng lượng đơn vị còn chưa đủ hắn một ngày thấp nhất tu luyện tiêu hao cái kia đặc thù trong hoàn cảnh thăm dò là không có bình thường làm việc và nghỉ ngơi mệt mọi có điều kiện lời nói liền sẽ nghỉ ngơi một chút nếu như không điều kiện lời nói cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lần này thăm dò chính là thế giới dưới lòng đất trải qua này một tuần nhân viên nghiên cứu khoa học thăm dò xà triệu rừng mưa lòng đất có một cái to lớn thế giới dưới lòng đất dưới nền đất thế giới l ô i vào tại đây xà triệu rừng mưa trung tâm nơi đã bị nước bao phủ lại cần lặn dưới nước đi vào nhân viên nghiên cứu khoa học rất muốn tận mắt xem lòng đất này thế giới đến cùng là cái hình dáng gì nay trong nước nhưng là có không ít sinh vật tồn tại chủ yếu là tì ra ê nhạ loại sinh vật đều là chút hung tàn trong nước sinh vật khả năng dịu o a n sinh vật không thích hợp nơi này sinh tồn đi nhân viên nghiên cứu khoa học những này suy đoán là có căn cứ bắt đầu hai bên thế lực mất tích nhân khẩu toàn bộ xà triệu rừng mưa tìm kiếm xong xuôi cũng không tới một nửa số lượng phần lớn thi thể như không ngoài ý mớn khẳng định là bị vận tải đến lòng đất này thế giới nơi này là cửa chính vào miệng lôi vào vương bình bọn họ cũng phát hiện qua những cái khác vào miệng lôi vào đều là bởi vì thời gian tàn tạ kiến trúc sản sinh chỗ rẽ đặc sự bộ đối với dưới nền đất thế giới là cha rõ cũng không có lựa chọn chỗ rẽ tiến vào quảng i là bị đặc thù từ trường trở ngại không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu dò xét thế nhưng chỉ tính dựa vào đã biết dò xét ra kết quả liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc không thôi nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện nhất định chiều sâu sau liền bị một loại đặc thù từ trường cho trở ngại dưới nền đất thế giới không khí ở tiêu chuẩn bên trên chỉ là nơi này khá là hà lạnh miệng phun b ạ c h khí khác nào trời đông giá rét này ma âm xà trải qua suy đoán có chút tương tự với tổ hong cùng tổ kiến có một con rắn sau tồn tại dưới nền đất thế giới mới là ma âm xà s à o huyện tuy rằng không có phát hiện thế nhưng nhân viên nghiên cứu khẳng định ma âm xà g i n g cái ngay ở lòng đất này thế giới nơi sâu xa căn cứ máy móc biểu hiện lòng đất này thế giới tồn tại lượng lớn sinh vật căn cứ số liệu phân tích hẳn là ma âm xả cùng ma âm mãng dù cho là người hiện đại muốn kiến tạo như thế khổng lồ dưới nền đất thế giới đều khó khăn tầm tầng huống h ổ là trước đây người ngày thứ hai vương quỳnh bọn họ nghỉ ngơi một đêm bắt đầu một ngày mới thăm dò l i ê n nói vương quỳnh bọn họ một ngày này đi đến xà triệu bên trong rừng mưa t â m nơi thanh lý trong nước sinh vật thanh lý cửa chính vào miệng lôi vào ở lặn dưới nước tiến vào liền tiêu hao thời gian một ngày lòng đất này thế giới chẳng những có hồ chứa nước tồn tại còn có bốn phương thông suất nước hệ thống tuần hoàn khiến người ta lấy làm kỷ không ớ t thế nhưng bọn họ cũng biết đây là không thể bởi vì lòng đất này thế giới rất nguy hiểm t ban dưới đêm hôm ấy vương quỳnh bọn họ là tại đây dưới nền đất bên trong thế giới nghỉ ngơi vương quỳnh bọn họ ban đêm hôm ấy là ở một cái khô mát bên trong đại sảnh nghỉ ngơi bọn họ cũng không có nóng lòng thâm nhập thăm dò mà là chờ khôi phục thật trạng thái đang hành động lòng đất này thế giới quá to lớn bất kể là địa lý nhân viên nghiên cứu chỉ là lịch sử ngày h n tiến tiến, viên n h không i n cũng tiếp khách hành lang không phải là phổ thông tiếp khách hành lang hắn cũng biết lòng đất này thế giới mới là hắn thu hoạch bắt đầu đi đến xà triệu rừng mưa trung tâm nơi đại gia cũng không có nóng l ò n g lặn dưới nước mà là bắt đầu làm thanh lý công tác nhà ai tiếp khách hành lang hai bên đều là lợi khí nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng thị lực phạm vi chịu đến nhất định ảnh hưởng này không biết độ giải tiếp khách hành lang có thể đồng thời song song bốn mươi lăm cá nhân đồng thời cất bước một tuần lễ sau vương bình dẫn dắt long tổ cùng phượng tổ thành viên lại lần nữa xuất phát thăm dò lồi lom hai bên trên vách tường có sắc bén hình núi khoan tường đâm chừng một thức độ dài lít nha lít nhít phủ kín hai bên trên vách tường cổ đại đều lạ như thế tiếp khách sao vẫn là nói đây là tây vương mẫu cổ quốc đặc thù phong tục thế này sao lại là tiếp khách ra rõ ràng là trôn giết bối cảnh n à mặc dù mọi người đều hung hăng nhổ nước bọn thế nhưng nên thăm dò hay là muốn thăm dò không thể bởi vì điểm ấy tiểu khó khăn liền không tiếp tục tiến lên đi chương 4 0 n t r l ò n g đất quốc gia chương 4 0 n t r l ò n g đất quốc gia này điều tiếp khách hành lang trải qua phát hiện hai bên vách tường đều là lấy nam châm làm chủ chỉ cần thông qua người thân mang bằng sắc kim loại loại vật phẩm liền sẽ bị hai bên tự lực mạnh liệt hấp thụ quá khứ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đồng thời bởi vì nơi này từ tính quá mạnh có bộ phận máy móc cũng mất linh mọi người đem trên người được nam châm ảnh hưởng vật phẩm t o à này điều tiếp khách k hành lang tổng cộng không tới năm m dáng vẻ phần cuối là cửa đá nghiêm phong lại cửa đá bên cạnh còn có hai tòa cùng nữ đón khách phó tượng đạo này cửa đá rõ ràng là muốn phát động cơ quan mở ra trước đây đụng tới tình huống như thế khả năng có thể còn cần vì lẽ đó hiện tại đặc sự bộ hành động đã không cần những ngành khác hoặc tổ chức phối hợp toàn bộ đều có thể thi chính mình nội bộ nhân viên giải quyết long thần vì gắng đạt tới hoa mỹ ở đầu hồ tỉnh cầu dưới đem lần thứ hai luyện chế cơ hội ngừng cho hắn đối với chính mình nắm giữ chuyên môn vũ khí trang bị ý nghĩ càng là gấp không được đều sắp đem hải từ gấp c h ó c Tiểu p h ư ợ n g là đặc c thù h i ế n đấu ấ duy n h tại nữ đội trưởng, đội đ gia làm c là long n thần lại lần nữa nhìn thấy cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh chuyên môn vũ khí trang bị đại triển thần uy thời điểm con mắt đều ước ao tái rồi nay trong cửa đá đơn giản nhìn như như là một nơi tiếp khách nghỉ ngơi địa phương kết quả tiểu ca trương khởi linh cùng cựu phượng mới vừa vào đi trang viên khoảng t r ư ờ n g trái phải số lượng phi tiêu liền từ trong phòng cung nữ pho tượng không c h ú n g phương ra nhưng là để long thần vạn vạn không nghĩ đến chính là đầu hổ cái này nhìn cộc lốc tiểu từ ngốc lại luyện chế hai mặt khiên cánh tay thế nhưng là mấy người nhìn thấy cựu phượng chuyên môn vũ khí trang bị uy lực thời điểm trong lòng đã có chút hối hận ngay lúc đó khiên lượng có điều mấy người cũng không nói gì cựu phượng chuyên dụng trang bị luyện chế thật sau vốn là làm nên đến p i ê n long thần dù sao bọn họ đều là đặc sự bộ người có nhất định ưu đãi có điều n à y trong cửa đá bù mẹ giàng rõ ràng trải qua cao nhân thiết kế có thể ở trong cửa đá gián đoạn chung quanh quay về hạ i người cũng không biết có thể kéo dài bao lâu ngăn cản con đường phía trước cửa đá rất nhanh bị mở ra do tiểu ca trương khởi linh cùng cựu phượng đi vào trước phát hiện có thể nói vương quỳnh là hiện tại đã biết duy nhất một cái c ổ pháp l u y ệ n chế sư hết cách rồi vương quỳnh tự mình cho hắn l u y ệ n chế chuyên dụng trang bị quá lợi hại trước đây không dám g ă n g đón đỡ công kích vật phẩm bây giờ đối với, với cựu p ư ợ n g tới nói như là đậu hũ dễ như ăn cháo bấm nát trong cửa đá rất nhanh bị kiểm tra sạch sẽ lòng đất này thế giới trong truyền thuyết tây vương mẫu cổ quốc đại gia cũng coi như là nhìn ra rồi chính là một cái h ồ lớn so với cổ mộ cơ quan còn nhiều còn hung tàn trong cửa đá bốn cái góc xó đều có một cái cung nữ pho tượng phát sinh phi tiêu là bù mẹ dạng tương tự với ông quỳnh trước đây dùng nguyệt nhi tiêu long thần mặt d à y nói với ông quỳnh lão đại ngài xem nhiệm vụ lần này kết thúc ngài có thể dành thời gian giúp ta đem ta chuyên dụng vũ khí trang bị mau chóng luyện chế ra tới sao cảnh giới tiên tiên chuyên dụng vũ khí trang bị có thể nói so với công nghệ đen còn công nghệ đen vẫn là khoa học kỹ thuật không cách nào mô phỏng quý giá trình độ có thể thấy được không giống người thường bình thường nhìn cùng phổ thông bao cổ tay bình thường một gánh kích hoạt chính là hai mặt c ự thuẫn cứng rắn vô cùng trăm viên khoảng trừng trái phải phi tiêu thời gian ngắn ngủi liền bị tiểu ca cùng cựu phượng toàn bộ giải quyết hai người còn cố ý thu thập một phần cho phía sau nhân viên nghiên cứu lưu hàng mẫu tiểu ca trương khởi linh không ngừng dùng hắc kim cổ đạo đánh rơi hoặc đánh nát qua lại xoay tròn phi tiêu đồ vật là thứ tốt tiêu hao vật liệu cũng được kết quả liền để sắp xếp phía sau hắn bạch hồ đội hộ vệ thủ lĩnh đồ hồ trước tiên luyện chế ra chuyên môn trang bị có điều vương quỳnh cũng không có phản ứng hắn long thần từ khi cảnh giới tiên tiên sau khi mọi người đều biết bá đạo tổng giám đốc biến thành vai hề càng là phản ứng hắn hắn liền càng là vai hề luyện ký cùng luyện đan dùng da lớn thế nhưng quá tiêu hao năng lượng người khác coi như học được cũng không dám dễ dàng luyện chế Luyện là liệu chuyên quỳnh dụng cảnh giới tiên thiên dùng vũ khí trang bị, không riêng là cần bồng quỳnh có thời gian, còn cần chuẩn chế có khí thời giới mới vật vũ bị, bị điều ư ợ c m ỗ lần luyện chế thời gian dài không nói, chuẩn bị công cẳng chế tắc thời dài dài. i bị đ này cũng không có gì ghê gớm vì có thể nắm giữ làm bạn chính mình một đời chuyên môn vũ khí trang bị long thần cho rằng chính hắn có thể chờ chủ yếu là những người cổ pháp tỷ như luyện khí luyện đan trận pháp phụ lục đều quá khó khăn đều muốn chính mình chuyên môn vũ khí trang bị thế mỗi người chỉ có hai kiện vũ khí trang bị lựa chọn điều này cũng khả năng là đời này duy nhất một lần mấy người đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn đều muốn có trong h cho mình chuyên khí ể làm môn vũ t a n càng g bị thêm h à mỹ. Kết quả, l o n Thần rất dị, nhất thiết một định phải thiết kế một khoản lập dị, đ kế ộ cửa nhất vô nhị chuyên môn chính hắn vũ khí trang、bị. Trong khí vô vũ bị. c đá chiến đấu kết thúc tiểu ca cùng cựu phượng tiếp tục tiến hành trong phòng phát hiện chiến đấu mới vừa rồi long thần không ngừng hâm mộ trận pháp cùng phụ lục khó không nói dù n g ra còn chưa đại nhưng là nay vừa đến nhiệm vụ trong lúc chân chính cần sử dụng thời điểm long thần mới xuất ruột hối hận chính mình không nên để đầu hồ xếp hạng chính mình phía trước luật chế không phải vậy hắn hiện tại cũng có thể sử dụng chính mình chuyên dụng vũ khí trang bị k h ắ nơi đưa người vào chỗ chết để bông q u n h bọn họ càng là cẩn thận đề phòng Ở phá giải dưới một đạo cơ q u a nhà đi về mặt t sau ờ người đều cầm từng người i điểm, mọi ai biết, đều cầm tất từng thận cả cẩn cũng cơ phong không quan n vũ khí, bị, y nguy mặt hiểm gặp sau, gì có Nhà đá bên trong đối với hướng về cửa đá cơ quan mở ra đập vào mắt trước chính là một cái lồi hành đường nối đại ra vị trí nhà đá ở bên trái bên phải là một đạo cùng than tổ hong tự tường đá đi tới đường nối ở chính giữa vị trí chưa kịp đại ra hành động đối diện cái kê than tổ hong tự mặt tường l i ề n phát sinh chất liệu đá bao tiễn tốc độ rất nhanh đồng thời cường độ rất lớn khiến người ta khó lòng phong bị chương bốn trăm l i sáu lòng đất quốc gia hai chương bốn trăm l i sáu lòng đất quốc gia hai tràn ngập nguy hiểm lòng đất quốc gia khắp nơi là cơ quan c m b ấy có điều những n à y cơ quan c m b ấy đối với người bình thường tới nói là trí mạng đối với đặc sự bộ thành viên tới nói vẫn là có thể đang tiếp thu bên trong phạm vi đều không có bông quỳnh ra tay mọi người dùng từng người biện pháp phối hợp lẫn nhau đánh rơi đối diện kéo tới chất liệu đá m a u tiễn không một người thương vong đối diện cái kia than tổ ong tự cơ quan không thể là vô cùng vô tận phun ra mấy vòng sau liền không hàng lôi thức địa hình con đường phía trước là độ dốc rất lớn hầu như đạt đến trực tiếp hướng phía dưới trình độ vẫn là lao đội hình tiểu ca trương khởi linh cùng cựu phượng mở đường vương bình tọa trấn trung ương long thần đoàn hậu con đường phía trước đi xuống kéo dài tới nhất định độ cao sau liền từ từ xu hướng với bằng thẳng có điều đường phía trước chậm rãi xu hướng với nhỏ hẹp từ năm người đ ộ rộng cuối cùng biến thành một người đ ộ rộng tế đàn khanh đúng hành lang hai bên biến thành xa r i ệ u rừng mưa xung quanh mới có tế đàn khanh bất kể là hình thức vẫn là to nhỏ đều là giống như lúc tế đàn khanh đặc s ự bộ nhân viên tác chiến đều biết ma âm sinh vật đặc điểm vậy thì là đối với âm thanh khởi nguồn đặc biệt mất cảm tuy rằng đụng tới có trợ giút tu luyện tài nguyên mọi người đều rất cao hứng thế nhưng cuộc chiến đấu này cũng không thể xem thường lần này mấy người cùng ma âm mãng giao thủ là có thể hạ tử thủ vì lẽ đó chiến đấu với nhau càng kịch liệt đồng thời độ khó cũng so với trước đây hạ thấp rất nhiều kế hoạch rất tốt chỉ là chưa kịp bọn họ đánh chết một cái ma âm mãng thời điểm đột nhiên đường nối nơi sâu xa thoát ra một người ta là trần văn cẩm mặc kệ các ngươi là cái kia thế lực người manh mối đều là ta cung cấp chính ta bản thân cũng là tốt nhất trường sinh bất lao chứng minh hiện tại các ngươi có thể dừng lại đồng thời cặp đôi này người tu luyện tới nói ma âm mãng là một loại tài nguyên tu luyện cũng may đại gia vũ khí hiện đại đều là chất lượng đặc biệt đều là có giảm t h a n h trang bị thế nhưng có chút âm thanh lớn vũ khí hiện tại cũng không dễ s à i d ụ n g để n g ừ a gây nên những nơi khác ma âm sinh vật tới đây có điều n à y tượng đất mở miệng sau đại gia mới biết đây là một vị nữ tử âm thanh rất là lanh lảnh tiểu ca trương khởi linh đúng là muốn nhìn một chút trần văn cẩm nhưng là hắn đang cùng cửu phượng đối phó ma âm mãng cái kia vốn là hắn cùng cửu phượng thực lực bản thân liền không bằng ma âm mãng làm sao có khả năng phân tâm sẽ bị thương long tổ cùng phượng tổ thành viên đều rất hưng vấn có thể đối với bọn họ những này có lợi tài nguyên tu luyện vậy cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại lúc này mới vừa mới bắt đầu thăm dò liền để bọn họ gặp phải hai điều ma ơ m mãng bọn họ tin tưởng mặt sau còn có thể có càng nhiều vương quỳnh xem trần văn cẩm hung hăng ở cái kia tất tất h i ề m phiền liền mở miệng nói trần văn cẩm ngươi có thể trước tiên cấm miệng thành thật ở cái kia ở lại có điều vương quỳnh cùng linh nhi đã s ớ m biết sự tồn tại của người này chỉ là thực lực đối phương quá thấp liền hiện trường nhân viên tác chiến thực lực thấp nhất nhân viên cũng không bằng chân tâm không có cái gì tốt lo lắng chức trách của mỗi người đều phân phối xong chiến đấu liền bắt đầu trong này chủ yếu chính là hai cái ma âm mãng có điều chúng nó cũng do mấy đại cao thủ nhìn mời các ngươi lập tức đình chỉ chiến đấu các ngươi như vậy sẽ gây nên phiền toái lớn hơn nữa ta có biện pháp để những q u á i vật này không làm thương hại đến các ngươi xin mời tin t ư ở n g ta vương quỳnh cùng linh nhi căn bản là không phản ứng sự tồn tại của người này vương quỳnh hút xì gà tuất linh nhi nhìn đại gia chiến đấu tình huống nơi nào có sơ sẩy hắn còn có thể để điểm một hồi nơi này ma âm mãng rõ ràng là không thể sống sót vận tải đi ra ngoài cho rằng thí nghiệm hàn mẫu chỉ có thể chết cho rằng đặc sự bộ năng lực giả tài nguyên tu luyện sau đó nay tượng đất nữ từ hơi lớn không sợ ý tứ Thật g tiên tiên đồng dạng này tế đàn khanh cũng là dùng để chăn nuôi ma âm xả đồng thời thông qua mọi người cẩn thận quan sát mỗi cái tế đàn trong hầm còn có một cái trên dưới liên tiếp thô to cột đồ đ ạ n g bọn họ không có để n g quỳnh đậu thủ bọn họ cũng đều biết ô g quỳnh vừa đậu thủ liền đối với bọn họ chuyện gì cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh liên thủ là dự định trước tiên đánh chết một cái sau đó giúp long thần cùng độc giác long đối phó khác một cái tình huống như thế cho đại gia sợ hết hồn người này cả người l à b ủn căn bản không thấy rõ cụ thể diện mạo nay tượng đất rõ ràng không biết ông quỳnh bọn họ là ai bất quá đối phương vẫn làm ở miệng nói phổ thông ma âm xà còn nói được hai bên trong hầm số lượng ở nhiều đối với đại gia tới nói cũng chỉ là phiền phức điểm mà thôi đặc sự bộ sở hữu nhân viên tác chiến đối với loại này phổ thông loại hình ma âm xà mấy ngày nay đã giết ra kinh nghiệm ứng phó lên rất đơn giản trần văn cẩm không nghĩ đến những người này không chỉ không nghe chính mình còn h u n g chính mình người tuổi trẻ bây giờ à một điểm võ đức đều không nói chủ yếu là hai cái ma âm mãng cuối cùng phân phối kết quả t i ể u phượng cùng tiểu ca trương khởi linh đối phó một cái long thần cùng độc giác long đối phó một cái tình huống như thế để cái này đột nhiên thoát ra tượng đất nữ tử rất bất đắc dĩ nàng cũng là quyết tâm mạnh mẽ sờ sờ mặt của mình để cho người khác có thể nhìn rõ ràng nàng đầu tiên là lợi dụng trung khoa viện dược thể mê hoặc phổ thông ma âm xả tiến vào đại gia thiết kế tốt bên trong phạm vi sau đó bắt đầu săn g i ế t này không có gì để nói nhiều mà ma âm mãng liền không giống tiên tiên sinh vật mỗi cái phương diện đều là có rất cao giá trị lợi dụng nguyên lai、like、này tượng đất là trần văn cẩm a có điều nhân viên tác chiến không có một cái nhìn nàng bao quát người quen cũ tiểu ca trương khởi linh lại nói người nơi này đều cùng ma âm mãn g từng giao thủ đối với ma âm mãn g cũng hiểu rất rõ cũng có tương ứng đối biện pháp cũng không hoảng hốt đặc sự bộ thiết bị kiểm tra là có nhất định phạm vi nay tượng đất nữ tử vừa nãy rõ ràng không ở đại gia phát hiện bên trong phạm vi nay tượng đất nữ tử xem không ai để ý đến nàng liền tiếp tục nói các ngươi không nghĩ đến đến trường sinh bất lao bí mật sao chỉ cần các ngươi lập tức đình chỉ chiến đấu ta liền sẽ mang bọn ngươi đi tìm đến trường sinh bất lao bí mật cái t i ệ u tượng đất tới được thời điểm nhân viên chiến đấu vừa muốn thực thi phương pháp cũng bị v ư ơ n g quỳnh ngăn cản nói rằng không cần phải để ý đến cái khác chăm chú chiến đấu đáng tiếc chiến đấu vẫn còn tiếp tục căn bản là không ai phản ứng cái này đột nhiên thoát ra tượng đất nữ tử mỗi cái cột đồ đằng trên đều có một cái nam tính ma âm mãng lòng đất này thế giới nhiệt độ rất thấp những n à y ma âm sinh vật đều nằm ở ngủ đông trạng thái cho tới thành viên khác lấy mau chóng tiêu diệt phổ thông loại hình ma âm xà làm chủ nơi này không phải bên ngoài chiến đấu xong xuôi có thể trở về nơi đóng quân tu dưỡng hiện tại là chấp hành nhiệm vụ trong lúc không thể để cho đại gia quá làm cả không tính ma âm xà thuộc về một điểm giá trị lợi dụng đều không có hai hại sinh vật trần văn cẩm nếu đi ra nàng liền không nghĩ ở chỗ đi trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng chỉ đành nhìn đối phương chiến đấu trần văn cẩm này lắng xuống vừa nhìn rất nhanh phát hiện sự tình không đúng những người này sức chiến đấu có chút quá cao đi không chỉ giết những người tiểu quái vật dường như giết cả l i ê n ngay cả cái k i a đại quái vật bọn họ đều có thể n g ạ c cường đồng thời một phương chỉ có hai người một bên khác càng k h u ế c đại là một người cùng một cái quái vật liên thủ đối phó một cái quái vật chương bốn trăm linh bảy lòng đất quốc gia ba chương bốn trăm linh bảy lòng đất quốc gia ba trần văn cẩm há hấp mồm chuyện này rốt cuộc là như thế nào những người này là phía kia thế lực cựu môn người nước ngoài hiện tại thế lực đã lợi hại như vậy sao chuyện lần này có chút không dễ xử lý a lúc trước băng video là trần văn cẩm dưới mội nhử chính là khiến người ta đến cho nàng c h u y ế n lôi buổi tối ngày hôm ấy nơi đóng quân chịu đến tập kích trần văn cẩm đối với nơi này nghiên cứu nhiều năm thừa dịp loạn tiến vào dưới nền đất thế giới ẩn dấu đến chỗ tối tùy thời mà động mấy ngày nay nàng vẫn trong lòng đất thế giới thăm dò căn bản là không biết chuyện xảy ra bên ngoài trần văn cẩm cho rằng là đêm đó hai bên thế lực bị tập kích sợ chậm có mới dãi trần h ể tiếp t văn cẩm nhưng là biết lòng đất này thế giới quái vật rất nhiều rất nhiều nhiều nàng cho rằng quái vật là căn bản giết không xong lại nói căn cứ nàng những năm này điều tra hiện nay những quái vật này chỉ là tiểu binh mà thôi chân chính lợi hại tồn tại tại đây dưới nền đất nơi sâu xa nàng là sợ vãn nhất dẫn ra chân chính nhân vật khủng bố mới đi ra ngăn cản đáng tiếc những n à y vô tri người căn bản là không nghe nàng xem ra nàng muốn chuẩn bị thoát thân tuy rằng hiện nay xem ra những người này rất lợi hại thế nhưng trần văn cẩm không cho là những người này có thể đối phó chân chính nhân vật khủng bố cái trò này phối hợp cho cách đó không xa trần văn cẩm đều xem choáng váng tuy rằng có ông quỳnh tồn tại có năng lượng duy trì không đến nôi để gấu trúc b ả o b ả o chết đói thế nhưng ăn no là không cần nghĩ vì lẽ đó làm không tính phổ thông ma âm xà bị nghiên cứu ra không cái gì dùng thời điểm ông quỳnh ngay lập tức đã nghĩ đến gấu trúc bà bạo khiến người ta đem nó dẫn theo lại đây trần văn cẩm rơi vào mê hoặc bên trong gấu trúc bảo bảo tuy rằng không có cái gì quá mạnh mẽ năng lực thế nhưng người ta biết bán mạnh à, ở nhà vẫn là đỉnh cấp con cưng những người này năng lực rõ ràng vượt qua chính mình nhận thức phạm vi những người này đến cùng là ai gấu trúc bảo bảo là không nghĩ đến có điều ông quỳnh nói cho nó biết nơi này có thể để nó thả ra cái bụng ăn đồ ăn thời điểm gấu trúc bảo bảo không nói hai lời liền ngoan ngoan đến, đến rồi liên tiếp kích thích để trần văn cẩm không biết làm sao không biết trả lời như thế nào nàng không nghĩ tới lợi hại như vậy người lại là chính mình nhận thức chỉ cần là đồ vật chỉ cần để nó ăn gấu trúc bảo, bảo liền rất vui vẻ nó thật sự không chọn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ở trong mắt trần văn cẩm nàng chỉ cảm thấy hồng quang l o e lên cái k i a liên tục lăn lộn đại quái vợt liền như vậy chết rồi đây là cái gì tình huống vừa nãy chuyện gì xảy ra sao trần văn cẩm xem trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi nàng căn bản là không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu ca trương khởi linh cũng chưa hề đem đối phương phòng ngự tư thái coi là chuyện to tát có điều vẫn là duy trì nhất định khoảng cách an toàn làm cho đối phương an tâm có điều gấu trúc bảo bảo thông minh rất cao dù cho là b n g q u n h bọn họ không kém nó những người ăn nó đều sẽ không dễ dàng ăn no mỗi lần chị cần không đói bụng là được lúc trước ở Kim không nơi sâu xa thời điểm chính là những người mạc Tự Tháp ít chính những Quốc, sâu số sa xa lượng là bốn cạp trúc chịu trúc mới nỗi đói. để đến đ gấu không Gấu bảo bảo không đến nỗi chịu đói. Gấu trúc bảo bảo i với bất kỳ đồ ă tới nói, chính là một nói cái chính không là đại á y hố, hố to. Bốn to. đ tiên tiên giải quyết chiến đấu sau khi tiểu ca trương khởi linh cùng những người còn lại hỏi thăm một chút liền đi đến trần văn cẩm trước mặt ma âm mãng chết cũng không hàng thân thể không ngừng la l ộ n có điều cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh căn bản là không còn đó mà là cấp tốc hướng về khắc một cái ma âm mãng phóng đi thế nhưng đại gia vẫn là không bông tha một cái thu sạch tập lên tượng đất trần văn cẩm liền như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó mãi cho đến sở hữu chiến đấu kết thúc đặc sự bộ nhân viên tác chiến bắt đầu quét tức chiến trường bản thân nàng là có mục đích của chính mình thế nhưng vậy cũng chỉ là trường sinh bí ẩn mà thôi tiểu ca trương khởi linh hắc kim cổ đao t i ể u phượng chuyên môn nằm đấm song song đánh trúng ma âm mãng đầu nàng nhìn thấy cái gì t i ể u phượng long thần tiểu ca trương khởi linh độc g i a n long bốn đại tiên tiên phối hợp bọn họ là lấy đánh chết ma âm mãng vì là mục đích không phải là bồi luyện long thần tiếp theo sử dụng hàn băng năng lực khống chế lại ma âm mãng năng lực hoạt động lập tức trần văn cầm biết chuyện lần này khó làm độc giác long xuất thủ trước năng lực đặc thù sấm xét để ma âm mãng trong nháy mắt mệt hoặc gấu trúc bảo b ả o cũng sợ à nó sợ đem này duy nhất có thể nuôi nổi cũng đồng ý nuôi nó tồn tại cũng bị nó ăn từ bỏ v ư ơ n g bình ngược lại không là không nuôi nổi nó chỉ là lần này có vô tận vô dụng đồ ăn ném mất còn không bằng nuôi nấng gấu trúc bảo b ả o cái kia tiểu ca trương khởi linh hấp dẫn lấy ma âm mang chú ý cựu phượng vận chuyển tiên thiên năng lượng thôi phát công kích mạnh nhất hỏa nguyên tố tiên thiên năng lượng ở cựu phượng chuyên môn vũ khí tăng cường dưới dường như thực chất bình thường đâm thủng ma âm mãng đầu lần này trần văn cẩm nắm chặt tâm thần, cẩn thận nhìn một cái đại quá không tính phổ thông ma âm xạ tuy rằng không cái gì dùng ra liền ngay cả mùi vị đều không đúng rất tốt không thể làm đồ ăn dùng người khác không ăn có thể nuôi gấu miêu b ả o b ả o a trần văn cẩm là rơi vào mê hoặc bên trong nhưng là người khác không có trần văn cẩm nhìn thấy một người trong đó cao thủ đi đến trước mặt mình sợ sẽ chuẩn bị đầy đủ phòng ngự tư thái tuy rằng chính nàng cũng biết khả năng này không có tác dụng gì thế nhưng đây là quen thuộc phản ứng đây là ông quỳnh yêu cầu lãng phí là đáng thẹn này phổ thông ma âm xạ là mùi vị không được vậy cũng là thì ta nhóm người này thật giống không phải là mình dụ dỗ đến cũng không phải là mình có thể khống chế đi mặc kệ vật này có phải là đồ ăn chớ đừng nói chi là cái gì có độc không có độc mùi vị có được hay không tiểu ca trương khởi linh bắt mặt nạ ở trần văn cẩm vẻ mặt kinh ngạc bên trong mở miệng nói rằng văn cẩm đã lâu không gặp nàng xem qua đi thời điểm cái kia hai bóng người đã đến một bên khác nhưng mà làm ấ t mặt đến để trần văn cẩm chạm đến không ngại ngay ở trần văn cẩm trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm chiến đấu tình cảnh phát sinh ra biến hóa nếu như nói như vậy như vậy nó thật sự chỉ có một con đường chết bốn đại tiên thiên hợp lực trong chớp mắt liền đem ma âm mãng đánh chết vừa nãy không chú ý thời điểm cũng còn tốt lần này nhìn rõ ràng sau khi trần văn cẩm càng là bị kích thích vì lẽ đó n à y vô dụng phổ thông ma âm xả bất kể là bản thân nó độc vẫn là hắn sắc bén h ẳ n răng da hoặc l à thịt đối với gấu trúc bảo bảo tới nói đều là đồ ăn mà thôi không phải vậy ở tình huống lúc đó nào có nhiều như vậy đồ ăn nuôi n ấ n gấu g trúc bảo bảo à gấu trúc bảo bảo tuy rằng có thể ăn có điều nó cũng có thích hợp địa phương vậy thì là bất luận là đồ vật gì nó đều có thể ăn độc giác long chiến đấu xong sau khi nó liền đi thẳng đến vung q u n h bên người q u ậ lại ăn đồ ăn khôi phục tự thân độc giác long cũng là phổ thông ma âm xả người tiêu thụ chỉ là nó ăn cũng không nhiều cũng không thích ăn chỉ là hiện tại hoàn cảnh có hạn muốn khôi phục liền muốn lượng lớn ăn uống độc giác long mới không chọn thế nhưng độc giác long ăn được ma âm xả là muốn đem độc cùng hàm giang loại trừ mới được không muốn gấu trúc bảo b ả o chay m ạ n không chừa thế nhưng ông quỳnh không có cho nó ăn ma âm xả nói thế nào độc giác long cũng là đỉnh cấp tác chiến sức mạnh làm sao có thể bạc đãi người ta v ông quỳnh này độc giác long đồ ăn là độc giác long thích ăn đồ ăn đều đặt ở không gian trang bị bên trong lượng rất đủ cho tới gấu trúc bảo bảo này nó ma âm xả là có thể có điều gấu trúc bảo bảo có cái đặc điểm vậy thì là người muốn này nó nó là sẽ không ăn loạn đồ ăn đói bụng cũng không ăn vậy gấu trúc bảo bảo đói bụng liền sẽ tìm người nói nó đói bụng tội nghiệp dáng vẻ khiến người ta không đành lòng từ chối ngay ở đại gia nghỉ ngơi thời điểm tiểu ca trương khởi linh cũng mang theo trần văn cẩm đi đến ông q u n h bên này trần văn cẩm cũng hiếu kỳ đội ngũ này thủ lĩnh là ai vừa nãy hỏi tiểu ca trương khởi linh thế nhưng tiểu ca không nói chỉ là dẫn nàng tự mình nhận thức trần văn cẩm cũng phát hiện tiểu ca trương khởi linh không giống cùng trước đây hoàn toàn là hai cái dáng vẻ trần văn cẩm vẫn muốn đội ngũ này thủ lĩnh là cái hình dáng gì thế nhưng nhìn thấy thời điểm vẫn để cho nàng trận mắt mất mồm trần văn cẩm thật lòng nhìn về phía vương quỳnh giọng thanh thần nói có điều thiếu ra ta có thể cảm giác được khống chế chúng ta những người nhân vật bí ẩn có chút căn bản không phải người vương quỳnh n h i ngờ hỏi lúc này tiểu ca trương khởi linh nói rằng hẳn là đáy biển mộ y ta chỉ nhớ rõ chúng ta bị hôn mê quá khứ thế nhưng làm sao cũng nhớ không nổi chuyện sau đó nàng sẽ không nhận sai người này b ả n chính là vừa n ã y rất lợi hại có thể phát sinh sấm xét sinh vật mà lúc này ông quỳnh dáng vẻ ở trần văn cẩm trong mắt là như vậy nghe được ông quỳnh câu hỏi trần văn cẩm có chút sợ sệt không phải sợ sệt ông quỳnh mà là sợ sệt đã từng khống chế quá nàng người viện dưỡng lao náo loạn những người kia từ bỏ nơi nào lúc đó còn người may mắn còn sống sót trải qua nhiều năm điều tra vẫn là đối với những người kia không biết gì cả trần văn cẩm ổn, ổn tâm tình nói rằng ta biết cũng không nhiều chúng ta chỉ là bị những người không biết người khống chế vật thí nghiệm mà thôi ở đặc sự bộ thành viên trong mắt rất bình thường một màn để trần văn cẩm suýt chút nữa chửi tục mà ra bất lão là muốn trả giá thật lớn đánh đổi chính là biến thành quái vật chỉ có sinh mệnh đặc t h ủ không có tư tưởng quái vật ở trong mắt nàng uy vũ bất p h à m sinh vật lúc này ngoan ngoãn vô cùng ở trong tay người kia bị c u ậ t lại trần văn cẩm bắt đầu n g h i hoặc lẽ nào hiện tại có người có thể đem quốc bảo làm sùng vật nuôi sao những này trần văn cẩm còn miễn cưỡng có thể tiếp thu nhưng là khi nàng nhìn thấy vương q u n h quận lại sinh vật thời điểm trần văn cẩm đúng là làm cho khiếp sợ người này chính đang nuôi nấm nếu như không nhìn lầm lời nói hẳn là một con gấu miêu b o bảo nghe thấy tiểu ca trương khởi linh lời nói v ư ơ n g quỳnh sùng ai đối với gấu t r ú c b ả o bảo nói rằng bảo bảo chính mình đi ăn đi đ ừ n g chạy loạn khắp nơi nói xong những n à y trần văn cẩm thật giống tiêu hao hết khí lực như thế có chút hư thoát nàng nghĩ tới mỗi cái dáng vẻ đối phương nhưng là nhìn thấy v ư ơ n g quỳnh thời điểm lần thứ hai làm cho nàng hoài nghi nhân sinh trần văn cẩm cùng tỏa ra bốn phía nhân viên xem bọn họ phản ứng hy vọng nhìn ra cái gì trần văn cẩm như ngươi vậy giới thiệu thật sự được không nhưng mà không có thứ gì lúc này uông q u n h nói với trần văn cẩm trần văn cẩm hợp tình hợp lý bất ngờ không nghĩ đến chúng ta ở vào tình thế như vậy gặp mặt gấu t r ú c bảo b ả o thả tay xuống bên trong đồ ăn ngoan ngoan đồng thời rất có lễ phép thân mật đạo đức rồi ba ba bảo b ả o sẽ rất ngoan ở đây ăn đồ ăn ngài yên tâm đi nhiều nhất là lẫn nhau động thủ thời điểm đặc biệt chú ý chút thiếu ra đây là trần văn cẩm ta trước đây đồng đội cũng là sự kiện lần này sau lương chủ mưu đại gia nghe thấy trần văn cẩm nói như vậy liền không có hứng thú quả nhiên thiên hạ không có cơm chưa miễn vị a trần văn cẩm đầu tiên là gật đầu sau lại lắc đầu ngữ khí rất mê man nói có thể không nên cứ gọi là người đi nếu như ghi chép không sai lời nói ngươi hiện tại nên sáu mươi tuổi trở lên đi ngươi bảo dưỡng không sai cùng hai mươi tuổi tiểu cô nương như thế mỗi cái phương diện hoặc là nói là ta loại này sắp sửa biến thành quái vật những người nhân vật bí ẩn có biến thành quái vật còn còn có trí tuệ khả năng hả vốn là yên tĩnh b ô n phía nghỉ ngơi nhân viên tác chiến nghe được ông bình nói như vậy mọi người liền không mệt trần văn cẩm h o a n một hồi tiếp tục nói liên quan với nơi này tất cả ta biết không nhiều thế nhưng có một chút ta có thể xác định năm đó khống chế chúng ta người chính là từ nơi này đi ra nói ông bình l ư ợ n lớn trần văn cẩm vài lần nói tiếp nói xong gấu trúc bảo bảo liền bắt đầu nó thích nhất phân đoạn ăn ý của ngươi là nơi này có người ở đây sinh tồn hơn nữa này uy vũ bất phảm có một sừng sinh vật còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ đây rốt cuộc là cái gì quỷ trần văn c ầ m nghi hoặc nhìn tiểu ca trương khởi linh không cần nói cũng biết ý tứ rất rõ ràng ngươi là thật lòng sao tiểu ca trương khởi linh cũng không có giải thích cái gì chỉ là cho nàng một cái bình tĩnh động tác sau đó liền đối với vương quỳnh mở miệng nói vương quỳnh cười cợt nói rằng hơn sáu mươi tuổi như thiếu nữ ngươi này nếu như ở bên ngoài gặp có rất nhiều người cầu cũng không được trần văn cẩm có chút sợ hay nói thật giống như thật giống như những người kia không tồn tại cùng thế giới này như thế chúng ta nhiều năm điều tra cũng không t r a ra một điểm manh mối mẹ nó cái kia n h ã i con lại sẽ nói có điều coi như ở làm sao thay đổi nhiệm vụ nên chấp hành hay là muốn tiếp tục chấp hành sẽ không bởi vì này sau lưng nhân vật gì mà thay đổi vâng quỳnh gật gật đầu hỏi những năm này ngươi nên bị bao vây ở viện dưỡng lao đi đối với khống chế các ngươi người ngươi biết bao nhiêu còn có nơi này tất cả vừa nãy thời điểm chiến đấu trần văn cẩm chỉ là nghe được thanh âm của đối phương khoảng cách hoàn cảnh nguyên nhân không nhìn thấy người đối với ông bình lời nói trần văn cẩm không chỉ không có cao hứng trái lại cay đắng vô cùng nói rằng đặc biệt là nữ giới hơn sáu mươi tuổi nhưng hai mươi tuổi đây là cái gì thần tiên thao tác đại gia cảm thấy rất hứng thú trần văn cẩm tán thành nói thiếu gia nói đúng lắm nhưng là người thật sự muốn đến chết kỳ thời điểm bề ngoài tất nhiên không thể trọng yếu trần văn cẩm lời nói gây nên đại gia nghĩ lại tình huống có chút n g o à i ý muốn a trên bả vai nằm úp sấp một con màu đỏ thơm ấu hồ này cáo lông đỏ có bốn điều đôi u vừa nhìn liền không phải phản loại vốn là đại ra cho rằng những chuyện này là một cái thế lực tổ chức hành vi có điều tình h u ố n bây giờ rõ ràng hướng về không biết phương hướng phát triển trần văn cẩm nhìn một chút tiểu ca trương khởi linh cuối cùng thở dài một hơi nói ngươi là ở trên biển thời điểm chạy trốn sau đó ngươi liền cũng lại không từng xuất hiện chúng ta vẫn cho là ngươi đã chết rồi ta cũng là những năm gần đây mới biết ngươi còn sống sót tiểu ca trương khởi linh vậy sao ngươi không tìm đến ta ta nhớ không lầm lời nói năm đó quan hệ giữa chúng ta cũng khả á tượng đất trần văn cẩm bởi vì trên mặt tất cả đều làm ủn xem không rõ lắm cụ thể vẻ mặt thế nhưng lúc này mọi người đều có thể cảm giác được nàng đang sợ sệt đang sợ hãi cái gì 409, năm xưa cũ, 409, năm xưa cũ. trần văn cẩm tình huống bây giờ có vẻ rất bất lực rất mê man dáng vẻ một hồi lâu trần văn cẩm mới run r ộ n nói ta không biết nên tín n hiệu ai cũng không biết ai là thật sự ta đã thấy rất nhiều chính mình người quen thuộc nói nói trần văn cẩm đã sợ sệt co lại thành một đoàn tự mình ôm hẹp chính mình tự l ầ m b ầ m thật nhiều hoắc linh thật nhiều tiểu tệ thật nhiều thật nhiều lúc này tình huống thế nào nhân bản sao vương quỳnh bọn họ rất mê hoặc thế nhưng hiện tại trần văn cẩm trạng thái rất xấu bọn họ cũng không tốt tiếp tục dò hỏi vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là để tiểu ca trương khởi linh cùng phượng tổ thành viên thầy chăm sóc trần văn cẩm vấn đề chỉ có thể coi là tạm thời có một kết thúc được tin tức không thể nói là không hề có tác dụng chỉ là tác dụng không lớn mà thôi nghỉ ngơi xong xuôi sau đại gia lại lần nữa xuất phát tầng này tình huống rất chỉ một có thể nói chỉnh tầng đều là dùng để chăn nuôi ma âm xả chăn nuôi ma âm xả tế đàn khanh đều là chuẩn hóa sở hữu địa phương đều giống nhau vì thế vương quỳnh để mọi người ở đây nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian mọi người tinh thần sung mãn sau khi đại gia mới tiếp tục hướng phía dưới một tầng thăm dò nhân viên nghiên cứu khoa học dò xét chiều sâu là hơn 8 0 0 m l i không phải máy móc thăm dò khoảng cách cực hạn mà là vượt qua hơn 8 0 0 m l i chiều sâu dưới lòng đất nơi này thì có đặc thù từ trường ảnh hưởng kim loại gạch lát sàn rất nhanh liền bị sốc lên phía dưới là d ầ u tính vật chất ở liên lạc với quảng trường này trên tháp hải đăng s á c xuất cao hẳn là ngọn lửa cả bẫy liên quan với điểm ấy mọi người cũng nghiên cứu thời gian thật dài không có nhìn ra nơi đó có kỳ lạ địa phương trên một tầng chính là một cái chăn nuôi khu vực còn có rất nhiều nơi bởi vì thời gian hoặc là nguyên nhân khác tàn rất nghiêm trọng trải qua mọi người phát hiện quảng trường này trên gạch lát sàn có chút là kim loại làm. sau đó lộ trình liền không dễ đi các loại cạm bẫy cơ quan tầng tầng lớp lớp hầu như mua đi vài bước liền sẽ một nơi cơ quan cạm bẫy chờ bọn họ trần văn cẩm theo ông quỳnh bọn họ vừa mới bắt đầu còn rất kinh ngạc bọn họ các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn sau đó chậm rãi cũng là quen thuộc nơi này đông đảo cơ quan cạm bẫy không biết bao nhiêu năm còn duy trì như vậy hoàn hảo trần văn cẩm nói nơi này có nhân loại sinh tồn ở đây xem ra không giả trên quảng trường cơ quan đối với thiết bị đầy đủ chăm chú đã học cơ quan cạm b ẫ đặc sự bộ thành viên tới nói này cũng không phải kiện chuyện rất khó tuy rằng tầng này nhiệt độ cũng không cao thế nhưng so với trước tốt hơn không ít hài lòng nghỉ ngơi hoàn cảnh mới có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ có điều thông qua nơi này bố trí còn có khả năng là bọn họ làm ra chuyện này nói bọn họ là người tốt đây là không thể thế nhưng nhiều lần công kích vẫn để cho mọi người bước đi gian khổ tầng này cuối cùng đường nối cũng rốt cục biến không giống không ở xem mấy tầng trước như vậy tiếp tục hướng phía dưới mặc kệ nơi này trước đây sinh hoạt quá người nào dù sao nơi này là nhân loại sinh hoạt quá địa phương thích ứng nhân loại sinh hoạt địa phương liền có thể để vồng quỳnh bọn họ nghỉ ngơi tốt hơn một phen chỉ cần là kim loại làm gạch lát sàn phía dưới chính là không này rõ ràng là cơ quan cả b ấ y chỉ là không có phát động trạng thái nếu như những này gạch lát sàn không cẩn thận kiểm tra hơi đảo qua một chút căn bản là không nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào nhân viên nghiên cứu khoa học dùng máy móc d ò xét ra đến hiệu quả đồ trên biểu hiện nơi này trung tâm nơi có rất lớn không gian là c h ố n g rỗng chỉ là nơi này hoàn cảnh sinh tồn để mọi người rất khó hiểu là cái gì dạng nhân loại có thể ở trong môi trường này thời gian dài sinh tồn ở đây mà là hướng về trung tâm nơi xuất phát tổng cộng m ư ơ i hai cái chăn nuôi khanh m ư ơ i hai điều ma âm mãng một cái không ít phí v ông quỳnh bọn họ ba ngày thời gian mới đem tầng này dọn dẹp sạch sẽ làm ông quỳnh bọn họ đi đến tầng tiếp theo thời điểm phát hiện nay cùng trên một tầng có rõ ràng không giống địa phương tư lẻn vào lòng đất này thế giới bắt đầu tính toán tầng này xem như là tầng thứ tư có điều tầng này mọi người cũng không có phát hiện bất kỳ tin tức hữu dụng vì an toàn vương quỳnh để đặc sự bộ thành viên đem quảng trường này cơ quan cạm bẫy nghiên cứu rõ ràng tác dụng sau đang tiếp tục bước kế tiếp hành động nay bốn tầng vẫn luôn thuộc về lòng đất này thế giới xung quanh vương q u n h bọn họ đi tới con đường vẫn luôn là vòng quân đi đặc sự bộ thành viên không chỉ thân thủ được bản lĩnh cao Tự t h â nơi vũ khí t này, này, này, này, này cách ũ n g b ấ ạ dung xa mặt đất chiều sâu đã đạt đến vượt qua ngàn mét cũng vượt qua nhân viên nghiên cứu khoa học phạm vi dò xét tầng này cơ quan cảm ấy chủng loại đa dạng liền một nơi nghỉ ngơi thật tốt địa phương đều không có vương quỳnh bọn họ có thể nói là một hơi mãng đến cuối cùng nghĩ đến trước đây sinh sống ở nhân loại nơi này thân phận địa vị khẳng định rất thấp liền ngay cả cơ quan c ả m b ấ y cái gì tầng này đều không có trên quảng trường còn có linh tinh tháp hải đăng bên trong có đ ổ dễ cháy chỉ là không có thiêu đốt m à thôi chăn nuôi ma âm xà địa phương đều là phía bên ngoài trung tâm nơi mai đến tận đi tới tầng tiếp theo và miệng lối vào đại gia cũng không tìm được dẫn tới trung tâm địa phương thế nhưng những người chăn nuôi địa phương cho dù ở tàn tạng ma âm xà cũng không hề rời đi nơi đó y tứ không chỉ không phải người tốt nếu như trần văn cẩm bọn họ sự tình là thật sự như vậy sinh tồn nhân loại nơi này nói bọn họ phản nhân loại không quá đáng v ư ơ n g quỳnh bọn họ đem điểm ấy nhớ kỹ sau liền hướng tầng tiếp theo xuất phát có thể đi về trung tâm nơi con đường tại hạ một tầng trong lòng mọi người như thế đ ị a nghĩ điều này cũng nhờ có đặc sự bộ không gian trang bị sung túc chuẩn bị lượng lớn vật tư mới có thể làm cho đặc sự bộ nhân viên tác chiến kéo dài tác chiến tuy rằng tiêu hao lượng lớn vật tư thanh lý nơi này thế nhưng đại gia thu hoạch cũng là to lớn không đề cập tới phổ thông ma âm xạ chỉ nói đối với đại gia tu luyện có trợ giúp ma âm mãng thì có mười hai điều thật sự là thu hoạch lớn a thật giống như trung tâm nơi toàn bộ là thành thực tảng đá nhưng là này cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cho bọn họ hiệu quả đồ khác nhau rất lớn ma tầng này người là dấu vết rất rõ ràng tuy rằng trang sức cũng không xa hoa thế nhưng có thể nhìn ra nơi này trước đây có lượng lớn nhân loại ở đây sinh tồn quá n à y tầng thứ tư giai đoạn cuối cùng là một cái rất lớn quảng trường thức địa phương quảng trường phần cuối là một đoạn tiến dần lên hướng lên trên cầu thang vận hướng về trung tâm nơi kéo dài tuy rằng những n à y cơ quan cạm b ấ y đối với đặc sự bộ thành viên thương tổn không lớn có điều ở thanh lý ma âm xà thời điểm đại gia cũng phát hiện một chút tình huống đặc biệt làm đặc sự bộ thành viên chuẩn bị lấy ra phía dưới g i u tính vật chất phá hoại cạm bẫy thời điểm đặc sự bộ thành viên đột nhiên dừng lại phá giải cơ quan đặc sự bộ thành viên đột nhiên biến hóa gây nên đại gia chú ý coi như đại gia cho rằng là có cái gì tân nguy hiểm thời điểm phá giải cơ quan đặc sự bộ thành viên đột nhiên hưng phấn hô bộ trưởng chúng ta nơi này có phát hiện trọng đại nói xong nay đặc sự bộ thành viên liền cầm dầu tính vật chất hướng về ông quỳnh bên này chạy tới chương bốn trăm m ư ơ i cạm bẫy thành bảo chương bốn trăm m ư ơ i cạm bẫy thành bảo cầm trong bẫy dập dầu tính vật chất đặc sự bộ thành viên vô dụng ông quỳnh d o hỏi liền hưng phấn nói rằng bộ trưởng đây là l i ệ long dầu là làm vạn năm đèn vật liệu cũng là tinh tiến cao tài liệu chính kỳ thực không cần đối phương nói vương quỳnh cũng có thể phân biệt ra đây là vật gì chỉ là đối phương rất kích động cũng rất hưng phấn vương quỳnh liền không đánh gây đối phương vật này đối với mình không có tác dụng gì thế nhưng hắn biết vật này đối với những khác người tác dụng tinh tiến cao vẫn là ở đáy biển mộ bên trong phát hiện là một loại tài nguyên tu luyện cũng là hiện nay phát hiện cũng nằm giữ số ít vài loại có thể tăng lên tu luyện giả thực lực tài nguyên tu luyện lúc đó phát hiện tinh tiến cao tác dụng sau nhân viên nghiên cứu khoa học cũng bắt đầu rồi phòng chế vốn là cho rằng chuyện này rất đơn giản sau đó mới phát hiện thiếu một loại tài liệu chính căn bản là phòng chế không được tinh tiến cao Chính, chính t、so、hiện ế u tại liệu phát hiện h địa long dầu liền không giống nhau nay không chỉ đại diện cho có thể phòng chế tinh tiến cao này còn quan hệ đến mỗi một cái tu luyện giả tài nguyên bởi vì có không gian trang bị tồn tại đại gia căn bản là không dùng da đi tiếp tế vật tư có thể ung dung tiếp tục thăm dò nơi này không hề có một chút tia sáng đen kịt một mảnh chiếu sáng thiết bị cũng kiểm tra không được nơi này toàn cảnh c ự đỉnh mặt sau đường nối xây dựng rất là thô giáp loang loang lộ lộ l i ê n ngay cả những người linh tinh tháp hải đăng mọi người đều cẩn thận lại lần nữa kiểm tra để ngừa đổ vào cái gì cũng không biết trong truyền thuyết tây vương mẫu cổ quốc đến cùng là cái cái gì ác thú vị cung nữ đón khách thái độ ác liệt như vậy phát hiện xong sau đại gia đối với lần này cung nữ đón khách thái độ càng là nhổ nước b ọ t không nớt mấy người dùng không gian trang bị hỗ trợ thu thập sở hữu đặc sự bộ thành viên hận không thể xới ba tốt đất không b n g tham ộ t điểm đệ long dầu chờ tất cả mọi người bình phục tâm tình sau khoảng lần thời xuất phát. Từ t o n gian t này ở đại gia thu thập vật tư thời điểm tinh thông cơ quan cạm bẫy thành viên cũng đem nơi này cơ quan cạm bẫy phát động phương thức cùng hiệu quả đều nghiên cứu rõ rằng rằng trọng điểm là này trung tâm nơi cự đỉnh cự trong đỉnh tràn đầy địa long dầu số lượng không so với đại gia ở trên quảng trường thu thập thiếu bởi vì đoạn này cầu thang góc độ khá lớn biến thành bóng loáng không có điểm tựa sấn dốc sau người ở phía trên liền sẽ chết xuống đặc sự bộ thành viên vui mừng chính là lại có lượng lớn địa long dầu tiến vào đại gia t u i láo tài nguyên tu luyện càng nhiều càng tốt đặc sự bộ thăm dò công tác rõ ràng cùng với những cái khác thế lực tổ chức thăm dò không giống nhau đơn giản mấy câu nói tất cả mọi người tại chỗ trần văn cẩm ngoại trừ đều hưng vấn không được đặc sự bộ là phát hiện vấn đề nhất định phải muốn giải quyết vấn đề cũng không vội với ta một sự vật tìm kiếm cho tới đến tiếp sau con đường không có cầu thang có thể trực tiếp leo lên a cặp đôi này đại ra tới nói căn bản là không phải cái sự nơi này sẽ biến thành ngọn lửa thế giới vẫn là loại kia thiêu đốt đã lâu nào bất diệt ngọn lửa thế giới quảng trường ngọn lửa cạm bẫy phát động hạ xuống người kết quả có thể tưởng tượng được bố trí nơi này cơ quan cạm bẫy người e sợ nằm mơ cũng muốn không tới bọn họ dùng để đối phó người cạm bẫy lại có một ngày như thế biến thành bà bối chờ ông bình bọn họ chờ thêm cầu thang đỉnh sau mọi người phát hiện nơi này còn tồn tại cơ quan cạm bẫy có điều bởi vì cầu thang cơ quan bị phá dài quan hệ nơi này cũng không có bị phát động chỗ này quảng trường địa long dầu có thể chế tạo bao nhiêu tinh tiến cao hiện trường nhân viên tác chiến không biết đó là nhân viên nghiên cứu khoa học công tác đại gia chỉ biết đem đồ vật thu thập sạch sẽ là được cầu thang đỉnh cơ quan cũng không chịu trách nhiệm đều là cùng cầu thang cơ quan liên kết điều này cũng làm cho là cầu thang cơ quan trong bấy dập không có địa long dầu không đúng vậy đ ừ n g động cầu thang không cầu thang đã sớm để đặc sự bộ thành viên hủy đi dựa theo d ư ớ i nền đất thế giới tổng thể phân chia trước ông quỳnh bọn họ vẫn thăm dò hành động khu vực chỉ có thể coi là xung quanh địa long dầu trước sau cộng thu thập gần năm l ậ phương sở hữu tham gia lần này nhân viên thăm dò trở lại sau đó nhất định có thể được lượng lớn điểm công hiến mọi người đều rất hài lòng vương quỳnh bọn họ đối với loại này cung nữ đón khách pho tượng hoặc là tranh tường đã mất cảm giác hiện tại đại gia tiến vào địa phương xem như là bên trong vi chỉ có thể nói tiếp cận nơi trọng yếu còn trong này có phải là nơi trọng yếu liền muốn t h ă m dò xong mới có thể biết nói như vậy sở hữu tu luyện giả đều sẽ được lợi đây chính là kiện chuyện tốt h ậ t t mặc kệ đối phương đón khách thái độ cỡ nào ác liệt vương quỳnh bọn họ nên phát hiện phát hiện một điểm ảnh hưởng đều không có chỗ này quảng trường bản thân liền diện tích rất lớn thêm vào đặc sự bộ thành viên mỗi một mảnh đất gạch đều cần phát hiện còn muốn thu thập địa long dầu chờ chỗ này quảng trường trải qua luôn mãi xác nhận cướp đoạt sạch sẽ sau thời gian đã qua một tuần có điều tình huống như thế đã để đặc sự bộ thành viên cho ngăn chặn cơ quan bị phá giải coi như có thể tách ra ngọn lửa thiêu đốt cũng sẽ bởi vì chỗ này không gian thiêu đốt nguyên nhân không có không khí người nơi này n h ẹ t t ở mà chết cung nữ đón khách pho tượng chỉ là xúc động cơ quan này không có gì để nói nhiều nếu như không phải đặc sự bộ thành viên sớm phá giải nơi này cơ quan cạm ấy đại gia có thể tưởng tượng đến phát động cơ quan sau tình cảnh có thể tưởng tượng đến xuất phát cơ quan người hầu như không có bất kỳ sinh tồn khả năng vì lẽ đó cái này đặc sự bộ thành viên mới gặp kích động như thế đại gia xem như là phát hiện lòng đất này thế giới chỉ cần xuất hiện loại này cùng nữ đón khách pho tượng hoặc đồ án vậy thì giải thích cơ quan cạm bẫy gần ngay trước mắt thực sự là đủ tàn nhẫn a có điều đặc sự bộ người biểu thị chúng ta rất yêu thích đương nhiên nay cùng đại gia sử dụng chính là bên người mang theo loại nhỏ chiếu sáng thiết bị có quan hệ quảng trường ngọn lửa cạm bẫy phát động địa phương chính là đoạn này cầu thang chỉ cần bước lên này cầu thang cơ quan liền sẽ bị phát động căn bản là dừng không được đến cầu thang đỉnh trung tâm nơi là một cự đỉnh cự đỉnh cùng cầu thang trong lúc đó có hai tòa cùng nữ đón khách pho tượng đoạn này rất dài cầu thang phát động sau khi liền sẽ biến thành sườn dốc thức không có điểm tựa rất khó bỏ lên phía trên vương quỳnh cùng mấy đại tiên t i ê n cảnh giới tuy rằng không dùng được không cần tinh tiến cao thế nhưng cũng vì đại gia cao hứng tài nguyên tu luyện ít ỏi mỗi một lần thu hoạch đều là rất hiếm có có điều điều này cũng gián tiếp giải thích trong này không gian rất lớn khả năng là một thể không gian không có gì bất ngờ xảy ra nơi này nên chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nói chống g ô n g không gian nơi này có nguy hiểm gì nhân viên nghiên cứu khoa học không có bất kỳ phát hiện được nơi này bị đặc thủ từ trường ảnh hưởng chống g ô n g không gian lời giải thích c ũ nơi g là nhân này nghiên cứu khoa cứu học tầm h o số liệu mắt rất được hạn chế nói thế nào cũng phải trước tiên mở rõ ràng sau ở phân tích một bước đi tới phương hướng không phải ngay ở đặc sự bộ thành viên chuẩn bị xây dựng loại cỡ lớn chiếu sáng thiết bị thời điểm linh nhi đột nhiên cho ông quỳnh truyền thống nói chủ nhân có thật nhiều sinh vật kéo tới nếu như ta không cảm hứng sai lời nói hẳn là chi mặt người số lượng rất nhiều vương quỳnh là tin tưởng linh nhi linh nhi muốn nói số lượng nhiều đó là thật sự nhiều vương quỳnh không do dự lập tức mở miệng nói lập tức rút về đến đường nối đặc sự bộ thành viên đối với vương quỳnh mệnh lệnh là phục tùng vô điều kiện căn bản là sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào vương quỳnh vừa dứt lời sở hữu đặc sự bộ thành viên hầu như phản xạ có điều kiện giống như tự cầm lấy từng người vật phẩm xoay người rời đi vương quỳnh bọn họ mới vừa gia nhập đường nối chưa kịp vương q u n h hướng về bọn họ giải thích cái gì mọi người liền thông qua từng người chiếu sáng thiết bị nhìn thấy kéo tới sinh vật chi mặt người ở đây tất cả mọi người đều biết bốn đại đặc t h ủ chiến đội thành viên sẽ không có không nhận thức nhằm vào chi mặt người mọi người đều m u n thành bom khói cùng bom thờ l á t tốt nhất không cần quá phức tạp vũ khí bất diệt thần ma thể cùng hiện tại pháp tu kém một c ấ p bậc cái kia thấy thế nào đều có chút trứng mắt bom khói bao phủ chi mặt người tới gần quá lời nói hay dùng bom thờ l á t sô tan hoàn toàn khắp c h ế giới đối với vạn con khoảng t r ư ờ n g trái phải người diện điệu tập kích đặc sự bộ thành viên đun g dung đánh chết nếu như những cái mặt người này điệu thi thể bị mang đi lời nói như vậy rất có khả năng lại sẽ xuất hiện cửa đồng điếu sự kiện bên trong sự tình chi mặt người vô hạn phục sinh cửa đ ô nếu g đ i sự k i ệ như bởi vì c i m mặt n g ờ i biết không nhân nguyên có thể vô hạn phục sinh b ông n tiên tiên kết kết g quỳnh, quỳnh dự định hảo hảo ở đây xoạt xoạt năng lượng nói thế nào cũng phải đem bất diệt thần ma thể soạt viên mãn nếu không là năng lượng đến mở không dễ hiện tại mỗi ngày đều nhất định phải tiêu hao hai mươi triệu năng lượng đơn vị duy trì pháp tu tiêu hao vương quỳnh đã sớm đem này bất d i ệ t thần ma thể tu luyện viên mãn xã hội hiện đại năng lượng ít ỏi có thể có năng lượng thu hoạch vương quỳnh liền rất thỏa mãn huống hồ vẫn là loại này lấy ư ớ c vì là năng lượng đơn vị thu hoạch nhưng là m a i đến tận chi mặt m người lần thứ hai k é o tới quản chế nhân viên cũng không phát hiện có đến n h ạ t sắc thể chi mặt m người không đáng sợ đáng sợ chính là chi mặt m người có thể vô hạn phục sinh giết lên rất phiền phức lui về đường lối đặc sự bộ thành viên nhìn thấy nơi này có người diện điệu tồn tại biết nơi này tương lai lại là một hồi trận chiến dài vương quỳnh bọn họ nhân viên quá ít nơi này không chiếm được trợ g i ú p chỉ có thể bị động mọi người diện đ i ề u đột kích vương quỳnh thỏa mãn gật gật đầu không riêng là đối với đặc sự bộ nhân viên tác chiến thỏa mãn quay về chi mặt người cung cấp năng lượng cũng là rất hài lòng năng lượng tiêu chuẩn không có hạ thấp rất tốt người này diện đ i ề u hay cùng chuẩn hóa kết quả tự cơ bản mỗi chỉ đều có mười vạn năng lượng đơn vị chính là không biết nơi này có bao nhiêu có thể hay không vô hạn phục sinh nhưng là tầng thứ hai ma âm xà chăn nuôi khu vực năng lượng thu hoạch nhưng là ghê còn thiếu 1,5 t ỷ năng lượng đơn vị thu hoạch đối với hiện tại vương quỳnh nắm giữ năng lượng tổng số cũng không tính cái gì nhưng là vương quỳnh hiện tại nắm giữ năng lượng cũng không phải một lần chiếm được từ đây vương quỳnh bọn họ liền bắt đầu cùng người diện đàn chim dài đến một tháng chiến đấu tháng ngày bất quá lần này chiến đấu sau đại gia lại nhiều luôn luôn công tác đốt cháy chim mặt người thi thể 12 cái chăn nuôi tế đàn k h a n h phổ thông loại hình ma âm xả số lượng đạt đến trăm vạn cấp bậc tuy rằng mỗi đ i ề u ma âm xả chỉ có mấy trăm năng lượng đơn vị thế nhưng thu được năng lượng tổng số cũng đ ạ đến hơn tám ước năng lượng đơn vị nếu như nói như vậy những trận chiến đấu tiếp theo liền phiên phức không chỉ có trận đánh giết người diện đ i ể u còn muốn cùng người sống diện súng bắn chim thi thể tiến hành tiêu hủy chi mặt m người vây quanh đường n ố i lối vào không tiêu tan không đánh đuổi chúng nó chúng nó là sẽ không rời đi vâng quỳnh để mọi người trang bị thật chính mình loại cỡ lớn chiếu sáng thiết bị khởi động mọi người bắt đầu tiến hành với bên ngoài người diện đ i ể u đánh chết vâng quỳnh sự kiện lần này xử lý xa triệu dừng mưa được mấy triệu năng lượng đơn vị có thể bỏ qua không tính chiến đấu tình cảnh cũng không có cái gì đặc thù dù cho lần này kéo tới người diện điệu về số lượng từ một vạn biến thành ba vạn chiến đâu kết quả cũng giống nhau v ư ơ n sau khi chiến đấu kết thúc đại gia cũng không nhiều ở bên ngoài ở lâu thêm cũng không có thu lại chi mặt người thi thể mà là rút về đường lối ở loại cỡ lớn chiếu sáng thiết bị chiếu xuống có mấy người diện điệu chịu đến ảnh hưởng loạn tung lên lẽ nào nơi này cùng cửa đồng điếu bên kia không giống nhau chi mặt m người không thể vô hạn phục sinh vì nghiệm chứng điểm ấy lần này chi mặt m người kéo tới đại gia không có lập tức đi ra ngoài chiến đấu mà là nhìn chúng nó là có hay không không thèm để ý những thi thể này nhìn thấy chi mặt m người vương bình phản ứng cùng phản ứng của mọi người là ngược lại ở trong mắt vương bình chi mặt m người chính là lượng lớn năng lượng đại danh tử vương bình bọn họ cũng thấy do chi mặt người số lượng lần này kéo tới người diện điệu vạn con khoảng trừng trái phải từ bề ngoài xem ra cùng cửa đồng điếu nơi đó không khác nhau chút nào không phải vậy thi thể thời gian dài sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu rút về đường nối sau mọi người bắt đầu phân công xây thông đạo xây thông đạo còn phân ra một cái tiểu đội quản chế bên ngoài thi thể ở chi mặt người bị đánh chết vượt qua ba nghìn con thời điểm chi mặt người liền lui lại vương quỳnh bọn họ chờ thật lâu xác định những cái mặt người này đ ề u thi thể thật sự vô dụng sau đại gia bắt đầu đi ra đường nối chiến đấu nhìn thấy kéo tới sinh vật sắc mặt của mọi người cũng không dễ nhìn đều nói thầm trong lòng người nơi này d i điệu có thể tuyệt đối đừng cùng cửa đồng điếu nơi nào như thế có thể vô hạn phục sinh vì lẽ đó tốn thời gian tương đối dài cũng may người nơi này diện điệu không thể vô hạn phục sinh không phải vậy cũng không biết cuộc chiến đấu này muốn đánh tới lúc nào một tháng này mọi người biến hoa không lớn chỉ là vâng quỳnh tại đây thời gian một tháng bất diệt thần ma thể rốt cục viên mãn sự kiện lần này ma âm xà cùng chi mặt m người mang đến năng lượng thu hoạch đều không đủ cuối cùng vẫn là vâng quỳnh tiêu hao la bản ném vào gần trăm ước năng lượng đơn vị mới đem bất diệt thần ma thể tu luyện đến viên mãn vâng quỳnh là vừa cao hứng lại thì đau cao hứng chính là bất diện thần ma thể rốt cục tu luyện đến viên mãn thì đau chính là năng lượng tiêu hao thực sự là tu luyện không nổi ai c ư ơ n g bốn trăm mười hai xin lỗi làm phiền chương bốn trăm m ư ơ i hai xin lỗi làm phiền kỳ thực ở gặp phải chi mặt người thời điểm khai chiến không mấy ngày vương quỳnh liền để cựu phượng mang theo không gian cái dương trở về một chuyến dù sao đi đến dưới nền đất thế giới nhanh một tháng từ khi tiếp cận khu vực hạch tâm sau khi từ quảng trường khu vực bắt đầu vương quỳnh bọn họ rồi cùng bên ngoài cắt đứt liên hệ để cựu phượng mang không gian cái dương trở lại một là không gian cái dương không gian lớn vì đối phó chi mặt người cần bổ sung vật tư hai là sợ người bên ngoài lo lắng để mọi người an tâm đồng thời đem giới nền đất thế giới thăm dò tư liệu cùng ngoại giới liên hệ một hồi ở tiêu diệt chi mặt người sau vương quỳnh bọn họ cũng đúng nơi này tiến hành rồi toàn diện tra xét nơi này sinh tồn người diện đ i ể u mặc dù nhiều thế nhưng nơi này liền một người diện đ i ể u xào huyệt đều không có dựa theo các loại dấu hiệu suy đoán người nơi này diện đ i ể u hẳn là từ cửa đồng điếu nơi đó chiếm được chỉ là nơi này cùng cửa đồng điếu trong lúc đó khoảng cách dù cho là dựa theo hiện đại kỹ thuật vận tải trăm vạn chỉ chi mặt người vận tải cũng là không dễ dàng huống h ổ là cổ đại số liệu quá ít không biết nguyên nhân quá nhiều khiến người ta nhìn không thấu có điều v ư ơ n g quỳnh bọn họ thuộc về nhân viên tác chiến chỉ cần đem cụ thể số liệu ghi chép hạ xuống là tốt rồi phân tích sự tình vẫn là giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học dù sao đây là người ta công tác phạm vi ma âm xà tổ tông một cái bàn lên đều phủ kín toàn bộ tế đàn lớn khanh ma âm xà bầu không khí khá là yên tĩnh không ai mở miệng cũng không biết nên nói cái gì hoặc là còn trong cơn chấn động đi cái kia nơi trong không k h ô n gian g không chỉ có một trận đạo vẫn là cho ăn con này ma âm xà địa phương dù cho thực lực đạt đến ngông q u n h loại này hắn cũng là rất để ý lui đi ra vì lẽ đó chỉ cần động vật ăn thì người phải、giết. đại gia lui về trong đường n ú i đồng thời vẫn đẩy lên đường n ú i một bên khác mới nghe hạ xuống hơn nữa sinh hoạt ở nơi này điều kiện chân tâm không được đặc biệt là lòng đất này thế giới đây chính là cái chăn nuôi quái vật địa phương người bình thường ở đây sinh hoạt thời gian dài khẳng định gặp sự cố bất kể là trên thân thể vẫn là trong lòng trên đồng thời chỗ này đường n ú i cùng nơi khác đường n ú i không giống nhau không chỉ tu kiến tiên khí từ từ xem đường n ú i phương hướng còn muốn tiếp tục hướng phía dưới chỉ là con này ma âm xả quá to lớn nơi này nhưng là dưới nền đất mấy ngàn mét trở xuống vạn nhất sụt xuống làm sao bây giờ t r o m tính một lát sau mọi người liền mở ra cái loại nhỏ hội nghị cuối cùng quyết định do v ông quỳnh cựu phượng long thần tiểu ca trương khởi linh bốn người lại lần nữa tiến vào tra xét nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là đi về dưới nền đất thế giới hạt nhân đường nối cái này cũng là v ông quỳnh đến nay nhìn thấy to lớn nhất sinh vật có sợ sệt hay không liền không nói chấn động là thật sự từ khi thăm dò lòng đất này thế giới liền chưa từng thấy tinh xảo trang trí cái lối đi này có thể tính là duy nhất đừng nói trần văn cẩm vẫn không có biến thành quái vật coi như là biến thành quái vật cũng không phải mọi người đối thủ chỉ cần không quái dối liền như thế mang theo cuối n cùng cũng là điểm trọng yếu nhất nếu như có khả năng tốt nhất tiến vào cái kia nơi trong đường nối bộ kiểm tra một hồi tình huống bị vâng quỳnh bọn họ cho rằng là dưới nền đất bên trong thế giới vi khu vực nơi này chỉ có chi mặt người một loại sinh vật tồn tại nơi này cũng không có bất kỳ kiến trúc vừa n ã y ở bên trong mọi người đều nhìn thấy đầu r ắ n nơi có rất lớn không gian một cái rất rõ ràng người là xây dựng đường nối ngay ở nơi nào lập tức liền muốn tới đây khu vực hạch tâm vâng quỳnh bọn họ vẫn đúng là muốn nhìn một chút khu vực hạch tâm rốt cuộc là tình hình gì không biết là cái gì vật chất phát ánh sáng toàn bộ không gian đều là sáng t r ư n g hồng quang bên trong chen lẫn k í c quang khiến người ta vừa xem hiệu ngay cũng muốn nhìn một chút này khu vực hạch tâm đến cùng có hay không trần văn cầm nói người trần văn cẩm thực lực bản thân không cao không uy hiếp được mọi người liền như thế một đường mang theo nàng đồng thời tất cả mọi người còn ở trong lòng khách khi nói xin lỗi làm phiền bởi vì động vật loại hình sinh vật chỉ cần là ăn qua người liền sẽ nghiện đem nhân loại xếp vào chúng nó trong thực đơn diện liền sẽ biến chủ động tập kích nhân loại nói thật sự nếu như nơi này chính là tây vương m ẫ u cổ quốc lời nói mọi người đều cho rằng truyền thuyết này bên trong thần tiên sinh hoạt thật không ra sao bởi vì đụng tới bên trong cấp độ kia cấp bậc sinh vật tiên tiên bên giới không có bất kỳ sống sót cơ hội làm ông q u n h bọn họ đầy coi lòng kỳ vọng đi qua đường nối tiến vào dưới nền đất thế giới khu vực hạch tâm thời điểm lần này v ông quỳnh mấy người bọn họ đi vào cha xét chủ yếu là cha xét con này ma âm xạ tổ tông tình huống còn có hoàn cảnh chung quanh độ c ừ n g rắn vạn nhất đánh tới mở cái tên nơi không gian chịu đựng trình độ nay khu vực hạch tâm có khác biệt với những khu vực khác nơi này là có ánh sáng nay khu vực hạch tâm có ánh sáng cảm giác như là tiên cảnh v ông quỳnh bọn họ tiến vào địa phương là giữa không trung nếu để cho người biết tình huống của nơi này liền sẽ xem ông q u n h bọn họ như thế lễ phép khách khí lui ra trần văn cẩm tình huống ông q u n h cũng cho nằm nhìn chịu bó tay ngược lại ông q u n h là chữa không được cái kia ma âm xả tổ tông những cái khác vị trí liền không nói liền cái kia đầu rắn đều tỷ trọng thể đại nay động vật loại hình sinh vật mọi người sớm có nhận thức chung bất luận ở làm sao quý giá hoặc hy hữu chỉ cần ăn thịt người nên sinh vật liền tự động tiến vào săn g i ế t danh sách đầu kia ma âm xả tổ tông cấp bậc linh nhi đã nói cho v ư ơ n g quỳnh kim đan hậu kỳ từ cái kia ăn uống địa phương không khó phát hiện con này ma âm xả tổ tông ăn thịt người ăn uống địa phương một phía giải rác lượng lớn vật phẩm nay khu vực hạch tâm tế đàn lớn khanh lớn bao nhiêu đại gia không có cụ thể chất lượng quá không biết cụ thể số liệu So、ờ dọn dẹp sạch sẽ nơi này sau khi vương bình bọn họ khỏe mạnh nghỉ ngơi mấy ngày mới từ trước mấy ngày tìm tới duy nhất một con đường xuất phát chính là loại này vừa xem hiểu ngay thấy do tình huống của nơi này tất cả mọi người đều rất có lễ phép lại lặng lẽ lui về đường nối mà toàn bộ khu vực hạch tâm chính là một cái to lớn tế đàn thành Đồng đàn đều đường bên trong, có thể để đông đảo không biết vấn đề nghi hoặc, ở trong đó tìm tới đoán. này trong còn chăn nuôi sinh người nối bên trong, không vấn nghi trong Vông Quỳnh 4 người trang bị thật chính mình, không có nhiều dừng thời tế vật. thấy thôi, thể biết tìm tới thật hầm hoặc, Bởi mọi cái kia cảm có có có vì bị ở lần ạ lại i liền l nữa thứ i nối. ế n trong đường、đối. Lần vào t nhất lúc tiến vào vương bình cũng là bị lập tức khổng lồ như vậy sinh vật đè ép liền thần thức cảm ứng đều không dùng lần này có chuẩn bị hắn nhất định phải hào h ả o điều tra một phen n à y một đường thăm dò vương bình hầu như không làm sao ra tay đều sắp quen thuộc thành tự nhiên như vậy có thể không tốt